chương 456, t n i s u e w c a s t l e hai đại hàng l ợ m quật khởi mạnh mẽ ba chương 456, t n i s u e w c a s t l e hai đại hàng l ợ m quật khởi mạnh mẽ ba bảy không cùng quét hết sợ do mịt chim khách quân đoàn vương giả trở về cúp liên đoàn hiếm thấy s ỉ nhục tính tán t á c tony mặc bố hôn mê ghế huấn luyện viên người điên ly trở về thượng đế thống trị tiếp tục hai đại hàng l ợ m biểu diễn người điên ly lại một dạy dỗ cầu thủ thành công án liệt ba mươi giây có thể làm cái gì đầu đạn hạt nhân hoàn thành tự mình cứu rỗi vừa kết thúc trận đó ỉ lần l e a cúp thắng bại cùng điểm số đối với khắp cả ngoại hạng anh xung kích là to lớn c h u n g kích như thế sản sinh với mọi người tư tưởng lĩnh vực và toàn bộ mùa giải cách cục không quan hệ bởi vì nó nói cho tất cả mọi người người đ d n l y nhưng vẫn là không thể chiến thắng cứ việc người trung quốc kia đã có ba mươi ngày không có quản lý quá đội bóng của hắn cứ việc n u cá sổ xem ra đã sa đoạ đến không thể cứu vớt cứ việc tích lũy hơn một nửa cái mùa giải điểm ưu thế ở thời gian một tháng bên trong biến mất hầu như không còn cứ việc cứ việc hết thể đều đối với hắn trở về bất lợi toàn thế giới đều đang đợi thần thoại sụt xuống thế nhưng sự thực chứng minh chỉ cần hắn đồng ý là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sáng tạo ra một cái khác thần thoại nhìn t r u n g bóng đá phát triển lịch trình xưa nay không có một người có thể làm cho yêu thích hắn cổ động viên như vậy chờ mong cũng xưa nay không có một người có thể triệt để như vậy thỏa mãn yêu thích hắn cổ động viên nguyện vọng phát sinh ở s c t jm e đ ă m m á u bảy không thảm án tỉnh lại mọi người liên quan với người điên ly hồi ức nó nói cho mọi người n e w c á s ổ trở về lúc trước hung hăng khiêu khích s ế t b dò m ị t tạn bị ẩn huấn luyện viên trưởng tony mổ dị bởi vì bệnh tim đột phát được đưa vào bệnh viện cuối cùng bởi thân thể nguyên nhân cùng câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng mất đi bát ăn cơm triệt triệt để, để bị trở thành trò cười điều này làm cho rất nhiều tờ giờ mi ở lít cái khác huấn luyện viên trưởng trong lòng có sự cảm thông cẩn thận đến một chút bởi vì thua ở người điên ly thủ hạ mà ném mất bát ăn cơm huấn luyện viên thiên nga đen zicat cùng nhân muzino đại phu s c o t l a d chi trí tẩu ạ dạ gomez nay từng cái từng cái người nào không phải ở châu âu dưới bóng đá hô mưa gọi gió hàng người đ ụ tới người điên ly còn chưa là dồn dập xuống n g a xem ra người điên ly hoàn toàn có tư cách được một cái biệt danh mới huấn luyện viên trưởng sát thủ đương nhiên ngoài ra r đỉnh cấp cầu thủ để sa đọa đến liền ở liêu cá sổ đều khó mà bảo đảm vị trí chủ lực mcco ẩn trở thành không tám năm ở giô vua pha lưới để đã phai mở như người thường alan sở mít trở thành The đây chính là người điên ly một cái ở dạy dỗ cầu thủ phương diện đã xa vượt sa heger fernandez thurkison chờ thế giới cấp danh xoáy người trung quốc nghị lực của hắn đã không chỉ hạn chế với trên sân bóng hắn sức hiệu triệu đã vượt qua một cái huấn luyện viên trưởng phạm chủ vô số cầu thủ lấy ở dưới trướng của hắn hiệu lực làm linh vô số cầu thủ lấy ở dưới trướng của hắn hiệu lực quá làm linh một hồi bảy không thắng lợi hai đại hàng l ợ m cầu thủ hàng tiền đạo hoa mắt mê mẩn ghi bàn để trở lại nước anh vẹn vẹn ba ngày người điên ly lại một lần nữa leo lên thần đàn x u n g b á i hắn người điên cùng x u n g b á i hắn mà nghi vấn hắn người thì lại chỉ có thể vắt hết vóc vắt vóc tìm ngữ kế tìm tới một cái công kích h à n cớ s ậ m c h è n c ổ cùng xén đờ j o s biểu hiện chỉ là một lần ngẫu nhiên hiện tượng mà thôi dù sao bọn họ đã từng đều là thế giới cấp cầu thủ ở huếch bợ dọ mị c à n b ị ẩn đã quân lính tan ra tình huống hai người dựa vào tích viết kinh nghiệm đánh vào một cái không quá quan trọng g i bàn này cũng không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì người điên ly đã bị thần hóa. điều p hay ả n càng c o trong sẽ rơi càng đặng, làm sâm sẽ sau rơi rột thi càng chèn cổ cũng làm nặng, ấn bên trong bị đánh n g hở đờ đó đấu u bị về ê điên n hình, người là y Hay sẽ hung lộ. Ra hắn tên lừa đảo bản tính không thể nghi tên bản ngờ. bạo đảo lộ. lừa l Ra đây chỉ là cựu nhân cũ vợ rủ s ở bạ bạ dạ dùng để công kích người điên ly một cái cớ mà thôi thế nhưng không phải không thừa nhận cái này như hoa như ngọc lão sự nữ xác thực làm nổi lên truyền thông cùng phan bóng đá lòng hiếu kỳ mọi người muốn biết hai đại hàng lậm lần kêu hoa mắt mê mẩn g i bàn đến cùng là ngẫu nhiên hay là bọn hắn thật sự đã giục hỏa chủ sinh châu âu các cơ bản giục cá độ công ty thậm chí chuyên môn vì thế mở ra bồi xuất khẳng định hay không định năm năm ở thế giới ở mọi mắt mong chờ tán dương cùng làm khó dễ cũng không thể ngăn cản thời gian trôi qua đối với chim khách quân đoàn tới nói chiến thắng uếch bợ dọn ngụy tàn b ị ẩn tiến vào ỉng lần lít cuộc vòng bán kết chỉ là một đạo món ăn khai vị dù sao đối thủ chỉ có điều là một nhánh thăng hạng thực lực chân thật c ù n g n u cá sổ so với t r a n h lệch không chỉ một bậc thế nhưng đón lấy đối thủ này nhưng là không giống uếch bợ dọn ngụy tàn b ị ẩn tốt như vậy bắt nạt hai tháng ngày hai mươi tích viết quát tháo thiên hạ vì là thế giới này tính dâng góc không độ đánh bắn hà lan thiên vương van bạ tén xuất lĩnh hắn ạ dắt đi tới được t hai ế i đại tám bên tâm hiệp i trí một ở am sở tét đam sân vận động olympic thi đấu bên trong a dắt chính là lợi dụng bọn họ phong phú thi đấu kinh nghiệm từ đầu đến cuối đều khống chế cuộc so tài này tiếp đấu mới ở thời khắc cuối cùng do bọn họ đương ra xạ thủ thợ săn hấn tệ là ở năm phút đồng hồ trong thời gian liền vào hai bóng đưa cho chim khách quân đoàn lâm thời huấn luyện viên trưởng a lan sợ d cùng nước sôi lửa bỏng bên trong niệu cá sổ hai cái lúng túng đại chứng vịt r ả i qua châu âu gần đây quật khởi trẻ trung phái huấn luyện viên trưởng van bạ kẹn khổ tâm kinh dành bây giờ a a á đã có vấn đ ỉ n h ý dễ đ ị vị gì vòng người quế tiến quân trang tv o n l i t giải đấu thực lực hàng tiền đạo song sát hấn tệ là cùng lưu ít xạ dễ không gì không xuyên thủng hơn nữa nắm giữ trận trước hai cái bóng dẫn trước châu âu đồng rằng có không ít trận xem trọng a rách đào thải niệu cá sổ thời gian từ khi ghi lại a rái cũng đây ã t i là lý thống phạm lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi van bạ kèn vị này hà lan trong lịch sử nổi danh nhất tiền đạo tám năm ở dâu bên trong hà lan rất sớm bị đào thải lão lý cũng không có được cùng vị này thiếu xoáy giao thủ cơ hội buổi họp báo tin tức trên một tao nam cổ động viên tỉnh tiết lại đi lên hoa thần tượng a xin mời cho ta ký cái tên đi vừa tiến vào phong khách lý thông phạm liền hùng hục địa đi tới cùng van bạ thèn n ắ m tay sau đó ở đối phương trố mắt v ắ c m ồ m vẻ mặt từ phía sau cái mông ảo thuật như thế địa móc ra máy tính sách tay cùng bút mặt d à y yêu cầu một cái ký tên làm trung thực van bạ thèn không hiểu ra sao còn tưởng rằng người điên l ý lại đang chơi cái gì quỷ kế lén lút trong lòng run sợ địa đề phòng van bạ t è n tiên sinh là thần tượng của ta là ta tôn kính nhất cầu thủ hắn mang cho thời đại học sinh ta vô số sung sướng cùng nước mắt vì lẽ đó ngày hôm nay có thể cùng van bạ k ẹ n tiên sinh đồng thời ngồi ở chỗ này ta thật kích động người l i ê n ly không một mặt b ạ t cười m ặ t không ra đ i ệ u như thế nói ly là một cái cực kỳ thần kỳ g i a hỏa tuy rằng chỉ có thời gian ba năm thế nhưng hắn ở sân bóng một bên đạt được thành tựu đủ khiến bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng ngưỡng mộ van bạ k ẹ n cẩn thận từng ly từng tí một mạ như thế hồi phục ẩm một tiếng n nhiều phóng viên liếc mắt hôn mê đi nay vẫn là một hồi uefa cụt vòng nọ cụt b u i họ báo tin tức sao người điên ly vì sao lại như vậy biết điều lẽ nào hắn thời mãn kinh sớm đi tới vẫn là hắn xem lý ngắn thốn van bạ tèn khá là soái có khác biệt một loại nào đó ý nghĩ ta ác nếu hai cái sắp triển khai một mất một còn quyết đấu nam nhân biểu hiện ra như vậy làm người giận sôi hài hòa bầu không khí một lòng muốn đào ra tin tức nóng cấp ký giả lệ rơi đầy mặt bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem khiêu khích đối tượng chuyển hướng hai vị người bạn nhỏ xin hỏi luis đối mặt đánh đâu thắng đó người đ i a ngươi cảm thấy a r ắ t có cơ hội tiến vào vòng kế tiếp thi đấu bên trong sao theo thăm phóng viên đứng ở dân tộc đại nghĩa lập trường trên quả đoán bắt đầu khiêu khích hai mươi mốt tuổi a rắc một phóng bá luis xa dễ xa dễ vậy vậy chính mình mãi tóc dài ta ngày hôm nay có thể tiến vào ba cái bóng mợ lý thông phạm cùng sập c h è n cổ hai người ở trong lòng lặng lẽ mắng một câu cái này hữu du gây lông dài từ thật cuồng ngươi cho rằng ngươi là phản mặc đồ đỏ sắt quần lót nhỏ sụp mặt a nói khoác không biết ngượng địa muốn ở s c t tem tiến vào ba cái bóng các ký giả vui vẻ cho hay bắt đầu rồi s a dễ tiên sinh ý của ngài là a dắt đem đạt được ngày hôm nay thi đấu thắng lợi là ý này sao lại một lần nữa vậy vậy chính mình tóc dài s a dễ n g h n lên cái cổ nói ta ngày hôm nay có thể tiến vào ba cái bóng nước anh phóng viên xa dễ ta có thể tiến vào ba cái bóng nước anh phóng viên xa dễ ba cái bóng nước anh phóng viên mờ lờ gờ bờ g i bị ngươi đánh bại đ ế từ hà lan phóng viên vừa nhìn người mình đã bị khiêu khích không được lập tức không cam lòng yếu thế địa hướng về s ầ m c h è n c ổ khởi xướng tấn công hà lan phóng viên ản dễ dẹ ngươi cho là mình ngày hôm nay có thủ phát lên sân khấu cơ hội sao hà lan phóng viên hiển nhiên là đang nhạo báng đầu đạn hạt nhân bọn họ x ả dễ tất nhiên ra trận không thể nghi ngờ mà n ư u cá sổ s ầ m c h è n c ổ nhưng liền ra trận cơ hội đều không nhất định có thể có được đây là cỡ nào trào phúng a có điều đối phó loại tình cảnh này kinh nghiệm phong phú lao xá hiển nhiên đã sớm đạt đến tứ đại giai không truyền thuyết cảnh giới trên mặt mang theo bình tĩnh mỉm có thể hay không thủ phát như vậy căn cứ huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật cần mà định dưới cái nhìn của ta đội bóng thắng lợi so với cá nhân ghi bàn càng trọng yếu hơn s ậ m chèn cỗ lời còn chưa nói hết xa d ễ khuôn mặt nhỏ nhi liền tái rồi này không phải chỉ vào tên chọc mắng hòa thượng sao tuy rằng đầu đạn hạt nhân trả lời không nóng không lạnh thế nhưng ai nấy đều thấy được đối mặt hung hăng hậu bối khiêu chiến u cờ diana tiền đạo chiến ý cũng bị gây n ê n đến rồi buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc không lâu đủ loại màu sắc hình dạng tin tức bắt đầu bay múa đầy trời người điên ly kỳ địch lấy ngược lạ kỳ chiều hiếm thấy khen tặng đối thủ huấn luy mặc hắn người điên ly diệt tự quỷ ta cũng là sẽ không lên làm người điên ly tám không đánh tan á dắt van bạ k ẹ n đào thải n u cá sổ đối với ta mà nói dễ như ăn bánh xa dễ ta có thể ở sct d e m tiến vào ba mươi cái bóng xâm chẹn cổ nếu như không cho ta lần đầu ra sân ta liền thôi thi đấu nhượng ó ta đỉnh ngươi cái phổi a van bạ k ẹ n xa dễ lý t h ố n g phạm cùng xâm chẹn cổ bốn người tuy rằng đều được cho là no kinh xa trường lao tướng nhưng nhìn đến trang web qua báo chí đầy dây cùng lúc trước buổi họp báo tin tức nội dung hoàn toàn tuyệt nhiên ngược lại tin tức vẫn là không nhịn được phát sinh như vậy một câu cảm thán truyền thông không phục được đó hiệu quả là rõ ràng trải qua như thế một nụng đẫm niu cá sổ si ti lại như là một cái lấp kín hỏa dược v ả i nước lập tức liền nổ ra hai bên phan bóng đá bị gây nên giết vợ đứa con bình thường cựu hận để hung hăng vô c h i hà lan lào ở sct xem thua trận quần l ó t cút ra ngoài bị làm tức giận niu cá sổ phan bóng đá đỏ mắt lên ồn ào để cố chấp ngu xuẩn nước anh heo biết lịp đến cùng làm màu gì đường xa mà đến người hà lan không cam lòng yếu thế địa phản kích truyền thông làm tức giận p a n bóng đá p a n bóng đá cảm hóa cầu thủ căng thẳng không khí đang t ế u đốt đứng ở niu cá sổ đầu đường há mồn hô h ấ p ngươi đều có thể cảm giác mang trong không khí nóng, thi đấu dần dần tới gần các cổ động viên đứng xếp hàng hô khẩu hiệu kiểm phiếu ra trận nhìn hai bên đỏ mắt lên nhẹ răng nết miệng rán r ấ p p h ả n phất cái kia đi vào s c t j a m sân bóng không phải người sống sờ sờ mà là từng cái từng cái sắp châm lửa nổ tung hình người tờ nở tờ bom hai bên cầu thủ chính đang trên sân tiến hành thi đấu trước một lần cuối cùng làm nóng người trên người mặc màu xanh lam áo đấu chính là đội khách giá rát trên người mặc truyền thống trắng đen kiếm điều sam chính làn lựa c á sổ tv bình luận viên sệ sệ ngồi đang giải thích chỗ ngồi chính đang rung đùi các ý điệu tiến hành chính thức giải thích trước nhiệt miệng hoạt động thi đấu còn chưa có bắt đầu hai bên cổ động viên đã bắt đầu ở trên khán đài triển nổ súng bạo tranh đấu cổ động viên hà lan đánh ra chống đỡ xạ dễ t i ê u bước bọn họ ở hướng về trên sân bóng n ệ u cá sổ cầu thủ giơ ngón tay giữa lên đồng phát ra s u y t h a n h người hà lan thật là không thân thiện người anh thật là không thân thiện đi tới s c t j tiến hành hiện trường tv giải thích gam sở tết đam đài truyền hình bình luận viên m ả i gỗ phạm bờ dồn phát sinh cùng sệ sệ tương đồng cảm thán ở trên người bọn họ ta không có xem trọng bất kỳ một điểm người anh tiêu bảng thân sĩ phong độ nựu cá sổ p a n bóng đá dựng thẳng lên ngàn vạn dễ cái ngón giữa bọn họ phát sinh s u y ệ t thanh đủ để đánh rơi xuống một chiếc không cẩn thận trải qua sân bóng gú epo liền ngay ở như vậy không thân thiện bầu không khí bên trong thi đấu dần dần tiêu đốt khói thuốc súng đang làm nhiệm vụ trọng tài chính mát tin đặt kịn sần sông lên trước xuất lĩnh hai vị trọng tài biên hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang địa từ cầu thủ trong đường nối đi ra sau lưng bọn họ là hai con đội bóng đội trưởng mạch cổ ẩn cùng m ạ n g đằng sợ kẻ tệ lơ bờ vào lúc này đến phiên s c t g hiện trường bình luận viên triển khai bạc uy chất lượng tốt âm hưởng hệ thống đem tiếng nói của hắn rõ ràng chuyển tới sân bóng mỗi một tấc góc các tiên sinh các nữ sĩ giơ lên các ngươi hai tay mở ra miệng của các ngươi để chúng ta đồng thời hoan nghênh n g u cá sổ những anh hùng ra trận đi ở trước nhất chính là vĩnh viễn đội trưởng maco Cổ Cẩn. n Tầm S.C.T.Gem lại hà ư l m ộ tần nồi vừa đốt tan lăng vừa đốt d u đầu bắt trào, t sôi i ế g góc sông thẳng lên trời, ngay hoan hô thai nhức lên điếc trời, cả mỗi một vị n u cá sổ cầu thủ từ bước ra cầu thủ đường nối dây thứ nhất bắt đầu đều phải nhận được nhất nhiệt tình nhất hoan hô cho tới đồng thời ra trận á dắt cầu thủ không thể không dùng hai tay vững vàng mà che lỗ thai của chính mình sợ bị này to lớn tiếng gầm chấn động thành ngớ ngẩn ma quỷ sân nhà nơi này tuyệt đối là kinh khủng nhất ma quỷ sân nhà hết thể á dắt mọi người trong nháy mắt này b ư ớ c lên ý nghĩ như thế mà khi người điên l y cái cuối cùng đi ra cầu thủ đường nối sau khi ấp ủ hồi lâu sgt dêm núi lửa rốt cục bạo phát ầm ầm vui mừng cách xa ở bên ngoài mười dặm đều có thể rõ ràng mà nghe được Van vây về viên kia tay Tẹn nhìn người đàn ông kia vây tay hướng về huấn luyện Bạ t rằng ư ở n đến, mỗi khi trải qua quá một mảnh khán đài liền nhắc lên một trận sống lớn, trong lòng đột nhiên g tịch trải một một đột chút ước cao. Tuy có khi đi đài mỗi r qua quá cao. ở cầu thủ thời đại van bạ thẹn hưởng thụ đến không gì sánh kịp đánh ngộ thế nhưng từ lúc trở thành một tên huấn luyện viên bóng đá sau khi hắn chưa từng có ở cổ động viên hà lan phía trước từng tới như vậy điên cuồng đ â y đỡ bởi vì hắn phòng thủ phản kích bóng đá lý niệm cùng hà lan bóng đá thâm căn cố đế toàn công toàn thủ hoàn toàn đi ngược lại đều là không bị trong nước một ít người bảo thủ môn tiếp thu chịu đủ tranh luận bọn họ không nhìn thấy hà lan bóng đá sớm liền cần cải cách văn bạ kèn nhìn cái kêu k i ê u ngạo bóng lưng đột nhiên có chút cô đơn s ậ m chèn cổ xuất hiện ở new car sổ thủ phát danh sách sệ sệ cùng hà lan bình luận viên mãi gộ phạm bỡ rồm đồng thời kinh ngạc thốt lên lên sệ sệ trong giọng nói tràn ngập hưng phấn linh ngọt tiếng ầm ầm ầm mà vang lên lên đầu đạn hạt nhân ở trên một cuộc tranh tài bên trong lần đó ma thuật sư như thế biểu diễn là người hoa mắt mê mẩn ta nghĩ hắn nhất định là đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất dung nhập vào new car sổ tấn công hệ thống ta chở mong g o o g e na đạn hạt nhân ở s t g m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m hà lan bình luận viên mải gộ phạm b ờ rồn trong giọng nói cũng tràn ngập hưng phấn lúc trước có tin tức nói argentina tiền đạo cờ rẽn cổ ở trong khi huấn luyện bị thương không cách nào dự họp thi đấu bây giờ nhìn lại quả nhiên là thật sự so với cờ rẽn cổ siêu cao ghi bàn hiệu suất sông trèn cổ đã quá giả tuy rằng căn cứ người anh nói khoác hắn ở trên một cuộc tranh tài bên trong đánh vào một cái thần kỳ ghi bàn thế nhưng phải biết ngày hôm nay thi đấu đối thủ nhưng là azar ta dám đánh cuộc người điên ly nhất định sẽ hối hận cử đi sông trèn cổ bức q u a n g tiền su chọn một bên sau khi trọng tài chính mắt tin đạt kỳ sần thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi s c t g bùng nổ ra cuối cùng một làn sóng hoan hô sau khi các cổ động viên ngồi xuống bắt đầu chăm chú xem bóng trước tiên mở bóng chính là đội khách a rắt u du với tiền đạo l u i s xạ dễ rất là phong tao địa vẩy vẩy chính mình mái tóc dài đem dưới chân bóng đá chuyển cho hợp tác thợ săn h ấ n tế lạ kéo dài thi đấu mở màn màu trắng đen cùng màu xanh lam trong n g á y mắt va chạm vào nhau a rắt lợi dụng mở màn cầu thủ tổ chức một lần khá có uy hiếp thế tiến công nhận được hận tệ là c h u y ể n bóng hai mươi tuổi cầu thủ chạy cánh s m a xa đê ở đường biên lợi dụng tốc độ lắc bỏ nựu cá sổ cầu thủ hậu vệ đợi được đội hưu ở trung lộ tiếp ứng đúng chỗ sau khi truyền giải bóng đá lại một lần nữa đi tới hận tệ lạ dưới chân thợ săn đối mặt fernando gà gỗ phía sau bất cướp cũng không có lựa chọn dừng bóng đột phá mà là thuận thế dùng đệm hướng về nựu cá sổ trung vệ mẹn cn cùng hậu vệ cánh đa vít sạn tần trống giấu nơi nhẹ nhàng đẩy một cái bóng đa xe rách chim khách quân đoàn phương thức hệ thống như là một cái sáng l chuyền bóng sau theo sát xuyên vào ít ngạ xạ đề sau xuyên vào nhận được bóng đá ngay lập tức lên chân chuyền vào trong mà vào lúc này chuyền xong bóng thợ săn hận tệ lạ đã vọt tới nữu cá sổ vùng cấm trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà đánh đầu cận h à n h trên khán đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng thế nhưng ở bóng đá mới vừa vừa rời đi hận tệ lạ lông s ù đầu to vẫn chưa tới hai mươi bên trong lại một cái lông s ù đầu xuất hiện ở bóng đá phi hành con đường trên nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh bóng đá lại bị một lần nữa đụng vào đi ra ngoài tiếng vỗ tay vang lên là tiểu sục m ạ n sờ t tay l o r thời khắc mấu chốt cứu lại lưu cá sổ trái tim của người ta có điều rất nhanh tiếng kinh hô lại vang lên bởi vì bị tay l o r đập ra đi bóng đá cũng không có rơi vào quá xa mà là ở bên ngoài vùng cấm bên trái góc phụ cận bị a rắc một cái khắc phong bá luỹ xạ d ệ rỡ xuống bên cạnh u du với tiền đạo vừa rỡ xuống bóng italy anh chàng đẹp trai david sạn tần không dám chậm trễ chút nào đem hai tay của chính mình cong đến phía sau phòng ngừa đối phương lửa p e n a l t y hạ thấp trọng tâm ép tới vào lúc này xa dễ thể hiện rồi chính mình không gì sánh kịp năng lực cá nhân chỉ thấy hắn trên người liền không có lay động thế nhưng bóng đá nhưng ở u du i tiền đạo hai chân trong lúc đó làm người hoa cả mắt địa qua lại liên tục khái động bốn lần này một liên tiếp không thể tưởng tượng nổi động tác để sản tần thân thể hơi hơi di động đến rồi chính là vào lúc này cơ hội tới xa dễ trong lòng ngừng trộm tại chỗ một lần phi thường bí mật chân nhỏ đong đưa đệm xoa đến bóng đá diện ngoài một cái làm người tâm thần thoải mái đường vòng cung ở chim khách quân đoàn bên trong vùng cấm bay lên vòng qua vùng cấm trung ương tay lơ cùng mẹn xị ẹn hướng về lưu cá sô không thành góc xa hugo lỏ dịt nhảy lấy đà triển khai cả người hướng về k h u n g thành góc trên bên phải giam giữ quá khứ thế nhưng soạt bóng đá vào lưới âm thanh chuyển đến tôi có thể không tư nghị một màn phát sinh sân khách tác chiến a d a t lại trước tiên phá cửa tất cả mọi người đều rơi vào ngắn ngủi không rõ trước hết phản ứng lại người là hà lan tịch bình luận viên mài gộ phạm bỡ rộm vị này đã sắp bốn mươi tuổi đại thúc như là một cái cướp được kéo que vườn trẻ tiểu hài tử như thế gào thét lên Gù... khoảng cách khung thành 2 7 m địa phương xa một c ư ớ c quỷ dị đường vòng cung xuyên thủng n u cá sổ k h u n g thành a giắt dẫn trước s c sẽ phản ứng cũng không chậm có điều tâm tình của hắn hiển nhiên cũng không thế nào thật gào g ư thượng đế a này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người mở màn vẹn vẹn 5 ă m ă m giây a giắt liền đạt được điểm số dẫn trước vì bọn họ phá cửa chính là lúc trước phách lối tuyên bố muốn ở sgt jem đánh vào 30 cái ghi bản lu du gây xa dễ hắn chạy chỗ cùng s u ố t gôn sắc thực phi thường ác liệt lần này phiến phức a g i á tổng số điểm ba không dẫn trước nữ cá sổ người điên ly đội bóng cần đón lấy c h phút thời gian trong đánh vào bốn hạt ghi bả mới có thể bảo đảm tiến vào vòng kế tiếp vòng loại cốt dù cho là đá cho ba ba hỏa cũng sẽ bởi vì sân khách ghi bàn nguyên nhân bị đào thải trên sân ghi bàn sau khi xạ d ệ kêu ngạo địa tại chỗ cao nhất trần sau đó hướng về s t jem bầu trời đem dựng thẳng lên ba cái ngón tay ý của hắn là ta nói rồi ngày hôm nay muốn tiến vào ba cái bóng hiện tại đã cái thứ nhất a dắt các cầu thủ hưng phấn cùng nhau tiến lên hận tệ là đem xạ d ệ r ơ lên t h ậ t cao màu xanh lam ở phát tiết bọn họ hưng phấn tỉnh thủ môn hugo lò dịt từ phía sau vua bóng đá bên trong báo ra bóng đá ảo nao địa một cước đá hướng thiên không vừa nãy lần kia cứu t u a chỉ kém một hai cm hắn là có thể cứu thua lần kia x sốc gôn thậm chí đầu ngón tay của hắn cũng đã cảm giác được bóng đá vận chuyển lúc cái kia hơi nóng rực xúc cảm thế nhưng bên sân văn bạ thẹn cũng hưng phấn tại chỗ nhảy lên cái này bóng vừa vào đào thải nữ cá sổ sát xuất liền tăng cường đến tám mươi phần trăm ta liền không tin người điên l i j i n có thể ở sau đó thi đấu bên trong đánh vào chúng ta bốn cái ghi bàn người hà lan vào đúng lúc này nhìn thấy thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu hy vọng mà tự tin tràn đầy nữ cá sổ người thì lại đụng phải đánh đòn cảnh cáo nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng rác bảy không huyết chém hết vợ ngụy cạn bị ẩn thế chim khách quân đoàn có thể ở sct jem gọn gàng nhanh chóng đ ị a quét ngang a z a t thế nhưng quen thuộc tính địa tất cả mọi người đều không tự chủ được địa hướng về ghế huấn luyện viên nhìn lại để trong lòng bọn họ nhẹ đi chính là đứng ở bên sân cái k i a bóng người rốt cục không còn làm ở mịt luống cuống a l a n s e r mà là hai tay ôm ngực người điên ly cái k i a gầy gò bóng lưng cùng tấm kia định liệu trước mặt như là có một loại ma lực thần kỳ để sáu mươi nghìn nhiều viên hỗn loạn lòng nóng này từ từ bình tĩnh lại lý thống phạm đương nhiên biết xạ dễ gặp ghi bàn a dắt hai cái tiền đạo xạ dễ cùng hận tế lạ tuy rằng luận tiếng tâm không bằng ẩm g o nano mọi người v ă n g dội thế nhưng ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong hai người này các hạng trị số là phi thường khủng bố một cái suốt gôn m ư ờ một cái suốt gôn m ư ờ cái khác như kỹ thuật lửa bóng chấn định đánh đầu chạy không bóng chờ chút then chốt năng lực trị số đều cơ bản đạt đến 16 trở lên một cái ưu tú tiền đạo nên có tổng hợp năng lực hai người đều có rồi như vậy cầu thủ thuộc về loại kia có chút danh tiếng thế nhưng cũng không hiển hách thực lực phái cầu thủ mà như vậy cầu thủ ở then chốt thi đấu bên trong nhưng dù sao có thể phóng ra trí mạng hào quang để xem thường bọn họ người trả giá thật lớn xa dễ ghi bàn đương nhiên là hắn năng lực thể hiện thế nhưng trong này cũng chưa chắc đã không phải là không có n u cá sổ các cầu thủ quá mức khinh địch nhân tố mở màn vẹn vẹn hơn năm mươi giây liền bị đối phương lần thứ nhất tấn công dễ như ăn cháo địa sẽ rách đội bóng toàn bộ hàng phòng thủ n u cá sổ các cầu thủ ở ứng đối âu chiến thi đấu vòng nọ cột phương diện kinh nghiệm thúc ngựa cũng không đổi kịp phá rát lúc trước lý thống phạm chưa chắc đã không phải là không có tận tình khuyên đủ nhắc nhở cây bữa môn muốn tập trung sự chú ý a r a t không thể so hết sợ do mịt hạn bị ẩn thế nhưng có một số việc chỉ có tự mình trải qua biết đau mới gặp chân chính trở nên coi trọng lý thống phạm hoàn toàn có thể dùng thích làm gì thì làm điểm xóa bỏ đi a rác g thế nhưng hắn cũng không có làm như thế tiến vào vòng nọ cột sau khi uefa cục thi đấu chỉ có thể càng ngày càng t ă n gốc càng ngày càng khó khăn nếu như các cầu thủ không thể mau chóng thích hướng loại này không giống với ngoại hạng anh tiết h đấu như vậy lao lý coi như là có nhiều hơn nữa thích làm gì thì làm điểm cũng sẽ bị bại quang 90 phút thi đấu trong thời gian đánh vào bốn cái bóng cũng không khó lý thống phạm cần dùng xạ dễ ghi bàn để cây búa m u ố n biết bọn họ đang tiến hành ra sao thi đấu chính đang đối mặt đối thủ như thế nào nhất định phải trở nên coi trọng mà hiện tại nhìn trên sân cây búa môn trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt lý thống phạm biết mục đích của chính mình đã đến tiếp đó mời đến vào nựu cá sổ thời gian ở toàn trường khán giả tháng một năm hai nghìn con con mắt nhìn kỹ lý thống phạm làm ra điều chỉnh thế nhưng này điều chỉnh nội dung nhưng đơn giản khiến người ta c h ố mắt mất mồm một cái thủ thế một cái hàm nghĩa tấn công lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài lý thống phạm đứng ở bên sân cũng không có nói quá nhiều cũng không có xem hướng về viết như vậy là to chỉ là ra hiệu nựu cá sổ các cầu thủ tập trung toàn lực tấn công như vậy một màn để rất nhiều người rơi vào kinh ngạc bên trong Ở như vậy bất lợi tình huống tấn công đương nhiên là lựa chọn duy nhất đây là bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều biết sự tình thế nhưng người điên bên trong là ai là bất an nhất quy cụ ra bài người là luôn có hành động kinh người mỗi khi làm cho người ta mang đến kinh hỷ người hắn phải làm so với cái này càng nhiều a vì sao lại đơn giản như vậy các cổ động viên lấy vì là con mắt của chính mình nhìn lầm liền khoảng cách ly thống phạm gần nhất a dắt huấn luyện viên trưởng phạm ba tư đằng cũng không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình trên thực tế hà lan chủ xoáy đã làm tốt biến hóa a dắt chiến thuật chuẩn bị chỉ cần người điên ly làm ra bất kỳ cái gì thay đổi hắn đều chuẩy kỹ càng s á c l ư c nhưng là nhưng là ai muốn lấy được người điên ly vẹn vẹn là dùng một cái đơn giản thủ thế yêu cầu các cầu thủ tấn công đây cơ h ộ i c ũ n g không có làm ra thay đổi không hề khác gì nhau sự ra khác thường tức là yêu người điên ly đến cùng đang suy nghĩ gì Văn vột 10 đồng mỗi cuối dô đen, dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối dô đen, dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối dô đen, dô đen cầu vột tèn đen đồng mỗi cuối trường đen đen đồng trường đen đen đồng trường đen đen đồng trường đen trường 457. Liệu cá sổ 2 đại hàng bạ ba ba ba ba ba ba ba ba đại lợm, quật mê mỗi mỗi mỗi mỗi lợm hoặc khở cầu cuối cầu cuối cầu cuối cầu cuối cá dô Liệu sổ Newcastle dụng một lần lợi đã một mở nữa b ó n g sau không i nổi bóng quyền tổ chức nổi lên một lần tấn tổ một chức c Vào lúc nghĩ à y b ó n đá đã đi tới s u cờ chèn diana đầu đạn hạt nhân gặp dùng tốc độ nhanh như vậy ngay đầu tiên bên trong liền ung dung thoát khỏi ạ s a để phòng thủ cho tới a giác nguyên bản phòng thủ nghiêm mật xuất hiện ngắn ngủi chân không mà chính là cái này quý giá trong n é y mắt để s â m trèn cổ có đầy đủ thời gian quan sát đội h ư u chạy chỗ sau đó hắn chuyền bóng hai ba giây sau khi bóng đá ở trên cỏ vẽ ra một cái vui hay vui mắt màu trắng giữa hình đi tới không biết khi nào đã tới lui tuần tra đến trung lộ du an ma ta dưới chân mà s â m trèn cổ chính mình thì lại không có dừng chút nào lưu tiếp tục dọc theo đường biên hướng phía dưới chạy vội bởi vì ở đầu góc của hắn bên trong có một loại quen thuộc mà lại cảm giác kỳ quái ở không g i á n đoạn địa nói cho s â m trèn cổ hướng phía dưới chạy không nên dừng lại chạy vẫn chạy mà khi hắn chạy đến a rắt tiểu vùng cấm biên giới phụ cận thời điểm thần kỳ hiệu quả đi ra trước mắt một tia sáng trắng né qua bóng đá đến rồi là du an mata mata dùng hắn không gì sánh kịp năng lực cá nhân chuẩn xác mà đem bóng đá từ a rắt thịt người tường thành trên không trung đưa tới đây là một cước ngắm đến hào điên xoa y chuyển vừa vặn lướt qua hai cái trung vệ đỉnh đầu rơi xuống sập c h è n cổ cùng thủ môn s ở tệ tệ l ở bật trong lúc đó du an mata khó có thể tin chuyền bóng xuyên thủ a rắt hàng phòng thủ đơn ao việt vị sao trọng tài biên không có nâng lá cờ không việt vị ba sập trận cổ đơn ao cơ hội a đây là lưu cá sổ cơ hội ngàn năm một thở s c tây jem trở nên sao động các cổ động viên không trải qua tự chủ từ châu ngồi nhảy lên này bóng gặp vào c h ư a trên sân lúc đang chạy sập c h è n cổ cũng không có lựa chọn dừng bóng mà là trực tiếp lợi dụng cao tốc chạy trốn vây chân luân chân sức gôn ẩm tia chớp màu trắng tái hiện tiếng vang ầm ầm bên trong a dắt thủ môn chỉ có thể tới kịp theo bản năng mà bảo vệ chính mình anh tuấn mặt bóng đá lại như là xoay tròn quả cầu lửa như thế mang theo nóng rực khí tức từ đỉnh đầu của hắn bay qua gây go mất bóng s cót bồ r t kinh hãi đến biến sắc làm a rắt đội trưởng no kinh xa trường sở tệ tệ lơ bật sâu sắc rõ ràng nếu như vào lúc này bị s ậ m chèn cô lấy loại này phân chấn lòng người phương thức đạt được ghi bàn như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi nếu cá sổ cái kia thật vất v à bị xạ d ệ ghi bàn đẻ xuống tinh thần rất có thể sẽ nhân vì cái này ghi bàn mà một lần nữa bốc cháy lên đem a rắt đốt thành cho bụi thế nhưng vừa lúc đó s ậ m chèn cô sút gôn này bóng t i ế n bảo gạo làm sao có khả năng lại không có t i ế n bảo cơ hội tốt như vậy thượng đế sập chèn cô đem bóng đá bắn bay hắn phát lực quá tốt để mánh không có áp chế thật góc độ giải thích chỗ ngồi sẽ sẽ không nhịn đ ư ợ chèn áo não vạn p cô thực sự là quá muốn vào bóng ở cơ rẽm cỗ bị thương tình huống hắn thật vất vả được thủ phát cơ hội thế nhưng quá muốn lập công trái lại bỏ mất cơ hội n à y thật đúng là muốn tốc mà không đạt cùng sợ biểu hiện là hoàn toàn ngược lại chính là hà lan bình luận viên mải gỗ v ă n r ẹ n vị đại thúc này hận không thể ở chỗ hông đối phó một cái lụa đỏ gái một đoạn đại ư ơ n g ca ồ nay bóng lại không có tiến vào ha ha ha không tiến vào sợ chèn cô chứng minh chính mình hàng lợm bản sắc hầu như là cái hở hắn nhưng một cước đem bóng đá nhắc tới tầng thứ ba trên khán đài đối mặt như vậy cơ hội nếu như đổi làm là hận tệ lạ hoặc là xạ d ệ bên trong bất luận cái nào đều sẽ có một ngàn một vạn loại phương thức đem bóng đá đưa vào không thành hoa ha ha ha lưu cá sổ cùng a rắt so ra nhược điểm lớn nhất chính là bọn họ thiếu hụt một cái chân chính cường mạnh mẽ siêu cấp xạ thủ bắn xong môn sau khi sập trẻ cổ nhìn bóng đá s á t không thành g à o thét đi xa quả thực không thể tin được con mắt của chính mình này tại sao lại như vậy vào lúc này hắn thậm chí đã có thể thiết tưởng đến sgt jem sắc vang lên suy thanh tại quá khứ thời gian một tháng bên trong hắn mỗi lãng phí một cơ hội đều sẽ bị nựu cá sổ cổ động viên suýt chết đi xuống lại thế nhưng suýt thanh cũng không có vang lên đến vang lên là tiếng vô tay hắc ăn rẻ đẹp đẽ xuất gôn liền kém một chút yên tâm ta còn có thể cho người c h u y ể n bóng dù an ma ta xuất hiện sau lưng sông chèn cổ đưa tay vô vô bờ vai của hắn có điều lần sau có thể không cần sốt sáng như vậy ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ghi bàn bởi vì thủ lĩnh đã nói ngươi là trời sinh s ạ thủ. thủ lĩnh s ô n chèn cổ không nhịn được nhìn về phía bên sân hắn đương nhiên biết ma ta trong miệng thủ lĩnh chỉ chính là ai cùng ở ac milan ở chelsea không giống lưu cá sổ cầu thủ xưng hô chính mình huấn luyện viên vì là thủ lĩnh mà không phải ông chủ hoặc là tiên sinh hoặc là cái gì khác nghiêm túc chữ s ậ m c h è n cô nhìn thấy vào giờ phút này cái kia bóng người màu đen chính đang xoay người kích động trên khán đài cổ động viên phát sinh càng to lớn hơn hoan hô cùng tiếng vỗ tay mà tựa hồ là cảm ứng được s ậ m c h è n c ô ánh mắt tấm lưng kia đột nhiên xoay người lại nháy mắt đ ị a quay về trên sân s ậ m c h è n c ô giơ ngón tay cái lên tuy rằng khoảng cách rất xa phan bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay hình thành to lớn tiếng gầm thậm chí đã để sập trèn cổ không nghe được chính mình nói chuyện thế nhưng, rất kỳ quái. hắn nhưng rõ ràng có thể nghe được bên sân cái k i a bóng người theo như lời nói hắn đang nói ngươi là một cái trời sinh s ạ thủ ngươi là vĩ đại nhất s ạ thủ ngươi hành thời khắc này làm ruan ma ta cái này hậu bối đứng ở bên cạnh hắn nói xong câu đó làm s ậ m trẹn cổ nhìn thấy bên sân tình cảnh đó u cờ diana tiền đạo đột nhiên cảm thấy trong lòng một loại thả lòng chưa từng có tại quá khứ thời gian ba năm bên trong ở sờ tempford bóng ở san siso hắn bức thiết địa muốn ở phan bóng đá trước mặt chứng minh chính mình đó là một loại áp lực vô hình Không rõ. trên o một m cuộc n g tranh tài bên trong quay vê bếp bợ do nguyệt đạn bị ẩn đánh vào cái kia một hạt ghi bàn để sập trẹn cổ nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông mà vừa nãy lần này xuất gôn sai lầm rồi lại để hắn ở bay lên hy vọng thời điểm ngờ ngợ nhìn thấy giấc mơ phá nát dấu hiệu thế nhưng giờ k h ắ c này bên sân cái k i a bóng người màu đen dùng một cái đơn giản thủ thế liền để hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ thả lỏng một loại ba từ năm đó chưa bao giờ có thả lỏng bức tiếng còi văng lên a giáp thủ môn sợ t ẹ tệ lở b ậ t mở ra khung thành bóng sợ chẹn cổ xoay người hướng về trong sân bóng gương chạy vội cũng không ai biết tại đây ngăn ngắn mấy g i â y bên trong vị này u cờ g i a i na tiền đạo trong lòng trải qua thế nào dây rủa cùng đột xác sợ tệ lở bất mở ra khung thành bóng ở vượt qua hơn một nửa cái sân bóng sau khi đi xuống bay xuống thợ săn hắn tệ là đang chuẩn bị đem bóng t h á o xuống phía sau t r u y ề n đến một luồng sức mạnh khổng lồ một bóng ma che chắn ở đỉnh đầu của hắn bóng đá bị đội lên đi ra ngoài đẹp đẽ sệ sệ v ũ bản tán dương sợ ti vần tay lơ lớn mật địa từ vùng cấm bên trong chiếc cắm vào đi ra đem bóng đá đội lên đi ra ngoài bóng đá rơi vào ạ xạ vỉn dưới chân trong n g á y mắt này lưu cá sổ phía trước sân bắt đầu xem tràn lan hồng thủy như thế hướng về a giác không thành mánh liệt mà tới À giờ ạ xạ vìn thể hiện rồi hắn không kém du a n ma ta phạm vi nhỏ thoát khỏi kỹ thuật vướng xuyên hoa như thế thật giả động tác sau khi liền qua a giắt cánh trái hai tên cầu thủ hậu vệ trong nháy mắt liền đi đến bên ngoài vùng cấm trên góc phải phụ cận mà ở trung lộ ả o ân cùng s â m chẹn cộ một chiếc một sơ đã theo vào đúng chỗ phía bên phải d u a n ma ta cũng kiềm chế lại a giáp một tên cầu thủ hậu vệ lại là một lần tấn công cơ hội trước sân bốn đánh bốn lại là một lần cơ hội tuyệt hảo ạ xạ vìn nên chuyền bóng kích động cùng căng thẳng để sệ sệ không nhịn được cả người run thế nhưng trên sân ạ dở cũng không có chuyền bóng mà là làm d á n g hướng về vùng cấm trung lộ cắt ngang a dắt hậu vệ cánh trái cơ sở sâm tư không dám thất lễ lập tức hành thân ra chân c h ặ n lại thế nhưng ở khi hắn làm ra động tác sau khi nhưng hận không thể đánh chính mình hai cái lòng bàn tay bởi vì hắn bị lửa ngay ở hắn ra chân trong nháy mắt A xạ vìn đột nhiên một lần làm người c h ố mắt ngoác mồm tại chỗ b i ế n hướng v è o địa lập tức liền k h á i qua bóng đá đột nhiên không còn cắt vào bên trong mà là dọc theo đường biên gào thét mà xuống a dắt cánh trái nhất thời hết rồi lần này hai cái trung vệ không thể không phân ra tinh lực đến trợ giúp đường biên cho nên khi ạ xạ v ì bay nhanh đến đường biên ngang phụ cận thời điểm tiếp tục hướng về trung lộ đi con đường rốt cục vẫn là bị phong chết rồi ha ha hắn xong đời hà lan bình luận viên mải gỗ van vẹn hương phấn kêu to có điều rất nhanh van vẹn liền không hương phấn nổi hắn kinh hại đến biến sắc địa nghẹn nào gào g ử thượng đế a rào hoạt người nga hắn chuyền bóng nguy hiểm a、ah、a、ah、a、ah. a a xạ v i ê n chuyển ra bóng đá đây là một cước đảo tam giác cắt có thức chuyền bóng a r ắ t hai tên trung vệ nhào quá mạnh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng đá ở chính mình bên chân không tới ba bốn cm địa phương nhẹ nhàng mà c ú đi mà bọn họ bởi vì quán tính tác dụng nhưng không cách nào làm ra dù cho một chút hữu hiệu ngăn cản bóng đá đi tới ẩn dưới chân ngàn năm một thở suốt gôn cơ hội trước mắt không có ai ngăn cản ảo ẩn chân phải đã đông đưa đó là suốt gôn tư thế s c t jem vang lên hoan hô thế nhưng vừa lúc đó a r ắ t tiền vệ trụ gã bở dị từ tà đâm bên trong mang theo một luồng tật phong vật ra dùng một lần phi thường then chốt ngã xuống đất giam giữ vừa vặn ngăn chặn ảo ẩn bắn vạch con đường suốt gôn cơ hội tốt nhất đã mất đi Tốt. hà lan bình luận viên mải gỗ văn vẹn lại một lần nữa vô bản hô lớn có điều cùng lần trước như thế hắn mặt lập tức lại một lần nữa s ụ xuống bởi vì ẩn cũng không có s u t gôn cái kia đã bãi lên chân phải vẫn cao cao đ ị a n â n g lên xào rượu đ ị a một lầu bóng đá như là xuyên qua rồi đường hầm từ trôi nổi bằng tàu tiếp tục nhàn nhã địa sau này mới vội vã mà đi phương hướng của nó là s ậ m chèn cô bên sân a dắt huấn luyện viên trưởng v a n bạ k ẹ n trái tim kinh hoàng lên ở trong chớp nhoáng này hắn ngửi được n ồ n g đậm nguy hiểm mùi vị thế nhưng vào lúc này bất luận người nào cũng không thể ra sức lần này đối mặt gần trong gang tấp cơ hội s ậ m chèn cô dùng một loại khác thường bình tĩnh dừng lại bóng đá sau đó nhấc chân nhẹ nhàng đẩy một cái không có chút hồi hộp nào bóng đá quang minh chính đại địa lăn tiến vào a dắt không thành từ sập chèn cổ dưới chân đến bóng vạch gôn sau khi tại đây ngăn ngắn rồi lại d à i lâu tám me khoảng cách bên trong bóng đá không có chạm đến bất kỳ lần nào a r ắ t cầu thủ ngăn cản bởi vì ạ xạ vì nội phá trợ giúp sập chèn cổ hấp dẫn trung vệ mà ẩn giả bắn lậu bóng trợ giúp sập chèn cổ lừa dối thủ môn sự chú ý cùng trọng tâm sập chèn cổ diện đúng vậy là cái hở ảo ẩn cơ hội gào gào hắn đem bóng đá lọt quá khứ mặt sau là sập chèn cổ dừng bóng sút gôn gu ô ô ô ô ô ô ô ô ô bốn này bóng bảo tiến bảo lần này thật sự tiến bảo sợ sệ sệt h i ế u một chút một c ư ớ c nhảy đến trên bàn bên hai chuyền đến sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô hắn nhất định phải lớn tiếng la lên nếu không thì hắn căn bản nghe không rõ ràng chính mình đang nói cái gì s ậ m chèn cổ ghi bàn khoảng cách r a dắt ghi bàn sau khi không tới bốn phút nịu cá sổ liền tỷ số ban trở về s ậ m chèn cổ đánh vào hắn gia nhập liên minh nịu cá sổ sau khi bàn thắng t h ứ hai hắn nhấc lên chim khách quân đoàn phản công mở màn mà h à l a n b ì n h l u ậ n v i ê n phản công mở màn mà hắn ả y lên có điều cùng sợ sẽ, sẽ không giống hắn là bởi vì hảo não chuyện này sập chèn cổ hắn lại ghi bàn đây thực sự là vận khí a Đối m ặ trên n sân ghi bàn sau khi sập chẹn cổ ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ mái tóc dài màu vàng nóng ở sgt jem trong bầu trời đem tung bay lại như là một đoàn điều động ngọn lửa màu vàng ai cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa kia bên trong phong tích khủng bố nhiệt tình cùng năng lượng hắn chủ động chạy lên đi cùng n g ạ o ẩn cùng hạ s ạ p v ỉ n cùng mỗi một vị đội h ư u ôm ấp sau đó ở s c t james năm hơn 5.000 n g ư ờ i tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong đầu đạn hạt nhân mỉm cười c h ầ m rãi bước đi tới bên sân cùng người điên ly n h i ệ tính t ôm ấp lại như hai cái rốt cục gặp lại bạn cũ như vậy ôm ấp tiếp thu phía sau nịu cá sổ phan bóng đá hoan hô ôm ấp phất tay mỉm cười đây chính là sập c h ẻ n c ổ vào giờ phút này dùng để diễn tả mình trong lòng cảm động cùng hưng phấn toàn bộ phương thức nước mắt đã không còn cần trên một hồi đá với hết sợ mị tản bỉ ẩn ghi bản sau khi nước mắt đã chạy qua nước mắt đã thuộc về quá khứ hiện tại s ậ m c h è n cô biết chính mình cần dùng mỉm cười cùng vui sướng tới đón tiếp tân sinh ta nói rồi ngươi là trời sinh xạ thủ hết thể hoài nghi người của ngươi đều sẽ trả giá thật lớn đâm máu đánh đổi ôm ấp bên trong lý thống phạm rất là dương dương tự đắc địa nói khoác s ậ m c h è n cô ghi bàn cổ vũ nữu cá sổ sĩ khí chim khách quân đoàn nhấc lên mưa to gió lớn như thế thế tiến công a giác không thể không toàn tuyến phòng thủ lấy phòng ngừa ở một lần bị đối thủ xuyên thùng khung thành kha kha này không phải là hà lan bóng đá phong cách bọn họ nguy hiểm ha ha tuy rằng lần trước giải thích những lần lít cút vòng bán kết trong quá trình bởi vì không có b à i chính bình luận viên trung lập lập trường mà bị đài truyền hình lãnh đạo mạnh mẽ phê bình thế nhưng vào đúng lúc này nhìn trên sân new carso đem á rắt tàn nhẫn mà ép ở hậu trường cùng đánh xe sẽ, sẽ lại bắt đầu đắc ý v i n h báo lên sập c h ẹ n c ổ ghi bàn sau khi 10 phút thời gian bên trong chim khách quân đoàn trước sau chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối alan sờ mít kiên cường fernando gạ gỗ n h ắ n n h ủ i du alma ta cùng hạ xạ vịn nhanh chóng linh hoạt tại đây 10 phút thời gian trong phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn new c a s o một làn sóng liền với một làn sóng thế tiến công lại như là ỉ n lần eo biện chạy trộn không ngừng sóng lớn ép tới người hà lan không thở đổi, sắp Van bạ thẹn vừa nhìn đối thủ thế tiến công quá mức hung mãnh thẳng thắn vung tay lên ra hiệu a g a á p tiến hành phòng thủ p h ả n kích mặc dù coi như a g a á p tình cảnh bị động thế nhưng van bạ thẹn một chút cũng không lo lắng người người đều biết hà lan sản xuất nhiều tấn công thiên tài cũng biết hà lan bóng đá lấy toàn công toàn thủ mà n ổ i d a n h trên đời ở thế giới này hình ảnh bên trong tấn công mới là chạy xuôi ở cầu thủ hà lan toàn thân dòng máu vì lẽ đó nếu như vẫn đến từ đội bóng của hà lan bị đối thủ chiếm cư tấn công bên trong ưu thế như vậy khoảng cách tan tác liền không xa thế nhưng Có rất ít người bởi i chi ế t Tèn một thủ tăng t Van Azad, này nhưng nhánh 100 không hơn không ngừa phán Bạ là kích ư kém để r n g đ ộ bóng. Bởi vì trên người nó điêu khắc dày đặc van bạ thẹn phong cách ở hà lan đội tuyển quốc gia cải cách không như ý muốn sau khi van bạ thẹn đem hắn dồn thí nghiệm chuyển đến a rắc câu lạc bộ mà hôm nay van bạ thẹn chính là muốn dùng ở tấn công phương diện có một không hai người d e l i đến kiểm nghiệm hắn khổ tâm kinh doanh hơn một nửa cái mùa d à i hiệu quả đến đây đi người d e l i dùng n g ư ờ i am hiểu nhất thế tiến công bóng đá để chứng minh ta bóng đá lý niệm y lực đi. để ta đến đánh vỡ ngươi không thể chiến thắng thần phải đi văn bạ then tràn ngập tự tin thời gian trôi qua mười phút hai mươi phút ba mươi phút làm toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi thời điểm cứ việc nựu cá sổ thế tiến công không có dừng chút nào hết thế nhưng trên sân điểm số vẫn duy trì ở một một cục diện như thế để càng ngày càng nhiều nựu cá sổ phan bóng đá bắt đầu trở nên nôn nóng thời gian mỗi trôi qua một giây đồng hồ chẳng khác nào ở nựu cá sổ trong lòng người toàn đi một miếng thịt hiện tại chim khách quân đoàn cái gì cũng không thiếu liền thiếu chính là thời gian đương nhiên còn có ghi bàn rốt cục ở phút thứ ba mươi bốn trên sân tình thế phát sinh ra biến hóa đánh lâu không xong n ự cá sổ rốt cuộc không thể phòng ngừa địa xuất hiện một tia trống rỗng thế nhưng chính là này từng tia một thoáng qua liền qua sợ chạm lại bị đã c u ộ n lại thân thể như là rắn đuôi chung như thế chờ đợi hồi lâu a g a á n ắ m lấy cơ hội hàn g quang lấp lõe người hà lan phản kích đến rồi thổi lên a g a á p h ả n kích k è n lệnh là hai bên ở am s t e r d a m sân vận động o l i m p i p hai bên trận trước giao chiến bên trong một người đánh bại nữu cá sổ cầu thủ bờ r a dịu i leonardo hàn tóm lấy nữu cá sổ hậu vệ cánh ga z ba l ê một lần dừng bóng quá lớn cắt bóng sau khi dọc theo đường biên bay nhanh mà xuống đây là cơ hội a g i á phản kích hà lan bình luận viên mải g ổ van rèn đẩy mặt thường hồng đến vô bản hí lên d í c ả o oong oong o n g sgtgem trên khán đài phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên van bạ tèn dựng thẳng cái cổ căng thẳng đến liền mí mắt đều không nháy mắt một cái đến, đến rồi chính là vào lúc này bày ra a giác tân phong cách cơ hội đến, đến rồi liệu cá sổ ghế của huấn luyện viên trước mắt thấy tình huống chuyển tiếp đột ngột nguy cấp như vậy trợ lý huấn luyện viên a lan giờ vào lúc này cũng không nhịn được hai ba bước đi tới bên sân lỡ tiếng mà kêu to lên còn đến cùng ở gọi tên gì ở s g t g thủy triệu như thế tiếng h u ê n náo bên trong chính hắn cũng nghe không rõ ràng có điều làm a lan sơ s ở trong lúc vô tình nghiêng đầu qua chỗ khác hắn kinh ngạc nhìn thấy cái kia hẳn là toàn trường tối đến lượt gấp người lý t h ố n g phạm trên mặt không có một chút nào sốt ruột vẻ mặt mà chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn sân bóng thấy cảnh này a lan sơ s ở đột nhiên cảm thấy có thể trên sân tốc độ cùng lực buộc phát xong mười sáu người bờ ra dịu leonardo cũng như gió địa hướng về new cá sổ bên ngoài vùng cấm bao phủ mà đi bởi sai lầm người là hậu vệ cánh trái gazette ba lê vì lẽ đó ở new cá sổ cánh trái dĩ nhiên cũng không còn bất luận cái nào cầu thủ hậu vệ đối với leonardo hình thành hữu hiệu cái g i mãi cho đ ế nhưng bên ngoài vùng cấm n phụ nếu Leonardo tốc độ mới chậm cá chậm sổ tình thế cũng không có được chút nào chuyển biến tốt bởi vì tới kịp bọc lót chỉ có tay l o r m e n cn i e cùng david sạn t ầ n ba người mà a d a t trong nháy mắt này b ộ phát ra tấn công sức mạnh chính xác nhiều đến năm người điều này hiển nhiên là một lần sớm có dự n ư u phản kích sắc bén như thế như vậy trí mạng Ngài c ổ van vẹn hưng phấn thiếu một chút cắn đi chính mình đầu lưới trên sân không hề do dự chút nào leonardo lựa chọn c h u y ể n bóng bởi vì ở lúc trước huấn luyện viên trưởng van bạ kèn tỉ mỉ giảng giải phân tích quá n u cá sổ mỗi một cái đội viên đặc điểm mà ngăn cản ở trước mặt hắn cái này gọi là t a y l ơ to con chính là van bạ kèn trọng điểm cường điệu đối tượng sở t e vần taylor n u cá sổ phòng thủ hạt nhân có tương lai đệ nhất thế giới trung vệ cùng tiểu số m ạ n mỹ dự chính diện phòng thủ cùng thân thể đối kháng thuộc về nhất lưu trình độ đối mặt bị van bạ k h ẻ n cao như vậy độ cầu thủ leonardo cũng không chắc chắn ngay đầu tiên đột phá thành công muốn không làm lỡ đội bóng tốc độ tiến lên cùng tiết tấu thông minh như leonardo biết c h u y ể n bóng mới là lựa chọn tốt nhất mà nhìn thấy leonardo lựa chọn bên sân van bạ k h ẻ n vui mừng gật đầu h i ệ n nhiên đối với như vậy xử lý bóng phi thường hài lòng bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo giữa cao độ con g từ t a y l ơ bên hông thoáng qua như vậy độ cao là cầu thủ hậu vệ khó khăn nhất xử lý địa phương leonardo c h u y ể n bóng rất tặc t a y l ơ không có biện pháp chút nào bóng đá cuối cùng đi tới bên ngoài vùng cấm một bên khác xuất hiện ở nơi đó a d a t cầu thủ chính là mở màn không tới một phút liền công hãm s i t ê i ê m tiền đạo luis s a dễ mà phòng thủ s a dễ nhưng vẫn là i t a ly anh chàng đẹp trai sản tần đến đây đi lần này ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào đừng hòng lại từ ta chô này quá khứ sản tần gầm lên giận dữ hạ thấp trung tâm vào tới thế nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến s a dễ căn bản cũng không có cho sản tần bất kỳ cứu vãn chính mình trước sai lầm cơ hội không có dừng bóng cầm bóng ý nghĩ mà là trực tiếp một con đem bóng đá đỉnh trở về trung lộ ở trung lộ theo vào sen vào cầu thủ là a dắt hàng tiền đạo đầu bảng thợ săn hận tệ là thẻ giặt hàng tấn công trên này khoảng t r ư ờ n g trái phải một lần không gián đoạn c h u y ể n bóng đem nựu cá sổ trung l ộ nguyên bản bạc l ư ợ c phòng thủ sẽ rách ra một cái to lớn vết nứt cho tới hận tệ là cầm bóng thời điểm bên người lại không có bất luận cái nào nựu cá sổ cầu thủ phòng thủ đơn nào trực tiếp đối mặt thủ môn hugo l ọ g i c vào lúc này s g t m trên khán đài đã có vô số nựu cá sổ phan bóng đá không nhịn được che con mắt của chính mình ai cũng biết đối mặt cơ hội như vậy hận tệ là như vậy xạ thủ hầu như gặp nắm chắc mà đem bóng đá đưa đến khung thành bên trong đi đường xa mà đến cổ động viên hà lan ở đã bắt đầu nhảy lên đến hoan hô cơ hội ngàn năm một thở hận tệ là ba nay bóng vừa vào lưu i cá sồ liền chìm để xong đời người điên ly thần thoại đem tan thành m â y khói trong nháy mắt này toàn thế giới không biết có bao nhiêu người trước mắt hiện ra người điên ly thần thoại sụp xuống cảnh tượng thế nhưng có một người đứng dậy đừng hỏng hận tệ là nhấc chân sút gôn trong nháy mắt một đạo bóng người màu vàng đột nhiên như là thuấn di như thế xuất hiện ở bóng đá trước mặt mà khi hận tệ là mưu bản chân chạm được bóng đá trong nháy mắt đó bóng đá cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy gào thét bay ra ngoài mà là một luồng sức mạnh khổng lộ từ sân bóng chuyển đến đem hận tệ là đánh bay hugo、Lodin. bóng đá bị hắn ôm vào trong lòng hơn tệ là bắn trúng bóng đá thời điểm bóng đá đã bị lò dịt ôm vào trong lồng ngực đánh bay hơn tệ là không phải bóng đá mà là bóng đá mặt sau lò dịt lồng ngực là lo dịt lo dịt lo dịt lo dịt lo dịt lo dịt c sẽ đã kích động nói năng lộn xộn hắn khắp toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều đang run run y lo dịt tấn công thành công hắn cướp ở hận tệ l à trước ôm lấy bóng đá khó mà tin nội địa hóa giải a g i á một lần hầu như là thế ở tất tiến vào xuất gôn gào cử này như thế khả năng hà lan bình luận viên mải gỗ van vẹn mắt tối sầm lại ngất đi bên sân văn bạ t ẹ n thất vọng cùng a lan sớm g mừng như điên hòa lẫn vui mừng gọi cùng kinh ngạc thốt lên là s c t jem khán đài giọng chính chỉ có lý thống phạm sắc mặt bình tĩnh bởi vì muộn tao nam biết n à y vẹn vẹn là một đạo khai vị ăn sáng chân chính bữa tiệc lớn liền muốn đến trên sân hugo lò dịt bảo vệ bóng đá sau khi không có do dự chút nào lập tức đứng dậy chạy lấy đà vài bước đem trong lòng bóng đá cao cao địa vực ra ngoài đi thôi g i bàn đi d ị nhìn hướng về du an ma ta bay qua bóng đá trong lòng tràn ngập kỳ vọng cùng hồ thẹn ở vừa mới qua đi mùa đồng kỳ chuyển lượng ireland gôn thần g i ờ n từ nữ cá sổ chuyển n h ư a aston villa tin tức chấn động toàn bộ tờ giờ mi ở league mà làm nữ cá sổ một thành viên lò dịt đương nhiên biết g i ờ n rời đi nguyên nhân là cái gì ở trước đó lò dịt cho mình định vị là g i ờ n thay thế bổ sung hắn chưa từng có hy vọng xa vời mình có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể trở thành chim khách quân đoàn thủ phát thủ môn mà cái k i a đem hắn từ l i g u e một mang tới s c t g bị hắn gọi là thủ lĩnh nam nhân nhưng ngoại ý muốn địa cho hắn càng nhiều vì một cái gia nhập liên minh đội bóng vẫn chưa tới thời gian một năm cầu thủ trẻ cướp đoạt công hơn chắc lao tư cách vị trí chủ lực chuyện như vậy có thể tưởng tượng người điên ly trên người chịu được áp lực lớn đến mức nào như vậy ơn tri ngộ để lò dịt cảm kích đến tột đ ỉ n h tại mọi thời khắc đều ở huấn luyện cùng thi đấu có ích nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến yêu cầu mình hy vọng có thể để báo đáp người điên ly để bạn thế nhưng ngày hôm nay ở trận này đối với nữ cá sô phục hưng cực kỳ trọng yếu thi đấu bên trong hắn nhưng ở mở màn vẫn chưa tới một phút bên trong liền như vậy dễ dàng bị đối phương đánh vào một bóng điều này làm cho lò dịt trong lòng tràn ngập hổ thẹn ta hugo lò dịt xin thể tuyệt đối không cho a dắt lại tiến vào bất luận cái nào bóng nữ cá sô phán kích nguy hiểm a a a hiện trường giải thích chỗ ngồi vừa tỉnh lại hà lan bình luận viên mải gỗ v ă n vẹn nhìn thấy trên sân chính đang phát sinh mạo hiểm một màn vừa hô lên một câu nói lại một lần nữa liếc mắt mất đi trên sân bóng đá bị hugo lò dịt quăng đến ở vào bên trong vòng hình cung phía bên phải ma ta dưới chân lò dịt lần này cơ cảnh ném bóng đánh a g ắ t một cái trí mạng trên l ệ n h thời gian mười mấy giây trước làm người hà lan còn ở hùng hục địa vắt chân lên cổ chạy về phía trước đánh phản kích thời điểm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến v ẹ n vẹn mười mấy giây sau khi bọn họ lại đã biến thành bị đánh phản kích người đợi được ru an ma ta ở bên trong vòng hình cung p ụ cận đem bóng đá tháo xuống thời điểm tây ban nha cánh tiên sứ đã trực tiếp đối mặt a r ắ t hàng hậu vệ a r ắ t đang phản kích bên trong không tiếp binh lực quy mô lớn để lên tạo thành sơ hở trí mạng người hà lan đang l i ề u mạng về truy thế nhưng du an ma ta nhưng không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào hắn không có lựa chọn chính mình am hiểu nhất lừa bóng mà là trực tiếp c h u y ể n bóng đây là một lần ép sát mặt đất cho khe c h u y ể n bóng con đường trên cũng không có n u cá sổ cầu thủ tiếp ứng giữa lúc a r ắ t người cho rằng đây là một lần c h u y ể n bóng sai lầm thời điểm một bóng người đột nhiên tia chấp như thế từ tà đâm bên trong bao phụ tới dễ dàng bắt được bóng đá sau đó chuyền dài hướng về trước chuyền bóng ma ta chuyền bóng xem ra thật giống không có ai tiếp ứng g à o gào gào gào gào gào s ô m g trèn cổ hắn như là đạn hạt nhân như thế từ xếp sau xuyên bảo phản việt vị thành công đơn ba ba sệ sệ không muốn sống địa g à o thét lên chỉ cần chỉ cần đơn ao vừa tỉnh lại hà lan bình luận viên văn vẹn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đ ị a u bỏ lên kết quả dương mắt vừa nhìn trên sân bóng s ô m g trèn cổ chính đang lôi đình vạn quân khu vực bóng đá hướng về chỉ còn giữ lại thủ môn sợ tệ h tệ lơ bất không thành bao phủ mà đi nhất thời mắt tối sầm lại lần thứ ba hôn mê đi không có vào hay không, không tiến vào ba a dắt cổ động viên trong đấy lòng yên lặng mà người、dùa. nhất định tiến vào nhất định tiến vào nhất định tiến vào liệu cá sổ cùng sập tràn cổ cổ động viên hai tay hợp thành chữ thập hướng về thượng đế thánh ạ lạ phật tổ làm ra tối khiêm tốn dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn trên sân sập tràn cổ mang theo bóng đá đã khí thế hùng h ổ địa g ế t tiến vào át giác vùng cấm thủ môn sở tệ tệ lơ bất cũng không có lựa chọn tấn công mà làm ộ t bên chậm rãi tản bộ bước chân tận lực trình độ lớn nhất địa giam giữ trụ suốt gôn không gian một bên hạ thấp trọng tâm trờ sập tràn cổ tới gần thời điểm làm ra quyết định tính bổ một cái năm m bốn m hai m một m cơ hội chính là vào lúc này làm khoảng cách của hai người nhỏ hơn một mét thời điểm sợ kệ tệ lờ b ậ t sáng mắt lên nghĩ thầm khoảng cách gần như thế ngươi còn chưa xuất gôn vậy cũng chớ trách ta muốn cứu thua n g ư ơ i bóng dù sao ở bên trong vùng tấm ta thủ môn là có thể đậu thủ liền ở tự nhận là đã giam giữ ở sâm trẹn cổ hết thẻ chính diện xuất gôn góc độ sau khi sợ kệ tệ lờ b ậ t tự tin tràn đầy điệu một cái nhanh như hổ đói vồ mồi về phía trước ngày tới linh điểm lẻ một giây sau khi sợ kệ tệ lờ b ậ t cảm thấy đến ngón tay của chính mình đã đụng tới bóng đá từ chỉ truyền đến loại kia lạnh leo xúc cảm để a dắt thủ môn trong lòng mừng như liên thế nhưng vừa lúc đó、bèo. bóng đá t ừ tệ r rồi.、Xảy、ra ư ớ c của c mắt mất hắn h biến Xảy y u n gì? Cái này không t h ể n à o Sở thấy b i n h hại đ ế n b i ế n sắc, h ắ n n h ì n ra rõ rõ r n g rằng, sợ chèn cổ cũng không có bảy ra suốt g ô n đ ộ n g t á c mà bóng đá c ũ n g k h ô n g có t ừ b ê n c ạ n h h ắ n bay b qua. ó n g đá, đi nơi nào? s ở tệ tệ lập không nhìn thấy bóng đá đi nơi nào thế nhưng sợ tệ tệ lập cũng không có lựa chọn xuất gôn mà là mà là ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về bên cạnh một nhóm tuy rằng đón l â y chính hắn cùng thủ môn chạm đụng vào nhau thế nhưng một bên khác cao tốc xuyên vào đến m ắ t cổ ẩn nhưng được một lần đối mặt kẽ hở cơ hội t h i ể m điện sát tay không có lãng phí đầu đạn hạt nhân ý tốt vui lòng nhận đại lễ Sơm suốt Sơm sẽ sai Đơn hơn cơ cơ đem một mặt phạm chèn cổ. có chuyển chèn cổ chuyển cho càng nha nha, hắn không hở hội. hội như vậy, ảo ẩn sẽ không gôn, bóng. bóng ẩn, lần bắn Bóng ẩn đá đấy Đối ao. ảo vào. ảo Ô ô ô kẽ kỳ tốt trí bất vậy, vị từ lọ dít tay ném bóng gửi đi tấn công đến nào ẩn cuối cùng sút gôn đạt được toàn bộ quá trình chỉ tiêu tốn không tới ba mươi giây so với a d a t ở thi đấu vừa mở màn lần hướng kia tấn công còn thiếu hai mươi lăm giây thời gian ta nghĩ n à y cũng có thể là mùa giải này năm giải đấu lớn nhanh nhất phản kích ghi chép s ệ s ệ miệng như là phá máy tùng tùng tùng phun ra cái liên tục mà hà lan bình luận viên mãi gỗ van rèn thì lại còn nằm đang giải thích tịch dưới đáy bàn hôn mê vào lúc này tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay bên sân ghế của huấn luyện viên tất cả mọi người đều nhìn thấy thú vị một màn ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm năm mươi tám new cá s hai đại hàng lậm quật khởi mạnh mẽ nam chương bốn trăm năm mươi tám n e u cá sổ hai đại hàng l ợ m quật khởi mạnh mẽ nam toàn c h ư ờ n g ổ lên chỉ thấy ở ẩn ghi bản sau khi nguyên bản đứng ở cầu thủ đường nối bên cạnh thật yên lặng người lê ly li, đột nhiên hóa thân là một con thân thủ mạnh mẽ linh hầu thừa dịp trọng tài thứ tư không chú ý, lẻn đến chính đang ảo nao địa dẫm chân a dắt huấn luyện viên trưởng van bạ tèn bên người hắn muốn làm gì n nhiều người thất kinh địa phát sinh nghi vấn như vậy lẽ nào người điên ly muốn cùng van bạ tèn tới một lần hạn chế cấp chân nhân cờ cờ ở n nhiều s o n g ánh mắt kỳ q u á i nhìn kỹ bên trong người điên ly dùng cha mẹ an ủi gây lỗi lầm tiểu hài tử như thế động tác đàng hoàng trịnh trọng địa nhẹ nhàng xoa xoa van bạ tèn bà thốn sau đó ở van bạ tèn còn chưa kịp phản ứng trước có như một làn khói chạy trốn trở lại ẩm một tiếng trên khán đài hết thệ cổ động viên đều hôn mê đi a a a vô liêm sỉ người điên ly đang đụa dỡn van nên cho hắn thẻ đỏ mau mau nhanh à hà lan bình luận viên mải gỗ van vẹn dùng một loại đem diệt phu bạc phụ nắm bắt diệt ở giường phấn khởi ngự khí hét dầm l ê m bức trong tay chính tiếng còi v a n g lên a r ắ t các cầu thủ đỏ mắt lên ở bên trong vòng một lần nữa mở bóng ba mươi giây trước bọn họ khoảng cách ghi bàn chỉ thiếu chút nữa xa mà ba mươi giây sau khi ghi bàn nhưng là đúng tay nhân sinh lên voi xuống cho thực sự là quá mức kịch liệt đội làm là ai cũng không chịu được a r ắ t các cầu thủ tiến vào mộ tổ tâm tình đều có mở bóng sau khi g i hoạt người hà lan hiển nhiên là muốn giở lại cho cũ lợi dụng mở bóng chương không chế bóng quyền cơ hội lại đánh một lần đột nhiên tập kích. Vì lẽ đó, tiền đạo xạ dễ đem bóng khái cho phía sau đội hữu ích n g ã xạ đề sau khi lập tức cùng hận tệ lạ hai người như là rốt cục tránh ra dây t h ư ờ n g thoải mái cho estimo tăng hoan nhi s ử a hình mọi hướng về chim khách quân đoàn muốn hại chỗ yếu c á m vào thế nhưng vào lúc này n u cá sổ sớm đã bị mở màn năm mươi giây cái k i a một hạt ghi bản giáo h ấn dụng tiên dục từ xoay chuyển tâm thái nơi nào còn có thể như vậy dễ dàng lại một lần nữa bị đối thủ dùng tương đồng chiêu thức đánh bại tuy rằng lý thống phạm không phải đánh không chết năm vị đồng theo tiểu cường thế nhưng nữ cá sổ người nhưng có thể cực kỳ tao thuê đất quay về a g i c nói một câu chiêu thức giống nhau đối với sen xây dạ sử dụng hai lần quả thực là tự tìm đ ư ờ n g chết vì lẽ đó a d a t lần thứ hai đánh lén thất bại ngôi sao mới ít n g xạ đê nhận được xạ d ệ chuyền bóng sau khi còn chưa kịp nhìn một chút phía trước hai con c h ó eskimo chạy chỗ liền cảm thấy thấy hoa mắt dưới chân một tầng trời đất quay c u ồ n g sau khi hắn bỏ ở trên mặt đất mà bóng đá đã không thuộc về a d a t đặc sắc c ấ p đoạn quá nhanh là a lan sơ m i t ba hắn dùng một lần dũng manh hung hãn đối với chân cướp được bóng đá a dạ đê ngã trên mặt đất a dắt chưa kịp phản ứng mà lưu cá sổ triển khai phản kích c s lại tới nữa rồi trên sân trộm gà không xong a r a d lập tức liền mướn bị ăn mất nắm gạo bởi vì cướp đoạn sau khi a lan sờ m i t một c ố p cực kỳ chuẩn bị phân bóng bóng đá đi tới lại thay đổi cánh thiên sứ j u an ma ta dưới chân lần này ma ta không có chuyền bóng mà là lựa chọn am hiểu nhất từng binh sĩ mạnh mẽ đột phá đối mặt ma ta cao tốc lúc đang chạy liên tục h o g t r ư ờ n g trái phải đổi tần số lay động một giây đồng hồ chức còn sinh long hoạt hổ như, là cách nước tôn như thế hăng hái địa nhảy nhót ta rác hậu vệ bờ juno shiva cứ việc sử dụng hai mươi ba tuổi thời điểm giờ ủ cơ nơ si neo neo khí lực nhưng vẫn là vẹn vẹn chống lại không tới linh điểm lẻ một giây cũng đã theo không kịp ma ta dưới chân động tác đem hai chân của chính mình lưu thành tám hình chữ trạng bánh quay trèo q u á biến thái người tại sao có thể làm ra loại động tác này a a a a têu t h ả n một tiếng vợ junoshi va liền không tự chủ được địa lảo đảo địa ngã vào trên sân cỏ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối thủ phan mang theo bóng đá gào thét mà đi dù an ma ta cánh thiên sứ ma h u y ễ n như thế động tác đỉnh cấp hơn người lừa bóng kỹ thuật hắn không thể ngăn cản sệ sệ trên mặt tường hồng cùng thanh em khác hẳn cho thấy hắn còn đang kéo dài mau mau nhanh lợi dụng tốc độ đánh tan a ra đi thế nhưng dù an ma ta đang lợi dụng không gì sánh kịp cá nhân kỹ thuật đột phá bởi juno sau khi nhưng cũng không có như sệ sệ nói tới tăng nhanh đột phá tốc độ trái lại dần dần chậm lại tựa hồ là đang đợi a dắt cầu thủ đến phòng thủ hắn chúng ta đỉnh ngươi cái phổi a đây cũng quá con mẹ nó hung hăng chứ đối mặt làm điệu làm bộ đem bản mới vùng cấm biên giới coi như chính mình bản trang điểm như thế du an ma ta a dắt tiểu tử thực sự là bị kích thích không chịu được trung vệ ổ lệ g ở cùng mà ạ sâm tư liền mắt đỏ như là đối xử giết phụ nhiều vợ cự nhân vợ tới một lần khí thế hùng hồ hai người kẹp lại chết tiệt đoạn giới hắn bóng xoạt đứt chân của hắn bị kích thích nói năng lộn xộn hà lan bình luận viên mãi gỗ văn r è n vung vẩy mịp rộ phồn d í c đạo trên sân đối mặt đối phương hai người kèm cặp dù a n m a ta lần này tự a hồ thật không có biện pháp quá tốt chỉ có thể dọc theo sân bóng đường biên chậm rãi đẩy mạnh tự a hồ là muốn lợi dụng trong truyền thuyết biên giới hiệu ứng bỏ ra một con đường máu ô lệ g ơ ở cùng mạ ạ s â m tư dương dương tự đắc để ngơi ư lại hung hăng đây là nguy hiểm chỉ có bên sân van bạ t h n thấy cảnh này sau khi đột nhiên sức sờ trong nháy mắt nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ khả năng tính muốn còn lớn tiếng hơn nhắc nhở trên sân đệ tử thế nhưng đã chậm nếu như tỉ là có thể phát hiện ma ta mặc dù coi như như là bị đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ làm cho cùng đường mặt lộ thế nhưng trên thực tế cánh thiên sứ bắt bóng động tác là phi thường có quy luật mỗi cách không tới giữa giây thời gian sẽ nhẹ nhàng kích thích bóng đá một lần như vậy lừa bóng kỹ xảo làm cho coi như là từ khoảng cách tới nói tố lệ vờ ở cái m à ạ xâm tư chỉ cần nhẹ nhàng rỗi một cái chân là có thể đâm đi bóng đá thế nhưng trên thực tế như n g thủy t r u n g không cách nào tinh chuẩn địa nắm giữ đến bóng đá vị trí căn bản là không có cách cắt bóng đột nhiên dù an ma ta tăng tốc độ canh giữ ở ma ta phía trước ổ lệ gờ ở theo bản năng mà đi xuống một một mà nơi sau lưng ma ta mà ạ sâm tư cũng không dám thất lễ lập tức gia tốc thế nhưng kỳ diệu sự tình phát sinh dù an ma ta hướng về trước gia tốc chỉ có nửa người trên dưới chân cũng không n ú c ních chỉ là một cái về phía trước lắc mình mà thôi đương nhiên ở đây đồng thời hắn còn làm một cái khác động tác vậy thì là đong đưa cổ chân hướng về thân thể bên trái đại lực bắt bóng liền trên sân liền phát sinh kỳ quái một màn chính đang phòng thủ du an ma ta a rất hậu vệ ô lệ cơ ở cùng ma ạ sâm tư trong chớp mắt như là nhìn thấy khu vực phạt góc có một vị thiên tiên mở mở như thế mắt mạo tinh quang hùng hục địa đi xuống vào tới mà bóng đá trong quá trình này xảo chi lại xảo địa từ hai người khởi động chốc lát không đang bên trong thoáng qua chỉ có du an ma ta vẫn ở tại chỗ ừ ừ ừ, ừ thượng đế a đây là tiểu nát bộ cạm b ấ y thuật chuyển k ý kỹ thuật nay quá khó mà tin nổi nay quá khó mà tin nổi du an ma ta a a a a ta muốn đem con gái của ta gả cho ngươi bình luận viên sệ đã kích động nói năng lộn、sột. cùng lúc đó ở london một cái nào đó t r o n g c n rượu một đám đầy người rượu ở trên người đang xem bóng nước anh bánh nam trong nháy mắt bùng nổ ra một trận cười vang nhìn về phía một cái mặt đỏ tới mang thai hơn ba mươi tuổi nam tử hắn chính là sê sê c o n rể không thể tưởng tượng nổi địa dùng giả động tác lựa gạt mở ra hai tên a rắt cầu thủ hậu vệ dù a n ma ta trong nháy mắt chuyển hướng ra tốc đuổi theo bóng đá sau đó lấy nhanh như chốc như thế tốc độ hướng về a rắt bên trong vùng cấm dứt đi không có ai phòng thủ có thể xuất、gôn. bởi bị ma ta lập tức lửa gạt rơi mất phía bên phải hai tên cầu thủ hậu vệ a rắc cánh phải trở thành một đám lớn không người phòng thủ g ó đất mai cho đến ma ta bước chân dấm đến tiểu vùng t â m tuyến mới có người thất kinh địa chạy tới phòng thủ có điều đã đã muộn ma ta không có do dự chút nào trực tiếp xuất g ô n xuất gôn ba gào gừ quá đáng tiếc sợ h ệ tệ l ậ t lại cản một hồi xem động tác chậm nay hoàn toàn là một lần theo bản năng giam giữ động tác lại thật sự bị hắn chặn ra ma ta gần trong gang tấp đại lực xuất k ô n a r ắ vận khí thực sự là quá tốt rồi bóng đá bị thủ môn quỷ thần x u ô khiến địa cản đi ra có điều nó trở xuống đến phương hướng vẫn như cũng là du an ma ta vị trí bóng đá bay về phía du an ma ta còn có cơ hội m a t a m a t a m a t a m a t a suốt c u n sao không hắn c h u y ể n bóng đây là ma ta toàn cuộc tranh tài đệ nhị chân xoa chuyển bóng đá lảo đảo địa hướng về chấm phạt đền phụ cận bay đi ở nơi đó thiểm điện sát tay hẩn đã đón bay tới bóng đá cao cao nhảy lên á o ân nhảy lấy đà tranh đ ỉ n h ba nha nha a giáp thủ môn sợ k ệ tệ l ở bật cũng bỏ khung thành tấn công bên trong vùng cấm cùng ân cùng nhảy lấy đà còn có a giáp một người khác trung vệ bảo lặc ngói huệ d ạ tuy rằng thân cao còn cao hơn ảo ẩn gần 2 0 cm thế nhưng hắn nhảy lấy đà độ cao nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thiểm điện sát tay đều bằng nhau hai bên cướp được điểm cơ hội bình quân thế nhưng ảo ẩn cùng bảo lặc ngói mệ gì ạ đều không có cướp được bóng đá cướp được bóng đá chính là thủ môn sở tệ h tệ lơ bớt đậu đen r n g uống may mà anh em ở bên trong vùng cấm là có thể đậu thủ ha ha cướp ở o ẩn trước sau quyền nắm chặt đem bóng đá đánh bay ra ngoài sở tệ tệ lơ bớt dương dương tự đắc thế nhưng linh điểm lẻ một giây sau khi dương, dương tự đắc cá dắt thủ môn chỉ có thể khủng bố địa trận to con mắt của chính mình bởi vì Cái vì lẽ đó sơ có bộ rút căng ngã một cái ngã gục dù an ma ta chuyền bóng thời điểm sợ chẹn cô ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài áo ân nhảy lấy đà tranh đỉnh thời điểm sợ chẹn cô vẫn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài bóng đá bị a dắt thủ môn s ở tệ tệ lơ bơ song quyền kích lúc đi ra s ậ m chèn cô còn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài chính là bởi vẫn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài không có chạy đến bên trong vùng cấm mù chột đều cho nên khi bóng đá bay ra ngoài đến vùng cấm ở ngoài thời điểm s ậ m chèn cô kinh ngạc phát hiện nguyên lai bóng đá bay qua phương hướng chính thức hướng về chính mình mà bên cạnh chính mình lại không có ai phòng thủ vì lẽ đó u k r a i n e tiền đạo có thể ngay đầu tiên bắt được bóng thế nhưng vào lúc này bên trong vùng cấm ngoại trừ ngã trên mặt đất ẩn cùng bờ dân ngói mề gì ạ ở ngoài đã lít nha lít nhít địa đầy áp người lại như là xuân vận thời tiết trung quốc trên đường sắt â ô, ô chạy ra xanh xe đỏ man đã không thể lại mãn cũng không đủ không gian không có thể xuất gôn con đường chuyền bóng cùng xuất gôn đều không đúng lựa chọn tốt nhất vì lẽ đó đầu đạn hạt nhân quyết định mông một cước đi có điều là một m tên thế giới cấp tiền đạo coi như là mông một cước cũng thắng lấy một điểm cao chất lượng phương thức chứ vì lẽ đó đầu đạn hạt nhân quyết định móc cầu xuất gôn bóng đá cao cao đ i ệ bay tới không người phòng thủ sập trẻn cổ dùng chính mình phồng lên cơ ngực điên một hồi nắm giữ được rồi bóng đá độ cao cùng phương hướng sau khi xoay người eo phát lực đùi phải hướng lên trên nâng lên phát lực ẩm bóng đá bay ra ngoài đ ầ u đen rau muống thân thể còn ở đi xuống rơi sập trẻn cổ cũng đã khóc không ra nước mắt lại đã thử này bóng không rồi có điều vào lúc này người u cờ diana nhân phẩm đại tăng cao s c t g chứng kiến một cái như kỳ tích kinh đ i ể n phát sinh bóng vào bóng đá bị sở con bồ rụt đập phá đi ra đáng tiếc ca thật tốt một cơ hội ồ bóng đá bay về phía s ấ p chèn cô s ấ p chèn cô s ấ p chèn cô ba đúng là s ấ p chèn cô cũng còn tốt bên cạnh hắn không có ai phòng thủ như vậy n i u cá sổ còn có cơ hội ở r ừ n g bóng sau khi tổ chức lần thứ hai tấn công sệ sệ một câu nói còn chưa nói hết đột nhiên như là bị người d ấ m tiểu di di như thế điên loạn gầm rú lên gào gào gào gào gào gào gào gào hắn lựa chọn s u ấ t k ô n ngà ngươi móc bóng thượng đế a này bóng này bóng này bóng lại tiến vào rồi bốn sập c h è n cổ thần như thế biểu diễn 24 m é t khoảng cách móc c ầ u x sốc gôn bóng vào s c t g rơi vào vắng lặng một cách chết chóc ba bốn giây sau khi mới như là bị nhen lửa kho đạn như thế một tiếng vang ầm ầm nổ tung r a phảng phất là đ ẳ n g thiên mà lên đám mây hình nấm như thế vui sướng cùng chấn động tràn ngập tại đây cái có thể chứa đựng sắp tới 7 0 y m ư nghìn người đại sân bóng mỗi người đều rơi vào đến i cuồng bao quát ta giáp phan bóng đá đây tuyệt đối là một cước có thể ghi vào uefa cộng sử sách ghi bản siêu khoảng cách xa móc câu sốc ô n coi như là chúng cử phi pha hàng năm mươi giây ghi bản cũng có thể nói là thực chí danh quy không hề vẻ xấu hổ lý thống phạm bị chấn động kẻ này tàn nhẫn m à bấm a lan sơ sơ một cái ở giờ kêu thảm thiết chứng minh này không phải đang nằm mơ sau khi hai tay ôm đầu một mặt khó mà tin nổi tuy rằng ở fm 2 0 0 9 h ệ thống từ t r ư ớ c mô phỏng bên trong đã sớm biết s n g chẹn cổ đánh vào một hạt ở ngoài vùng cấm móc câu s ố t gôn thế nhưng chân chính đứng ở bên sân thấy cảnh này loại cảm giác đó cùng xem fm hệ thống giả lập cảnh tượng hoàn toàn khác nhau càng thêm chấn động càng thêm khó mà tin nổi càng thêm kích động muốn điên liền ngay cả ở đây một bên van bạc ẹ n cũng không tìm lòng được địa lắc đầu vì là này một cước suốt gôn vỗ tay lên bóng đá vào đúng lúc này chinh phục mọi người bao quát kẻ địch s ậ m c h è n cụ phản ứng đầu tiên cũng không phải cao hứng mà là có chút không hiểu ra sao cái này bóng làm sao liền tiến vào cơ chứ ta rõ ràng đã thử a lẽ nào đây mới là móc câu suốt gôn tinh túy đầu đạn hạt nhân có chút buồn bực đương nhiên nếu như hắn sau trận đấu nhìn một chút video liền sẽ phát hiện may là cái k i a m ộ t cước đã thử nếu như đá chính vị trí nói không chắc cá rắc vào lúc này cũng không phải một lần nữa ở bên trong vòng mở bóng mà là trực tiếp mở bóng môn bóng chính là bởi vì đã thử v ó n g đá bị hắn đá sau khi đi ra ngoài mới đung đung đưa đưa địa điếu ra một cái cao cao đường vòng c u n g vòng qua tất cả mọi người đ ỉ n h đầu duy nhất có thể ở bên trong vùng cấm động thủ sợ k h tệ là b ậ t còn nằm ngoài trên sân cỏ n g ã gục đây vì lẽ đó tiến b ả o người đều là bước ra đến mà kinh điển kỳ thực rất nhiều lúc đều là mông đi ra thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu rất nhanh hiệp một liền còn lại không tới năm phút thời gian ngất ngất ngây ngây anh hùng sợ chèn cổ đã thu dọn được rồi tâm tình của chính mình tập trung vào chiến đấu mới mà vào lúc này bên sân van bạ t h n vừa nhìn a rắt tinh thần đã bị vừa nay đầu đạn hạt nhân cái k i a một c ấ c kinh tế h hai tục móc câu bỏ đi còn lại không có mấy tắc tính yêu cầu đội bóng toàn lực tự thủ trước tiên sống quá giữa sân nghỉ ngơi khoảng thời gian này đợi được giữa sân lúc nghỉ ngơi nói sau đi tuy rằng trên sân điểm số ba một tổng số điểm ba ba thế nhưng a rắt còn có một cái quý giá sân khách đ i b ả n điểm số ưu thế vẫn còn đang a rắt bên này vì lẽ đó van bạ tẹn cũng không vội vã hắn đang chờ đợi người điên ly cùng nựu cá sổ trong trận đấu phạm sai lầm kiên trì kiên trì nhất định phải kiên trì chỉ. chỉ cần ra biên một lần sai lầm bị chúng ta nắm lấy nựu cá sổ liền xong đời v u a n bạ kẹn ở trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình bởi a r ắ t trong khoảng thời gian này bên trong không hề vinh dự tâm địa tử thủ vì lẽ đó nữ cá sổ thế tiến công ty u rằng vẫn h u n g m ánh thế nhưng cũng không có sáng tạo càng tốt hơn đạt được cơ hội thời gian từng giọt nhỏ trôi qua trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra hiệp một phút bù giờ thời gian ba phút vào lúc này mắt thấy đối thủ thực sự là r ù a rụt cổ lợi hại lý thống phạm liền rất không có lòng thông cảm địa đánh võ thế yêu cầu nữ cá sổ cây bứa môn toàn tuyến để lên đ u i đánh tới cùng nếu như có thể ở hiệp một lại tiến vào một bóng t r i ệ để đem a rắc trước tiên ít sau ít vậy thì quá hoàn mỹ lý thống phạm rất vô liêm sỉ địa nghị đáng tiếc cái này vô liêm sỉ ý nghĩ a vẫn không có cơ hội biến thành sự thật rốt cuộc ở cuối cùng ba mươi giây thời gian trong new cá sổ dựa vào ạ giờ ạ xạ vịn bướm xuyên hoa như thế liên tục đột phá thu được một cái phía bên phải phạt góc cơ hội đây tuyệt đối là hiệp một new cá sổ một cái cơ hội cuối cùng new cá sổ ở mùa giải này đã dựa vào góc bóng ghi bàn mười hạt ghi bàn là hết t hệ tờ giờ mi ở lích bên trong phạt góc ghi bàn suất cao nhất đội bóng nhìn lần này sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh hai bên bắt đầu bãi công phòng thủ trật thế ngoại trừ thủ môn hugo lò d ị c còn đang hoàng mạ ở tại tiểu bên trong vùng cấm Níu cá c sổ tiếng còi vang lên du hàn c mata đem phạt góc phạt đi ra một đạo cao đường hạ giáp ổn bóng đá hướng về tiểu vùng cấm biên giới bay đi hai bên cầu thủ ở trên thành một đoàn một bóng người cao to trong chớp mắt từ phía sau sông lên dựa vào sung lực cao cao địa nhảy lên sau đó tiêu sái mà hất đầu ẩm máu bắn tung tõe bóng đá chuẩn ra đường biên ngang sợ ti vần tay lơ xếp sau xuyên vào cao cao nhảy lên hắt đầu gau gừ thượng đế hắn không có đẩy đến bóng đá đẩy đến chính là a z i á p trung vệ ô lệ g ở c á i chắn hai người đều ngã vào vùng cấm bên trong xem động tác chậm đây là một lần vô cùng nguy hiểm và chạm chúng ta nhìn thấy ô lệ g ở đã không n ú c nhích n g ấ t đi mà tay lơ thống khổ dùng tay che hắn lông mày xương thế nhưng trong kẽ tay đã có máu tơi ư chảy ra xem ra thương thế khá là nghiêm trọng hai bên đội y đều tiến vào giữa trường càng cứu thương cũng tới tràng a g i á bên trong vùng cấm bận bị loạn tung tùng vẹo trọng tài chính cùng trọng tài biên ở thương nghị cái gì nha ồ ồ ồ nha nha trọng tài chính m a r tin đặt kìn sẩn trực tiếp thổi lên hiệp một thi đấu tiếng còi kết thúc thi đấu s ệ s ệ miệng lại như là súng máy đem trên sân chuyện đã xảy ra từng cái bàn giao rõ ràng hiệp một trận đấu kết thúc liệu cá số ba một dẫn trước cá giác thế nhưng tổng số điểm phương diện đội bóng của hà lan nhưng nắm giữ một cái sân khách ghi bàn ưu thế nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc như vậy liệu cá sổ sẽ không được không chấp nhận bị đào thải vận mệnh vì lẽ đó chim khách quân đoàn nhất định phải ở sau đó bốn mươi lăm phút thời gian trong trí ít tranh thủ lại tiến vào một bóng hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều tiến vào cầu thủ đường nối s c t g trần nhà treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn còn ở một lần lại một lần địa t ử khác nhau góc độ không ngừng chiếu lại hiệp một hai bên đánh vào bốn cái ghi bàn động t á c chậm trong đó l ấ y sập c h è n cổ hai mươi tám móc câu ghi bàn đặc sắc nhất t r e o đến trên khán đài cổ động viên không nhịn được phát sinh một lần lại một lần hoan hô cũng có người đang lo lắng hiệp hai thi đấu a dắt hàng tiền đạo năng lực công kích cùng phản kích bên trong nhanh chóng đẩy mạnh năng lực cho new cá sổ không ít giao hấn chim khách quân đoàn chính là dựa vào này hiệp một sở ti vần tay lơ cùng mẹn hai vị trung vệ xuất sắc phát huy mới có thể yên tâm tấn công. thế nhưng hiệp một trận đấu kết thúc trước taylor bị thương vì là chim khách quân đoàn hiệp hai thi đấu bị kín một tầng mù mịt nếu như taylor thương thế nghiêm trọng đến không thể tiếp tục xuất chiến như vậy đối với new car sổ tới nói giống như với một tai nạn ở new car sổ trên ghế dự bị chính quy trung vệ xuất thân cầu thủ chỉ có phỉ lìm vẽ xe n đờ rột một người Đi、rằng thụy sĩ cầu thủ quốc gia ở trên một hồi đá với huế sợ ở r n ngụy cạn b ị ẩn thi đấu bên trong từng có linh quang lấp lóe kiến tạo sập c h ẹ n cổ đánh vào đặc sắc một bóng cao quang biểu hiện thế nhưng không có ai tin tưởng hắn có thể vào hôm nay như vậy trọng yếu thi đấu bên trong ngăn cơn sóng giữ đứng vững a dắt hàng tiền đạo song bá xạ dễ cùng hận tệ là ác liệt thế tiến công trung vệ một nhánh đội bóng b i ế t hầu t á có dụng trọng yếu, c thể dòm ngó một đốm nếu như thật sự bởi vì tay lơ bị thương bị a dắt lợi dụng trung vệ ngược điểm lại đánh vào một bóng như vậy liệu cá sổ liền thật sự xong đời tất cả mọi người đều đang đợi hiệp hai trận đấu bắt đầu đều đang cầu khẩn làm hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu bọn họ ở đây trên nhìn thấy chính là tiểu sục m ạ n sở ti vân taylor mà không phải hàng l ợ m sen d ợ ross ba dô đen cầu vượt 10 đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mối cuối chương ba dô đen, đen, đen chương 459. t n i c e w c a s t l e hai đại hàng l ợ m quật khởi mạnh mẽ 6. á u chương 459, t n i c e w c a s t l e hai đại hàng l ợ m quật khởi mạnh mẽ 6. 1 u m ă m phút nếu như thả đang nóng này chờ đợi bên trong sẽ trở nên dài lâu như một cái thế kỷ rốt cục làm e s s i tê giêm trần nhà điện tử màn ảnh lớn đem s ô m c h è n cổ siêu khoảng cách xa móc câu sút gôn động tác chậm chiếu lại ba đến thứ mười khắp cả thời điểm hiệp hai thi đấu rốt cục muốn bắt đầu rồi hai bên cầu thủ từ cầu thủ trong đường nối chậm rãi đi ra nữ cá sổ phan bóng đá ở trong đám người tìm kiếm cái kêu bóng người quen thuộc thế nhưng kết quả để bọn họ thất vọng rồi tiểu số b mạn sờ ti vần tay lơ cũng không có cùng đội hữu cùng đi ra khỏi cầu thủ đường nối mà thụy sĩ to con s ẹ nờ g ộ t quả nhiên xuất hiện ở trên sân trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra thay đổi người bảng điện tử số bốn sờ t vần tay lơ dưới số mười này lần này thật là h n g rồi taylor quả nhiên không cách nào xuất chiến không biết hắn bị thương có nghiêm trọng hay không có ảnh hưởng hay không cuộc kế tiếp thi đấu để xén đờ rột cái này vụng về to con chấn giữ đội bóng trung lộ ít hầu cái tiêu hiệp hai có thể đội bóng trung lộ phòng thủ nhưng là huyền thời khắc này vô số n i u cá sổ người khổ tâm n g à n kết d ậ m chân đấm l ự c mà a g a t p h a n bóng đá tâm tình hiển nhiên là mặt khác một phen t h i ê n địa, hà lan bình luận viên mải gỗ van d ẹ t nói ra hết thể người hà lan giờ khắp này cộng đồng tiếng lỏng h a ha ha ha taylor xuống sân hắn không tham gia được thi đấu ha ha người điên ly bị ép cử đi châu âu đại lục mọi người đều biết hồng thủy hán sẽ nở r ộ n hoa ha ha ha bọn họ trung lộ phòng thủ không nghi ngờ chút nào đem giảm xuống ba bốn một t h a n g thượng đế làm chứng a dắt cơ hội tới có điều a dắt người hiển nhiên cao hơn g quá sớm một điểm rất nhanh trọng tài thứ tư ở đánh ra liệu cá sổ thay đổi người nhắc nhở sau khi lại đánh ra a dắt thay đổi người nhắc nhở đội bóng của hà lan chủ lực trung vệ ổ lệ g ở cũng bị thay đổi xuống xem ra đó là một lần lưỡng bại câu thương không chỉ tay lơ bị thương rời sân cùng tay lơ đụng vào nhau a dắt chủ lực trung vệ ổ lệ g ở cũng không thể không vắng chỗ hiệp hai trận đấu có điều đem so sánh bên dưới tay lơ rời sân hiển nhiên đối với n u cá sổ trên sân thực lực ảnh hưởng lớn hơn một chút sê sẽ biết vâng lời địa so sánh lập tức rất là phiền muộn phát hiện kỳ thực chính mình này một phương vẫn là chịu thiệt bức ngay ở hai bên đều ở đánh từng người tiểu cựu cựu thời điểm trọng tài chính m a r tin đạt kìn sẩn thổi l ê n hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi hai bên ngoại trừ từng người thay đổi một cái chủ lực trung vệ ở ngoài đội bóng chiến thuật cùng trận hình vẫn không có cái gì thay đổi nữ cá sổ vẫn là dung manh không sợ chết tấn công mà a g i á vẫn là tràn ngập kiên nhẫn đem phòng thủ phản kích tiến hành tới cùng phút thứ bốn mươi sáu vẫn là ạ giờ ạ xạ vì đường biên đặc sắc đột phá t r u y ề n vào trong vì là n i u cá sổ chế tạo toàn cuộc tranh tài đệ tám cái phạt góc dù alma ta đem bắt bóng đá bước nhanh hướng đi khu vực phạt góc chim khách các chiến sĩ không dám có chỉ hoán chút nào bởi vì hiện tại mỗi một giây đồng hồ đối với n u cá sổ tới nói đáng giá hơn mười triệu đô la mỹ mà lần này phạt góc tấn công n u cá sổ cây búa môn cũng không dám xem sơn nửa trận đấu sắp lúc kết thúc như vậy phách lối toàn tuyến để lên không phải vậy vào lúc này thời gian c ó thể tuyệt đối sung túc vạn nhất đối phương đánh ra một lần cao chất lượng phạt kích liền có thể đem sgt làm cho dục tiên dục từ g i sống giờ chết. Có điều, tiên tiên cao hơn mặt biển tương đối cao mẹn xì n cũng sẽ đờ rột hai cái trung vệ vẫn là xuất hiện ở A giáp bên trong vùng cấm chuẩn bị tranh đỉnh đầu bóng bức dù an ma ta phạt giả phạt góc nhưng vẫn là một cái mở miệng hướng phía dưới cao đường p ạ giáp ồn hướng về vùng cấm chấm phạt đến vụ cận bay qua cc bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy tình cảnh này tựa hồ có chút quen thuộc nếu như vào lúc này có một bóng người cao to đột nhiên từ phía sau xuyên vào cao cao điệu nhảy lên đến tiêu sái mả vây vấy đầu sau đó gạo đây là thượng đế a cc chính vô liêm xỉ địa nghĩ thế nhưng trên sân bóng đón lấy phát sinh một màn để hắn không khỏi trận mắt mắt mồm bởi vì lại thật sự có một cái cao cao bóng người từ xếp sau tàn nhẫn mà cắm vào tới sau đó cao cao nhảy lên tiêu sái mà lắc đầu mà tiếp đó càng quá đáng một màn phát sinh ẩm máu bắn tung tóe bóng đá đầu trộm đuôi cướp địa c h u ẩ n ra đường biên ngang bên trong vùng cấm n g ã hai người thượng đế a a a a a a a a a c a a a a a a g a a a a a a a a a a a g a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a sẽ nợ rột cùng roi van nơ họ ẹn tàn nhẫn mà đụng vào nhau van nơ họ ẹn đã ngất đi mà sẽ nợ rột nằm trên đất dùng tay che chính mình lông mày xương máu tươi đã từ ngón tay của hắn đầu khe trong chảy ra g a u gừ chết tiệt niu cá sổ người lại một lần n g u sát chúng ta trung vệ bọn họ nhất định là đó ý đáng chết đây tuyệt đối là người điên ly chiến thuật vô liêm sỉ giết người chiến thuật sẽ cùng nài gỗ van vẹn hệ vải địa hô xong tất cả những thứ này toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất cách giải thích tịch lẫn nhau đối diện một chút hai bên đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một loại gọi là khó mà tin nổi biểu hiện bởi vì trên sân vừa phát sinh tất cả quả thực là hiệp một cuối cùng ba mươi giây tình cảnh đó tái hiện một tình huống phạt góc để hai vị trung vệ va vỡ đầu chảy máu một c á i n g ấ t một cái lông mày xương không ngừng chảy máu ở t ỉ n h mười ba bốn giây sau khi sctgem trên khán đài phát sinh một trận o n g o n g o n g tiếng huyên náo hơn nữa giờ bờ càng lúc càng lớn lại như là từ đằng xa bao phủ tới sóng lớn cuối cùng mang theo lôi đ ỉ n h vạn quân khí thế buôn tập đến trước mắt phan bóng đá bình luận viên cầu thủ trọng tài chính huấn luyện viên trưởng ngay lập tức đều đưa mắt đầu đến một phương hướng không phải người li li mà là còn đứng ở khu vực phạt góc xứng sở cánh thiên sứ du almata thượng đế à, cái tên này sẽ không là cái phù thủy đi lẽ nào cái này anh tuấn tây ban nha tiểu ca gần nhất cùng toàn thế giới trung vệ có cái gì giết vợ đoạt con thâm cựu đại hận nếu không thì làm sao mỗi phạt một lần phát góc sẽ chi trả hai trung vệ đây nhìn thấy đầu hướng mình vô số s o n g quỷ dị ánh mắt mà ta chỉ có thể mở ra hai tay biểu thị chính mình vô tội cánh thiên sứ cảm giác mình quả thực so với đ ầ u nga còn m u ố n đoan thi đấu bị ép tạm thời ngưng hẳn công nhân viên r ơ i lên cáng cứu thương cùng hai bên đội y lại một lần nữa đi chầm chậm đi tới á giáp bên trong vùng cấm luôn c ú n tay chân điệu tiến hành khẩn cấp trị liệu nếu như muốn mình chọn bản cuộc tranh tài tốt nhất đi ngang qua a g a á trung vệ van der h o r e n tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng vị này hai mươi tuổi tiểu sò tạ chính là thế thân hiệp một bị thương tiền bối ố lệ vờ ở ra trận cầu thủ kết quả vẫn chưa tới ba phút thời gian hắn liền rất nhanh thức thời điệu theo sát tiền bối b ư ớ c tiến hiện ra lòng trắng mắt tử ngất đi vào lúc này tựa hồ đã biến thành hai bên đội ý tranh tài afc a g a á y mở ra van der h o r e n con ngươi nhìn một chút lại đang cái cổ động mạch lớn phụ cận sờ sờ sau đó thở ra một hơi bắt đầu tiến hành cứu vớt đại binh van der họ hẹn bước thứ nhất nỗ lực đem tiểu sò tạ làm tỉnh lại màn h u cá sổ đội ý ý, ý ở đảng vân đồng chí thì lại cực kỳ phong cách địa từ bên người viết mang theo trong túi móc ra mấy cây vàng rực rỡ địa trường t r ầ m ở bên người người nước ngoài môn kinh hồn bạt vía trong ánh mắt vô cùng thê thảm mà đem trường kim đâm tiến vào x e n đờ rột ra đầu trên sau đó tàn nhẫn địa ninh mấy lần mong nha thượng đế a cỡ nào tàn nhẫn người đông vương chu vi người nước ngoài môn nhìn thấy như vậy đấm máu một màn nhất thời mỗi một người đều kinh hồn bạt vía địa ở trước ngực hư làm dấu thanh giá mặt như màu đất thế nhưng vừa lúc đó giấu thanh giá mặt như là lưu hệ thống cung cấp nước uống đầu dòng nước chảy như thế lông mày sướng lại trong khoảnh khắc liền đình chỉ chảy máu sau đó lưu cá sô mặc khắc một vị đội y phần phật phần phật liền cho sender o s quấn tốt l ụ i trang bố thụy sĩ người đã khôi phục mấy phần sức sống a dắt đội y môn xem trận cả mắt lên thượng đế chuyện này đây là thần thật u ta đã sớm truyền thuyết người điên ly bên người lại một người tên là y y ở đảng vân người trung quốc gặp một loại khó mà tin nổi trâm đ â m thuật quả nhiên thần kỳ a người nước ngoài môn nhìn còn ở ngất van đơ họ hẹn nhìn lại một chút đã có thể tự do hoạt động sender o s nhất thời từng trận không nói gì rất nhanh hai người bị thương đều bị nhấc đến bên sân tiếp thu tiến một bước xác nhận trị liệu thi đấu tiếp tục sau ba phút lam đầu bị màu trắng băng gạc đối phó như là ấn độ atam như thế s e n Đờ r ộ t dơ lên cao cánh tay yêu cầu lên sân khấu thời điểm s c t g vang lên sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay các cổ động viên đứng lên đến vì là vị này dũng cảm thụy sĩ cầu thủ quốc gia vỗ tay hỏi thăm mặc kệ hắn ở cuộc tranh tài này bên trong đón lấy biểu hiện làm sao thế nhưng vẹn vẹn dựa vào tình cảnh này s e n Đờ r ộ t đã có thể thắng được các cổ động viên nhận rồi từ nay về sau ta nghĩ sgtg không có ai sẽ ở đem senn dros ư n g là hà lợm cc nói ra mỗi một cái nựu cá sổ p a n bóng đá tiếng lỏng mà atat phương diện tuy rằng bọn họ trung vệ van Der họ hẹn tuy nhiên đã ở đội y cứu giúp bên dưới tỉnh táo lại thế nhưng bởi vì nhẹ nhàng não rung động nguyên nhân nhưng không được không bị thay ra sân tiếp thu tiến một bước trị liệu van bạ t è n khóc không ra nước mắt tiền vệ trụ cờ dịt tỉ ẩn e dịt sần thế thân van Der họ hẹn lên sân khấu nhậm chức trung vệ thi đấu mới tiến hành đến phút thứ bốn mươi tám a giác ũ n g đã bởi vì không phải chiến thuật nguyên nhân tiêu hao mất hai cái thay đổi người tiêu chuẩn van bạ t è n cảm giác mình nhà mộ tổ trên nhất định là bức khói thế nhưng mạo chính là ô tất ma đen k ó i đen vào lúc này van bạ t è n có chút lo lắng A g i á hiện tại tiến hành chính là phòng thủ phản kích chiến thuật dùng tiền vệ trụ thế thân trung vệ muốn ở nữ cá sổ mưa to gió lớn như thế thế tiến công bên giới kiên trì không mất bóng thực sự là quá khó khăn nhưng là ngoài ra van bạ t ẻ n không tìm được biện pháp khác ở s c t g m cùng người điên li nữ cá sổ đánh đ ố i công chuyện này quả là chính là ông cụ an thạch tín chán sống làm đứng ở bên sân dơ lên cao cánh tay yêu cầu lên sân khấu thời điểm s c t g m tiếng vô tay ở xe nr đờ dốt vang lên bên hai thời khắc này thụy sĩ người đột nhiên cảm thấy một loại chưa bao giờ có sức mạnh ở hắn thân thể mỗi một tế bào bên trong sinh sôi lớn mạnh trưởng thành bốn phút trước cái tia tàn nhẫn mà va chạm tuy rằng để lông mày của hắn đau như sốc ruột dòng máu mơ hồ tầm mắt của hắn đầu hơi hơi nhúc ních lại như là có một cái châm ở tàn nhẫn mà c h ắ t con mắt của hắn vào lúc ấy xe đờ dột thật muốn giống như taylor hướng về huấn luyện viên trưởng người điên ly biểu thị mình đã không cách nào kiên trì cần xuống sân nghỉ ngơi thế nhưng xe đờ dột hiểu thêm đây là một cơ hội một lần thắng được f a n bóng đá tâm chứng minh cơ hội của chính mình hắn hiện tại ở n e w c a s t l e địa vị vẹn vẹn là một tên thứ ba thậm chí đệ t ứ thay thế bổ sung trung vệ mà thôi nếu như không nắm lấy mỗi một cơ hội để chứng minh chính mình như vậy đợi được mùa giải sau khi kết thúc đợi chờ mình tuyệt đối sẽ là chuyển nhượng trong danh sách quải giá quy định thủ lĩnh ta không có chuyện gì xin hãy cho ta tiếp tục thi đấu đi ở c ầ m máu cùng c u ố n tốt vết thương sau khi s e n d nợ gió hướng về lý thống phạm đưa ra như vậy t h ỉ n h cầu lý thống phạm nhìn một chút y ỉa đằng vân cùng một gã khác đội y ỉa hai người đều lắc lắc đầu s e n d nợ gió c g lên chính muốn giải thích một phen ai biết lý thống phạm nhưng g ậ t c g được p h í lìpệ ngươi có thể tiếp tục thi đấu thế nhưng nhớ kỹ nếu như cảm thấy vết thương có nứt ra xu thế liền mau mau hạ xuống s e n d e rột o r sờ sờ băng g ạ c phía dưới cái kia đã bị đội y đơn giản khâu lại vết thương mừng rỡ gật đầu đương nhiên s e n d e rột o r không biết chính là ở hắn lên sân khấu sau khi y lìa đằng vân cùng đội y đều c h ỉ n h trọng đưa ra dị nghị cho rằng vận động dữ dội rất có thể dẫn đến thụy sĩ trung vệ vết thương vỡ toang nếu như tình huống gây go một điểm thậm chí có thể ảnh hưởng s e n d e rột o r thị lực lý thống phạm lắc đầu một cái không nói gì ở lúc trước fm hai n h m linh c h ệ thống mô phỏng bên trong s e n d e rột o r thương thế dẫn đến hắn thể lực từ 99% giảm xuống đến t á dựa theo hệ thống vận hành quy luật đến xem thương thế như vậy bình thường đều sẽ không gặp nguy hiểm cuộc tranh tài này hắn nhất định phải tiếp tục đá xuống đi không phải là bởi vì chúng ta trên ghế dự bị đã không có có thể đá c h u n g vệ người mà là bởi vì phễ lỉ vẽ đem ở cuộc tranh tài này bên trong tìm tới hắn thất lạc đã lâu đồ vật lý thống phạm bãi làm ra một bộ thần côn dáng vẻ gầm gầm gừ gừ địa phản bác hai vị đội y thi đấu ở kịch liệt tiến hành ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là hàng lợm sẽ nợ rột ở đầy màu trắng băng gạc đem chính mình hóa trang thành ấn độ a tam g á n g dấp lên sân khấu sau khi lại biểu hiện phi thường ổn định ở sau đó hai mươi phút thời gian trong công hiến bốn thứ cực kỳ trọng yếu các đoạn đ e m a r ắ t mấy làn sóng phi thường có uy hiếp phản kích hóa giải thành vô hình cứu lại n u cá sổ sender jose phòng thủ thành công sender jose b i t rời xạ d ễ dưới chân bóng đẹp đẽ soạt bóng sender jose nằm bắt thời cơ rất tốt chết tiệt lại là cái kia thụy sĩ rõ ràng heo đây là phát huy tên kia soạt ngã hơn tệ lạ chấm phạt đền bóng v ê n a n t i gao gừ tức chó trọng tài đang làm gì nước anh bình luận viên, viên mải gộ van vẹn liên tiếp dích o gao thép cùng chửi bới không ngừng chuyển tới tv khán giả trong thai hai người nói m ộ ư ơ i câu nói bên trong hầu như có một nửa là liên quan với sender o lẽ nào kẻ này bị đánh vỡ đầu sau khi trái lại khai thiếu n u cá sổ người rất là hiếu kỳ theo đặc sắc phòng thủ biểu hiện mỗi lần senn jose xúc bóng sau khi s c t dêm trên khán đài đều sẽ đúng lúc mà vang lên tiếng vỗ tay như sấm liền dường như bình luận viên sệ sệ ở trước đây không lâu từng nói thụy sĩ cầu thủ quốc gia thật sự đã dần dần chinh phục nguyên bản đối với hắn cũng không thích n u cá sổ phan bóng đá thời gian trôi qua n u cá sổ vì là senn j o d e ủng hộ ở sau h a phút dần dần ngừng lại đi nay cũng không phải là bởi vì senn jose biểu hiện bắt đầu trượt ngược lại thụy sĩ người biểu hiện trước sau như một địa ổ định mà là bởi vì nữ cá sổ vẫn không có đạt được ghi bàn toàn cuộc tranh tài thời gian đã tiến hành đến phút thứ bảy mươi điểm số vẫn duy trì ở ba một tổng số điểm ba ba nếu như như vậy điểm số duy trì đến kết thúc như vậy cứ việc có thể đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi thế nhưng bị đào thải đội bóng vẫn sẽ là nữ cá sổ cùng hiệp một liền vào ba bóng hiệu suất cao so với hiệp hai nữ cá sổ các tiền đạo số may tựa hồ n là toàn bộ biến mất rồi nhiều lần giữa sân cầu thủ sáng tạo ra đến ghi bàn cơ hội tốt sập trẻn cô cùng ấn đều không thể nắm chắc phút thứ bảy mươi bốn nữ cá sổ lại một lần nữa tổ chức nổi lên thế tiến công Fernando gago ở hậu trường đức rời leonardo dưới chân bóng sau khi thừa dịp pha rắt do công chuyển thủ trong nháy mắt hoảng loạn lập tức nhấc chân chuyển ra một lần phi thường có thẩm thấu tính cho khe alan s m i t h ở vùng cấm hình c u n g phụ cận đối mặt đ ế n bóng thuận thế dùng góp chân nhẹ nhàng đập về chuyển vào vùng cấm áo ẩn từ trong loạn quân d i ế t ra phản biệt vị thành công hình thành đơn đao tư thế gago áo ẩn áo ẩn áo ẩn áo ẩn thiệm điện sát tay được đơn đao cơ hội chỉ cần này bóng ghi bàn nữ cá sổ liền có thể thu được bọn họ tha thiết ước mơ ra biên cơ hội Sệ ck kích động bắt đầu run dày s c tê jem cổ động viên cũng r ồ n dập từ chỗ ngồi nhảy lên sẽ chờ ghi bản sau khi bắt đầu điên cuồng chúc mừng cơ hội như vậy đối với ẩn tới nói quả thực c h ẳ n g khác nào ghi bản thế nhưng bất ngờ xuất hiện bóng đá ở lăn sau khi đột nhiên đụng tới trên sân c ò một cái nô r a cái này không biết là cái nào không có lòng công đức ra hỏa chế tạo ra nô r a để chính đang rắn vào mặt c ỏ lăn bóng đá xuất hiện một cái nho nhỏ nhảy lên mà chính là vào lúc này h ả o ẩn nhưng điều chỉnh tốt tiết tấu bắt đầu xuất ôn liên tiếp t r ư n g hợp để ẩn mu bản chân cũng không có dựa theo hắn t i ế t tưởng phương thức tiếp xúc được bóng đá mà là vẹn vẹn mềm yếu vô lực nhẹ nhàng dẫn theo một hồi đối mặt như vậy s u ấ t hôn a g a á thủ môn sở c ộ t bổ rụt một cái tiêu chuẩn chết nào hiểm chi lại hiểm đ ị a đem bóng đá giam giữ đi ra ngoài đường biên xuyên vào sập c h ẻ n c ổ ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong thắng trận mà lên vung lên chân s u ấ t hôn lại nghe ẩm một tiếng bóng đá n g ệ n ở a g a á lâm thời trung vệ cờ dị tỉ ẩn é dịp sẩn trên gáy cao cao đ ị a bay ra đường biên ngang ngong ngong vào lúc này sĩ têem tiếng kinh hô mới vang lên đến h a ha ha ha đây là thượng đế ý chỉ này nhất định là thượng đế ý chỉ ha S.C.T. James、Johnson、có trên xuất sân hà i cái ệ n không thể nô ra. Xem động tác chậm, chính một xem chậm, thể tác ra, ra. l cái có kích chính hiểu thời điểm này không nô ẩn gôn không Hà để suốt ra ra, sao ở trí. vị lan bình luận viên mải gỗ van vẹn dùng một loại một tiết như chú vui sướng cảm cười trên sự đau khổ của người khác địa gạo thét lên phá hỏng ẩn s u ố t gôn chính là niu cá sổ t h ẳ n g cỏ ngăn cản ra s ậ m c h è n cổ s u ố t gôn chính là thế thân bị niu cá sổ cầu thủ đụng đi cầu thủ lâm thời trung vệ tất cả những thứ này đều là niu cá sổ trợ giúp á rát ha ha ha niu cá sổ người chính mình phá hỏng chính mình một lần cơ hội ngàn năm một lở mải gỗ van vẹn lời giải thích mặc dù coi như hoa đường thế nhưng là chân thực địa nói chúng rồi đại đa số nựu cá sổ phan bóng đá tâm ở trên sân bóng có một số việc gặp phi thường để ngươi cảm thấy khó mà tin nổi ghi bàn có lúc đơn giản để ngươi khó có thể tin có lúc rồi lại khó khăn có thể để cho người của toàn thế giới phát điên có lúc từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí ở thảo tung trên sân bóng phát sinh tất cả để ngươi căn bản là không có cách phản kháng nói là vận khí cũng được mê tin cũng tốt thế nhưng đại đa số phan bóng đá cầu thủ thậm chí huấn luyện viên trưởng đều sẽ tin tưởng thứ này mà hôm nay nay cỗ sức mạnh thần bí tựa hồ đang hiệp hai bắt đầu rồi cùng nựu cá sổ đối phó chim khách quân đoàn người hâm mộ tâm dần dần mà chìm xuống trên sân nêu cá sổ bởi vì vừa nãy sấp c h ẹ n cổ cái kia một c ư ớ c s ú t gôn được toàn trường đệ mười hai thứ phạt góc cơ hội chủ phạt phạt góc vẫn là cánh thiên sứ du al mata xe nợ r ộ t trên đầu vải màu trắng đã mơ hồ chạy ra màu tươi phỏng chừng là bởi vì quãng thời gian này kịch liệt vận động dẫn đến hắn lông mày xương trên bị đơn giản khâu lại vết thương đã vỡ toang bên sân y thì đảng vần cùng đội y đều ở lo lắng cho hắn thế nhưng t h ụ sĩ trung vệ vẫn là không thối lui chút nào địa hướng về a rắc vùng cấm chạy đi hắn muốn đi tranh góc đỉnh bóng cái kia một vệ màu trắng. màu trong nháy í a dưới mắt này hầu như tất cả mọi người đang nghĩ cánh thiên sứ lần này phạt bóng có thể hay không lại một lần nữa chi trả hai cái trung vệ liền du an ma ta chính mình đều có một loại như vậy thảo giác mà hắn phạt đi ra ngoài phạt góc vẫn như cũng là một đạo mở miệng hướng phía dưới cao đường vạ dạng ồn bóng đá bay về phía phương hướng vẫn là a g i c p bên trong vùng câm chấm phạt đ ế n vị trí nếu như vào lúc này lại một bóng người cao to đột nhiên từ xếp sau cao tốc xuyên bảo cao cao địa bước lên sau đó tiêu sái mà vây v â y đầu thời khắc này hầu như hết thể quan tâm cuộc tranh tài này người đều ở nghĩ như vậy vì lẽ đó đón lấy bọn họ đều trố mắt mất mồm s á c thực lại một bóng người cao to từ xếp sau xuyên bảo sau đó cao cao nhảy lên hất đầu thấy vong linh lại đúng là như vậy ẩm vang lên ròn rã tiếng vang lên màu bắn tung tóe bóng đá lưu tiến vào lưới không thành đúng ngươi không có nhìn lầm lần này bóng đá cũng không có chuẩn ra đường biên ngang mà là không thể ngăn cản đ ị a tiến vào lưới không thành máu bắn tung tóe cũng không phải là bởi vì lại một lần có hai cái đầu va vào nhau trên thực tế cao cao nhảy lên đến người chỉ có trên đầu quấn quýt lấy vết máu loang lổ v ả i màu trắng xe n e r o s a rát lâm thời trung vệ e d ì i e son không biết là bởi vì sợ vẫn là làm tiền vệ chủ cầu thủ hắn căn bản không có ý thức đến cái này bóng nguy hiểm tính máu bắn tung tóe là bởi vì cao cao nhảy lên xe n e r o s động t á c quá mức kịch liệt lông mày trên vết thương rốt cục tràn ra máu tơi lại một lần nữa như là lưu hệ thống cung cấp nước uống như thế chạy xuống bởi không có a dắt cầu thủ quay dày s e nợ rột o lần này đánh đầu cận thành không có một chút nào hồi hộp thật xinh đẹp địa từ không thành góc trên bên phải góc chết xông vào toàn cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc A á dắt thủ môn s ở k ệ tệ l u b b e thậm chí đều chưa kịp mở ra cánh tay của chính mình ngắn ngủi t ĩ n h mịch sau khi làm s e nợ rột o trên đầu quân quýt lấy băng gạc bởi vì phấn đấu quên mình địa tranh đỉnh đầu bóng mà tàn g ra làm thụy sĩ cầu thủ quốc gia ở xác nhận chính mình đúng là tiến vào bóng sau khi nâng cánh tay gào thét lúc toàn bộ sân bóng fc tjem cũng bắt đầu gào thét phản phất là viễn cổ cự thú gầm rú màu trắng cung hà lan bình luận viên mải gỗ van dẫn lại một lần nữa hôn m ê đ i hưng phấn muốn xịt xịt sệ sệ nắm lấy trước mắt ông nói bắt đầu triển phát hiện mình cái k i a đủ để khiến cá voi xanh mặc cảm không bằng siêu cấp lượng hô hấp sâm đức la từ bốn một hạt đáng giá ngàn vàng đánh đầu thụy sĩ trung vệ cứu lại nữ cá sổ ta tuyên bố từ đó về sau hàng lợm cái từ này sẽ vĩnh viễn cùng nữ cá sổ sẽ nờ rost cách biệt vẹn vẹn dựa vào cái này đi bàn hắn là có thể cạnh tranh thắng hai sgt đêm được hoan n g h ê n nhất cầu thủ vinh dự vô số hai tay cánh tay từ s c t jem khán đài hướng về sân bóng đưa tới các cổ động viên muốn thông qua phương thức này khiến mình và anh hùng trong lúc đó khoảng cách gần hơn một chút dù cho vẹn vẹn là gần rồi mười mấy cm trên sân bóng cái kia trên đầu đang chảy máu khuôn mặt giữ tợn luyện như là ma thần gian trời g i ậ n hống to con ở trong mắt bọn họ nhưng l à như vậy đáng yêu như vậy anh hùng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vẫn đang kéo dài bên sân hưng phấn đến không biết vì lẽ đó trợ lý huấn luyện viên alan sợ từ phía sau đột nhiên xông lại ô n lấy còn chưa kịp hoan hô lý thống phạm một trận kim xả loạn vũ như thế đúng đưa Ly, chúng ta ra chúng ta có thể thăng cấp này quá khó mà tin nổi đem lý thống phạm riêu tị vai mắt lắc gỡ ra kim tinh sau khi giờ hưng phấn trong lòng tình không có được chút nào phát tiết liền k h á i đại thúc đem hắn ma c h ả o đưa về phía lưu cá sổ trên ghế dự bị tiểu xó tạ cùng đại các anh chàng đ ẹ p trai mà van bạ thèn thời khắc này cũng chỉ có thể tức giận xuất đi là một người bóng đá huấn luyện viên trưởng có thể xuất tốt nhất đạo cụ bình nước về phần tại sao phẫn nộ hà lan danh xoáy chính mình cũng không nói được bởi vì vừa nãy lưu cá sổ cái k i ê một hạt g i bàn từ đầu tới đôi u không có một chút nào có tranh luận địa phương đó là một hạt đẹp đẽ ghi bàn bất luận là ghi bàn phương thức vẫn là ghi bàn khí thế bốn một tổng số điểm bốn ba như vậy điểm số đã đem a r a c ép lên t u y ệ t lộ sau đó không tới mười lăm phút thời gian trong a r a c cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhàn nhã địa ruộng rụt cổ ở hậu trường đánh phòng thủ phản kích thực tế tàn khốc buộc đội bóng của hà lan nhất định phải ép đi ra ngoài toàn lực tấn công chỉ có ghi bàn mới có thể một lần nữa vì bọn họ thắng được thăng cấp vòng kế tiếp cơ hội tấn công toàn lực tấn công thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi van bạ thẻn đứng ở bên sân phát sinh cuối cùng động viên a r ắ t các cầu thủ như là bị buộc lên tuyệt lộ hồng sư mang theo bi tráng tâm tình bắt đầu lần gắng sức cuối cùng mà vào lúc này người điên ly tuyệt đối lại làm cho a r ắ t tàn nhẫn không được đem người trung quốc này trước tiên ít sau ít lại ít lại ít bởi vì ở người điên ly thủ thế bên dưới n u cá sô lại lại đánh tới phòng thủ phản kích trước kéo a LA lan sơ mít bị tiền vệ trụ mạ kệ là thay xuống sân tiền đạo ân bị tiền vệ trụ khe đi ra thay xuống sân nữ cá sô đánh tới làm người dẫn sôi ba tiền vệ trụ phòng thủ trận hình liền du al ma ta cùng hạ xạ v ĩ n cũng ở bộ phận thời gian trong lưu trở về bản mới một hiệp hiệp trợ phòng thủ trước sân chỉ để lại một cái ở bản cuộc tranh tài bên trong cho người hà lan mang đi tới đấm ngó vết thương n ũ cờ diana đầu đạn hạt nhân một viên rốt cục ở s c t g tìm tới chính mình bậy bắn đầu đạn hạt nhân thi đấu ở khiến a giác người hận không thể cắt cổ tự sát trong không khí sốt sáng từng giọt nhỏ hướng về điểm cuối trôi qua vào lúc này s c t g được hoan nghênh nhất người không phải hà ẩn không phải mata không phải alan smith không phải david santon không phải mà là lúc trước thời gian một tháng bên trong từng bị vô tình truyền thông cùng soi mói cổ động viên xưng là nữ cá sô hai đại hàn lợm ẵn rẽ sập trẹn cổ cùng phi lịp vệ sen s ậ m c h è n cổ hai bắn một chuyện s e n d e rột kinh tiên đánh đầu bốn hạt ghi bản chính là hai vị này hàng lợm đặc sắc biểu diễn để lưu cá sổ ở cực đoan bất lợi điều kiện ở dưới hoàn thành rồi một hồi có thể bẽ mê ô ý sản bù lệ đêm thần kỳ đại nghị truyền s ậ m c h è n cổ siêu khoảng cách xa móc câu ghi bản không nghi ngờ chút nào đem sẽ trở thành gần nhất một hai chu trong thời gian xuất hiện ở bóng đá tiết mục bên trong số lần nhiều nhất màn ảnh mà sẽ nợ rột máu nhuộm trinh b à o một màn cũng sẽ bị các đại gia điệu truyền thống tranh nhau đưa tin đây là không nghi ngờ chút nào mà vẹn vẹn dựa vào cuộc tranh tài này chúng ta liền không phải không thừa、nhận. người đ i ê n ly tại đây cái mùa đông chuyển nhượng bị vô số chuyên gia truyền thông cho rằng là cực đoan thất bại chuyển nhượng thảo làm tuyệt đối là tám trăm linh chín mùa giải tối khôn khéo thành công nhất bày ra trên thực tế sân bóng một bên thượng đế là xưa nay không sẽ mắc sai lầm lộ tuy rằng thi đấu còn chưa có kết h ô n tô thế nhưng bình luận viên sệ sệ đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu vì là toàn cuộc tranh tài làm cuối cùng tổng kết a g a á thế tiến công tuy rằng mãnh liệt thế nhưng càng nhiều làm cho người ta một loại hồi quang phản chiếu cảm giác trừ phi ra biên cái gì đại bất ngờ thế nhưng vừa lúc đó bất ngờ nhưng phát sinh khe đi ra cắt bóng sau khi một cước làm theo phép chuyền dài chuyển xa nước đức tiểu tướng thậm chí đều chưa kịp nhìn một chút trước sân đội h ư u chạy chỗ liền đem bóng đá chuyền chuyền đi trước sân n u cá sổ duy nhất một cầu thủ sợ chen cô nhìn thấy đến bóng sau khi ra sức bước lên cùng a rắt lâm thời trung vệ e d d p sân đồng thời tranh đỉnh cái này bóng hai người đầu hầu như là đồng thời đụng tới bóng đá sau đó hai người đều lảo đảo ngã vào một bên không biết bóng đá phi đi nơi nào trên khán đài nhớ tới kinh ngạc thốt lên bởi vì vào lúc này bởi a rắt toàn lực tấn công lại ở bản mới một hiệp bên trong chỉ còn g i lại e d d i sân một cái cầu thủ hậu vệ bóng đá cũng không có phi q u á xa cũng không có cái khác cầu thủ trước tiên chạy tới tranh đoạt bóng đá trước hết phản ứng lại chính là sập chèn cổ trải qua lý thống phạm dùng fmmm sửa chữa sau khi sập chèn cổ so với chính mình ở ac milan thời đại thời đỉnh cao chút nào không kém bao nhiêu ở đối thủ còn ngất ngất ngây ngây đ i ệ u tìm phương hướng thời điểm sập chèn cổ liền lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tư thế từ trên mặt đất bỏ lên sau đó ngay lập tức tìm tới bóng đá đầu đạn hạt nhân nhân phẩm vào đúng lúc này lại bắt đầu đại tăng cao hắn hầu như là dựa vào cảm giác của chính mình liền vung lên chân đến rồi một cước khoảng chừng hơn bốn mươi m đường dài l ố bóng mà sự thực chứng minh s ầ m chèn cổ cảm giác là đúng a dắt toàn tuyến để lên không chỉ để cho mình một hiệp không có hậu vệ cũng để cho mình thủ môn s ở cọt bổ rút chạm b ị cực đoan d ự a trước trước một giây làm s ầ m chèn cổ cùng é、e、dịp s ầ n trang cùng nhau thời điểm s ở tệ h tệ lợi vẫn còn đang suy tư chính mình có phải là nên đi ra ngoài cướp bóng đá mà một giây sau hắn liền bắt đầu thất kinh địa trở về chạy bởi vì s ầ m chèn cổ lốt bóng đến rồi thế nhưng chạy trên đất dù sao không đánh được bay lên trời vì lẽ đó này một cướp khoảng cách hơn bốn mươi mét l ố bóng lại tiến vào bóng thật sự tiến vào h c h í mươi ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn trăm sáu mươi sau trận đấu bao t ắ p cùng khiêu chiến mới t r ư ờ n g 460, s a u trận đấu bao t ắ p cùng khiêu chiến mới n à y bóng vừa vào văn bạ k h ẹ n chỉ có thể rốn trên lông dài phi thường tinh tướng địa mô phòng theo năm đó lực bạ sơn hà khí cái thế hạ n g vũ đứng ở bên sân gian thiên trường thắng một tiếng thiên vong ta vậy không phải chiến trí chi tội liền như vậy bóng đều có thể tiến vào nữ cá sổ còn làm sao sẽ không thắng nam một đơn cuộc tranh tài điểm số nam ba hai hiệp tổng số địa a g i t đã xong coi như là thêm vào phút bù giờ cũng còn sót lại không tới tám phút mà muốn ở tám phút thời gian trong ở người điên ly đứng ở sgtg bên sân chỉ huy tịch tỉnh hướng hòa nhau hai cái bóng khó khăn kia quả thực có thể so với thuyết phục xạ tặng cải tin t ư ợ n g đế còn muốn khó khăn không thể cứu vãn van bạ tẹn ở trong khoảng thời gian sau đó cũng không có thay đổi đội bóng chiến thuật mà chim khách quân đoàn cũng ở vẫn như cũ người điên ly dưới sự chỉ huy không tha thứ địa đánh khiến a g i t c ấ p cầu thủ dục tiên dục từ đau đến không muốn sống phòng thủ phản kích rốt cục bức bức bức trọng tài chính m a r tin a t k i n sần thổi lên hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi trận này ở lúc trước xem ra newcastle chở mình độ khó rất lớn ở dầu ba lit vòng thứ nhất vòng rockwood liên qua chín mươi phút tác chiến chim khách quân đoàn ở thống xoáy của bọn họ người điên ly thần hữu kỳ dưới sự chỉ huy cuối cùng vẫn là h ư u kinh vô h i ể m địa thực hiện đại nghịch chuyển newcastle tiến vào vòng kế tiếp vòng rockwood fc tjm ở thời gian qua đi sau một tháng lấy cường hãng nhất phương thức một lần nữa tìm về thuộc về nó vinh quang hào quang ó n g ánh hai vị hàng lượm quyết định thi đấu Theo thăm sau cuộc tranh tài không thể chờ đợi được nữa mà ở chính mình trang é p đầu bản đánh ra đến c ự b ứ c tin tức tiêu đề hầu như đại biểu toàn bộ e u r o ba đại lục đối với s c t m uefa c u ộ c vòng nọ cột cuộc, cuộc chiến cái nhìn một lần một truyền ba bắn điên cuồng biểu diễn một hạt vết máu loang lổ đầu truy phá cửa ở buổi tối hôm ấy quyết định thi đấu quá trình cùng kết cục chính là lúc trước một tháng không hẳn là lúc trước thời gian hai ba năm bên trong hai cái đã bị truyền thông cùng f a n bóng đá ôm vào hàng lợm quá tải bên trong đồng thời còn kém đinh trên một viên cuối cùng quan tài đinh liền muốn mua tiến vào trong dòng sông lịch sử hai đại hàng lợm như vậy truyền kỳ như vậy hí kịch như vậy khó mà tin nổi e sợ ở thi đấu trước coi như là giàu có nhất trí tưởng tượng biên kịch cũng tuyệt đối suy đoán không tới trận chiến này dĩ nhiên gặp lấy thần kỳ như thế quá trình cùng thi đấu phân kết lúc trước mọi người không phải là không có quá nịu cá sổ gặp thăng cấp dù sao đội bóng này chủ xoáy là người liên li thế nhưng hầu như ở toàn thế giới người ý tưởng bên trong ghi bàn công thần hẳn là ẩn là kerzenbo là juan mata là thậm chí có thể là trung vệ sở ti vần taylor hoặc là hậu vệ cánh mát xê lô thế nhưng cũng không ai dám tưởng tượng sẽ là g i n mua sâm c h e k sẽ là bị tàn phá sender ở phan bóng đá cùng truyền thông nguyên bản tưởng tượng s ậ m c h è n cổ cùng sender j o s hai vị này nan huynh nan đệ đừng cho chim khách quân đoàn cản cũng đã đáng giá người điên ly cùng nịu cá sổ người cảm ơn trời đất biết vào lúc này bừng tỉnh trong lúc đó làm nhớ lại t r ư ớ c đá với huế sợ dỏ nguy t á n b ị ẩn thi đấu quá trình truyền thông cùng phan bóng đá lúc này mới bắt đầu đối với hai vị hàng lậm có một lần nữa nhận thức t r ư ớ c điên cùng rêu r a o lên người điên ly ở mùa đông kỳ chuyển nhượng vào liền vườn trẻ tiểu hải tử đều sẽ không phạm sai lầm nước anh tài chính thời báo ở sau trận đấu không tới thời gian một tiếng bên trong liền thừa nhận sai lầm của bọn họ sự thực chứng minh là chúng ta phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng chúng ta phải thừa nhận ăn rẻ sấp c h è n cổ cùng philippines sender jose đều là cao cấp nhất cầu thủ bọn họ dùng chính mình siêu cấp biểu hiện chứng minh sân bóng một bên thượng đế dẫn viên ánh mắt mà vẫn ở dư luận mùi thơm ngát bên trong đứng ở n e u c á so lập trường trên theo sẽ vở vui vẻ ra mặt năm cái bạt hai bạt hai v a n g rội hiện tại còn có ai dám nói bọn họ là hàng lợm sấp c h è n cổ cùng sender j o s ở trên chuyển nhượng thị trường vì là new c a so tiết kiệm chí ít hai mươi triệu euro mà ở so với trên sàn thi đấu thì lại mang đến khó có thể đánh giá càng nhiều liền ngay cả bởi vì s ử nữ vấn đề cùng người điên ly kết làm không chết không tôi h thâm cựu đại hận s u n nịu bạo tợ phóng viên vợ rủ sở bạ bạ ra trải qua này chiến dịch cũng không thể không giới đáy nẳng cái tia quật cường mỹ lệ đầu lâu ở cá nhân chuyên mục bên trong phẫn nộ địa thừa nhận s e n đờ rột cùng s ậ m c h è n cổ vì làn nịu cá sổ mang đến thắng lợi Hiện nhiên, thành danh khi chán hiện nhiên nhiên chuyện như thêm phan ngôi với cái siêu ngôi mới bóng lần nữa sáng, muốn nô càng dàng bóng một tỏa đột một dễ sao xa sau ra sao đã đá đoạ để lâu so ở cấp vậy hoài cựu tình cảm là nhân loại chủng tộc này dễ dàng nhất sản sinh một loại tâm lý hành vi liền trong khoảng thời gian ngắn ở euro ba đại lục giới bóng đá khắp nơi đều có thể thấy được liên quan với sông chèn cổ cùng senn dros đưa tin điên cùng nhất h t chín đầu đạn hạt nhân tìm tới thất lạc đã lâu b ệ bắn sgtgm trên thế giới kinh khủng nhất đạn hạt nhân nổ nát tá i á t sông chèn cổ đỉnh cao sát thủ vương giả trở về một c h u y ế n ba bắn tích viết hàng lợm chúa tể s t g m đêm van bạ tẻn s ô n chèn cổ vẫn là trên thế giới cao cấp nhất tiền đạo sgm nói cho ngươi một người đàn ông ứng nên như thế nào phấn đấu máu tơi lúc ra, ra vinh viễn sáng sủa bầu trời toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn lại bắt đầu lại từ đầu nhận thức sập c h è n cổ cùng senna j o s có một ít thông minh phóng viên đưa mắt nhìn sang những người đã từng cùng hai cái hàng l ợ m hợp tác quá c á c danh soái a n c e l o t t i một mặt m ở mịt bọn họ đều là đ ỉ n h cấp cầu thủ không có ở ac milan phát huy ra toàn bộ thực lực ta đối với này cảm thấy phi thường tiết đ ố i muzino một mặt xem thường sập c h è n cổ ở n e w c a s t l e phát huy rất tốt điều này cũng không có gì kỳ quái đó chỉ có thể nói hắn càng thích hợp người điên ly chiến thuật mà thôi có điều ta đồng ý thừa nhận hắn là một tên vĩ đại cầu thủ còn người điên ly ta không có cái gì tốt nói giáo sư heger một mặt tiếc n ố i phê lì vẹ ở new c a s t l e tìm về chính mình tích viết trạng thái đỉnh cao n à y làm người cao hưng phấn đồng thời đối với hắn ở arsenal đã từng trải qua tất cả ta cảm thấy rất xin lỗi chỉ cần hắn đồng ý hắn bất cứ lúc nào cũng có thể một lần n ơ i trở lại sân bóng é mi dị đương nhiên ngoại trừ hai đại hàng lợm quật khởi mạnh mẽ một chuyện khác cũng gây nên truyền thông cùng phan bóng đá hứng thú thật lớn ở trên hiệp tháng hai năm ba không i â y bên trong tây ban nha cánh thiên sứ juan ma ta dùng hai lần phạt góc dễ dàng chi trả ba cái trung vệ này đến cùng có phải là như hà lan bình luận viên mãi gỗ van d h n từng nói là người điên ly hết sức an bài chiến thuật nếu như đúng là an bài chiến thuật vậy này chiêu thực sự là quá hữu hiệu quá hèn bọn thật đáng sợ phải biết nựu cá sổ ở hiệp hai mặc dù có thể đánh vào cái kia hai hạt cực kỳ trọng yếu ghi bàn chính là bởi vì a rắt lâm thời trung vệ e d d p sân liên tục xuất hiện cấp thấp sai lầm mới dẫn đến cái thứ nhất bóng thân là tiền vệ trụ e d d p sân không có đúng lúc nhảy lấy đà để đầu đối phó băng gạc sender đang không có quáy dày tình h u ố n ung dung phá cửa mà thứ hai nhưng là bởi nhân cơ hội lốp bóng thành công nếu như lúc đó a z a t trung vệ vị trí xuất hiện chính là một tên chính quy trung vệ mà không phải một tên đánh tạm thời làm việc tiền vệ trụ có thể nữ cá sổ liền căn bản đạt được không được ghi bản thảm bị đào thải đáng tiếc chính là các ký giả cũng không có từ đông đảo người trong cuộc trong miệng đến đến bất kỳ có giá trị tin tức mà căn cứ sau trận đấu không lâu hai bên câu lạc bộ ở trang web trên thông báo các cổ động viên chỉ có thể biết được a z a t trung vệ ổ lệ g ở cùng van der h o ẹn đều là nhẹ nhàng nao rung động đình chiến một tháng mà nữ cá sổ tiểu số b màn sợ t thì lại bởi vì lông mày xương xương nước cộng thêm nhẹ nhàng nao rung động tương tự đ ỉ n h chiến một tháng liên quan với này hai lần phạt góc nhiều mang đến cố sự dần dần mà bị càng chuyển càng thần càng ngày càng thần dù an ma ta phi thường không tình nguyện phi thường loan ức mà được chính mình nghề nghiệp cuộc đời kế cánh thiên sứ ở ngoài thứ hai biệt hiệu trung vệ sát thủ mà lý thống phạm m u ộ n tao nam trên người bao phủ thần kỳ sương ngủ thì lại càng ngày càng nặng ngoài ra phan bóng đá cùng truyền thông muốn không tha thứ mà đem bắt quái tiến hành tới cùng bọn họ tìm tới một món k h ắ c mánh lưới mười phần sự tình đem sầm c h è n cổ cùng s é n đờ rột ở ac milan lờ m ở tối t ă m cùng ở new cá sổ kinh diễm phát huy đem so sánh sau khi mọi người bắt đầu đối với người điên ly làm sao khiến hai vị này mọi người đều biết hàng lợm bùng nổ g i a nên n có năng lượng vấn đề này trở nên càng thêm cảm thấy hứng thú từ z o n a h nô đến meccaam từ michael ẩn đến alan smith lại tới juan mata lại tới hôm nay s é n đờ rột cùng sầm c h è n cổ tựa hầu người điên ly trong tay có một loại khó mà tin nổi thần kỳ sức mạnh mỗi một cái hầu như đã bị toàn thế giới kết luận sa đọa cầu thủ đến người điên ly dưới trướng liền có thể dễ dàng mà bùng nổ ra so với tích viết thời đỉnh cao còn muốn năng lượng kinh khủng này h ảo diệu bên trong đến cùng ở đâu có người nói là người điên ly càng có thể cấp cho các cầu thủ t í n n h i ệ m nhân vì là người trung quốc này xưa nay không cần đi lo lắng đội bóng chiến tích vấn đề vì lẽ đó chỉ có hắn mới có ngoại lệ đi cho những n à y tích viết các siêu sao càng nhiều cơ hội trợ giúp bọn họ thông qua thi đấu tìm về trạng thái đỉnh cao có người nói người điên ly số liệu năng lực phân tích là tích viết các siêu sao tìm về trạng thái c h i a khóa vàng bởi vì mỗi một cái gia nhập liên minh nịu cá sổ cầu thủ đều phải nhận được người điên ly tự mình lập ra nhằm vào tính kế hoạch huấn luyện căn cứ vào tối khoa học hợp lý nhất s á t suất phân tích ra phát người điên ly dùng số liệu có thể giải quyết tất cả vấn đề có người nói người điên ly là một cái cao mình trong lòng học đại sư hắn có thể đủ năng n ắ n g ă n g ba câu gây nên bất luận cái nào cầu thủ tinh thần mặc kệ ngươi là mới ra đời không tên tiểu tử vẫn là kinh nghiệm lâu năm xa trường tuổi già chiến sĩ chỉ muốn người trung quốc này đồng ý hắn có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong để ngươi huyết dịch cả người s ô i trào cũng có người nói người điên ly sở dĩ đánh đâu thằng đó mặc dù có thể một trăm phần trăm địa trợ giúp những người gặp rủi ro cầu thủ mở ra đệ nhị xuân cũng là bởi vì người điên ly bản thân cũng là vẹn vẹn là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi làm các cầu thủ bạn cùng lứa tuổi hắn càng có thể so sánh những người hơi một tí bốn mươi năm mươi tuổi năm mươi sáu mươi tuổi đại thúc các đại gia lý giải cầu thủ trong lòng càng thêm có thể cùng các cầu thủ hòa mình càng thêm dễ dàng để các cầu thủ tiếp thu cái nhìn của hắn cũng càng thêm có thể tiếp thu cầu thủ ném lăn còn có người nói nói chung mỗi người nói một điều liên quan với người điên ly cố sự ở một việc tiếp theo một việc kỳ tích phát sinh sau khi dần dần mà đã biến thành truyền thuyết cùng diễn nghĩa cũng dần dần mà trở thành thần bí đại danh tử thế nhưng nay cũng không trở ngại mỗi ngày đều có lên tới hàng ngàn hàng vạn cổ động viên trở thành người điên ly trung thật nhất fans dù cho chính là đối địch câu lạc bộ cổ động viên cứ việc có lúc đối với hắn hận tấu xương mà càng nhiều thời điểm nhưng cũng đồng dạng bị như vậy một vị thiên tài huấn luyện viên chết phục thi đấu đã kết thúc phong ba vừa mới vừa tới đến vào lúc này truyền thuyết ca lý thống phạm lại trở về bẹn trùm mở du s e l e s bởi vì lý anh đã kết thúc nằm việc kỳ chuẩn bị xuất viện ba, trong a nháy mắt này lý thông phạm cảm thấy thuyết phục cha đi anh muốn so với kích phát cây búa môn n h ị c h chuyển một hồi không ba lạc hậu thi đấu còn phải gian nan đến cuối cùng vẫn là chuyển con dâu vương thanh hòa vừa mở miệng lý anh cùng hà phượng lúc này mới nhất trí đồng ý đi nựu cá sổ dưỡng bệnh một tao nam bi ai phát hiện tuy rằng vẫn không có bên liên giới t h ế n h e l s e a ông chủ áp gia lại mô vít cũng xuất hiện ở tiệc tối hiện trường tuy rằng trước tới tham gia tiệc rượu người của mọi tầng lớp rất nhiều hơn nữa chelsea theo đuổi người điên ly tin tức cũng lúc đó có xuất hiện thế nhưng ai cũng không có gặp bởi vì áp gia mô vít đến mà sản sinh cái khác ý tưởng gì dù sao người điên ly thân phận bây giờ đã không chỉ là một tên phổ thông câu lạc bộ huấn luyện viên trường mà là nắm giữ nữ cá sổ năm mươi mốt phần trăm cổ phần câu lạc bộ ông chủ bày đặt chính mình câu lạc bộ không cố gắng kinh doanh ngược lại đi dạy học đối thủ cạnh tranh đội bóng đó mới là đầu bị lửa đá ngoại trừ áp gia mô vít một cái khác gây nên cùng gặp nhân sĩ chú ý là một tấm phi thường lạ mặt châu á mặt tiệc rượu từ, từ đầu đến cuối cái này sắc mặt nam đen thân hình to lớn bắc thịt g i á n c h ắ c uy phong lẫm lẫm người châu á liền vẫn cùng người điên ly duy trì rất thân mật quan hệ theo sát ở người điên ly bên người hai người thật giống như là bạn cũ lâu năm như thế tình cảnh này gây nên các ký giả cực kỳ hưng ơ thịnh hứng thú bởi vì trước đó mọi người chưa từng có ở người điên ly bên người từng thấy người này vị này trước chưa bao giờ ra mặt người châu á đến cùng là thần thánh phương nào lẽ nào là nữ cá sổ mới nhất dẫn viên vẫn là mới nhất muốn gia nhập liên minh nữ cá sổ tầng quản lý nhân viên vẫn là người điên ly đồng tính luyện bạn trai bắt quái ngọn lửa ở bờ ruộc xẹo lẹt đêm cháy h ư n g h ự c thế nhưng m ã đường, đường sau một ngày các ký giả rốt cục làm rõ cái kia người châu á thân phận thực sự thế nhưng đang bí mật công bố một cách đó tất cả mọi người đều cảm thấy có thể chính mình lại là bị người điên ly cho chơi bởi vì cái kia thần bí giang hỏa nguyên lai vẹn vẹn là trung quốc cam túc tỉnh lan châu thị một nhà tên điều chưa biết gọi là cánh thiên sứ hộ lý công ty l á o tổng quách lượng vừa không giống người môn trước suy đoán như vậy là cầu thủ cũng không phải lưu cá sồ tân nhân viên quản lý hắn sở dĩ có tư cách xuất hiện ở bờ rủ x é o lè s ừ n tiệc tối trên là bởi vì người điên phụ thân của l e ở bệnh nặng thời điểm vẫn luôn là do nhà này hộ lý công ty miễn phí hộ lý có điều trải qua ở cái kia viết tiệc tối trên lộ diện hơn nữa trung ngoại truyền thông lẫn lộn nhà này gọi là cánh thiên sứ hộ lý công ty lập tức liền trở thành nổi tiếng tinh phẩm công ty kỳ danh khí t h o a n thang trình độ muốn so với ở cờ cờ tờ vừa mỗi đêm tám điểm hoàng kim giai đoạn liên tục phát sóng một canh giờ quảng cáo còn nhanh hơn trong lúc nhất thời trung quốc có thật nhiều minh tinh công tử quan to quý nhân có bệnh không bệnh đều đang dồn dập lấy mợi mọc cánh thiên sứ hộ lý công ty hộ lý viên làm đ i n h mà vị này gọi là quách lượng tiểu lao tổng bởi vì đối với việc này bên trong bảy gia vượt qua người ta một bậc thương mại trí tuệ trở thành rất nhiều ở thương h ả i dốc sức làm tiểu các lao tổng nồng g đầu ngưỡng mộ thần tượng đương nhiên nhất làm cho người cảm thán vẫn là người điên ly cái kia hừng hực vẫn độ hot vẹn vẹn thời gian ba năm vị này sa thải công nhân đem chính mình chế tạo thành không hề tranh luận trung quốc toàn dân đệ nhất thần tượng không biết lúc trước khai trừ người điên ly vị kia công ty ông chủ giờ khác này làm cảm t ư ở n g gì trở lại nữ cá sổ sau khi lý thống phạm sinh hoạt trên căn bản khôi phục lại trước loại kia phong phú mà lại bận rộn tháng ngày bên trong đi tới duy nhất không giống chính là phụ thân mẫu thân và chuẩn con dâu đều đi tới bên người cái kia ở vào nữ cá sổ city thành đông ven biển biệt thự không cần tiếp tục phải chống giống địa mà là tràn ngập tiếng cười cười nói nói lý anh ở tiếp thu bộ phận vị cắt bỏ giải phẫu sau khi khôi phục vô cùng tốt mà vốn định tiến b ả o giới giải trí chơi phiếu nữ cá sổ đệ nhất phu nhân vương thanh hòa nhắc đến c ầ lưu cá sổ xa phó villa park sân bóng khiêu chiến martino nơi hiệu đội bóng aston villa thi đấu to lớn nhất xem chút không thể nghi ngờ là ireland gôn thần xảy ra ẩn đối mặt chủ cũ biểu diễn đây là thời gian mười năm tới nay Saison lần thứ nhất lấy nữ cá sổ kẻ địch thân phận tham gia thi đấu ở lúc trước buổi họp báo tin tức bên trong tùy tùng huấn luyện viên trưởng martino nảy xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trong đại sành giải ẩn có vẻ rất bình tĩnh mong ước nữ cá sổ vẫn may thế nhưng ta sẽ vì aston villa trong trận đấu đem hết toàn lực trên thực tế giải ẩn thực hiện chính mình theo như lời nói ở sau đó 90 phút thi đấu bên trong ireland gôn thần hầu như dựa vào sức một người trợ giúp hạt nạp đốn villa thắng được một hồi thế h ò a hẳn ở thi đấu phút thứ 24 cùng phút thứ 67, liên tục hai lần khó mà tin nổi địa đập ra nữ cá sổ penal cùng sử dụng mấy lần bằng t h ứ c cứu thua cứu lại aston villa không thành đối với t r ư ớ c các đồng đội kỹ thuật động tác quen thuộc làm cho dở ẩn ở đại đa số thời gian trong đều có thể phán đoán ra n u cá sô tiền đạo cùng giữa sân môn sút gôn phương thức phương hướng sớm di động giải quyết nguy hiểm thế nhưng đối mặt tiếp xúc thời gian không lâu đầu đạn hạt nhân xâm chẹn cộ một lần ở ngoài vùng cấm lệnh bắn dài ẩn rốt cục vẫn là không thể đem thần thoại diễn dịch đến cuối cùng n u cá sô dựa vào đạn hạt nhân lại một lần nữa nổ tung một không tiểu thắng bắt được ba điểm mà ạt nạp đốn villa thì lại tìm tới một vị chân chính có thể yên tâm dựa vào thủ môn ở sau trận đấu ép tha chính th dài ẩn lấy chín điểm điểm cao lực ép chim khách quân đoàn tuyệt sắc công thần đầu đạn hạt nhân trích đi rồi toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất v à o người quế dài ẩn thực lực vẫn luôn là thế giới cấp trên thực tế ta hy vọng hắn có thể ở lại n u cá sổ thế nhưng ta chỉ có thể nói aston villa rất may mắn bọn họ được một vị đỉnh cấp công thần ta mong ước dài ẩn nghề nghiệp cuộc đời càng thêm s á n g lạ đây là người điên ly ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong đối với dài ẩn đánh giá cũng là người điên ly lần thứ nhất đối với rời đi nữ cá sổ cầu thủ làm ra cao như thế đánh giá hai tháng ngày hai mươi tám nước anh cúp ép á vòng thứ tư chiến mạc kéo dài nữ cá sổ sân khách khiêu chiến bạo lực bản l ầ n này bạo lực bản rốt c ụ c thể hiện rồi chính mình bản sắc thi đấu vẫn ở thẻ vàng cùng thẻ đỏ bên trong vừa qua mà am hiểu vì chính mình đội hưu bất bình dùn nữ cá sổ đệ nhất m á n h nam alan s m i t h cũng lại một lần nữa làm náo động lớn vị này ra ở thi đấu phút thứ 64 n h ì n thấy ấn bị đối phương giữa sân sở ti vần gì tác Ý phạm quy đưa xuống c h à n g sau khi không thể nhịn được nữa lại một lần nữa vung ra chính mình cứng răn năm đấm mấy giây sau khi sở mỹ không có chút hồi hộp nào địa cùng đối phương phạm quy cầu thủ sở ti vần dịch đồng thời song song bị thẻ đỏ phạt xuống sân mà c h í n sau mười phút bỡ lạch bỡ có hai tên cầu thủ lĩnh đến thẻ đỏ hai bên thu được thẻ vàng nhân số mỗi người có tám người tuy rằng thi đấu quá trình bứt quãng thế nhưng điểm số vẫn như cũng là người liên ly thức điểm số lớn bốn không vì là chim khách quân đoàn kiến công chính là ẩn s ầ m chèn cổ mà ta cùng hạ xạ vìn đáng nhắc tới chính là này đã là s ầ m chèn cổ liên tục bốn cuộc tranh tài đều có ghi bàn ghi chép u cờ g i n a đạn hạt nhân trạng thái nhật đến nóng lên lưu cá sổ thành công thăng cấp cục f a vòng thứ năm sau trận đấu đang bị phóng viên hỏi liên quan với a lan s m i t h thẻ đỏ cái nhìn thời điểm người điên ly bộ mặt tức giận điệu mắng s m i t h thực sự là quá ngu xuẩn ha ha rốt cục m ở mắng các ký giả vô cùng phấn khởi mà chờ đợi dùng người điên ly đối với mình sùng thần a lan s m i t h tức giận mắng đến chế tạo một ít n u cá sổ tướng xoáy bất h ò a loại hình tin tức thế nhưng người điên ly lời kế tiếp lại làm cho bọn họ ẩm một tiếng liếc mắt toàn bộ n g ấ t đi liền nghe người điên ly nổi giận đùng đùng điệu nói a lan cái này siêu cấp bùn đốc coi như là lại tức giận cũng không phải ngu đến mức trực tiếp đi bốc i n h đối thủ mà như vậy khẳng định là gặp đến thẻ đỏ. hắn nên thẻ vậy gặp đỏ, là làm bởi ộ soạt coi soạt khuyết đứt thủ nhất thẻ bóng b như như chân, cũng không nhất định gặp đến gì, gặp A A phạm quy vậy điểm đối đỏ cái mà. là vì câu nói này lý thống phạm ở ba ngày sau khi nhận được chủ tịch của fa phạt tiền đơn năm vạn ớ dô phạt tiền thêm vào một phần nghiêm trọng cảnh cáo là lao lý vì chính mình miệng rộng trả giá tháng hai ngày hai mươi chín ớ dô p a l i t vòng thứ hai đá với công bố lưu cá sổ đánh vào một cái d ư ớ i d ư ớ i ký cja lâu năm nhà giàu du văn tú bảng đấu một công bố nhất thời gây nên nước ý bên trong một mảnh a i t h á n ngựa v ằ n quân đoàn thật vất vả nhìn thấy phục hưng hy vọng đang muốn lấy uefa cúp cút quán quân vì là khởi điểm khai sáng một cái tân vương triều thế nhưng đúng với người li ê n l y chỉ có thể tự cầu phúc mà hai ngày sau tháng ba ngày hai ệ u cá sô đem n ê n đón mùa giải này cho tới nay mới thôi quan trọng nhất một cuộc tranh tài bởi vì cuộc tranh tài này đem quyết định chim khách quân đoàn có thể hay không t o ạ nguyện nâng lên tám t m ù a giải cái thứ nhất cút quán quân vậy thì là e n g l ầ n l e t cuộc trận chung kết Liệu cá sô đem ở tháng ba ngày hai buổi chiều mười sáu k h ô m bờ li sân bóng cùng bern y tê zèt li v ừ bun triển khai sinh từ đấu võ cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt bởi vì đây là nựu cá sổ trận chiến báo t h ủ bởi vì chính là bernie t liverpool ở một tháng trước ngưng hẳn nựu cá sổ mùa giải này thắng liên tiếp ghi chép không những như vậy ở thừa dịp người điên ly nghỉ ngơi không ở sgtg c h ố n g rỗng chung kết nựu cá sổ thắng liên tiếp sau khi tây ban nha béo ứ lại không hề vẻ xấu hổ địa công bố coi như là người điên ly ở liverpool cũng sẽ đạt được như vậy thành tích n u cá sổ phan bóng đá đối với bernie t hận quả thực tội lỗi t r o n g chất mà bernie t hiển nhiên đối với n u cá sổ cũng không có cái gì tốt t ấn tượng bởi vì chính là trận đấu kia để hắn ở sau trận đấu được một cái không tiền đồ ăn cướp giơ tên ta muốn ở ngày hai e m bờ lee sân bóng chính diện đánh bại người điên ly người tây ban nha thông qua lee vờ bùng trang ép thả ra cuộc ngôn hắn như thế làm là có niềm tin bởi vì the dẹt đã liên tục chín cuộc tranh tài bất bại số một tiền đạo e l nỉ nổ phép nando tô z cùng đội hồn sở ti v ầ n gơ rát biểu hiện đều không gì s á n h kịp hơn nữa bản thân của hắn càng là p i p a đàn có tiếng cuộc thi đấu chuyên gia. Tháng q e m bờ ly sân bóng quyết một trận tử chiến có điều q e m bờ ly sân bóng cuộc chiến còn phải song sau đợi thêm một chút bởi vì ở cuộc tranh tài này trước sẽ tiến hành mặt khác một hồi hấp dẫn toàn thế giới f a n bóng đá ánh mắt thi đấu vậy thì là tiếng tăm l ừ n g lấy xe di a mỹ lạ nổ đẹp bị chiến a c milan cùng inter milan ace n loti t cùng mugino đương nhiên còn có một cái xem chút là cùng người điên ly có quan hệ vậy thì là người điên ly phản đem mạ mạ đủ xa ở cô cùng s ú n g thần nicolas chỉ đem ở cuộc tranh tài này bên trong trực tiếp quyết đấu xà k ổ chuyển nhượng inter milan sau khi bởi vì dùng một lần đánh tan u i p h o n g không thành đánh đầu cấp tốc thanh danh vang r ồ i t h a m u z i n o thưởng thức mà nicolas chỉ càng là lấy một lần 28 phút chi nội lực v ă n sóng to h ạ t chịt được đến s a n s i r o vị trí ở sau khi một loạt thi đấu bên trong hai người duy trì t r ư ớ c biểu hiện xuất sắc mọi người có lý do tin tưởng ở thêm hạ xuống đẹp bị chiến bên trong hai người đều phải nhận được ra trận cơ hội truyền thông đem xà cổ cũng chỉ đối với quyết thắng bại coi như là phán quyết người điên ly ở thị trường chuyển nhượng mùa đông trên liên quan với xà cổ sự kiện đúng sai một lần kiểm nghiệm năm 2010 n g à y cuối cùng trên đường trở về lại té lộn mèo một cái may m à giao anh tuấn khuôn mặt nhỏ cũng có tốt xe gắn máy cũng không có xấu chỉ mong xuất đi quá khứ một năm vận rủi nên đón một năm mới vận may ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm sáu mươi mốt người điên ly ngón giữa cùng một cái chương 461, người điên ly ngón giữa cùng một cái gì ghi bản sau khi ta làm sao bây giờ ha làm sao có khả năng coi như hắn có thể từ an c e l o t i n o i nào khẩn cầu đến một cái thủ phát tiêu chuẩn ta cũng sẽ chỉ làm hắn quỷ trên mặt đất khóc lóc gọi b o g ở mỹ lạ nổ đẹp bị chiến lúc trước buổi họp báo tin tức trên làm bị phóng viên hỏi có hay không e ngại c ũ n g chỉ như vậy tiền đạo tao nỗ l ú c tùy tùng mu di nhô dự họp m à m ã đủ xả cổ c ư ờ i g ầ n tùng c ù nôn g n hắn chỉ có điều là một cái bị người điên ly làm hư tiểu hải tử mà ta ngày hôm nay sẽ làm chỉ biết cái gì gọi là sợ tòm đẹp bị mở mặt trước b à n ý ản không hề che giấu chút nào khiêu khích lại như là rơi vào thùng thuốc súng cái kia một viên tiểu sao hòa tử nhất thời đem đại chiến đến trước mỹ lạ nổ một chút cũng không sai xà cổ là đội bóng anh hùng hắn cùng ma di oba l o t e li l như thế đều là mị ạ thế hệ tuổi trẻ trụ cột nhân vật tuy rằng tính tình của bọn họ đều có chút xấu thế nhưng chúng ta phan bóng đá yêu thích chính là điều này còn cái kia cái gì gì ha ha chính là một cái vô năng mặt trắng đối mặt phỏng vấn mặt ảnh một vị mang theo đinh thai hơn hai mươi tuổi inter mi lan phan bóng đá là mặt quỷ vì là xà cổ của ngạo vô tay khen hay gì sẽ làm cái kia ngu xuẩn người nước pháp trở thành đêm nay trên sàn thi đấu đáng thương thẳng hề xà cổ nên đem hắn những người khiêu khích từ ngữ từ trên mặt đất nhặt lên đến từ hắn hậu môn gì hệ sệ trở lại đỏ đen đụng độn cũng không khách khí chút nào cứ việc chỉ chỉ là một cái thuê cầu thủ thế nhưng tại quá khứ sắp tới hai tháng bên trong vị này anh tuấn mười tám tuổi nước anh thiếu niên đã chinh phục san si dô f a n bóng đá trái tim ngày mùng ngày một tháng ba milan ổ bầu không khí vô cùng xuất sắc không khí như là thiêu đốt ngọn lửa rốt cục ở địa phương thời gian buổi chiều mười sáu không không trận này cả thế gian đều chú ý milan nepi rốt cục đến mở ra màn tre hai bên cầu thủ nắm tiểu cầu đồng đi vào san si dô đại sân bóng toán milan sân nhà trên khán đài thiêu đốt màu đỏ lửa khói thả ra khói thuốc trang ngập ở toàn bộ trên sân bóng không mà hai bên f a n bóng đá vang vọng toàn trưởng tiếng ca đem buổi tối hôm nay có vẻ trang nghiêm thần thánh đem san s i r o hóa trang khác nào vạn quân chém giết thiết huyết trên trường vệ tinh tiếp sóng máy quay phim màn ảnh ở thi đấu chính thức bắt đầu t r ư ớ c không ngừng bắt giữ trên khán đài thú vị hình ảnh làm màn ảnh di động đến một chỗ quý khách phòng khách thời điểm italy nổi danh tv bình luận viên giáo bỡ tổ teji bộ dạ đột nhiên dùng hắn cái kia đặc hữu cao v ú t tiếng nói gầm rú lên ừ ừ ừ, ừ nhìn vậy là ai ha <cười> ha người li đi. hắn lại xuất hiện ở san sijo trên khán đài hắn là đến quan sát hai biểu hiện gì vẫn là sako hy vọng vị này người điên đến báo trước một hồi đặc sắc thi đấu ở r à o bở tổ kezi b ổ dạ hét lên đồng thời san si do hiện trường điện tử màn ảnh lớn cũng truyền phát tin vừa n ã y tiếp sóng màn ảnh bắt lấy tình cảnh đó tuy rằng đeo kính đen tuy rằng cùng cái k i a m ộ t thân màu đen ạ mạn nhì áo gió đem chính mình khỏa đến như là s á c ướp thế nhưng xem người điên ly như vậy kéo anh nam nhân vẫn là rất dễ dàng liền bị hiện trường phan bóng đá cùng chính đang trên sân hai bên các cầu thủ nhận ra được nín nhịn áo đen cùng càng thêm manh quét kính rầm chuyện này quả là chính là người điên ly hoạt bảng hiệu trong n h y mắt s a n s i r o vang lên một trận to lớn dường như sóng lớn v ũ b ả n như thế tiếng h u y ê n áo đối với người điên ly đến có người hoan g h ê n h có người nói khoác mà ngồi ở trên ghế dự bị nikolas chỉ cùng lần đầu ra sân m ạ m ạ đ ủ sako hầu như là trong cùng một lúc nhìn thấy điện tử màn ảnh lớn bên trong tấm kia bọn họ quen thuộc n h ấ t mặt hai người vẻ mặt khác nhau d i hưng ơ phấn từ trên ghế dự bị đứng lên đến quay về khán đài quý khách phòng khách phương hướng kích động phất phất tay đen bóng mềm mại tóc dài ở mỹ lạ nổ buổi chiều trong gió bay lượn cái kia anh tuấn trên mặt phóng da nụ cười khiến vô số hoài xuân y ta li thiếu nữ nghẹn ngào gào lên ma lý l đồng thời đem cái kia một tia n h u ộ n thành màu đỏ mạ mà mạ đủ s à cô thì lại ở ngắn ngủi sau khi trở m ặ t cao cao phách lối dựng thẳng lên bàn tay của chính mình năm ngón tay phương hướng đương nhiên cũng là trên khán đài quý khách phòng khách trên mặt là không cam lòng cùng trào phúng vẻ mặt s à cô miệng ở đậu thế nhưng hắn nói cái gì ngoại trừ lý thống phạm ở ngoài không có ai biết bức đang lúc này trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi s a n s i giô đại sân bóng tiến vào một năm hai lần kịch liệt nhất hợp nhất chiến đấu nam ly người biết tiểu tử kia đang nói cái gì sao Quân sư quạt â n sư q u mô tổ lọ xì đường nhìn thấy trên sân vừa n ã y x ả cổ dơ lên cao năm ngón tay tình cảnh đó nhỏ giọng hỏi lẽ nào ý của hắn là muốn ở cuộc tranh tài này bên trong tiến vào năm cái bóng đây cũng quá hung hăng chứ hắn một cái trung vệ lý thống phạm nghiến răng nghiến lợi lắc đầu một cái cái gì tiến vào năm cái bóng cái tiết dựng đứng lên rõ ràng là một cái lòng bàn tay tiểu tử là muốn ở chỗ này t à n nhẫn mà đánh ta bạn thai đây mở lờ gờ bờ giờ lao lý lần này đi tới mi lan đ mục đích chủ yếu nhất chính là quan sát giá trị này một hai tháng tới nay ở ac milan đạt được tiến bộ trình độ thuận tiện vì là hôn huyết tiểu thùng cơm tiếp sức đến đương nhiên nín nhị nam cũng ít nhiều gì tích chữ điểm nhi cởi trên sự đau khổ của người khác địa xem xà cổ cái này kẻ phản bội ở đẹp bị chiến bên trong xấu mặt xấu xa tâm tư thế nhưng vào đúng lúc này lao lý lại đột nhiên có chút lo lắng dù sao nơi này không phải địa bàn của chính mình a có hay không f mở h 0 i n g h c n bậc này đại sát khí dối trá vạn nhất cùng nhân mục đại thúc đại triển dâm y giết chết a n g e l a n c e loti t ở san si dô được đến một hồi đại đại thắng lợi vậy mình tấm này nét mặt dán mua nhưng là thật sự cũng bị kẻ phản bội xà cổ đánh mặt đỏ tới m a n hai mg b o giờ xem ra lần này là kích động rồi nhìn hôn huyết tiểu thùng cơm dì còn ngồi ở ac milan trên ghế dự bị mắt ba ba chờ đợi lên sân khấu cơ hội mà xà cổ cũng đã ở nham thạch sa mu en bên người vì là inter milan sông pha chiến đấu lao lý càng phát cảm giác mình lần này đi tới san s i r o xem bóng có chút mạo hiểm sáu ngay ở nín nhịn nam ngồi ở quý khách trong phòng khách khổ tâm ngàn kết thời điểm thi đấu thoáng qua trong lúc đó đã qua hơn hai mươi phút ac milan huấn luyện viên trưởng a n c e lô tí thay đổi ngày xưa cây g á n g sinh trận hình ngoài dự đoán mọi người địa sắp xếp ra bốn trăm bốn mươi hai trận hình trên hàng tiền đạo sắp xếp ra chính là bộ d ì ý ện lộ cùng vạ tổ cặp tiền đạo tổ hợp c a c a z o n a d i n o tớ lô cùng g ạ t tụ sô ở giữa sân, dạng cụ lô i ý ý i nesca, c a lạ tờ cùng d ẹ m bờ dọ tờ tạ bốn hậu vệ một cái tuyến gặt ra, thủ môn là Apiati. Mà Inter Milan Inter cùng Nhân Mục đ ạp i Kiên Điển Thúc Trì Thủy Thần chính mình 433, h o n g bi a Hi Mô ti. Đỉnh ở mặt trước, u Men Mà Cảm Mún Sini cùng cả ở riêng Sô, Cà Dẹt Trung T hai cánh, Trung lộ Cảm Bì A Lộ Bì thi đấu trước 20 phút từ tình cảnh nhìn lên inter milan bởi vì trận hình càng giàu có công kích hình bởi vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối muzino chiến thuật hạt nhân người thụy điển i ra himovic siêu cường năng lực cá nhân cho ac milan hàng hậu vệ mang đến phiền phức rất lớn nhiều lần thật chi chút xíu s u ố t gôn thiếu một chút đánh tan milan c h u n g thành điều này làm cho san s i r o trên khán đài đỏ đen người hâm mộ xem hãi hùng kết i vĩa một lần lại một lần không tự chủ được địa bạo hét lên kinh ngạc thanh mà ac milan tấn công nhưng ở xa mu em cùng xà cổ cùng mạch cồn ba người cường lực cắn giết bên dưới có vẻ tiếng sấm mưa to chút ít bất luận là z o n a d o vẫn là ca ca đều có thể khó đem bóng thoải mái đưa đến hai vị tiền đạo dưới chân khó có thể cho inter milan mang đến uy hiếp trí mạng inter milan chiếm c ứ ưu thế tuyệt đối muzino mạo hiểm 433 chiến thuật đạt được thành công bọn họ bỏ qua giữa sân tranh cướp trực tiếp lợi dụng i ra h i m o v i t thân cao cùng từng binh sĩ năng lực tác chiến cho đối thủ tạo thành liên tiếp uy hiếp mà ac milan vẫn lấy làm kiêu ngạo giữa sân nhưng ở c ả m bị ạ sổ cùng mùn tạ d ì hai người chặn lại giới rất khó ngay đầu tiên tổ chức lên thế t i n công liên bình luận viên giáo bỡ tổ te di bổ dạ cũng nhìn ra được ac milan muốn luyển quả nhiên ở phút thứ 32, i n t e r milan đánh vỡ trên sân bế tắc đại não tơ lô mạnh mẽ chuyển vào trong bị xả cổ cướp ở bộ g ì ỉ ẹn lộ trước đem bóng đá đỉnh ra được bóng đá chính là ghana giã thu giữa sân h ư n g tháp sau đó mù tạ dì cấp tốc đem bóng đá giao cho bên người cách đó không xa c h u y ể n bóng năng lực càng tốt hơn c ả m bị ạ sổ dưới chân argentina tiền vệ trụ dùng một lần đặc sắc gấp ngừng xoay người tránh ra cả ca b ứ t cướp sau đó trực tiếp nhấc chân chuyển xa bóng đá vượt qua hơn một nửa cái sân bóng vừa vặn theo gạt tủ sổ chăm sóc không tới khu vực đi tới bên phải đường tiểu mencini dưới chân mà đối mặt khí thế hùng hồ tới bức cấp dạng cũ lộ i e k i tiểu mencini vẹn vẹn là dùng một cái đơn g i ả n g ấ p ngừng cắt vào bên trong liền quá rơi mất vị này đã ba mươi mốt tuổi cộng hòa giác hậu vệ cánh sau đó lên chân c h u y ể n vào trong trung lộ iza hi m o vít theo vào một cước đẹp đẽ bắn ra quả bóng tiến vào lưới một không inter milan đạt được rất trước tiếp sóng màn ảnh cấp tốc ở muzino a n c e l o t t i cùng người điên ly trong lúc đó cắt một cái qua lại cùng nhân mục đại thuốc hưng phấn vung tay a n c e l o t t i mặt không hề cảm xúc cùng người điên lý mặc kính bên giới không cách nào báo trước đều xuất hiện ở p a n bóng đá trong mắt mà vào lúc này trên sân cùng các đồng đội chúc mừng sau khi kết thúc mã m ã đủ xà c o một thân một mình hướng đi bên sân không có ai biết hắn muốn làm gì sau đó ở san sizo lên tới hàng ngàn hàng vạn cổ động viên nhìn kỹ bên trong xà c o hướng về quý khách phòng khách phương hướng dựng thẳng lên chính mình lòng bàn tay lần này hắn miệng chưa có nói ra bất kỳ từ ngữ thế nhưng toàn thế giới cũng hiểu được xà c o ý tứ tàn nhẫn mà phiến người điên l y bạc h a i để cái k i a n g ông cùng tự đại người trung quốc rõ ràng bỏ m ặ t hắn xà c o rời đ i n liệu castle là cỡ nào sai lầm một chuyện vừa này inter milan ghi bàn chính là bởi vì xà cổ chung kết a c milan tấn công mới để mùn tạ di được bóng quyền triển khai phản công nhanh vì lẽ đó s ạ cổ cảm thấy vào lúc này chính mình có tư cách làm ra động tác như thế đạo diễn viên khi rõ ràng s ạ cổ ý tứ sau khi nhanh chóng đem màn ảnh lại một lần nữa cắt đến quý khách p h ò n g khách tất cả mọi người đều muốn biết người điên ly đối mặt vị này ngày xưa đệ tử đắc ý khiêu khích gặp có ra sao vẻ mặt là phẫn nộ cách tịch là mặt trầm như nước là phẫn nộ chửi tới vẫn là thế nhưng nên tiếp hết thể hiếu kỳ cổ động viên cùng đáp lại mã m à đủ s ạ cổ là một cái không hề che giấu chút nào n g ó giữa một cái rõ ràng mà lại quật cường n g ó giữa tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp san si r o đại sân bóng màn hình điện tử trên cũng tiếp sóng tình cảnh này bà đi hạn mặt lập tức liền giữ tật lên san si r o vang lên cười vang san si r o ac các cổ động viên kinh ngạc với người điên ly như vậy không có phong độ đáp lại cũng vì tiểu xa khoa mà cảm thấy b i hay cùng người điên ly này một loại chưa bao giờ theo quy củ ra bài ra hỏa phân cao thấp hãn thực sự là còn một điểm m ở lờ gờ bao giờ lao tử chuyện này lấy f a n bóng đá thân phận xuất hiện dự ngón giữa chuyện như vậy không phải là các cổ động viên sở trường trò hay sao ha <cười> ha có bản lĩ ngươi đáp lại lao tử một cái ngón giữa a đây chính là người điên ly đáp án mạ mạ đủ x ả c ô đương nhiên không dám hồi phục một cái n g ó n giữa bởi vì trên sân đang làm nhiệm vụ trọng tài chính sở dĩ ở chính mình trong túi mặc lên một tấm đỏ rau tiểu thẻ đỏ có thể không phải là bởi vì năm nay là hắn năm m ộ n mạng đi con mẹ nó l ự n g phong độ ta lão lý xưa nay liền không phải loại kia vì biểu hiện ra chính mình phong độ mà ra vẻ đáng thương hàng hàng cờ bờ n ở cùng ta đấu lý thống phạm cười rất vô liêm sỉ mà ở lý thống phạm bên người quân sư quạt mò tổ lọ xì đường luôn cuống tay chân địa dùng một phần báo c h i che kín mặt của mình để tránh khỏi ngày thứ hai người điên ly dựng ngón giữa bức ảnh xuất hiện ở italy truyền thông đầu bản đầu để thời điểm chính mình cũng bị hai vạ tới ca trong chậu bốn thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu a cổ Milan c động viên ở hống sau khi cười xong có vô số người ở trong lòng có chút may mắn điệu lớn thượng đế đó là thần kỳ ngón giữa a người điên ly mỗi một lần giơ ngón tay giữa lên đều sẽ đại diện cho ghi bàn như vậy là không phải nói rõ chúng ta rất nhanh muốn lấy được ghi bàn san bằng điểm số cơ chứ bọn họ đoán không có sai ghi bàn xác thực rất nhanh sẽ đến duy nhất tiếc nuối chính là bọn họ đoán đúng bắt đầu nhưng không có đoán được phần cối u đạt được thủ hạt ghi bàn inter milan thừa thế x u n g lên ở phút thứ 42 thời điểm lợi dụng đá phạt chiến thuật lại một lần nữa công phá ac milan c u n g thành chủ đá phạt bóng chính là bờ ra dư hậu vệ cánh mại cồn mà lần này ghi bàn nhưng là mã mạ đủ s a c o ta đỉnh ngươi cái phổi a nhìn thấy s a c o dùng một lần tiêu chuẩn sau xuyên vào đầu truy trùng đỉnh đem bóng đá đưa vào á bị ạ tì lấy tay k u n g thành lý thống phạm bóp chết a n xê lô tì tâm nếu có đây là làm sao làm à, an béo ngươi tốt xấu cũng là một cái chiến thuật đại sư à, tại sao lại bị cái kia kẻ phản bội như vậy dễ dàng ghi bàn cơ chứ mợ lờ gờ bây giờ sẽ không là đá giả b ó n g chứ an sê lô ti rất b o a n ứ c hắn đứng ở bên sân trận to hai mắt toát ra vẻ mặt khó mà tin được xem ra chiến thuật đại sư cũng không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên lại một lần như vậy nhẹ động địa bị đối thủ cho làm đủ m u z i n ô ở đây một bên hưng ơ phấn cùng trợ lý huấn luyện viên ôm cùng nhau lại gọi lại này inter milan cầu thủ ở đây trên điên cuồng chúc mừng mạ mạ đủ x ả cô bị các đồng đội ôm ấp ở ở trung tâm nhất thế nhưng vị này mười tám tuổi trung vệ vẫn cứ không quên dựng đứng lên hắn cái kia quạ đen móng vuốt như thế lòng bàn tay n à y một cái ghi bàn nhưng là rất ra sức ca người điên ly lần này ngươi thấy được chưa ngươi bất công cầu thủ kết nối với chàng cơ hội đều không có mà ta cái này bị ngươi vứt bỏ người cũng đã tại đây dạng thi đấu bên trong ghi bàn ngươi có phải là đang len lén địa hối hận có phải là đang len lén địa gào khóc ha ha ha, ha. ta đã sớm nói bán đi ta mạ mạ đủ xà cô là ngươi cả đời này chuyện ngu x u ố n nhất bị các đồng đội ôm vào ở trung tâm nhất dương dương tự đ ắ c xà cổ phách lối cười hắn cố gắng ngẩng đầu lên hướng về sân bóng điện tử màn ảnh lớn nhìn lại hắn biết nơi nào nhất định sẽ cắt đến người điên ly hình ảnh quả nhiên xà cổ nhìn thấy t â m kia quen thuộc mặt thế nhưng ở tiếp theo một cái trước mắt xà cổ cảm thấy phẫn nộ cùng thất bại điện tử màn ảnh lớn bên trong cái kia hắn kỳ vọng từ trên mặt sau khi thấy hối cùng lúng túng nam nhân giờ khác này nhưng một mặt cao trào địa cùng rất nhiều a c milan cổ động viên như thế một cái tay nhét vào trong miệm dùng sức mà phát sinh suy thanh mà một cái tay khác vẫn cứ không có quên dựng thẳng lên cái kia một cái trào phùng ngón n ó ữ a hắn nhất định là tại che giấu chính mình lúng túng hắn nhất định là tại len lén hối hận s à cộ phát hiện mình ghi bàn sau khi hưng p h ấ n tỉnh dĩ nhiên liền như vậy bị người đàn ông kia dễ như ăn cháo địa kích tan thành m â y khói ta còn có thể ghi bàn ngươi chờ nước pháp trung vệ liền lại một lần nữa trở nên dữ tợn lên năm a c milan ở bên trong vòng mở bóng thi đấu tiếp tục bắt đầu san si rô đỏ đen người hâm mộ qua n h thời gian này bị dọa đến r ụ c tiên r ụ c tử bởi vì vừa nãy người điên ly lại một lần nữa giơ lên hẳn ngón giữa mà sự thực chứng minh làm người điên ly lấy khán giả thân phận g i lên ngón giữa ghi bàn cũng không phải a c milan mà là inter milan may là mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc điểm số vẫn là duy trì ở hai không n ộ t ngạt chính mình hưng phấn tỉnh quồng nhân muzino cùng dương dương tự đắc inter milan c ấ p cầu thủ nhàn nhã địa đi vào cầu thủ đường đối an béo cùng đỏ đen c ấ p cầu thủ thì lại có chút p h ở phạc ac milan nhất định phải làm ra điều chỉnh bộ gì ý n lộ cùng b ạ tổ tạo thành hàng tiền đạo căn bản là không có cách cho đối thủ mang đến uy hiếp đối mặt sa muen cùng xả cổ hai người trung vệ tổ hợp bộ gì ý n lộ thân thể căn bản không chiếm được lợi lộc gì thừa r á i lại dịp giữa sân thời gian nghỉ ngơi bình luận viên dạo bỡ tổ teji bổ dạ tiến hành rồi một hiệp tổng kết cùng nước anh bình luận viên càng thêm chú trọng cảm xúc mãnh liệt cùng tốc độ nói không giống italy bình luận viên tuy rằng có vẻ ra mua lầm cầm thế nhưng bởi ọ họ n đ vậy hắn i i cục ở phân tích hai đội đi làm trường chiến thuật cùng nhân viên được mất thời điểm hạ bút thành văn mạch lạc rõ ràng liền nhân sĩ chuyên nghiệp lý thống, thống phạm chính ũ n g cảm t ấ y v n tuổi, đang xoay i chút n không như chờ Nếu muốn sai. vì là hôn huyết tiểu thùng cơm lo lắng một mươi năm phút đã lặng lẽ trốn hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối hiệp hai thi đấu liền muốn bắt đầu rồi lý thống phạm rất nhanh sẽ vui vẻ ra mặt bởi vì sự thực chứng minh a n sẽ l o ti t chiến thuật đại sư tên hiển nhiên không phải nói không liền một cái bình luận viên đều có thể có thể thấy vấn đề hắn tự nhiên cũng nhìn ra vì lẽ đó n i k o l a s chỉ rốt cục được ra trận cơ hội mà hắn thay đổi chính là bố gì i e l o ở trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi trước trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra thay đổi người bị bồ ha ha làm sao người rốt cục muốn lên sân s a o quá tốt rồi để ta chính diện đánh bại ngươi ba ta muốn để hắn nhìn đến cùng ai mới thật sự là đáng giá tín nhiệm cầu thủ sa c o nhìn thấy dì lên sân khấu nhất thời một luồng ngọn lửa đem hắn toàn thân đều tiêu h đốt、Bức. hiệp hai trận đấu chính thức bắt đầu phút thứ bốn mươi sáu dì lần thứ nhất ở trước sân l ư n g thân tiếp xúc được bóng đá còn chưa kịp xoay người liền bị một luồng sức mạnh khổng lồ từ bên cạnh người đánh bay là sa c o ở vị trí này phạm q uy a s mi lan chỉ có thể được một vị trí rất xấu trước sân đá phạt mà mục đích của hắn nhưng là phải cho dì chỉ một hạ mã uy sa c o từng bước từng bước đi tới bị đánh bay dì trước mặt khinh thường đưa tay ra lên tiểu tử bắt đầu từ bây giờ do ta đến nhìn chăm chú phòng thủ ngươi sa cố người xuống phu đến chi bên hai nói từng chữ từng câu tin tưởng ta ta không chỉ sẽ làm ngươi liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn càng sẽ làm ngươi ở trận đấu kết thúc trước biến thành một tên rác rời người tàn tật nếu như không muốn bị s o á t đứt chân liền ngoan ngoãn nằm vật xuống tên kia trong lòng đi gọi mông đi ha ha dì đương nhiên biết xả cổ trong miệng tên kia là ai lần thứ nhất dì trên mặt cái kia vẫn luôn ở mỉm cười biến mất không còn tăm hơi hắn lạnh lùng đốt ve xả cổ thân tới được tay tự mình đứng lên đến trả lời rất đơn giản cái kia liền đến đi nam chuyện này không thể tại sao sẽ là như vậy sau ba mươi phút s a c ấ ngơ ngác mà đứng ở trên sân ánh mắt một mảnh mờ mịt san s i r o ở không biết lúc nào đã lặng lẽ giáng lâm trong bóng đêm hoan hô to lớn điện từ bảng đ i ể m mặt trên biểu hiện một c h u y ề n nhìn thấy mà giật mình con số a c milan hai hai inter milan ở a c milan tên gọi phía dưới còn có một chuỗi chữ nhỏ bốn mươi chín phút b a t t o sáu mươi bảy phút b a t t o ghi b ả n chính là b a t t o thế nhưng không chỉ là s a cổ bất luận cái nào quan tâm cuộc tranh tài này cổ động viên cũng nhìn ra được chân chính đánh bại inter milan là hiệp hai thay thế bổ sung lên sân khấu nicolas không biết có phải là mu di n o an bài chiến thuật hiệp hai vừa bắt đầu inter milan ghi bản công thần xạ cổ liền đối với chỉ triển khai t h i ế p thân nhìn chăm chú phòng thủ ai biết chiến thuật như vậy không những không có hạn chế chỉ phát huy trái lại bị vị này tiểu tướng lợi dụng chính mình không kém chút nào cùng vùng cấm linh hồ ỉn dạ p h ì chạy chỗ kỹ thuật đem inter milan hàng phòng thủ dễ dàng x é rách nước anh tiểu tướng vẹn vẹn dùng một lần hạ bộ lậu bóng cùng một lần quỷ thần xuôi khiến không bóng liên lụy liền vì là hợp tác vạ tổ sáng tạo ra đầy bắn kẽ hở cơ hội a c milan san bằng tỷ số bình luận viên dạo vợ tê di bộ dạ liếp mắt là đã nhìn ra a c milan san bằng điểm số nguyên、nhân. bên sân m u j i n o hết tầm liên tục nay tuyệt không là hắn sắp xếp chiến thuật phải biết đem so sánh năng lực cá nhân m u j i n o càng thêm coi trọng chính là từ toàn thể hạn mức tối đa chế một nhánh đội bóng năng lực năm đó coi như là đối mặt barcelona thiên vương mai tây mục q u â n nhân cũng không có chọn dùng người kèm người chiến thuật huống hồ là đối phó một cái cho tới bây giờ tiếng tăm cùng năng lực xa kém xa messi c i mã mã đủ ngươi ở làm cái gì chú ý toàn thể không muốn đi cùng tên tiểu t ử kia dây dưa ngươi nếu như lại không hiểu liền lăn xuống đến c ù n nhân mục đại thúc ở đây một bên không ngừng hướng mình coi trọng vị này tuổi trẻ trung vệ làm ra chiến thuật chỉ thị xà k ộ là lúc trước hắn k h â m điểm lấy hai mươi triệu bảng anh gia nhập liên minh inter milan cầu thủ hơn nữa đi tới inter milan sau khi biểu hiện cũng phi thường xuất sắc vì lẽ đó hắn quyết định lại cho xà k ộ một lần cơ hội lập công trụ tội thế nhưng vẹn vẹn sau ba phút muzino liền vì hắn quyết định này hối h ậ n không hạ bởi vì xà k ộ rõ ràng đã bị l ử a d ậ n trong lòng thiêu đốt mất đi lý trí hắn nghe được bên sân huấn luyện viên trưởng gầm lên cũng rõ ràng chính mình lúc trước phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng thế nhưng thế nhưng khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy chỉ nhận được bóng đá sau khi dùng một lần tiêu sái động tác bỏ qua rồi đội hưu sau khi cũng không nhịn được nữa trong lòng cái k i a m ộ t loại không biết là đố kỵ phẫn nộ vẫn là cái gì khác tâm tình liền tại đây loại mù quáng kích động điều động hắn hầu như là theo bản năng mà liền một lần tàn nhẫn mà ép sát mặt đất s ọ t bóng hướng về giữ chỉ góp chân sạn quá khứ b ứ c tiếng còi không có chút hồi hộp nào mà v ă n g lên thế nhưng đón lấy phát sinh một màn lại làm cho sct jem rơi vào cuồng bạo bên trong g à o g à o g à o g à o g à o gao sa cô hắn lại phạm sai lầm không thể tha thứ sai lầm hắn ở bên trong vùng cấm phóng tới thoát khỏi thành công chỉ đây tuyệt đối là một cái penalty inter mi lan hiệp một ghi bản công thần đây là làm sao nhìn trọng tài chính làm sao phán có thể hay không cho thẻ đỏ nếu như thẻ đỏ cộng với penalty inter milan liền xong chuyện này chuyện gì thế này ta ta làm sao xà k ổ đứng n gây ra ở tại chỗ quả thực không thể tin được vừa nãy lần kia soạt bóng đúng là mình làm ra đến vào lúc này trọng tài chính mang theo vạn ngàn f a n bóng đá ánh mắt đi thẳng tới xà k ổ trước mắt ở toàn bộ san si r o đại sân bóng nhìn kỹ bên trong trọng tài chính đưa tay luồn vào trước ngực trong túi móc ra cái kia một vệt kinh diễm hồng đúng là thẻ đỏ dạo vợ tội pe di bổ dạ kinh têu thành tiếng trọng tài chính cuối cùng vẫn là đưa ra thẻ đỏ mạ mạ đủ x ả cỗ bị thẻ đỏ trục xuất ra trận vị này hiệp một biểu hiện cực kỳ xuất sắc tuổi trẻ trung vệ ở hiệp hai phạm vào không thể tha thứ sai lầm chúng ta không biết giữa sân thời gian nghỉ ngơi phát sinh cái gì thế nhưng nicolas chỉ lên sân khấu h i ệ n nhiên là trận này đẹp bị chiến điểm bước ngoặt nhìn trước mắt này một vệ tinh tâm động p h á c h h ồ n g x ả cỗ biết mình xong đời xoay người từng bước từng bước từ từ hướng đi cầu thủ đường nối cũng không ai biết vị này tuổi trẻ trung vệ trong lòng đang suy nghĩ cái gì ở đây một bên đi ngang qua huấn luyện viên trưởng u di n h thời điểm mọi người kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình của nhân này náy h mắt tiến vào đột nhiên trở nên yên tĩnh lại hắn nhẹ nhàng vô vô xả cổ vai không hề nói gì chỉ có m u j i n o tự mình biết hắn là như vậy mà rõ ràng xả cổ tâm tình bởi vì chính hắn giống như saco đã từng nhiều lần liền như vậy vô lực thua ở người điên ly thủ hạng không còn sức đánh trả chút nào vì lẽ đó m u j i n o có thể tha thứ tuổi trẻ saco s a n si dô đại sân bóng liền sôi vật lên cả cả bình tĩnh thì bắn đem bóng đá đưa vào kệ xạ lấy tay khung thành dựa vào chỉ ba lần kiến tạo a c milan khó mà tin nổi địa hoàn thành rồi vượt lại một lần nữa mở bóng sau khi inter milan tuy rằng nhắc lên điên cuồng p h ả n công thế nhưng thiếu một người tác chiến bọn họ mãi cho đến kết thúc cũng không thể lại một lần nữa công phá ạp bị ạ t ỷ lấy tay khung thành 0809 mùa giải hiệp hai milano fbi cuối cùng rổ sân nghệ dì lấy ba hai điểm số cười cuối cùng tuy rằng thắng lợi kết quả đối với ở giải đấu bên trong truy đuổi inter milan bảng tổng sắp dẫn trước ư thế cũng không có quá to lớn ý nghĩa thế nhưng trận này thần kỳ người chuyển lại vì đi vào chán nản đỏ đen quý tộc cứu vãn lại một lần đại đại bộ mặt chính thức thống kê kết quả đã đi ra toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất là nicolas c i tuy rằng hắn không có ghi bàn thế nhưng là dùng thông minh ba lần kiến tạo chủ đạo toàn bộ thi đấu xem ra ở b u ổ i tối hôm ấy cũng không chỉ là thâm niên bình luận viên giáo bỡ tổ teji bổ ra một người vì là mười tám tuổi nước anh tiểu tướng kinh nghiệm biểu diễn triết phục cùng lần đầu đổ bộ cja lúc đá với s á m đỏ gì ả mũ ghi bàn h c h í so với trận này milan đẹp bên trong hắn tuy rằng không có ghi bàn thế nhưng có thể ở san s i r o đối mặt inter milan như vậy siêu cấp nhà giàu giao ra da kiến tạo hát chịt buổi tối hôm nay n i c o l a t c i để cho hạ vẹn nhìn bán đảo ấn tượng hiển nhiên muốn càng thêm sâu sắc càng thêm khó quên làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên vô số đã sớm chờ đợi ở đây một bên phóng viên không thể chờ đợi được nữa mà cùng nhau tiến lên bọn họ như là vệ sĩ ủng hộ quốc vương như thế đem vị này mười tám tuổi thiếu niên ủng tụ ở san s i r o ở trung tâm nhất mọi người nhìn thấy tiếng còi vang lên dây thứ nhất gì làm động tác thứ nhất chính là hướng về sân bóng quý khách phòng khách phương hướng hưng phân p h â tay mọi người đương nhiên biết thiếu niên ở h Mà n、si、cái cái. Đây, đây là ngày điện trên tử n ảnh lớn h biểu i thứ n hai n g ư điên la lần này gạ thẳng lên, tệ cái cái. ngon n ư tợ tạ đeo nổ sở hót nổi danh phóng viên phí thiết kéo ở cá nhân chuyên mục bên trong cảng cái mà cùng hắn đồng thời chứng kiến người điên l y thân thiết khuôn mặt tươi cười còn có toàn bộ s a n si d ô đại sân b ó n g bốn trận đấu kết thúc sau khi không lâu l e thông phạm ở mỹ lạ nổ các ký giả còn không có tìm được chính mình trước rồi cùng quân sư quạt mo tổ l ò xỉ đường cùng rời đi mỹ lạ nổ bay đi london vào lúc này newcastle đã ở c h ợ lý huấn luyện viên alan sơ g dẫn dắt đi cảm thấy london ở sau một ngày england league cốp trận chung kết đem ở hem b l i sân bóng trình diễn mà chim khách quân đoàn quản cùng b e r nhi tê trong lúc đó t r ư ớ n g xác thực cần phải cố gắng tính toán một chút nhìn chung vột 10 đ ồ mỗi châu âu năm giải đầu lớn england league cũng hẳn là mỗi một cái mùa giải bên trong sinh non nhất sinh quán quân một hạng thi đấu khí hậu giá lạnh người trung quốc mới vừa hoan hoan hỉ hỉ địa quá song tết xuân cúc liên đoàn trận chung kết cũng đã muốn ở hem bờ ly sân bóng gạch trần chiến mạc lần này bởi người điên ly vị này đột nhiên xuất hiện toàn dân thần tượng quan hệ không chịu nổi quảng đại phan bóng đá yêu cầu trung quốc trung quốc đài kênh thể thao có người nói rốt c ụ c cam lòng từ dùng để mua thuốc hỏa pháo chuyên khoản bên trong phân ra một điểm tiền tới mua lần này ỉ n h lần lít cuộc trận chung kết tiếp xong quyển đồng thời cờ cờ tờ v ờ chuyên môn phái ra phóng viên đoàn đi tới london tiến hành thi đấu theo dõi phỏng vấn trong đó tiếng nói từ tính đầu to đoàn h u y ê n ca lấy sân e m bờ ly hiện trường bình luận viên xâm phân cũng theo đoàn đến mà phóng viên đoàn dẫn đầu lại là ly thống phạm bạn học cũ phạm tổ ngang tuy rằng trước đó thông qua bình thường câu được câu không liên hệ lý thống phạm đã sớm biết phạm tổ ngang đã trở thành cờ cờ tờ v ờ một cái không nhỏ cậu quan thế nhưng không nghĩ tới lại cho người cháu này bỏ đến lao tư cách đoàn huyên ca trên đầu đi tới nói vậy tại quá khứ khoảng thời gian này hắn cái kia môi ông chủ cha tìm không ít con đường nhét không ít phiếu làm lao lý cùng tổ lọ xì đường từ mỹ lạ nổ suốt đêm máy bay trở về london đi tới chim khách quân đoàn ở london ngủ lại sở mít quán rượu lớn thời điểm đường xa mà đến trung quốc phóng viên đoàn đã chờ đợi đã lâu khách sạn trong phòng họp các ký giả đã nhắc lên từng tòa từng tòa đen ngò máy quay phim trước cùng lao lý đã sớm hiểu biết đoàn huyên ca phạm tổ ngang hai người này thiện nhân ngoài cười nhưng trong không cười địa ngồi ở trên thế một mặt muốn tìm bất mãn mà nhìn lý thông phạm tư thế kia còn kém ở trên tường tiếp vài tờ đại tự báo chống c ự tướng nghiêm thẳng thắn h o a n g d u n g đem lao lý chụp đỉnh đầu giấy nhọn nón sau đó hai tay hướng sau trói lại đến ép cái đầu to chín mươi độ xuống dưới thổ máy bay xem là v ậ t ác phản cách mạng địa chủ đáp bá cho phê đấu cảm tình trung quốc đài này phổ vẫn đúng là con mẹ nó không phải thổi ra vì lẽ đó trong nháy mắt này lý thông phạm không tự chủ được địa liền có chút tiểu thần Tuy r ằ ngươi chỉ t mặt gọi tên địa mắng một cái trung quốc trung quốc đài phóng viên mặc cầu cho chết thử xem mặc kệ ngươi ở nước ngoài có bao nhiêu họa thế nhưng chỉ cần trở lại trong nước mảnh đất nhỏ liền có bản lĩnh để ngươi lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tư thế tốc độ trở thành giặt bán nước xuống khắp cả thần châu chín trăm sáu mươi vạn km hai từ phương diện này tới nói nín nhị nam tôi không am hiểu chính là ứng đối trung quốc phóng viên thế nhưng lần này lão lý vẫn đúng là tránh không thoát bạn học cũ phạm tổ ngang tốt xấu cũng coi như là trung quốc đài một cái tiểu lãnh đạo ngay ở trước mặt một đám thủ hạ thế nào cũng phải cho mấy phần mặt mũi lại nói từ ba năm trước lý t h ố n g phạm mới ra đời một khắc đó bắt đầu cho tới nay vị bạn học cũ này ở trong nước truyền thông giới không có thiếu vì chính mình buôn ba h ò hét lý t h ố n g phạm không thể làm loại kia vong b ả n người liền lý t h ố n g phạm tàn nhẫn quyết tâm vừa bấm đồng hồ đeo tay cực kỳ dứt khoát đáp ứng rồi phóng viên đoàn yêu cầu được còn có thời gian một tiếng không phải là thu lại một tham hỏi tiết mục sao kha kha thùng cơm lần này lão tử nhưng là thật không thèm đến sỉa theo đoàn đến đây london cờ cờ tờ vờ các ký giả lần này có thể đúng là mừng rỡ ở trung quốc truyền thông giới người nào không biết người điên ly không dễ tiếp xúc quá khứ thời gian ba năm bên trong ngoại trừ số ít mấy vị ra ở ngoài có rất ít trung quốc phóng viên có thể hẹn trước đến người điên ly s i ê u tầm có người nói mấy tháng trước cờ cờ tờ vờ kinh thể thao tiểu đầu mục trương bân tự thân xuất mã muốn làm một kỳ liên quan với ớ rô chuyên đề tiết mục kết quả vẫn là đụng vào một mũi thất vọng không nghĩ tới lần này trước bị bọn họ phi thường xem thường tân quan phạm tổ ngang chỉ nói ra một câu lại chỉ há miệng liền như vậy dễ dàng đ i ệ được người điên ly kim khẩu nhận lời không trách không lấy cái gì tư lịch liền tiến vào cương vị lãnh đạo nguyên lai、like、người ta thật sự quan hệ à các ký giả nghĩ tới đây xem phạm t ổ ngang ánh mắt đều thay đổi tiết mục tổng cộng thu lại một cái nửa giờ có người nói muốn ở thiên hạ bóng đá chuyên mục bên trong phát sóng lao lý lúc này không thèm đến xuyển nói không ít lời nói thật phòng trừng đoàn h u y ê n ca quay đầu lại còn phải cùng đồng nghiệp của chính mình muốn cố gắng biên tập một hồi mới có can đảm ở cờ cờ t ờ vờ phát hình ra ngoài mà giải quyết trung quốc đài phiền phức sau khi thời gian đã đến ban đêm hơn mười một giờ lý thống phạm không lo nổi uống ngũ nước Lập tức cùng đã sau ớ m một chờ chợ huấn đợi viên ở bên luyện lý l a a n s r t đó đóng cửa từ bên người túi hành lý bên trong lấy ra hầm mỡ gorbu lý thống phạm bắt đầu tổng kết ở vừa kết thúc tháng hai bên trong chim khách quân đoàn ở các điều chiến tuyến bên trong thu hoạch được mất Cơ lực vận hành fm 2 0 0 9 s a u k h i m à n h ì n h lờ cờ giờ trên không có c h ú t hồi hộp nhảy nào địa r a m ộ t đống l ớ n h ệ thống h n ắ c n h k h ô n g l e n k e n tỡ lệ lý h ố n g p h ạ m bởi n g ư ơ i xuất l ĩ n h nưu cá c sổ h i ế n t h ắ n tiến g giải Azad, mùa vào o 0809 ở lờ i t vòng n c t v ò n g thứ i ệ t h ố n g k h e n t h ư ở n g điểm số n h â n p h ẩ m đ i ể m Lenken, lệ lý tỡ h ố n g p h ạ m bởi nào g ư ơ i bị bầu t h n n h g ạ hạng i a nhảy ra một đống h h lớn hệ thống nhắc nhở không. Lenken, viên, hệ thống h nhắc nhở k h e n n ở g bởi nêu cá sổ tiền đạo cầu thủ ẩn dẹp sấp c h è n cổ bị bầu thành ngoại hạng anh thắng hai cầu thủ xuất sắc nhất địa ba tên hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm một điểm lenken bởi nêu cá sổ cầu thủ david s a n t ấ n bị bầu thành thắng hai ngoại hạng anh tốt nhất người mới hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm ba điểm lenken bởi nêu cá sổ cầu thủ ẩn dẹp sấp c h è n cổ alan smith sở t v e n taylor hugo lò dịp chờ năm tên cầu thủ c h ú n g cử ngoại hạng anh thắng hai tốt nhất đội hình hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm mười điểm lenken lenken lý thống phạm vò, vò có chút cay cay v i mắt cực kỳ bình tĩnh mà di động c h u ộ t từng cái thanh trừ như là miếng vá như thế che kín toàn bộ hầm mở gỗ bục màn hình hệ thống nhắc nhở không hiển nhiên bởi đoạn thời gian gần đây cũng không có phát động bất kỳ tân hệ thống nhiệm vụ vì lẽ đó này một làn sóng khen thưởng trên căn bản hoàn toàn cũng là điểm số nhân phẩm này một loại khen thưởng phương thức hơn nữa đến tổng ngạch gộp lại còn chưa đủ bù đắp trước đây không lâu dùng fm mở sửa chữa sốc c h è n cổ cũng sẽ n ở rột tiêu hao số lượng cũng không tính là cái gì được mùa lớn ở thanh toán điểm số nhân phẩm lấy cùng cái khắc các loại dối trà đếm tốn kho sau khi ly thống phạm trong lòng hơi động cỡ lắc tiến vào hệ thống nhiệm vụ g i i Tôn huyết liên siêu siêu thông cơm c qua quan sát giao diện hệ thống lão lý hân thích phát hiện chỉ quốc tế danh vọng tăng trưởng đến hai một trăm linh mà trong nước danh vọng thì lại tăng trưởng đến hai hai t r ă năm mươi khoảng cách hai năm trăm linh danh vọng trị đã gần vô cùng lý thống phạm phòng chừng có thể này cái đầu tiên cứ như cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ có thể ở hệ thống yêu cầu ngày trước sớm hoàn thành rồi kha <cười> kha dựa theo trước hệ thống khen thưởng quy luật đến xem sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nhưng là có tăng gấp đôi khen thưởng nhà hoa ha ha ha nắm bắt mình bị may mắn dao cạo dâu thế đến c h â n c ằ m lý thống phạm phát sinh dâm đáng vô liêm sỉ tiếng cười có điều rất nhanh nín nhị nam liền không cười nổi bởi vì vừa lúc đó ở fm hai nghìn lẻ chín hệ thống nhiệm vụ giới lý thống phạm ở cười lớn lúc dư quan g trong trước mắt có nhìn thấy tân hệ thống nhiệm vụ xuất hiện đại n ư u cấp hệ thống nhiệm vụ chim khách quân đoàn tri báo thủ nhiệm vụ t ư giải ở em bờ lee sân bóng sắp tiến hành hình lần lít c u ộ c trận chung kết bên trong yêu cầu tợ lỡ lý thống phạm xuất lĩnh nêu cá sổ đánh bại đánh bại tây ban nha danh xoáy ra f e o bernite linh phong lần trước hai bên giao chiến trung thượng diễn hát t r ị t l y và bun vương bài tiền đạo fed nando toz đồng thời bảo đảm nêu cá sổ cầu thủ bên trong có ít nhất một người có người hoàn thành ghi bàn hát t r ị t nhiệm vụ hạn chế hạn chế hệ thống mô phỏng hạn chế thích làm gì thì làm điểm hạn chế miệng xui xẻo đếm hạn chế phá hoại đếm hạn chế lúc trước bốn mươi tám giờ bên trong lâm thời sửa chữa cầu thủ năng lực đặc biệt nhắc nhở lần này nhiệm vụ vì là nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm số nhân phẩm một trăm điểm đồng thời tùy cơ khấu trừ cái khác đợi lẽ ơn ắ m giữ đến ba điểm nhiệm vụ tương giải bên trong liên tiếp hạn chế để lý thống phạm khóc không ra nước mắt mà tiếp đó còn có càng thêm khiến nín nhị nam phẫn hận gần chết sự tình nhiệm vụ cũng không phải là chỉ có một cái căn cứ giao diện hệ thống hiện thực do sắp đến trận chung kết lit cũng phát động hệ thống nhiệm vụ ngoại trừ đại ngư cấp chim khách quân đoàn chi báo thù ở ngoài lại còn có một cái khác hệ thống nhiệm vụ liệu bị cấp hệ thống nhiệm vụ bernie t khinh bỉ cùng r i ê n mazit thời đại từng xuất hiện nữ bị cấp hệ thống nhiệm vụ ạ gờ dở khinh b ị như thế bernie tê k i n h b ị gặp tùy cơ tạo thành nữ cá sổ đội chủ lực bên trong nào đó ba tên cầu thủ không cách nào xuất chiến thi đấu may là ngoài ra bernie tê k i n h b ị cũng không có cái gì cái khác hà khác hạn chế thế nhưng nhiệm vụ lần này độ khó chính là ở bernie tê k i n h b ị đem cùng chim khách quân đoàn chi báo thủ chống chất lên nhau nói cách khác ở sau đó e m b ờ l y sân bóng cuộc chiến bên trong lý thống phạm đem phải bị một cái đạn ngữ cấp một cái nữ bị cấp hệ thống nhiệm vụ song trọng hạn chế nay vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất lý thống phạm tiếp xúc được cái gọi là chống chất nhiệm vụ lần này vẹn vẹn là một lần nếu bị cấp cùng một lần đại ngưu cấp nhiệm vụ c h ố n g chất hơn nữa cũng vẹn vẹn là hai cái nhiệm vụ c h ố n g chất thế nhưng c h ố n g chất nhiệm vụ bản thân tồn tại cũng đã rất dễ dàng có thể để người ta liên tưởng đến nếu tồn tại c h ố n g chất hệ thống như vậy nhiệm vụ hình thức như vậy ở sau đó rất có thể sẽ xuất hiện ba tầng c h ố n g chất bốn tầng c h ố n g chất thậm chí nhiều hơn n n trọng trách vụ c h ố n g chất hơn nữa ngoại trừ c h ố n g chất số lượng gặp biến nhiều c h ố n g chất nhiệm vụ độ khó trình độ nên cũng có thể ra biên tăng lên làm hai cái hoặc mấy cái cự như cấp hệ thống nhiệm vụ trồng chất lên nhau lý t h ố n g phạm nghĩ đến khả năng này sau khi dùng mình một cái mở lờ gờ bờ giờ nếu như thật sự xuất hiện hai cái cự u như cấp hệ thống nhiệm vụ c h n g chết lao t ử ngoại trừ đi chết còn có thể làm gì vào đúng lúc này lý t h ố n g phạm cảm thấy ép mở hệ thống lại như là một cái hà khắc mẹ kế mỗi khi chính mình cảm thấy đã làm có đủ nhiều việc nhà nên lúc nghỉ ngơi cái này hà khắc mẹ kế đều sẽ nói ra một loại hoàn toàn mới làm khó dễ phương thức để cho mình làm cho dục tiên dục tử muốn chết dục tiên thả xuống b u ồ n b ự c trong lòng cùng bán giận lý t h ố n g phạm bắt đầu chăm chú cân nhắc lần này chấm chất nhiệm vụ hoàn thành độ khả thi hạn chế xác thực rất nhiều thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui có một chút là tuyệt đối xác một tuyệt là đối đ ị ngày h thì Vậy là đ a n bị bên bao, định hạn chế hệ thống đẩy nghĩ tình huống,、ly、thống phạm muốn ở trận chung kết bên trong tận sức mạnh lớn nhất chiến thắng đối thủ, nhất định phải chọn dùng đã hồi lâu chưa khác thủ chiến thuật đại đoạn, muốn trận trong tận lớn dùng từng vận dụng nam. n sức kết mặt một trá đối dối g đẩy đã lâu quá ly ở thứ hai nữ cá sô đội chủ lực sáng sớm liền đi hem b ở ly sân bóng tiến hành một lần cuối cùng thích đứng sân bãi huấn luyện hơn hai trăm tên đến từ các nơi trên thế giới phóng viên ra hiện ở trên khán đài đối với huấn luyện tiến hành toàn bộ hành trình quan sát các ký giả cũng có khổ não của bọn họ li v e r p o o l đã ở trước một ngày công bố ở trận chung kết bên trong gia trận thủ phát danh sách thế nhưng nữ cá sổ nhưng như là một cái thẹn thùng cô dâu nhỏ lại một lần nữa phát triển người điên l y từ không sớm công bố thủ phát danh sách truyền thống không thể làm gì bên dưới các ký giả không thể làm gì khác hơn là nỗ lực thông qua quan sát nữ cá sổ lúc trước huấn luyện lấy suy đoán suy đoán ra chim khách quân đoàn trận chung kết thủ phát danh sách thế nhưng khiến các ký giả thất vọng chính là nữ cá sổ ở hơn một giờ thời gian trong chỉ tiến hành mấy tổ đơn giản làm nóng người s u ố t gôn cùng qua lại chạy huấn luyện hơn nữa tất cả những thứ này đều là do trợ lý huấn luyện viên a lan s ử m g đến phụ trách chính chủ nhân người delhi thì lại vẫn cầm một sấp không biết từ nơi nào tìm đến báo chí mang k í n h dâm tắm nắng nhàn nhã địa giữa bẹ gây ghế nhỏ ngồi ở bên sân xem báo mai mới chờ đến lúc đến làm nóng người xong xuôi chân chính có giá trị đối kháng huấn luyện liền muốn lúc mới bắt đầu chờ đợi các ký giả nhưng là sân bóng công nhân viên cùng nịu cá sổ huấn luyện nhân viên liên hợp x u a t đ ổ i đón l ấ y huấn luyện sẽ dính đến đội bóng bí mật chiến thuật xin mời các vị truyền thông bằng hữu rời khỏi sản diễn tại đây dạng phát thanh bên trong cứ việc hơn hai trăm danh ký người có khí thế ngập trời không muốn, thế nhưng, ở sân b ó、so、các ký giả trước khi đi lưu lại không cam lòng chửi bới bên trong lý thống phạm nhữ môi sau đó ngẩng đầu lên nhìn một chút giữa bầu trời lười biếng mặt trời khinh thường mắng mở lờ gỡ bây giờ cúc mẹ mày đi quyền được biết đều bị các ngươi biết rồi lao tử làm sao để hoàn thành hạ khắc hệ thống nhiệm vụ làm sao đi đối phó bernie tê cái kia lao răn cựu hạ tục kịch đôn đợi được các ký giả đều bị xua đuổi không còn một ống n ư u cá sô lập tức bắt đầu rồi lúc trước một lần cuối cùng tuyệt mật khẩn cấp chiến thuật tập có điều phụ trách cụ thể quản lý nhưng vẫn là giờ lý thống phạm vẫn ở lười biếng tắm nắng nhìn báo chí những n à y báo chí đều là lý thống phạm một buổi sáng sớm chuyên môn thu thập toàn bộ là châu âu các đại bóng đá truyền thông liên quan với hôn huyết tiểu thùng cơm c h í đưa tin là gã tệ t ở t ạ đéo lộ sở bắt lấy chúa tệ cái từ này hình dung chỉ đối với milan đ é bi chiến bên trong đưa đến tác dụng cho rằng chỉ ở ac milan đội bên trong tác dụng đã vượt xa bờ ra di thiên tài bà tổ toàn bộ italy đều yêu cầu b e t l ậ t cổ nghĩ đem vị này hôn hết nước anh anh tuấn thiếu niên từ n ệ u cá sổ mang tới a vennin mà dựa theo la g ạ tệ tở t ạ đ è o lộ sở p o t nguyên văn chính là như vậy một tên bóng phong tao nhã tướng mạo anh tuấn có siêu cấp thần tượng khí chất cầu thủ trời sinh chính là vì a c milan mà tồn tại a vennin nổi danh nhất bình luận viên bóng đá viên giáo bờ tổ k e j i bố dạ đang giải thích s o n g milan d e t bi sau khi không kìm nén được chính mình đối với giấc c h yêu thích dưới cái nhìn của ta coi như là dùng cường thịnh sĩ khí giáo bờ tổ bạ gỗ cùng hiện tại mười tám tuổi giấc c trao đổi cũng là một bút có lời bờ bắn hôn huyết tiểu thùng cơm danh tiếng nhất thời không h a y đương nhiên cũng đưa tới rất nhiều người có dụng tâm khác chú ý bị áp bén n ì n truyền thông xưng là italy đẹp nhất nữ nhân siêu mẫu bờ rủ s ờ lại x ệ thậm chí ở một đường tv tóc sâu tiết mục bên trong chính mồm thừa nhận chỉ là trong mắt của nàng hoàn mỹ tinh nhân vì chi chính mình đồng ý vứt bỏ hiện tại bạn trai ma dio ba l o peli l mà đối mặt bờ rủ s ờ lại x ệ công khai kỳ yêu d ì chính mình còn chưa kịp nói chút gì càng nhiều cổ động viên cùng chi người hâm mộ liền không chút khách khí địa mờ mắng lao bà bờ rủ sơ lại xê c ũ n n g y để người cái kia g ơ bận thân thể cách chúng ta thuần khiết thiên sứ chỉ xứ chỉ xa một chú 0-8-0-9 mùa giải hiệp hai milan d e p b i nicolaschi n trở thành ạ vẹn mìn bán đảo hot nhất siêu cấp ngôi sao mới cho tới hắn ở ac milan phan bóng đá bên trong được hoan n g ê n trình độ thậm chí một lần che lại vừa gia nhập liên minh r ộ sợn hệ dị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới david beckham phan bóng đá hy vọng beckham có thể nhanh chóng dung nhập vào ac milan chiến thuật hệ thống bên trong được ra trận cơ hội cùng n i c o l a s c i đồng thời vì là r ộ sợn hệ dị phục hưng cống hiến sức mạnh phan bóng đá cầu khẩn sớm ngày nhìn thấy đến từ nước anh một ra một trẻ hai vị đại soái ca cùng đại biểu diễn mà dựa theo châu âu tối quyền uy phun mạc c á định giá trải qua này chiến dịch sau khi dì giá trị con người đã cao lên tới ba nghìn vạn bảng anh siêu độ cao độ như vậy khó mà tin nổi giá trị con người tăng lên dữ dội trình độ cũng mang ý nghĩa ở cùng một năm linh đoạn bên trong toàn bộ thế giới cũng chỉ có bà tổ arizo b a l o t e l l rất ít mấy người mới có hy vọng trong tương lai thời gian trong cùng vị này nước anh tân thần tượng chống đỡ được dầm lý thống phạm lật hết hết thẻ báo chí trong lòng không khỏi một trận dương dương tự đ ắ c dù sao cùng một trong số đó chút ở lý t h ố n g phạm thủ hạ phóng ra hào quang cầu thủ không giống nicolas chỉ là duy nhất một cái lý t h ố n g phạm chính mình bồi dưỡng được đến cầu thủ cứ việc trước đó cũng là dùng qua fmmm tiến hành sửa chữa thế nhưng tiểu tử là có ý định có thể có ngày hôm nay như thế biểu hiện xuất sắc cùng chính hắn nỗ lực là không thể tách rời điều này làm cho lao lý trong lòng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công mà vào lúc này nữ cá sổ thần bí chiến thuật cũng đã cơ bản diễn luyện xong n a m toàn đóng kín huấn luyện người điên ly công bố tìm tới chi thắng vũ khí bí mật nữ cá sổ đại biến trận chỉ vì trận chung kết lit kupzona đâu khỏi bệnh tham gia hợp luyện hoặc đem thủ phát sinh chiến e m b ở ly thần bí người điên ly tái xuất kỳ chiêu hào nôn c ố c quán quân đã ở trong túi bởi lao thẳng đến trận chung kết thủ phát danh sách bảo mật hơn nữa dòng dã một buổi sáng toàn đóng kiến thức bí mật chiến thuật huấn luyện dư luận đối với lưu cá sổ chuẩn bị chiến đấu tình huống đã là càng ngày càng hiếu kỳ f a n bóng đ ã cùng truyền thông đều muốn biết lần này người điên ly bên trong h ổ lô bán lại sẽ là thuốc gì sự thực chứng minh lý thống phạm này liên tiếp cố làm ra vẻ bí ẩn cũng không phải là không có tác dụng bởi vì vào lúc này ở truyền thông dư luận che ngập bầu trời suy đoán cùng chi chiêu tình huống. đáng thương Lee và bởi u ô n vì tây ban nha béo hữu là một cái cực đoan kiêu ngạo tự phụ người là một người phỉ thanh toàn cầu danh soái hãn tôn nghiêm để hắn khó có thể tiếp thu một lần lại một lần địa thua ở đồng nhất cái đối thủ trước mặt cứ việc cái kia đối thủ là sân bóng một bên thượng đế ta nhất định phải chiến thắng trong một thật. T. thứ nhất thủ thế, Tây một nút trong. mùa giao Ban Nha nữa gian định chiến người điên ly, dù cho trong cuộc đời này, chỉ có một lần cũng chính Bernie nghiệm. cùng cùng người điên lần như lần chính mình nút vào, phòng gian nhỏ, bên phải cho chỉ chấp đời Đây đó, đem giải lại cuộc có lúc ly, là lẽ ly dù béo vào, ưu Vì 0809 sau đó bắt đầu một lần lại một lần địa quan sát niệu cá sổ đoạn thời gian gần đây thi đấu video quan sát niệu cá sổ trọng điểm cầu thủ thi đấu trạng thái tại đây dạng lượn lờ khói thuốc trong phòng đáng thương bernie t rất nhanh sẽ ngao đến hai mắt đỏ chót sắp đến trận chung kết bị truyền thông nhuộm đẫm trở thành lựu cá sổ trận chiến báo thủ mọi người đều biết đối với người điên ly tới nói thi đấu ý nghĩa phi phạm thế nhưng mọi người hay là không biết chính là đối với bernie t tới nói mỗi một trận cùng người điên ly thi đấu đều là trận chiến báo thủ đều ý nghĩa phi phạm bernie tê là như vậy bức thiết muốn chiến thắng người điên ly một lần cho tới ở ngăn ngắn nửa giờ thời gian trong hắn không ngừng ép buộc chính mình một lần lại một lần đi suy đoán người điên ly có thể sử dụng chiến thuật trận hình khả năng lấy thủ phát danh sách kỳ ký có thể ở thời khắc sống còn nghĩ đến áp chế người điên ly tuyệt thế nhưng mỗi suy đoán đẩy nghĩ một lần bernie t sẽ càng ngày càng cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tự hồ là đề xuất cái gì địa phương trọng yếu đáng tiếc bất luận hắn làm sao vắt hết tóc nghĩ cũng không nghĩ ra cái nguyên cờ đến a a a a người liên l h i ta nhất định phải chiến thắng ngươi đáng thương bernie t sắp tẩu hòa nhập ma lý thống phạm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình từ chối sớm công bố hiệu cá sổ thủ phát danh sách lại thật sự gặp cho chiến thuật đại sư bernie t gây áp lực lớn như vậy tuy rằng lý thống phạm yêu thích ở thi đấu trước thả một ít b ó n khói yêu thích soạt một điểm thằng nhóc lau cá đến mê hoặc đối thủ thế nhưng trên thực tế lao lý lần này là phi thường Thuật thiết. bởi vì sở dĩ không có công bố thủ phát danh sách nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là dường như truyền thông suy đoán như vậy là muốn làm một lần chiến thuật tập kích mà là bởi vì ở fm hai nghìn lẻ chín liệu bị cấp hệ thống nhiệm vụ b e r nhi tê k i n h bị bên dưới lao ly chính mình cũng không làm rõ ràng được ở lúc trước trong vòng hai tiếng đến cùng có cái nào ba cái kẻ xui xẻo sẽ bị b e r nhi tê k i n h bị chỉ cần không phải hảo ẩn sơm c h e n c ô dù an ma ta những này chủ lực cây búa là tốt rồi mắt xem thời gian gần như lý thống phạm mở ra hầm mở gỗ bục vận hành fm hai nghìn chín hệ thống tiến vào đội hình mặt giấy vừa nhìn h á h mươi ba ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g 463 t a nhìn thấu người điên ly âm mưu t r ư ờ n g 463, t a nhìn thấu người điên ly âm mưu chiếc máy truyền hình khán giả các bằng hữu chào buổi tối ta là người chủ trì đoàn u y ê n hiện tại là ở nước anh nổi danh nhất sân bóng một trong em bờ ly sân bóng vì là n g à y hiện trường giải thích không tám mùa giải sắp bắt đầu ỉ n lần lít cúp trận chung kết giao chiến hai bên là chim khách quân đoàn nịu cá sô cùng the dẹt ly và bùn màn đêm 12 hai h khuya trình thời điểm tiếng nói u b u ồ n t ừ tính 10 phần đầu to đoàn huyên ca cái kia tiêu hồn tiếng nói đúng giờ xuất hiện ở 960 vạn km hai thần châu trên mặt đất thiên gia vạn hộ trong phòng khách ở buổi tối hôm ấy nhất định gặp có vô số hiểu bóng không hiểu bóng già trẻ f a n bóng đá yên lặng địa ngồi ở trước máy truyền hình nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát sắp bắt đầu thi đấu bởi vì ở buổi tối hôm ấy cái kia vì là f a n bóng đá trung quốc mang đến bóng đá kỳ tích nam nhân sắp sửa ở em bờ ly sân bóng khiêu chiến hắn giá lâm đỉnh cấp ngoại hạng anh sau khi đệ nhất tòa q u ố quân hơn nữa đối thủ của hắn nhưng là sáng tạo ý sở ta Này không trên h nghi ngờ là một hồi tình ể ngờ ân đoán tình cựu đan là một dẹt t cựu ọ n lượng g cấp quyết đấu. quyết t r màn ảnh truyền hình đã xuất hiện hai bên cầu thủ ở trên sân bóng tiến hành cuối cùng làm nóng người tình cảnh hoe vợ ly sân bóng người ta tấp nập trên chỗ ngồi tỷ lệ t r ấ t đích vô số diện to lớn chim khách cùng the dẹt cờ đội ở nam bắc khán đ ạ i không phân cao thấp địa p h á p v ớ i như là tới lui tuần tra ở sở t ò m bên trong quận cường thuyền b ư ợ n vô số f a n bóng đá dơ lên cao câu lạc bộ khăn q u ả n cổ ở có mễ ỷ ở ô mẹn hiệu c ả sổ cùng d ù y hiệu nở vệ y hoặc c ả lòng giường như sóng lớn vô bản sóng lớn quyển xa hùng hồn trong t i ế n g c a mặt phía bắc khán đài là linh thứ chất so với màu trắng đen sóng biển mà mặt nam nhưng làm ê n h mông vô bờ hồng nhìn thấy mà giật mình hồng hai bên cầu thủ chính đang làm nóng người ngày hôm nay em bở ly sân bóng bầu không khí là như vậy trang nghiêm thần thánh để ta trong lúc hoảng hốt coi chính mình là đi tới ớt c u ộ c trận chung kết sân bóng tuy rằng quán quân hàm kim lượng giống như vậy thế nhưng cuộc tranh tài này nhưng bởi vì lý thông phạm cùng bơn nữ cá sổ cùng li và bùn nguyên nhân ở nước anh trong nước lần được coi trọng thậm chí ở buổi tối hôm ấy toàn bộ europa đều đang chăm chú thi đấu tiến hành sân bóng trên khán đài ngoại trừ đánh giá giao chiến hai bên câu lạc bộ phan bóng đá ở ngoài còn có rất nhiều trung lập phan bóng đá tràn vào hem bờ l y sân bóng nguyên nhân trong đó rất đơn giản bởi vì qua lại các loại trận chung kết chứng minh phàm là có người điên li tham dự đều sẽ trở nên đặc sắc lộ ra điểm này hầu như trở thành châu âu âu phan bóng đá nhận thức chung ở trận đấu bắt đầu trước chúng ta phóng viên đã từng ngang nhau trở ra trận cổ động viên tiến hành phỏng vấn có một đôi hơn sáu mươi tuổi lao phan bóng đá vợ chồng chuyên từ j o r g i a tới rồi london bọn họ nói mình là điên cùng người điên ly phan bóng đá đi tới london chính là vì có thể ở hiện trường quan sát trận này người điên ly trùng muốn thi đấu mà khi nghe nói phóng viên cũng là đến từ trung quốc sau khi hưng phấn yêu cầu cùng phóng viên chụp anh c h u n g vào thời khắc ấy ta rõ ràng cảm nhận được là một người phan bóng đá trung quốc t i ê u ngạo thừa dịp cầu thủ làm nóng người khoảng cách đoàn viên ca thao thao bất tuyệt địa hướng về chiếc máy truyền hình p a n bóng đá trung quốc giảng giải hiện trường cùng nhận bầu không khí năm sau sáu phút trên sân làm nóng người cầu thủ lục tục địa đi trở về cầu thủ đường nối ở lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện viên trưởng đơn giản bố trí chiến thuật cùng thay y phục sau khi thi đấu đem ở nhiệt tình như lửa sân e m b ở l y đem chính thức sấm vang c h ố n g t r ợ liền vào lúc này đột nhiên bình luận viên đoàn huyên ca như là bị người d ấ m đến đ ô i đỏ mắt t h ỏ thất kinh địa rít gào lên chuyện này chuyện gì thế này chúng ta vừa bắt được hai bên thủ phát danh sách lý thống phạm vẫn nghiêm ngặt bảo mật niệu cá sổ thủ phát mười một người rốt cục nổi lên mặt nước thế nhưng chân tướng cũng tuyệt đối khiến người ta kinh rơi mất cảm trên màn ảnh truyền hình đánh giá hữu cá sổ thủ phát danh sách ở hết thể hiệu bóng phan bóng đá trung quốc chố mắt mắt mồm vẻ mặt trong máy truyền hình đoàn hương ca thì lại kéo dài bị đạp cái đôi tiếng thét chói hai điều phân tích lên có chút khó có thể tin lý thống phạm lần này đối với hắn chim khách quân đoàn trận hình làm thay đổi cực lớn dĩ vạn bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai trận hình đã biến thành bốn mươi mốt nghìn hai trăm hai mươi mốt trận hình xuất hiện ở tiền đạo cắm vị trí chính là thiểm điện sát tay michael hảo ẩn mà gần nhất trạng thái rất tốt liên tục ghi bàn u cờ diana đầu đạn hạt nhân sâm c h ạ cổ nhưng làm người kinh ngạc chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong đương nhiên, còn có càng thêm là m người kinh ngạc sự tình lý thống phạm lần này là m người hạ phá kính mắt địa vì là chim khách quân đoàn thiết t r í s o n g trước eo này ở hắn qua lại dạy học trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất đáng nhắc tới chính là cùng a lan s m i t h sóng vai xuất hiện ở trước eo vị trí nhưng không phải nêu cá sổ trong trận một vị khác trước eo argentina thiên tài bà sọ mà là mùa giải này ra trận cơ hội cũng không nhiều nước pháp tiền vệ trụ cầu thủ m ũ xạ xì sô cô đem một tên tiền vệ trụ đặt ở trước eo vị trí chuyện này thực sự là một lần nặng nghề địa lật đổ hai cánh là cánh thiên sứ juan ma ta cùng tôn tỷ vương tự tiền vệ trụ fed nando gạt gỗ bốn cái hậu vệ đúng là không có cái gì biến hóa lớn david sạn tần cùng m a r c e l o phân cục hai bên sẽ nở giốt thế thân bị thương sở tivun taylor cùng mẹn cn tạo thành trung vệ song hạp mà đón lấy đón lấy ở vị trí này ứng cử viên không nghi ngờ chút nào chính là bản cuộc tranh tài lý thông phạm mang cho f a n bóng đá cùng truyền thông to lớn nhất hồi hộp nước pháp đợi mới gôn thần hugo lò dịt cũng không có thủ pháp thay thế lò dịt lại là ở vừa kết thúc mùa đông kỳ chuyển nhượng bên trong gia nhập liên minh nựu cá sồ sau khi liền một cuộc tranh tài đều không có ra trận quá tây ban nha m ư t u ổ i tiểu tướng david đợ đi lần nay tuyệt đối là từ trước tới nay lý thống phạm hết thể điên cuồng biến trong trận điên cuồng nhất một lần đến vào lúc này đầu to đoàn huyên ca trong thanh â m vẫn tràn ngập khó có thể ức chế kinh ngạc từ trước c h à n g đến giữa sân lại tới hậu trường chim khách quân đoàn t r ư ớ c thắng liên tiếp trận hình bị lý thống phạm trong một đêm nặng nề g h địa thay đổi ta không biết cái này bị trở thành sân bóng một bên thượng đế nam nhân đang có ý đồ gì thế nhưng ta dám khẳng định đối thủ của hắn bern y t giờ khác này nhất định giống như chúng ta rơi vào sâu sắc mê hoặc nam làm sao có khả năng trạng thái hừng hực sập trẻn cổ không có lần đầu ra sân á o ân lại là đơn trung phong tuy rằng t i ề m điện sát tay đánh đầu xuất sắc thế nhưng muốn trở thành đội bóng tồi thành rút c h ạ y làm tường thân thể điều kiện vẫn là kém xa l ắ m chứ bernie t nhìn trên sân chính đang bày trận lưu cá sổ cầu thủ phát hiện trước mắt của chính mình tựa hồ làm ô n g một tầng d à y đ ặ t sương mù để hắn không nhìn thấy sương mù sau khi cái kia bị người điên ly ẩn giấu đi chân tướng bernie t muốn phải bắt được tóc tàn nhẫn mà thu một thu để cho mình thành tỉnh một chút thế nhưng khi hắn bụ bấm ngón tay tìm thấy chính mình chọc l ó chán mới phát hiện muốn thu tóc quyết định này đối với chính hắn tới nói là một kẻ cỡ nào ngu xuẩn người đ i ê n l y đại gia ngươi ngươi đến cùng đang d ở trò quỳ gì vào lúc này vâng i l ê n tịch trọng tài chính phẹo lịp dọc thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi trận này không tám không chín mùa giải nước anh tháng ba phân lượng cuối cùng thi đấu rốt cục ở vạn ngàn ánh mắt nhìn kỹ bắt đầu rồi k h e dẹt l e vừa bôn trước tiên mở bóng bernie t trong trận đấu sắp xếp ra chính là chính hắn am hiểu nhất chính là bốn nghìn bốn trăm mười một trận hình tây ban nha trung phong f e é p nando toz đỉnh ở mặt trước sau lưng hắn chính là thez d ẹ đội trưởng g r z a cái k h á c bốn tên giữa sân phân biệt là cụ í h alonso mastesano cùng rờn bởi bèn bốn hậu vệ đồ s ê n a agger cà dạ phở cùng h b bỡ l o a thủ môn đại đầu chọc d n a trên sân mở màn tiếng còi vang lên sau khi toz đem bóng đá khái cho phía sau g r z a mà tiếp đó bởi vì đối mặt người điên ly như vậy quỷ kế đa đoan kẻ địch cẩn thận chú ý đều là tốt nếu như ở mở màn giai đoạn nóng lòng để lên tấn công trái lại càng dễ dàng cho đối thủ lưu lại cơ hội tám trăm chín mùa giải lưu cá sổ ở trận đấu bắt đầu sau khi trước năm phút số bàn thắng đứng đầu ngoại hạng anh bơ nhi tê không thể không phòng thủ thi đấu ở hai bên phan bóng đá nhấc lên họ hét chiến tranh bên trong chậm rãi về phía trước thúc đẩy mà bên sân bernie tê cũng đang sốt sáng địa quan sát niệu cá sổ và hôm nay biểu hiện ra tấn công động tác võ thuật người điên ly đột nhiên biến trận để bernie tê cảm thấy mê hoặc hắn biết chính mình nhất định phải ở người điên ly âm mưu thực hiện được t r ư ớ c mau chóng làm rõ này nguyên nhân trong đó nếu không thì chờ đợi hắn cùng ly và bull có thể vẫn là một hồi sỉ nhục tính tan tác một phút hai phút năm phút đồng hồ bernie tê cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát niệu cá sổ biểu hiện ra chiến thuật đấu pháp dần dần phong phú chiến thuật kinh nghiệm nói cho hắn người liên l y sắp xếp ra tiền đạo cắm mạch cổ ẩn rất có thể chỉ là một cái hấp dẫn phòng thủ danh nghĩa mà nữ cá sổ chân chính đòn sát thủ thì lại hẳn là ẩn phía sau j u a n m a ta cùng alan s m i t h chờ giữa sân cầu thủ thi đấu trước nhìn vậy không biết đạo bị hắn nhìn bao nhiêu lần thi đấu video nói cho bernie tê nữ cá sổ chân chính mạnh mẽ cũng không chỉ ở cho bọn họ xa hoa hàng tiền đạo bởi vì nếu bản về giữa sân đạt được năng lực ở toàn bộ ngoại hạng anh chim khách quân đoàn ở tờ Giờ mi ở lít chỉ đứng sau mu cùng chelsea b e r n i tê kiên nhận tâm tình tiếp tục tỉ mỉ nhìn kỹ thi đấu xu thế rất nhanh hắn lại nhìn ra đồ vật như hắn dự liệu t h i ể m điện sát tay ẩn trong trận đấu quả nhiên cũng không có như là truyền thống trung phong như vậy cầm bóng làm bóng hoặc là mạnh mẽ xoay người xuất gôn mà là càng nhiều chính là thông qua chính mình tích cực chạy ở không bóng trạng thái đến lôi kéo ly vờ buôn hàng hậu vệ chân chính tiến hành một đòn tối hậu chính là ẩn giấu sau l ư n g ả o ẩn xuất xa năng lực siêu cường a lan s m i t h cùng cá nhân dưới chân kỹ thuật gần như vô địch j u an mata 5,6 p h ú t thời gian trong ả o ẩn xúc bóng số lần chỉ có không tới mười lần mà ẩn phía sau a lan s mít cùng du an mata không chỉ nhiều lần đầy đủ địa hưởng thụ đội bóng bóng quyền hơn nữa đã từng người dễ dàng mò đến một lần s u ố t gôn số liệu cứ việc hai lần đều là ở ngoài vùng cấm s u ố t xa thế nhưng đối với bernie t tới nói này đã đầy đủ giải thích tất cả vấn đề cuối cùng duy nhất để bernie t xem không h i ể u chỉ còn dư lại một điểm người liên li đem t h ằ n g ngốc kia vô cùng nước pháp hát đại cái mụ xạ xỉ sổ c ậ u đặt ở trước eo vị trí đến cùng là nằm ở ra sao dụ ý ở vừa mới qua đi này năm phẩy sáu phút thời gian trong bernie t thông qua quan sát cũng đã có thể m ì n h sắp biết cái này một m 8 6 nước pháp hát đại cái ngoại trừ thân thể cường tráng tốc độ nhanh ở ngoài bất luận là dừng bóng c h u y ề n bóng vẫn là tấn công ý thức đều cùng một tên chân chính hợp lệ trước eo kém quá xa quá xa đem như vậy một tên hoàn toàn không hợp cầu thủ đặt ở trọng yếu như vậy trước eo vị trí quả thực là để gà c h ố n g đẻ trứng đừng hy vọng hắn có thể đưa ra nổi danh c h u y ể n bóng hoặc là tự mình s u ố t gôn đạt được thế nhưng bernie t cũng không dám có chút xem thường bất cẩn bởi vì dù sao làm ra quyết định như vậy là một cái ở sân bóng một bên gần như vô địch nam nhân ở quá khứ năm tháng bên trong hắn chưa từng có phạm qua sai lầm n ộ liền bernie t quyết định tiếp tục quan sát mà ở sau đó quan sát bên trong bernie t rốt cuộc xem sẽ ra chút đầu mối bởi vì hắn phát hiện cái này mụ xạ xỉ sổ cổ có một cái rất lớn ưu điểm lớn phòng thủ xuất sắc ở trận đấu bắt đầu sau đó có hạn mấy lần chính diện tranh tài bên trong bernie t phát hiện xỉ sổ cổ lại có thể ở chính diện phòng thủ gơ rắt cùng a lon số lúc cũng không rơi xuống hạ phòng mụ xạ xỉ sổ cổ tinh lực vô hạn qua lại chạy trốn biểu hiện trong chớp mắt để bernie t nhớ tới một người khác một hẹn m ẹ xỉ i sô cổ có điều cái kia xỉ s cổ là ma ly người lúc trước ở l e vừa buôn hiệu lực thời điểm một hẻm mẹ sĩ sổ cổ ở phòng thủ bên trong bảy gia siêu cấp thực lực để hắn một lần trở thành b e r nhi t e ở giữa sân phòng thủ phương diện đệ nhất lựa chọn liên tưởng đến lúc t r ư ớ c ma li sĩ sổ cổ ở li v e r p o o l biểu hiện cùng mình đối với một hẻm mẹ sĩ sổ cổ sử dụng suy nghĩ lại một chút cuộc tranh tài này bên trong người điên li phái gia thủ phát mười một người danh sách đặc biệt làm chú ý đến nữ cá sổ thủ môn vị trí ngoài dự đoán mọi người thay đổi b e r nhi t e trong lòng đột nhiên sáng lời lẽ nào lẽ nào người điên ly sở dĩ làm ra chiến thuật như vậy thay đổi cũng không phải là bởi vì hắn muốn làm cái gì đột nhiên tập kích mà là bởi vì bạn bất dĩ bernie tê đem tất cả mọi chuyện liên hệ tới vừa nghĩ nhất thời có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa ở trợ lý huấn luyện viên c h ố mắt ngoắt mồm vẻ mặt tây ban nha béo ưu tàn nhẫn màn đệm cho một hồi chính mình tráng kiện bắt đùi mặt mày hớn hở rõ ràng ta cuối cùng đã rõ r à n g rồi sự tình nhất định là như vậy không biết là bởi vì nguyên nhân gì l ư cá sổ nguyên bản thủ môn hugo lọ dịt đột nhiên không cách nào ra trận mà ở mất đi d ầ n như vậy lao tướng sau khi hiện thực buộc người điên ly không thể không tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong cử đi cái kia vừa chuyển nhượng gia nhập liên minh đội bóng một ư ơ i tám tuổi tiểu hài t ử hở đờ á thế nhưng rất hiển nhiên người điên ly đối với hở đờ á trình độ cũng không l i ê n lòng vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp bù đắp này một khối ngắn bản mà cuối cùng người điên ly nghĩ đến biện pháp là trình độ lớn nhất mà đem ngọn lửa chiến tranh dẫn cách liệu cá sổ chính mình một hiệp liền người điên ly quyết định biến trận hắn hy sinh một tên tiền đạo xào rượu địa ở trước e o vị trí thả trên một tên thể lực rồi rào phòng thủ xuất sắc cầu thủ tăng mạnh lưu cá sổ ở đối phương một hiệp phản c ư ớ p năng lực một mặt vì là sở mít cùng ma ta mọi người hộ tống mặt khác cũng có thể tận lực khiến bóng đá bắt đầu ở đại đa số thời gian trong ở lại l i v e r p o o l một hiệp như vậy vừa có thể tăng mạnh lưu cá sổ giữa sân phòng thủ cùng năng lực tiến công lại có thể trình độ lớn nhất địa bảo vệ tay mơ hở đờ á sẽ không trực diện l i v e r p o o l xuất xa thử thách đồng thời lại có thể trình độ lớn nhất địa hạn chế l i v e r p o o l vẫn lấy làm tiêu ngạo tiền vệ trụ lực công kích có thể nói là một mũi tên chúng ba chim a không sai không sai va ha, ha, ha. nhất định là như vậy ta biết rồi ha ha rốt cục bị ta nhìn ra rồi người đ d n l h i lần này ngươi có thể muốn xong đời ha ha ha tây ban nha bèo u dương dương tự đắc liên như vậy làm toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ mười thời điểm chiến thuật đại sư bernie tê rốt cục dựa vào chính mình phong phú chiến thuật tri chi thức cùng hàng đầu t r ư ở n g thi sức quan sát nhìn đấu người đ d n l h i đê tiện vô liêm sỉ giảo hoạt đáng ghét chiến thuật t âm mưu tiếp đó bernie tê làm hai cái quyết định cái thứ nhất hắn để chính mình trợ lý huấn luyện viên lặng lẽ đi hỏi thăm hugo lỏ dịt mọi người không có ra trận nguyên nhân để chứng thực chính mình suy đoán thứ hai chính hắn thì lại bước nhanh đi tới bên sân dựa theo trước ý tưởng bắt đầu điều chỉnh chiến thuật của lee i vờ o u n đậu pháp thoáng qua trong lúc đó chiến thuật của l i v e r p o o l phát sinh rõ ràng biến hóa hàng hậu vệ đối với ẩn coi trọng trình độ thoáng giảm xuống không còn đối với ẩn tiến hành người kèm người thức phòng thủ mà là càng thêm chú trọng hàng phòng thủ toàn thể phối hợp cùng với bóp chết liệu cá sổ hai lần tấn công ở kinh nghiệm phong phú đội phó cạ dạ p h ở dẫn dắt đi l i v e r p o o l hàng phòng thủ đã biến thành trinh tiết liệt phụ bất luận thành thực đáng yêu tiểu lan quân áo ẩn làm sao dụ d â khiêu khích đều biểu hiện lạnh như băng thờ ơ không động lòng tùy theo mà đến chính là mất đi ẩn liên lụy, ẩn điện Alan dấu sau ở thiểm điện sát tay phía sau Alan Smith phía cùng Juan Mata, hung Mata, bạo lúc u ở Liverpool các hậu vệ mỹ mắt lòng vệ vậy xem trước các cũng còn cầm bóng cùng hậu không như mỹ mắt đất, tốt bóng suốt hội. Cùng lúc đó ở tấn công phương diện l i v e r p o o l cũng lắc mình biến hóa bọn họ bắt đầu có ý thức điệu giảm thiểu mặt đất phối hợp mà là liên tiếp thông qua alonso tinh chuẩn chuyển xa trực tiếp vượt qua giữa sân đem bóng đá c u ầ n c u ộ n không ngừng đưa đến liệu cá sổ bên ngoài vùng cầm phụ cận mà gorazz cùng cụ ít mọi người cũng không còn có thể theo đuổi phối hợp cùng càng tốt hơn s u t gôn cơ hội ngược lại lợi dụng chính mình x u t xa năng lực cùng cá nhân kỹ thuật tận lực ngay đầu tiên hành trình s u t gôn bởi vì nữ cá sổ thủ môn làn e w b u b bernie t lần này biến hóa hiệu quả lập tức rõ ràng nếu như nói mới vừa mở màn một quãng thời gian bên trong hai bên đã được vẫn tính là thế lực ngang nhau như vậy ở bernie t đánh v õ t h ế tiến hành rồi chiến thuật biến hóa sau khi the dẹp các chiến sĩ như là hạc màu xanh lam tiểu viên thuốc như thế rất nhanh sẽ chiếm cứ t h ư ợ n g phòng tiếng pháo ầm ầm trong lúc nhất thời nữ cá sổ trước cửa thần hồn nát thần tính thảo m ộ t gia i binh phút thứ mười ba alonso chuyển xa chuẩn xác địa tìm tới đường biên bệ b ệ hà lan cầu thủ chạy cánh vượt phá chuyển vào trong toz vô ly này bóng Thoáng lệnh ra phút í tí a của A. bên còn như phải p thế h điểm điểm điểm điểm dọc, kém một kẹo đá thứ mười ắ t sáu n đ ầ c đây là li vợ bùn phạt góp cơ hội alonso đến trụ phạt trước điểm toz nhẹ nhàng một sượn cạ dạp thứ ba nhà ổ sai một li nếu như không phải vận khí đầy đủ thật có thể nil cá sổ đã không ba lạc hậu các bình luận viên thao không giống loại ngôn ngữ âm thanh thông qua ra đi ỗ chuyển tới các nơi trên thế giới qua n tâm trận này trận chung kết các cổ động viên cảm thấy đến trong lòng chính mình quả thực lại như là ẩn giấu một cái không an phận lò so bóng ầm ầm ầm chọn cái liên tục vú sữa đứa nhỏ ở đều có thể có thể thấy nil cá sổ gặp nguy hiểm chiến thuật của tây ban nha đại sư bernie tê hướng về chúng ta thể hiện rồi hắn đáng sợ trường thi ứng biến năng lực chỉ huy vẹn vẹn dùng mười phút hắn tự a hồ liền nhìn thấu lý thống phạm như vậy kỳ dị an bài chiến thuật điều chỉnh sau khi lee và bun hoàn toàn đã không chế thi đấu thế cuộc cùng tiết đ ấu biểu hiện càng thêm có xâm lược tính đầu to đoàn huyên ca trong giọng nói không thiếu lo lắng tuy rằng ta cũng không phải cái gì chiến thuật đại sư thế nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn nói nói cái nhìn của chính mình lý thống phạm tập kích hiển nhiên thất bại hiện tại liệu cá sổ tuy rằng ở trước sân tập trung vào binh lực rất nhiều thế nhưng là bởi vì số mười bảy m ũ xạ xỉ sổ cổ tồn tại mà không cách nào chặt chẽ nối liền dẫn đến tấn công hiệu quả cũng không tốt hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem xỉ sỉ sổ cộ cùng gã gỗ tạo thành hai tiền vệ trụ như vậy mới có thể ngăn chặn ly và bùn thế tiến công một gã khác bình luận viên người điên ly trung thực fans sẽ đưa ra tương đồng kiến nghị nữ cá sồ nằm ở bất lợi cục diện có người nói ở lúc trước ba tiếng thời điểm nguyên vốn đã tiến vào thủ phát danh sách sơp chèn cổ cơ dẹn cổ cùng hugo lọ dịt ba người đột nhiên đ ổ i cấp tính cảm cúm sốt cao ba mươi chín độ không cách nào ra cuộc tranh tài cho tới người điên ly không thể không lâm thời thay đổi đội bóng chiến thuật cùng thủ phát sắp xếp nhìn lần này có chuyện xảy ra xác thực ảnh hưởng đến đội bóng sức chiến đấu kỳ thực không đơn thuần là bình luận viên e m vợ ly sân bóng nữ cá sồ p a n bóng đá cũng bắt đầu sốt ruột. bây giờ tình cảnh trên chính đang phát sinh tất cả hầu như là người điên ly dạy học chim khách tới nay chưa từng xuất hiện tình huống bị đối thủ áp bức đến chật vật như vậy mức độ thậm chí để chim khách người hâm mộ không tự chủ được địa hoài nghi trên sân chính đang đá bóng mười một người cũng không phải là ẩn mọi người mà là khoác trắng đen kiếm điều sang cái khác là một cái người xa lạ bị động bị động như thế n a y ở người điên ly cuộc đời huấn luyện viên bên trong thực sự là quá hiếm thấy mọi người đều đang đợi người điên ly mau mau làm ra thay đổi phan bóng đá hô hào bình luận viên kiến nghị liền ngay cả vệ tinh tiếp sóng màn ảnh đều theo lee vờ bun mỗi một lần thế tiến công đều sẽ cho đứng ở bên sân người điên ly một cái đặc t ả mãn ảnh thế nhưng lý t h ố n g phạm nhưng chậm chạp không có thay đổi h a h a ha ha ha h ắ n đương nhiên sẽ không làm thay đổi bernie tê đang cười dương dương tự đ ắ c địa cười ở chỉ đạo s ậ m trẹn cổ cùng lò dịt mọi người đúng là bởi vì bất ngờ bị suốt không cách nào ra trận sau khi tây ban nha béo hữu rốt cục hoàn toàn xác định chính mình trước suy đoán bernie tê quay đầu đối với bên người trợ lý huấn luyện viên nói rằng yên tâm ta dám đánh cuộc chí ít ở hiệp một kết thúc trước người điên ly sẽ không thay đổi liệu cá sổ chiến thuật bởi vì hiện nay trận hình cùng chiến thuật đã là hắn ở thiếu binh thiếu tướng tình huống có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất kha kha bất kỳ thay đổi trước thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc tới lần này kết nối với đế cũng đang giúp t r ợ lee và b u l nếu không thì tại sao s ầ m c h ẻ n cổ cùng hugo lò dịt ở thi đấu trước lại đột nhiên sốt cao đây a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha tựa hồ là cảm nhận được huấn luyện viên trưởng hưng phấn cùng mừng như điên trên khán đài the d ẹ t người hâm mộ cũng rơi vào điên cuồng có thể tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong đem người điên l y bước đến trình độ như thế này. này ở lúc trước đối với bọn hắn tới nói là tuyệt đối không dám tưởng tượng em vợ ly sân bóng nam khán đài màu đỏ mãnh liệt bay thấp k h ắ c nào xông tới mặt cơn sóng thần khiếp người k h í thế tựa hồ phải đem cái kia đẩy trời mây tía đều nhuộm thành ngọn lửa màu sắc l i v e r p o o l người k h í thế đã theo thi đấu tiến hành nhảy lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi man u cá sổ phan bóng đá thì lại ở hai hùng khiếp vía bên trong vượt qua cái kia dài lâu một giây lại một giây thi đấu phút thứ ba mươi lăm ly vợ buôn chính đang ngăn trở bọn họ hiệp một đệ chín thứ phạt góc thế tiến công chủ phạt phạt góc vẫn là a lò sô bởi ở đây trên mặt chiếm hết ưu thế vì lẽ đó l i v e r p o o l l ầ n này ở bản mới hậu trường c h ỉ để lại á bỡ lọa cùng lucas hai người những người khác đều xông về phía trước tham dự lần này tấn công bức tiếng còi văng lên phạt góc phạt ra l i u cá sổ bên trong vùng cấm loạn tung lên trước điểm cạ dạ phở cùng mẹn xì ẩn cao cao nhảy lên có điều hai người ai cũng không có đẩy đến bóng đá l i v e r p o o l ở trung lộ tranh đỉnh chính là đan mạch trung vệ a gớ thế nhưng ở david san tần quay dày bên dưới hắn cũng không thể đẩy đến bóng đá alonso phát sinh phạt góc điểm đến là xa một chút chờ đợi ở nơi đó cầu thủ lee vờ bull à hà lan cầu thủ chạy cánh bệ b ệ nhìn bóng đá bay đến b ầ y bẹn trên không trung xếp đặt một cái vỏ s ờ sau đó chuyện quái dị phát sinh trên không t r u n g hắn đột nhiên như là bị mấy triệu phục điện cao thế tuyến điện đến như thế têu thảm một tiếng tay chân co giật điện ngã trên mặt đất sau lưng b ầ y bẹn là một mặt không hiểu ra sao bờ ra d i hậu vệ cánh mát c e l o bức trọng tài chính k h é o lịp dọc tiếng còi rõ ràng lớn lên liệu cá sổ bên trong vùng cấm loạn tung tung kẹo nha nha b ầ y bẹn ngã trên mặt đất nhìn dáng dấp là chim khách quân đoàn cầu thủ hậu vệ mát xê lô ở sau l ư n g đầy hắn thế nhưng như vậy biểu diễn cũng quá khuyết đại đi người hà lan đem chính mình hóa trang thành một cái ta cho rằng đây tuyệt đối hẳn là một lần giả t h ế bẫy bển có lẽ sẽ c h ữ a lợn lành thành lợn què được một tấm thẻ vàng trên sân cầu thủ của liverpool ở gơ giắt dẫn dắt đi vây nốt trọng tài nếu cá sổ cầu thủ cũng ở alan s m i t h dẫn dắt đi chạy tới biện giải cái gì trong n h y mắt e o e r ợ ly sân bóng tràn ngập vô tận suy thanh trọng tài chính cách ra vi ở bên người hai bên cầu thủ sau đó đi tới vẫn cứ nằm ở trên sân có co giật hà lan cầu thủ chạy cánh bẫy bển trước người túi đầu hỏi vài câu sau đó xoay người hướng về liverpool ghế dự bị phương hướng làm một cái thủ thế ra hiệu trên băng ca tràng ngay lập tức phép lìp dọc làm ra một cái khiến toàn trường ổ lên động tác ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bốn trăm sáu mươi bốn t í mạng phán phạt chương bốn trăm sáu mươi bốn t í mạng phán phạt phép lìp dọc ngón tay ở m u ô người n chú ý bên dưới lại chỉ về chấm phạt đền ai ai ai ai này làm sao có khả năng trọng tài chính dọc là muốn phán phạt n i u cá sổ cực hình sao đoàn huyên ca lại một lần nữa bị dâm đến đôi dùng một loại khó có thể tin ngữ khí gọi lên lại là penal từ vừa nay động tác chậm bên trong chúng ta rõ ràng có thể nhìn thấy so với đoàn huyên ca càng thêm kích động chính là nước anh bình luận viên cc vị này hơn năm mươi tuổi đại gia vỗ bàn mẹ lên ẩu xì ba dọc các bằng hữu để chúng ta nhớ k ỹ dọc khuôn mặt này thật con mẹ nó buồn nôn đây tuyệt đối thử một lần cố ý phán đoán sai e o e r ly sân bóng vang lên che kín bầu trời suy thanh vô số tiền su hột cùng chỉ tiết cái gì như là trời tháng sáu cồn phong mưa rào như thế từ trên khán đài phi đi gào gừng gừ, cắn ta ta muốn giết chết trọng tài phán đoán sai phán đoán sai phán đoán sai đi chết đi chết đi chết con mắt tức giận đỏ chót trong miệng phun ra b ạ c khí như là bốn mươi nghìn chỉ phẫn nộ c h â u hoang như thế liệu cá sổ phan bóng đá hận không thể phá tan ngăn cản ở sân bóng cùng khán đài trong lúc đó tầng này mỏng manh tấm bảng quảng cáo xông lên đem trên sân bóng cái kia ăn mặc hai vàng sắt trọng tài phục ireland người ăn tươi nốt u sống tiếp sóng màn ảnh không mất cơ hội cơ địa cho bên sân hai vị huấn luyện viên trưởng một cái đ ặ t tả bernie tê mừng như liên cùng người điên ly hơi kinh ngạc nhất thời thông qua tv cùng hiện trường điện tử màn ảnh lớn đều hiện do từng đường nét địa xuất hiện ở chiếch truy gào gừ x ị t ai cũng đừng cả n ta ta muốn đi giết cái kia chết tiệt trọng tài a lan sơ sơ cực kỳ điên cùng rêu r a o lên làm dáng liền muốn hướng về trên sân phóng đi n i u cá sổ trên ghế dự bị một đám người t h ấ y thế vội vã hảo vô nhân tính địa t h i ể m ở một bên liệu nó a lan sơ sơ vừa nhìn còn thật không có người ngăn hắn liền vừa lớn tiếng địa hô m ộ t câu ai cũng không cho ngăn ta không cho ngăn ai biết tám chỉ đều như thế rõ ràng mọi người vẫn là rất vô nhân tính địa sơn ở một bên sơ suy nghĩ một chút lại rất vô liêm xỉ đ i ệ nói mờ câu quên đi lần này lao từ trước tiên bỏ qua cho hắn liền lý thống phạm đều bị sợ vô liêm sỉ đánh bại không nhịn được ở khoe miệng vẽ ra một k i a đ ộ quang alan sợ vừa nhìn yên tâm li nợ nụ cười kha kha quá tốt rồi ngươi nợ nụ cười ta liền yên tâm chỉ có ngươi vẫn đứng ở đây một bên mỉm cười trên sân cây búa môn mới có thể duy trì sĩ khí tiếp tục ra sức đá bóng sợ chỉ chỉ trên sân vào lúc này lưu cá sổ cầu thủ còn ở một mặt xúc động địa vây quan h trọng tài chính tức giận biện giải cái gì trợ lý huấn luyện viên đại nhân rất là lo lắng nói tiếp hiện tại trên sân thế cuộc đối với chúng ta rất k h ô ổn xem ra penalti là không trốn được ngươi đến mau nhanh nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết đến một cái bóng lạc hậu đối với chúng ta mà nói cũng không tính quá tệ người nói cái gì một cái bóng lạc hậu lý thống phạm từ trên xuống dưới nhìn một chút giờ kỳ quái hỏi nơi nào đến một cái bóng lạc hậu này điểm bóng t ê nan t y này không phải vẫn không có tiến vào mà lại nói ai quy định cái này t ê nan t y nhất định sẽ tiến vào lý thống phạm trên mặt lộ ra bảng hiệu thức nụ cười quỳ dị có thể tên tiểu t ử kia gặp cho chúng ta mang đến kinh hỷ nha tên tiểu t ử kia kinh hỷ g i đương nhiên biết lý thống phạm nói tới hay vì lẽ đó hắn đưa mắt tìm đến phía trên sân cái k i a đang đứng ở nữ cá sổ trước cửa mười tám tuổi tây ban nha thiếu niên bốn trên sân trọng tài chính k h é o lịp dọc cuối cùng dùng bạo lực chấn áp nữ cá sổ cây búa môn phản kháng đi đầu nói lee a lan sở mít được một tấm thẻ vàng làm hết thẻ cầu thủ đều bị xua đuổi sau khi trọng tài chính đem m a r c e l o gọi vào bên người thấp giọng nói rồi vài câu sau khi đưa ra thẻ vàng sau đó bước nhanh lui ra vùng cấm ra hiệu l i v e r p o o l có thể chủ phạt phạt góc l i v e r p o o l chủ phạt phạt góc ứng cử viên là bọn họ đội hồn gơ giác khi này một loại dùng chính mình một thân sống lưng dơ cao một thời đại the d ẹ t giữa sân nam nhân đứng ở trên điểm đá phạt có người nào thủ môn gặp không cảm thấy run dày vì lẽ đó làm g ơ d ắ t từng bước từng bước hướng đi cái kia l ẻ loi địa nằm ở bên trong vùng cấm màu trắng điểm nhỏ trên bóng đá thời điểm toàn bộ em lee toàn bộ nước anh toàn bộ thế giới vào đúng lúc này tựa hồ cũng n í n thở không khí bắt đầu dừng lại đ ọ c lại quyết định vận mệnh một khắc liền m u ố n đến tim đập rõ ràng có thể nghe thế nhưng vừa lúc đó trên sân bóng phát sinh một chút bất ngờ được thẻ vàng mát xê lô cũng không có lập tức lui ra vùng cấm mà là đứng tại chỗ hai tay mở ra biểu thị chính mình vô tội đây tuyệt đối không phải lỗi của ta ta căn bản cũng không có đ ẩ y hắn tuyệt đối không phải lỗi của ta tuyệt đối không phải ta xin thể b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c t r ọ n g t à i chính thổi cái còi lại chạy vào bên ngoài vùng cấm đối với m a r c e l o tiến hành r ồ i đầu lưỡi cảnh cáo sau khi lại một lần nữa lui ra ngoài đang muốn chuẩn bị thổi còi ra hiệu gơ rát đá p e n a n t i thế nhưng m a r c e l o vẫn cứ không có lui ra bên ngoài vùng cấm ta căn bản cũng không có đụng tới hắn chết tiệt bậy bẹn hắn là già ké ta là vô tội、Kỳ、thực, vào lúc vào đứng ở bên trong vùng cấm mác sê lô trong lòng chống r ô n g ôn bụ d ì trận chung kết tầm quan trọng cho các cầu thủ mang đến to lớn tinh thần cùng áp lực trong lòng để hắn phi thường phi thường không cam lòng chính mình bị phạm một cái khổng lồ như thế sai lầm mác sê lô nhớ tới rõ rõ ràng r à n g ở bẫy b è n buốc lên trong nháy mắt đó chính mình căn bản cũng không có ở phía sau đầy bẫy b è n ngón tay thậm chí ngay cả người hà lan áo đấu đều không c ó chặn được thế nhưng cái kia người hà lan nhưng lấy một loại cực đoan q u ỷ dị tư thái nằm ở bên trong vùng cấm cái kia rõ ràng là một lần dự m ư đã lâu dạc thế cực đoan vô tội cảm cùng áp lực to lớn trong lòng. để m a r c e l o trong nháy mắt này quên sân bóng quy tắc hắn chỉ muốn hướng về trọng tài chính hướng về trọng tài biên hướng về phan bóng đá hướng về đội h ư u quan trọng nhất chính là hướng về bên sân thân ảnh màu đen kia chứng minh ta tuyệt đối không có phạm quy thế nhưng bờ ra dư ữ a cây b ú a nhưng quên ở so với trên sàn thi đấu cái lời trọng tài chính đã làm ra phán phạt hậu quả gặp nghiêm trọng đến mức nào vì lẽ đó vào lúc này trọng tài chính phéo lịp dọc rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng ở đội trưởng ẩn chạy vào bên trong vùng cấm khuyên ra mát xê lô trước trọng tài chính đỏ mắt lên lần thứ ba vọt vào vùng cấm không nói lời gì liền cho mát xê hai vàng biến một đỏ dọc từ trước ngực trong túi móc ra tầm kia thẻ đỏ ô n g long rầm rầm ô ô. e m vợ ly phát sinh ngổn ngang hiệu tạp kinh ngạc thốt lên tiếng ồn trên khán đài dựng thẳng lên ngõ giữa như là một mảnh d ầ m d ạ p màu trắng rừng r ầ m ồ xì xì xì xì x b xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì x t xì xì xì xì xích đậu bên trong tài hắn liên tục h rốt cục nhớ lại đến mình bình luận viên lập trường sệ sệ mau mau ý tứ xoay một cái có điều m a r c e l o cách làm cũng không sáng suốt hắn như vậy khiêu khích trọng tài chính q u y ề n uy tuyệt đối trốn không thoát t ấ m thứ hai thẻ đỏ lần này phán phạt tranh luận cũng không ở t ấ m thứ hai thẻ vàng mà ở chỗ hà lan cầu thủ chạy cánh bẫy b ẻ n giả t h ế thông qua động tác chậm chúng ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy m a r c e l o xác thực là vô tội ai ai ai ai a năm là thẻ đỏ thẻ đỏ m a r c e l o n ệ u c á s ổ l ầ n này n ệ u c á s ổ thật sự nguy hiểm tình cảnh này để ta nghĩ tới tây ban nha quốc gia đẹp bị bên trong cắt lốt ở trận đấu bắt đầu không lâu được thẻ đỏ tình cảnh đó đầu to đoàn huyên ca cùng sệ sệ so ra tựa hồ có chút hậu chi hậu giác hắn ở mang tính tiêu chí biểu trưng địa ai một cái run d ậ y trường âm sau khi rốt cục kích động lên lúc đó cắt lốt bởi vì không phục trọng tài chính phán phạt bị thẻ đ ỏ phạt xuống sân barcelona p e n a n t i dẫn trước điểm số thế nhưng dio mazit nhưng ở hiệp hai dựa vào người ngoài hành tinh jonaldo một lần đặc sắc tuyệt london kỵ vừa tải lốt bóng san bằng điểm số nay c h à n g so với s e lô n a n đ ầ ngồi ở trên ghế dự bị không biết hắn có còn hay không lên sân khấu cơ hội trên sân marselo chảy nước mắt bị các đồng đội khuyên ngăn t r ạ n làm mờ ra g i cây búa chảy qua bẫy bể b ê n người l Căm căm tức một chút Hà Lan cầu thủ chạy cánh. Hà Lan cầu thủ chạy cánh vẫn Lan Lan sụp sôi điệu một thủ thủ Hà Hà bên i hiện ể u t r mặt Máy phim quýt túi tình phong phú, chép ghi cảnh uống xuống này. Bên đầu. quay sân bernie tê béo ị khuôn mặt từ mặt trên mặt mày hưởng hảo có không kìm nén được ý cười bất luận từ cái kia phương diện đến xem thắng lợi nữ thần chính đang vén lên gấu quần hướng về lee vừa bun người làm điệu làm bộ quang bị nhãn mà người đi lee ở trải qua trước kinh ngạc sau khi lần này mọi người rất khó từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì không giống nhau vẻ mặt thế nhưng người quen biết hắn đều biết cái kêu căng thẳng môi cùng nghiêm túc ánh mắt đều đại diện cho sân bóng một bên thượng đế liền muốn phát động lôi đình vạn quân thay đổi sáu gớ rát đi tới chấm phạt đền hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà xoay chuyển một hồi bóng đá bày ra theo để sau sắc mặt bình tĩnh mà chậm rãi lùi về sau kéo dài chạy lấy đà khoảng cách ở hắn đối diện đứng là một cái mười tám tuổi liều bi trước đó cái này gọi là hờ đờ mi ở lit thi đấu ghi chép thậm chí còn ở tây ban nha atletico majit thời điểm hắn cũng chỉ đại biểu cổn cổ nở rột s u ấ t chiến quá bê đội không có đội chủ lực lên sàn ghi chép venanti trị số lên đến mười tám gơ rát đối mặt này một loại không hề kinh nghiệm nữ bi lại như là một cái kinh nghiệm phong phú nữ bi l i n h bi đối mặt đã cởi hết quần áo kỹ nữ xem ra kết cục chỉ có thể là bị x e n vào vì lẽ đó lee vợ buôn hồn tự tin chăn đầy hoe vợ lee trên khán đài l i v e r p o o l n g ư ờ i hâm mộ đã ở lấy gấp trăm lần điên cồn g cùng hừng hực cao giọng hoan hô mà nữu cá sổ các cổ động viên chỉ có thể một bên phát sinh cao giờ bờ suỵ thanh quáy dày gơ rát đá venanti một bênh mắt vô số người đều đang suy tư làm không một lạc hậu sau khi người đ i ê n ly gặp làm sao điều chỉnh lưu cá sổ nên đi nơi nào ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn trăm sáu mươi lăm anh hùng ai là anh hùng chương bốn trăm sáu mươi lăm anh hùng ai là anh hùng b ứ c tiếng g ọ i văng lên g ơ rắt b ư ớ c động b ư ớ c tiến mà vào lúc này tay mơ hờ đờ á làm cùng một cái tam lưu thủ môn đối mặt về nanti lúc động tác giống như lúc vẹn vẹn là hạ thấp trọng tâm ở đây trời tiếng huyên náo bên trong thật chặt nhìn chằm chằm gơ rắt đốt c h â n xem ra tiểu tử biểu hiện vẫn tính là bình thường thế nhưng cái kia hơi rung chân bán đi thiếu niên sốt u sáng trong lòng gơ rắt đem đối thủ hết thệ đều nhìn ở trong mắt khoe miệng mỉm cười sau đó phát sinh nụ cười nhẹ nhõm lại sau đó vây chân đánh bóng ẩm ở gơ rắt chân bùng nổ ra sức mạnh khổng l ồ dưới bóng đá như là bị hậu nghệ bắn ra lợi mũi tên thẳng đến k u n g thành dưới góc phải tốc độ nhanh chóng mắt thường k h ó phân biệt cổ động viên lee vờ bùn đã trong nháy mắt này không thể chờ đợi được nữa mà phát sinh to lớn tiếng hoan thế nhưng này hoan hô thủy triều còn chưa kịp vọt tới e m bờ ly mặt n ă n góc g tất cả đều im bật đi bởi vì trên sân đủ để lấy so với nó bay về phía khung thành còn nhanh hơn tốc độ lại trở về bay thổi tới hờ đợ á ba hắn đập ra gơ giáp g â nàn tí ba c sẽ kích động khắp toàn thân mỗi một tế bào đều đang phát run bóng đá bay ra nguy hiểm ly vợ bùn còn có cơ hội alonso theo sát trên suốt đ ổ i gào gào gào cứu thua lại có một lần bị cứu thua hờ đợ á hắn cứu lại n e w c a s t cứu lại người d e l i lần này hờ đờ á không có cho l i v e r p o o l lần thứ hai suốt b ồ i cơ hội đây thực sự là khó có thể tin này thật sự khiến người ta khó có thể tin hậu chi hậu giác đoàn huyên ca cũng đang phát r u n trong n á y mắt một m 9 4 h í n m ư n hờ đờ á dù hắn không thể tưởng tượng nổi tốc độ phản ứng đem alonso đặc sắc suốt b ồ i đặt ở thân dưới đáy l i v e r p o o l p e n a n t i bị chung kết rầm rầm rầm làm trên sân bóng cái k i a cảnh tượng khó tin còn chưa kết thúc mặt phía bắc trên khán đài nựu cá sổ phan bóng đá trận doanh liền bắt đầu không thể ngăn chặn địa xôi trào xôi trào điên cùng xôi trào lại như là ở ấm áp trong chảo dầu gắn một năm mới trong nháy mắt đã biến thành lăn lộn b i ể n rộng không ai từng nghĩ tới cái này bịa đặt bị chế tạo penalty cuối cùng gặp lấy phương thức như thế chung kết ai cũng không nghĩ tới ở hemmer lee sân bóng ở thời khắc mấu chốt nhất định phải sinh ra cái kia anh hùng lại không phải đã thanh danh h i ể n h a c u y c h ấ n ở rôpa đại lục the d ẹ t đội hồn sở tivan g o g i á z t mà là tên điều chưa biết tay m r david d e r bernie y b tê m ặ t lại như là bị một gậy đập nát bí đỏ muốn nhiều hồn bay phách lạc có bao nhiêu hồn bay phách lạc tây ban nha béo、u、thực sự là không nghĩ ra làm sao tùy tiện đụng tới một cái không tên tay là có thể bảo vệ g e rắt venanti đây mà g e rắt cũng là khó mà tin nổi địa rủi rủi con mắt vừa nãy phạt đi ra ngoài venanti chất lượng cao bao nhiêu hắn trong lòng mình phi thường rõ ràng e sợ đổi làm đội hữu gì nạ cũng không thể làm gì thế nhưng mặc dù venanti chất lượng là cao như thế vẫn cứ bị đối diện cái k i a mười tám tuổi thiếu niên biến nặng thành nhẹ nhàng địa cứu thôn này chỉ có thể nói rõ một vấn đề lại một cái cửa đem vị trí thế giới cấp ngôi sao mới sinh ra suốt buổi thất bại alonso đi tới vô vô gơ rắt vai không nói thêm gì vị này giữa sân siêu sao cũng nhìn rõ ràng nịu cá sổ cái tia cửa nhỏ đem thực lực như vậy tiềm lực nếu như lại trải qua người điên ly đến tiếp sau đ i ề u k h á c cũng không ai biết cái này gọi là hờ đờ á một ư ơ i tám tuổi thiếu niên có thể ở trong cuộc sống tương lai sáng tạo ra như thế nào kỳ tích man hữu cá sổ phương diện nhìn mà trận tròn mắt trợ lý huấn luyện viên a lan giờ nắm lấy l y thống phạm vai tàn nhẫn mà trước sau trái phải rung động như là rốt cục trộm được gà mái trồn sóc như thế một bên rêu i một bên dùng khàn giọng cổ h ọ n gào g thét ly, lực hay vậy, ngươi đúng không? Ngươi như biết, biết tiểu tử kia đã sớm tử thực lực như vậy, có có lý thống phạm bị giờ muốn trói mắt thế nhưng hàng này nhưng ở trong lòng vụ trồng nhạc căn cứ fm hai nghìn l i chín hệ thống số liệu phân tích đợt ghi nắm giữ kinh người một trăm tám mươi bảy điểm ẩn tại năng lực tuy rằng cho tới bây giờ hắn một trăm tám mươi bảy điểm tiềm lực chỉ có không tới một phần hai chuyển hóa thành trước mặt năng lực thế nhưng nào pnanti m ộ t hạng nhưng vừa vặn là tên tiểu tử này cường hạng ở hugo lò dịp chúng rồi b e r n i e tê k i n h bị không cách nào ra trận tình huống đổi đ ờ t ghi nguyên bản chỉ là hành động bất đắc dĩ không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ vẫn đúng là để tiểu tử nào pnanti phương diện sở trường phát huy vô cùng nhỏi trên thực i đi, ế n này qua m tế h thua, Nha h n Ban g Tây t i hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể nhạo được gỡ giáp phạt ha, đi ra penalty phải biết ở trong nháy mắt đó tuy rằng hắn nỗ lực để cho mình xem ra có vẻ rất bình tĩnh thế nhưng kỳ thực đã căng thẳng đến liền bắp chân đều sắp muốn chuẩn rút ở đỉnh cấp giải đấu hưởng thụ phan bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay cảm giác hóa ra là tuyệt vời như thế ta yêu thích cái cảm giác này đờ ghi trong đấy lòng lặng lẽ tự nói với mình thời khắc này hết thể căng thẳng đều theo gió mà đi hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tự tin nam thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu liệu cá sổ không thành bóng mới lên cấp cung thần hờ đờ á ở ngàn vạn con mắt nhìn kỹ bên trong đem cái kia bị hắn khó mà tin nổi địa nhào tới trong lòng bóng đá cao cao vất lên sau đó mở ra đi ra ngoài w e b b e bởi hoan hô cùng suy thanh lại một lần nữa khôi phục lại trước mà vào lúc này người đ i ê n ly đối với chim khách quân đoàn chiến thuật làm ra điều chỉnh đây là một lần phi thường phi thường kỳ quái điều chỉnh bởi vì đối mặt m a t xê l o bị phạt xuống sau đó liệu cá sổ hàng hậu vệ thiếu một người bất lợi cục diện người đ i ê n ly không chỉ không có thông qua thay đổi người tăng mạnh chim khách quân đoàn phòng thủ trái lại đem làm một cái ai cũng xem không h i ể u cử động đem hát đ ạ i cái mù xạ xỉ sổ c ổ vị trí sớm vẫn nhắc tới tiền đạo vị trí một cái tiền vệ trụ để hắn thủ phát đi đá trước eo vị trí đã rất là khiến người ta buồn bực hơn nữa sự thực chứng minh s ỉ sổ cổ ở trước eo vị trí biểu hiện lại như vậy vô cùng thê thảm thế nhưng vào lúc này người liên l y không những không có cải chính sai lầm trái lại v à o đã mẹ không sợ rơi đem tiền vệ trụ nhắc tới càng thêm khó mà tin nổi tiền đạo vị trí điều này càng làm cho người xem không hiểu đây là tuyệt đối là một lần làm người không tìm được manh mối chiến thuật biến hóa đem một cái tiền vệ trụ phóng tới trên hàng tiền đạo là phải tăng cường tấn công hay là muốn tăng mạnh phòng thủ sệ sệ làm ra suy đoán lẽ nào mù s ạ xỉ sổ cộ đã bị người điên ly bí mật cải tạo thành vì một tên siêu cấp tiền đạo bernie t trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc người điên ly lần này quyết định dễ như ăn cháo địa liền để hắn lại một lần nữa rơi vào vô tận nỗi băn khoăn bên trong nếu như nói ở mới vừa mở màn hắn có thể đủ mười phút nhìn rõ ràng liệu cá sổ chiến thuật ý đồ như vậy hiện tại hắn cảm giác mình quả thực chính là rơi vào bóng tối vô tận bên trong mang theo hai hùng khiếp vía cảm giác bị bernie t không nói một lời địa đi tới bên sân nỗ lực lại một lần nữa thông qua đón lấy chim khách quân đoàn chiến thuật biến hóa nhìn ra từng tia một đầu mối đến trên sân nêu cá sô như là một cái bị áp suất đến cực hạn lò so ở nhẫn mại hơn ba mươi phút thời gian sau khi rốt cục lấy hung hăng nhất tư thái gảy đi ra ngoài bắt đầu bạo phát có điều lần này nêu cá sô công kích hạt nhân cũng không là tiền đạo cắm m ắ t c ổ a h ẩ n cũng không phải ẩn giấu sau lưng ẩn alan s m i t h cùng j u a n m a t a mà là mù s ạ sì soko ở sắp tới năm phẩy sáu phút thời gian nêu cá sô lấy hai binh tư thái khởi xướng thứ hai thế tiến công mà mỗi một lần trước sân cuối cùng một chuyến gia điểm đều là mù s ạ sĩ soko làm người kinh ngạc chính là nước pháp áp đại cái ở tiền đạo vị trí biểu hiện lại muốn so với trước eo vị trí được rồi rất nhiều tuy rằng sút u g ô n f hoặc có sai lầm trình độ thế nhưng dừng bóng cùng thân thể đối kháng phương diện cùng li vờ môn hai đại trung vệ hạ g cùng c ả dạ phở đối kháng lên dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào coi như là sút u g ô n trình độ lại kém làm bị đẩy mạnh vùng cấm bên trong khoảng cách gần đối mặt không thành thời điểm cơ hội tốt tình huống coi như là c ư ớ c pháp thô giáp hậu vệ cũng có thể cho cao cấp nhất thủ môn mang đi uy hiếp trí mạng vì lẽ đó ở ngăn ngắn mấy phút bên trong ở ẩn cùng sở mít mọi người quần quận không ngừng đặc sắc t r u y ề n bóng bên dưới vẫn đúng là bị mụ xạ xị s ổ cổ chịu đựng đối phương hậu vệ đá ra mấy lần có uy hiếp xuất gôn xì s ô cô ai nha nha còn kém một tí t ẹ o như thế điểm điểm hắn dùng chính mình cường tráng thân thể sáng tạo ra cơ hội thế nhưng gây go xuất gôn kỹ thuật lại làm cho hắn lại một lần nữa cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội này đã là trên sân trong khoảng thời gian ngắn lần thứ ba cục diện đoàn huyên ca trong giọng nói tràn ngập tiếc đối ta phải thừa nhận lý thống phạm lần này thay đổi người đưa đến ngoài dự đoán mọi người hiệu quả có thể đây chính là chân chính danh xoáy có năng lực bọn họ thường thường có thể từ người bình thường không tưởng tượng nổi địa phương xuất phát tìm tới giải quyết vấn đề phương án siso cô ở tiền đạo vị trí cống hiến ra siêu cấp phát huy hắn lại như là một cái tiểu số một ma thú dở dô ba nếu như sút u gôn kỹ thuật lại khá một chút có thể thiếu một người tác chiến lưu cá sổ đã dẫn trước sệ sệ vì là trên sân cục diện biến hóa cảm thấy t h á n h phục người điên ly lại một lần nữa thắng vì đánh bất ngờ nhìn b e r n i e t sẽ chọn ra sao sách lược ứng đối thế nhưng bernie t lần này vẫn cứ nhìn không ra bất kỳ đầu mối trên sân phát sinh một màn xem ra là vô cùng đơn giản chiến thuật biến hóa bernie t tin tưởng chính mình có một ngàn một vạn loại phương pháp có thể hạn chế lại người li kỵ binh mụ xạ xị xô cô thế nhưng trực giác nói cho hắn sự tình không có như thế đơn giản ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn t r u m ư đế tử ẩn đồng hồ con lắc thức sắc cơ chương bốn t r ư ơ đế tử ẩn đồng hồ con lắc thức sắc cơ bernie tê có một loại cảm giác kỳ quái trên sân chính đang phát sinh một màn tựa hồ đang trước đây liền từng đã xảy ra loại kia quen thuộc rồi lại cảm giác xa lạ để tây ban nha béo ưu khó chịu muốn muốn điên thế nhưng chân tướng tựa hồ liền cách ở như vậy một tầng mỏng manh giấy trắng mặt sau mặc hắn làm sao lo lắng hết lòng địa c h ầ m tư suy nghĩ cũng không bắt được cái kia một cái lúc c ầ n lúc hiện manh mối vào lúc này trên sân l i v e r p o o l lại một lần nữa gặp phải nguy hiểm cục diện đến từ nước đức cầu thủ chạy cánh bộ Đồ đồn kỳ một lần phi thường phổ thông bên phi cứ việc bởi vì t r ư ớ c s ì s ổ cổ phong cách biểu hiện li vợ buông đối phó cả dạ p h ở đã cho cái này hắc đại cái đầy đủ coi trọng thế nhưng khi hắn ép lên đi thời điểm cái kia màu đen thân thể bên trong truyền đến sức mạnh khổng lồ vẫn là dễ như ăn cháo địa liền đem hắn chen cách đây là một lần ở bình thường có điều thân thể đối kháng làm cả dạ p h ở lảo đ ả o địa cũng ở một bên trọng tài chính cũng không có thổi lên phạm quy tiếng còi thi đấu ở hem bờ ly tiếng kinh hô bên trong tiếp tục mù s ạ s ì s ổ cổ xoay người sau khi ngay đầu tiên vẫy chân sút gôn the dẹt gôn thần dị nạ trong nháy mắt phán đoán làm ra hướng về phải cứu thua tư thế một người khác l y v ở bun trung vệ a g phân đấu quên mình đ ị a ép sát mặt đất giam giữ tận lực đem hai chân của chính mình mở rộng đi ra ngoài nỗ lực ngăn trở xì sổ cổ xuất gôn trên thực tế a g chân s á t thực chặn đến bóng đá thế nhưng bóng đá tải lên đến to lớn xưa nay cái kia để a g chỉ cảm thấy gót chân như là bị phẫn nộ viên đạn đánh trúng như thế tàn nhẫn mà chấn động liền đem hắn chân văng ra bóng đá vì vậy mà bắn ra một cái hướng lên trên độ cong cuối cùng s á t khung thành sáng ngang rơi xuống lưới khung thành phía trên ồ ồ nha, nha sai một li x u t gôn a nếu không là đan mạch trung vệ ạ g lần đó đúng lúc giam giữ đã phán đoán sai lầm phương hướng gì nạ đối mặt như vậy s u ố t gôn đúng ra không có biện pháp chút nào sệ sệ kinh ngạc thốt lên một lần đơn giản vị trí biến hóa nêu cá sổ khó mà tin nổi địa dùng điên cuồng tấn công ngăn chặn lee và bùn thế tiến công ta quả thực không thể tin tưởng trên sân thiếu một người tác chiến chính là lee và bùn thi đấu dựa theo cục diện như thế tiếp tục tiếp tục tiến hành cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ là người điên ly cùng hắn chim khách quân đoàn đầu to đoàn huyên ca như thế nói bên sân bernie tê cũng nhìn ra rồi nếu như không mau mau chọn dùng chiến thuật biến hóa đến hạn chế cái tia nước pháp áp đại cái nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị hắn mông đi ra một hai ghi b ả n chí ít hắt còn to suốt gôn kỹ thuật đang lấy làm người khó có thể tin tốc độ tăng cao vừa n ã y cái kia một cất suốt gôn liền gì nạ lại đều phán đoán sai rồi hắn lựa chọn phương hướng chuyện này quả thật là một tên ưu tú tiền đạo mới có thể có tố chất t a b e r ni tê không biết chính là vào lúc này mụ xạ xì xô cô còn ở phân n ộ địa hối hận sao lại có thể như thế nhỉ hắn đại gia lại đá t r ậ t ta rõ ràng nhắm vào chính là khung thành cánh phải làm sao liền bóng đá bắn ra chạy đến khung thành bên trái đi cơ chứ xem ra muốn cùng ơn bọn họ như thế thích làm gì thì làm suốt gôn thực sự là quá khó khăn mắt thấy trên sân tình thế nguy cấp bernie tê đã không lo nổi lại đi t ử cân nhắc tỉ mỉ cái kia c ô ở trong lòng mình như ẩn như hiện cảm giác kỳ quái đến cùng là cái gì tây ban nha béo ứ quyết định thấy chiêu phá chiêu làm ra đối sách hàng hậu vệ thoáng di chuyển về phía trước cứ như vậy coi như là mụ xạ xỉ sổ cổ nhận được nựu cá sổ cầu thủ c h u y ể n bóng hàng á i kia gây go lửa bóng cùng sút gôn kỹ thuật cũng sẽ càng to lớn hơn tỷ lệ địa lãng phí đi cơ hội đồng thời yêu cầu hai tên trung vệ ạ gở cùng cạ dạ p h ở đối với xỉ s cổ triển khai khoảng cách gần tiếp thân ép sát tranh thủ không cho cái này nước pháp áp đại cái ngay đầu tiên bắt được bóng đá cứ như vậy hẳn cái kia cường tráng thân thể liền mất đi tiếp tục phát huy không gian đương nhiên chủ yếu nhất chính là bernie t y ê u cầu l i v e r p o o l trước sân cầu thủ không ngừng hướng về nựu cá sồ một hiệp tạo áp lực dù sao đối thủ đã bị phạt xuống đi tới một tên hậu vệ phòng thủ phương diện xuất hiện lỗ thủng m u ố n so với l i v e r p o o l càng đại tài lạ vọt tới bên sân hầu to làm xong tất cả những thứ này chiến thuật biến hóa thủ thế bernie t a sốt sáng mà quan sát thi đấu tiến hành hắn l ạ i như vậy nhìn chằm chằm không chấp mắt địa nhìn kỹ sân bóng cho tới căn bản sẽ không có chú ý tới là mình làm ra chiến thuật biến hóa thủ thế sau khi khoảng cách cách đó không xa người i ê n ly cũng lặng lẽ ở đây một bên hướng về chính mình các cầu thủ làm ra một lần chiến thuật biến hóa thủ thế lần này dòng d ã tranh tài rốt c ụ c đến sau ba phút oem b ợ ly bùng nổ ra bắt đầu thi đấu tới nay kinh khủng nhất sơn hô hải tiếng khóc bởi vì ghi bàn đến m à và bóng rõ ràng là thiếu một người tác chiến l ệ u cá s ổ làm s e nợ d dùng một lần tiêu chuẩn h à n h thân chạm vị đứt giời chính đang khoe khoang dưới chân kỹ thuật hà lan cầu thủ chạy cánh bẫy bẹn dưới chân bóng không ai từng nghĩ tới này chính là một lần làm người trố mắt mất mộm âm mưu bắt đầu xe nợ dốt đem bóng đá giao cho cách đó không xa fernando gà lương thân cầm bóng gạ gỗ tựa hồ là ở cái mông trên dài ra con mắt chân trái mu b à n chân vén lên bóng sau đó cấp tốc hướng về phải chết xoay chuyển 180 độ dùng một lần như là nhảy múa ba lên như thế mềm mại động tác tránh ra đồng bào mastrejano bất cướp xem ra tiểu m a r c o lại như đột nhiên bị trí manh như thế từ bóng đá cùng gạ gỗ trung gian lào đảo địa v à o tới chẳng có cái gì cả c h ặ n lại được mà khi hắn xoay người chuẩn bị trở về cướp thời điểm bóng đá đã bị gạ gỗ đưa đến cánh trái du alma ta dưới chân nếu cá sô pha kích đến nhanh chóng như vậy bên sân bơ n i t vào lúc này b ó chết bẫy bẹn tâm tình đều có nếu như hà lan cầu thủ chạy cánh vừa n ã y ra bóng đang nhanh chóng một chút coi như là tiến vào không được bóng cũng sẽ không bị l ự u cá sổ đánh ra như vậy phản công nhanh à. có điều vào lúc này tây ban nha béo U đương nhiên không dám ở tốn đi trách cứ bệ b ẹ n h ắ n lại như là một cái tràn ngập khinh tức giận quả bóng như thế ở đây một bên nhảy nhót tương bừng địa đánh hô hô to ra hiệu li v e r p o o l c ắ t cầu thủ mau mau phòng thủ trên sân bắt được bóng sau khi dù a n m a ta bắt đầu nhanh như chấp như thế dọc theo đường biên hướng phía dưới đột phá hầu như là ở trong n h mắt cũng sắp muốn cùng li vờ bun hàng hậu vệ bình hành ạ bỡ loạ không dám thất lễ mau, mau ép đi tới. thế nhưng nỗ lực lên ma ta quả thực là không thể ngăn cản cánh thiên sứ vẹn vẹn dùng mấy cái không ra bóng tại chỗ chuyển đổi trọng tâm đông đ ả o liền lắc đi ạ b ỡ l o a t ị vai mắt lắc địa cũng ở một bên trên khán đài l i v e r p o o l người hâm mộ không thể ước chế địa phát sinh âm thanh sợ hãi mà ở trong sân bóng đường nước pháp hấp đại cái bắt đầu đàng hoàng mà dựa theo trận đấu bắt đầu trước thủ lĩnh an bài che lại đầu hướng về t r ư ớ c đấu đá lung tung mà l i v e r p o o l phương diện đối với vị này liệu cá sổ tấn công hạt nhân không dám chậm trễ chút nào dựa theo bernie t trước chiến thuật yêu cầu đem hàng hậu vệ thoáng sớm a g cùng cạ dạ phờ hai người không chút khách khí địa cản lại ở hai đại trung vệ chặn lại bên dưới lần này mủ xạ xỉ sổ cổ cuối cùng không có ngay lập tức liền xuống tới liền hắn bắt đầu dùng thân thể ý trụ a g cùng cạ dạ phờ đưa tay hướng về đường biên du an ma ta c h u y ể n bóng không chút do dự nào du an ma ta lập tức c h u y ể n bóng bên sân bernie t thấy cảnh này cái k i a nỗi lòng lo lắng rốt cục có chút b u n g ra bị đẩy đến vị trí kia trên lửa bóng thô giáp xỉ sổ cổ đừng muốn xông qua hình thánh x u t gôn giữa lúc tây ban nha béo ứ vì là đó n lấy phát sinh một màn để hắn trận mắt mắt mồm ma ta truyền bóng cũng không có hướng về m ũ xạ xì s ổ cổ mà đi bóng đá ở trên sân cỏ vẽ ra một đạo loan như là kéo c h ậ t trường cung như thế đường vòng c u n g vòng qua xì s ổ cổ cũng tha cho q u á kháng sau lưng xì s ổ cổ ạ g ỡ cùng c ả giáp sờ đi thẳng tới thủ môn cùng trung vệ trong lúc đó khu vực chân không nơi nào cũng không có người d ù a n ma ta một lần truyền bóng sai lầm nêu cá sổ phán kích ngưng hẳn gào gào gào vậy là ai có người từ phía sau khó mà tin nổi địa kém tới là ẩ n biến mất rồi đại nửa trận đấu a p ẩ n đơn n o ảo ẩn hình thành đơn đao cơ hội ngàn năm một t h ở suốt gôn ba trên sân như là quỷ mị như thế từ nhưng mà xuất hiện ở khu vực chân không ảo ẩn ở khe dẹt người hâm mộ sắp nhảy ra lồng ngực trong trái tim diện tàn nhẫn mà cắm một đao đối mặt như vậy đơn đao cơ hội ảo ẩn cũng không có ngay đầu tiên lựa chọn suốt gôn mà là tỉnh táo dừng bóng lại mở động sau đó dùng một cái toàn thế giới đều biết qua người động tác t r e o chọc ly và buôn thủ môn di nạ đem bóng đá đẩy mạnh kẽ hở đó là jona nô đào chân sân phố vờ ảo ẩn dùng như vậy đặc sắc động tác bản quá thủ môn hắn vào đúng lúc này thể hiện ra một tên siêu cấp xạ thủ bình tĩnh cùng phong độ. vắng vào rồi một không thiếu một người tác chiến nêu cá sổ rất trước đoàn huyên ca lần này phản ứng rất nhanh đây là nêu cá sổ tỉ mỉ bày ra một lần chiến thuật phối hợp biến mất rồi đại nửa trận đấu ẩn đã xuất hiện ở màn ảnh bên trong liền cho l i v e r p o o l một đòn trí mạng mà sệ sệ thì lại lại một lần nữa bắt đầu khoe khoang hắn so với cá voi xanh còn kinh khủng hơn lượng hô hấp g so với bình luận viên trả lại là trên khán đài cổ động viên ở các cổ động viên của l i v e r p o o l khó có thể tin vắng lặng bên trong trên người mặc thống nhất trắng đen kiếm điều sam nịu cá sổ người hâm mộ thì lại rơi vào triệt để đến cuồng hạnh phúc ở tối có thể không tư nghị thời khắc đến đột nhiên như thế ở cái kia bay múa đầy trời câu lạc bộ cờ xí phía dưới vô số nịu cá sổ f a n bóng đá kích động lệ nóng doanh t r ọ n g nguyên bản bọn họ coi chính mình hay là lại lại muốn một lần cùng cút quán quân nói gặp lại thế nhưng đứng ở bên sân ghế huấn luyện viên nam nhân phía trước lại một lần nữa dùng hắn khó có thể tin hiện trường điều chỉnh năng lực để ánh d ạ n đông xuất hiện ở thời khắc hạc ấm nhất hạnh phúc đây chính là hạ mà so với các cổ động viên còn điên cuồng hơn nhưng là người điên người điên ly làm ẩn ghi bàn trong nháy mắt đó lý thống phạm thoát khỏi từ phía sau s ô n g lại trợ lý huấn luyện viên alanzer trên mặt mang theo hồi lâu không từng xuất hiện mừng như điên một đường dùng một loại cao nhất chân tư thế dọc theo sân bóng đường biên lao nhanh ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn t r ư ơ b a năm sau giáng lâm giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật chương bốn ba năm sau giáng lâm giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật sau đó lại như là chính đang hạ xuống máy bay như thế mở hai tay ra hướng về trên sân cỏ bổ một cái cả người mang theo gào thét về phía trước c h ư n g năm sáu mét khoảng cách ở trên sân c ỏ lưu lại một cái rõ ràng dấu vết mà phảng phất là chịu đến huấn luyện viên trưởng c ả g hóa trên sân chúc mừng các cầu thủ cũng tới một lần tập thể lao xuống ngoại trừ thủ môn đờ gỉ ở ngoài chín tên cầu thủ ở lao nhanh bên trong hướng về l i ệ u cá sổ phan bóng đá trận d o a n h bay lượm mà đi ở hem bờ ly trên sân cỏ lưu lại vinh quăng người dấu vết đ ã bọn họ là trên khán đài giống như là thủy triều mánh liệt tiếng vô tay vào lúc này bên sân bờ ni tê như là một con gà trống đá thua rơi vào hóa đá trong trạng thái chuyện này làm sao có khả năng là người điên ly chiến thuật vẫn là một lần trùng hợp trong đầu hỗn loạn tưng bừng bernie t nhìn phía xa bừa bãi chúc mừng đối thủ trên mặt nóng r ắ t liền dường như bị giật không biết bao nhiêu b ằ n hai bernie t coi chính mình nhìn rõ ràng người điên ly tất cả quỷ kế âm mưu như. thế nhưng sự thực chứng minh e sợ ở vừa bắt đầu chính mình ở giữa người điên ly quỷ kế tất cả xem ra đều ở dựa theo hắn lập kịch bản đang tiến hành mà chính mình nhưng là từng bước từng bước bất chi bất giác địa đi vào cái này đã sớm chờ đợi ở trước mắt cạm bẫy đi được như vậy cam tâm tình nguyện đi như vậy dương dương tự ác nghĩ tới đây hối h ậ n không kịp bernie t không chờ quả bóng thi đấu tiếp tục mở bóng vội vàng đem gơ rắt cùng tô Z gọi vào bên sân sốt u sáng mà dặn dò lên thi đấu còn chưa kết thúc ta nhất định sẽ hòa nhau đến ta xin thể ta bernie t xin thể bernie t trong lòng tràn ngập sự không cam lòng thế nhưng không biết tại sao ở rốt cục thấy rõ người điên ly âm n hưu quỷ kế sau khi trong lòng hắn c á i k i a m ộ t sự bất an tựa hồ cũng không có biến mất trái lại càng ngày càng nghiêm trọng nam thi đấu đang điên cùng chúc mừng sau khi rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu khôi phục yên tĩnh lý thống phạm khoe miệm vẫn cứ mang theo mỉm cười đại ý Người ở bên n khó g khó ở o cuộc tranh tài này lý t h ố n g phạm bày một cái to lớn c ụ từ thi đấu vừa bắt đầu dùng mắt cổ ẩn làm tiền đạo cắm đem mũ xạ xỉ sổ cổ phóng tới trước heo vị trí vân vân những này đều là lý t h ố n g phạm đang vì một cái chiến thuật thực thi làm chuẩn bị giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật vốn là bởi vì ở đại n g u cấp hệ thống nhiệm vụ chim khách quân đoàn chi báo thù hạn chế giới mất đi fm 2 0 0 9 thi đấu mô phỏng công năng hướng về giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật loại này dựa vào máy vi tính ai thực hiện ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong có thể thực hiện kỳ quái chiến thuật m u ố n ở thật cái này trên thực tế thực hiện hầu như là không thể thế nhưng lý thống phạm linh cơ hơi động nghĩ đến một cái khác biện pháp chế tác chiến thuật bao thông qua chiến thuật bao thần kỳ công năng đang không có fm 2 0 0 9 h hệ thống đẩy nghĩ điều kiện ở dưới ở hiện thực thi đấu bên trong thực hiện giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật năng lực dòng dã một buổi tối lý t h ố n g phạm trước sau định ra hơn trăm lần chiến thuật bao rốt cục ở đệ một trăm linh một thứ thời điểm é mở hệ thống cơ sở dữ liệu làm ra đánh giá lý t h ố n g phạm lần này lập ra giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật bao tăng cường thi đấu tỷ lệ t h ắ n g sát xuất đạt đến kinh người tám mươi tám phần trăm mà thực hiện giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật hiệu quả cũng đạt đến tám mươi ở lập ra thông qua đánh giá chiến thuật bao sau khi lý t h ố n g phạm bắt đầu cấu tứ chấp hành cái này chiến thuật bao cụ thể ứng cử viên trong này quan trọng nhất giả lập hạt nhân ứng cử viên lao lý cái thứ nhất cần nhắc đến chính là mù xạ xỉ sô cổ sở dĩ như vậy lựa chọn là bởi vì xì sổ cô ở fm 2 0 0 9 bên trong cường tráng sức mạnh tốc độ linh hoạt nhảy đánh chờ chờ tố chất thân thể hầu như là n u cá sổ trong trận cường tráng nhất một cái tuyệt đối thỏa mãn giả lập hạt nhân yêu cầu mà dừng bóng cùng đánh đầu này hai đại trị số cũng trên căn bản hợp yêu cầu còn lại một cái khác giả lập hạt nhân ở ngoài chân chính sát thủ nhất định phải là một cái năm cơ hội năng lực siêu cấp cường hãn tiền đạo h ạ ẩn cơ dẹp b ô cùng s ậ m trèn cô đều là rất ứng cử viên phù hợp có điều vì phòng n g a bị bơ nhi t khinh bị tùy cơ khinh bị đi s ỉ s ô cổ l ý thống phạm còn chuẩn bị bộ phương án thứ hai mặt khác một vị người da đen cầu thủ m e n x i ăn cũng có thể miễn cưỡng thích hợp giả lập hạt nhân ứng cử viên có điều cuối cùng đáng giá cao h ứ n g chính là cuối cùng bị b e r nitê khinh bị người là hugo lò dịt cơ dẹp bộ cùng sâm c h é n cổ không có mủ xạ s ỉ s ô cổ cũng không có hào ẩn điều này làm cho l ý thống phạm vui mừng không xiết đương nhiên cũng không phải tất cả mọi chuyện đều ở lý thống phạm như đã đoán trước có hai chuyện vượt qua lão lý tưởng tượng cái thứ nhất tự nhiên là hugo lò dịt thiếu trận ở mất đi dần tình huống nêu cá sổ từ đội chủ lực đến dự bị đội lại tới đội thanh niên duy nhất một cái có thể đem ra được cầu thủ cũng chỉ còn sót lại vừa chuyển nhượng gia nhập liên minh mà đến mười tám tuổi tây ban nha thiếu niên hở nợ á cái thứ hai tự nhiên là thi đấu trong quá trình p e n a n t i cùng m a r c e l o bị thẻ đỏ phạt xuống đi sự t ì n h vốn là vì tăng cường giả lập tấn công chiến thuật hạt nhân chiến thuật bao thực tế hiệu quả lý thống phạm cũng không có ở thi đấu vừa bắt đầu liền đem xỉ sổ cổ phóng tới tiền đạo vị trí mà là để hắn chậm dai ở trước e o vị trí tìm xem là một người trước sân cầu thủ cảm giác đợi được hiệp hai ở chính thức thực thi chiến thuật bao ai biết marselo thẻ đỏ sự kiện khoáy dày lý thống phạm tất cả an bài vì là phòng ngừa ở thiếu một người tình huống bị l i vừa buôn nắm lấy cơ hội dẫn trước điểm số lý thống phạm không thể không sớm phát động giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật chiến thuật bao đương nhiên đợt gỉ thần kỳ địa đập ra v e n a t y cho lao lý mang đến một cái không nhỏ kinh hỷ hào ẩn ghi bản chứng minh lý thống phạm khổ tâm cũng không có hổ phí có thể đón lấy b e r n i e tê hồi tình ngộ gặp n h ầ m vào hiện nay liệu cá sổ chiến thuật lại một lần nữa làm ra điều chỉnh thế nhưng lý thống phạm đối với này cũng không lo lắng bởi vì ở một mức độ rất lớn chiến thuật bao cũng là một loại phi thường biến thái dối trá thủ đoạn cũng không phải là sức người có thể thay đổi lý thống phạm cùng liệu cá sổ mới làm chỉ có hai điểm số một để â n c h ỉ n h diễn hát chịt thứ hai linh phong phét nando toz chỉ phải hoàn thành hai điểm này liền hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ hết t h ể yêu cầu nam thi đấu vẫn còn tiếp tục hai bên chém giết đã sớm tiến vào gây cấn t ộ c độ khoảng cách hiệp tháng một năm bốn năm phút kết thúc còn có không tới năm phút vẫn đứng ở đây một bên quan sát thi đấu b e r n i e t â y m ặ t càng ngày càng tối càng ngày càng tối bởi vì tây ban nha béo Ú phát hiện chính mình trước điều chỉnh tựa hồ cũng không có đưa đến cái gì quá to lớn hiệu quả nếu cá sổ bóng đá không ngừng chuyển về h đại cái mù xạ xỉ số cộ vị này tiền vệ trụ xuất h â n lâm thời tiền đạo mang cho lee v ừ buông áp lực càng lúc càng lớn điều này làm cho hạ gỡ cùng c ả dạ phở hai tên trung vệ đem hết toàn lực cũng vừa mới vừa hạn chế lại mụ xạ xỉ sổ cộ một người còn phân ra tinh lực đi ngăn chặn ảo ẩn căn bản là chuyện không thể nào như vậy vẫn không được nhất định phải lại thêm cường đội bóng lực lượng phòng thủ bernie tê đứng ở bên sân khổ sở suy nghĩ chỉ là cứ như vậy tất nhiên gặp hy sinh đội bóng tấn công thực lực ở điểm số lạc hậu tình huống mạnh hơn phòng thủ cũng không cách nào vì là đội bóng mang đến một phen thắng lợi tây ban nha béo u rơi vào cảnh lưng nan b e r n i tê vẫn không có làm ra cuối cùng quyết định trên sân thế cuộc lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. theo bóng đá lăn phương hướng dùng mũi chân nhẹ nhàng vẫy một cái nhưng chính là này vẫy một cái nhưng bất thiên bất ỉ mà đem bóng đá cao cao điệu bước lên đến hình thành một cước khá có trí tưởng tượng phía sau bóng đẹp đẽ chuyền bóng a lan sở mít thể hiện rồi hắn dũng mánh tắc phong bên dưới nhắn nhủi một mặt sệ sệ kinh ngạc t h á t lên A lan sở m trên chính cá là niệu cá sổ t o hoa manh phi. Đầu to đoàn n trận manh chương g gặp thề cái kia phi. Đầu u y sân đón bóng đá bay tới phương hướng mụ xạ xỉ sổ cổ không tiến ngược lại thụt lùi từ li và buôn vùng cấm tuyến trên rút về đến nhanh chạy vài bước sau khi cao cao nhảy lên muốn đi tranh đỉnh cái này đánh đầu thấy cảnh này a gờ cùng cả dạ phở không dám chậm trễ chút nào mau mau một chiếc một sau thiếp thân bước b á c h tới phía trước cả g nhảy lên đi tới q u ấ y g i dày xỉ sổ cổ đội đầu mà mặt sau cả dạ phở thì lại bất cứ lúc nào chuẩn bị tranh đoạt điểm thứ hai này nguyên bản là không có sơ hở nào phòng thủ sách lược thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên xảy ra d i biến nhảy lên đến s ỉ sổ cổ chỉ là hư lắc một súng cũng không có tranh đ ỉ n h mà là đem bóng đá l ọ p mất cứ như vậy theo sát sau lưng hắn ạ gở cùng c ả dạ phở đều bị lung lay bóng đá trong nháy mắt liền bay đến ba người phía sau một cái trên người mặc trắng đen kiếm điều sang bóng người suýt xảy ra thai nạn địa đi theo không được lại là hắn c ả dạ phở trong nháy mắt này nhìn đến rõ rõ ràng ràng bay qua người chính là vừa đánh vào một bóng mắt cổ hảo ẩn thế nhưng đợi được hắn thật vất vả xoay người bóng đá đã lần thứ hai bị ẩn đưa vào li và bùn cung thành lại là một lần đơn nào cơ hội như vậy ả o ẩn là sẽ không lãng phí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 hai người này g i bàn lần thứ nhất xuất hiện ở tiền đạo vị trí nước pháp tiểu tướng mù s ạ s、sì、ỉ sổ c ổ không thể không kể công hắn hầu như vì là ẩn k i ể m chế l i v e r p o o l toàn bộ phòng thủ đội viên l i v e r p o o l phòng thủ hệ thống và hôm nay thi đấu bên trong phạm vào không thể tha thứ sai lầm trí mạng mù s ạ s、sì、ỉ sổ c ổ hắn cùng tuổi trẻ hờ đờ á như thế một trận chiến thành danh nhất định phải vạch ra chính là nhất tối khó mà tin nổi nhất cùng nhất tối cần nhất cảm tạ người là người đi ly ta tuy rằng ta đến hiện tại còn không thấy được tại sao đem s、sì、ỉ sổ c ổ tăng lên tới tiền đạo vị trí sau khi nịu cá sô tấn công gặp sắc bén như thế thế nhưng hắn làm được ở thời khắc nguyên an đối mặt tín nhiệm hắn cổ động viên cầu viện ánh mắt người điên ly lại một lần nữa chứng minh hắn ở bất cứ lúc nào đều sẽ không để cho người ủng hộ thất vọng đương nhiên hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc lee và bun cũng có cơ hội ở chỉ còn hiệp hai trận đấu thời gian tình huống bọn họ từng ở y sở ta bun sáng tạo quá kỳ tích không biết lần này kỳ tích có thể hay không lại một lần nữa phát sinh、ba、dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trương dô đen dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trương dô đen trường trường cầu đồng cuối trương đen, đen cầu vột đồng cuối vột vột mỗi mỗi quỷ dị chiến thuật kẽ hở hoe v ly sân bóng bên trong băng hỏa lương trọng tiên hào ẩn ghi bản vì làn h i u cá sổ dẫn trước ưu thế thêm vào một đạo bền chắc bảo hiểm đồng thời nhưng không chút lưu tình mà đem ông chủ cũ liverbul đẩy lên vạn trượng bân cạnh vách đá lui thêm bước nữa chính là tan xương nát thịt nếu như nói một cái bóng dẫn trước c h í n h lệnh lại như là nằm ngang ở liverbul mặt người trước một dòng suối nhỏ như vậy người hầu cự đã biến thành hai cái bóng cái kia dòng suối nhỏ liền đã biến thành trường giang đại hà muốn vượt qua này dòng suối nhỏ có thể tàn nhẫn tâm để trần chân liền có thể chuyến quá khứ nhưng nếu như lựa chọn như là chuyến dòng suối nhỏ, như thế tử trường giang đại hà bên trong chuyến quá khứ cái kia xuống sân chỉ có thể có một cái bị chết bối nhìn này một loại m ắ t cổ ảo ẩn lee vợ buôn người không biết là nên đem suỵt thanh đưa cho hắn hay là nên đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn còn có cái gì có thể so với ngày xưa vạn phân ủng hộ anh hùng ở trong nháy mắt nhưng mặt lộ vẻ dữ tận đột nhiên đem dao cắm vào đến trên ngực của ngươi càng làm cho người ta khó có thể khó có thể tiếp thu sân em bờ ly nam khán đài đến hàng mấy chục ngàn cổ động viên lee vợ buôn đồng thời rơi vào rơi vào xấu hổ vô cùng trong trầm mặc bọn họ nhìn đối diện trên khán đài nữu cá sồ người đang điên quân hát vang cùng chúc m nhìn trên sân ngày xưa anh hùng như là chiến thắng trở về v u a r ộ i bom như thế mở hai tay ra gào thét mà qua nhìn mà so với các cổ động viên càng thêm lung túng là đứng ở bên sân b e r n i t tây ban nha béo ưu không nghĩ tới chính mình tại đây dạng cảnh lưỡng na n bên trong vẹn vẹn là một hai phút do dự liền bị người điên ly q u ỷ dị chiến thuật lại một lần nữa nắm lấy cơ hội lại một lần nữa đạt được ghi bàn nhìn ở đây một bên cách đó không xa người đ i ê n l y bị cùng nhau tiến lên điên cuồng nựu cá sổ cầu thủ mọi người vờn quanh như thế ôm vào ở chính giữa nhìn mặt trái trên khán đài nựu cá sổ câu lạc bộ cờ sĩ cùng khăn quảng cổ ở sân e m bờ l y cuối cùng một tiêu hoàng hôn ánh triều t ạ bên trong điên cuồng phấp phới vào đúng lúc này bernie t đột nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại loại này cảm giác bị thất bại thậm chí muốn xa hơn xa với ở i s r ta bùn đêm ấy bị a c milan ba không dẫn trước thời điểm không thể tiếp tục tiếp tục như vậy ở đội bóng lần thứ hai sỉ nhục địa đứng ở trong sân bóng vòng mở bóng tiếp tục thi đấu trước bernie tập bám vào bên thai tỉ mỉ mà bàn giao tôi chiến thuật mới biến hóa hắn lúc này xem như là thấy rõ ở chân chính tìm tới phá giải người điên ly q u ỷ dị chiến thuật biện pháp trước lee vờ bun nhất định phải toàn lực phòng thủ nếu không thì có thể tại hạ một người sau ba phút điểm số đã biến thành ba không hoặc là bốn không bức rất nhanh tiếng còi văng lên thi đấu tiếp tục vào lúc này khoảng cách hiệp một trận đấu kết thúc thêm vào phút bù giờ cũng sẽ không vượt qua ba phút lee vờ bun thay đổi thi đấu vạch ra hùng hổ dọa người tấn công tình thế toàn diện chuyển thành phòng thủ trước sân tấn công cầu thủ bên trong ngoại trừ eo nỉ nổ fernando toz cùng tốc độ thật nhanh am hiểu đột phá hà lan cầu thủ chạy cánh bẫy b ẹ n ở ngoài những người khác đều lui trở về bản mới một hiệp toàn lực tham dự phòng thủ mà ở phòng thủ phương diện có thế giới trình độ cao nhất argentina thu el martezano thì bị tây ban nha béo ứ chuyên môn sai khiến đến đối với tiền đạo m ù xạ xị sô cô tiến hành người kèm người phòng thủ bernie t nỗ lực dùng phương thức này tạm thời đến đông lại cái này biểu hiện sinh động nước pháp hát lại cái bởi vì hắn biết phá giải người điên ly q u ỷ dị chiến thuật then chốt ở chỗ cái này gọi là xỉ sổ cổ tiền vệ trụ mà không phải đã lập cú đốt thiểm điện sát tay mà cổ ảo ẩn đương nhiên n à y vẹn vẹn là một lần thăm dò bernie t cao mày đứng ở bên sân nhất định có nhất định có cái gì ta không có phát hiện cái hở nhất định có chỉ cần phát hiện mấu chốt trong đó liền nhất định có thể chiến thắng người điên ly thế nhưng cái hở đến cùng ở nơi nào đây đối với ly vợ b u n người đến nói mỗi một giây đều là một cái thế kỷ mà mỗi một giây rồi lại là nhỏ bé nhất ngắn ngủi nháy mắt bốn một bên khác l à bernie tê hận không thể đẩy ra đầu của chính mình từ bỏ ra nao nhân óc đến phân tích người điên ly q u ỷ dị chiến thuật kẽ hở thời điểm lưu cá sổ các cổ động viên nhưng chính đang tiếng cười vui bên trong hưởng thụ này thật vất vả đến vinh quang nhìn thấy ngày xưa tờ giờ mi ở lít bá chủ ở chính mình các cầu thủ đánh mạnh bên dưới chỉ có thể thu về đến chính mình một hiệp tiến hành ruột rụt cổ phòng thủ lưu cá sổ người hâm mộ không nhịn được phát sinh từng trận địa cười vang nay cười vang lại như là chấm ớt cay nước roi từng đường địa đánh ở bernie tê trên mặt chỉ đánh hết hệ the dẹp người hâm mộ dục tiên dục từ sống giờ chết giờ. mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc bức hiệp một thi đấu cuối cùng kết thúc cầu thủ l i v e r p o o l như là châu phi chạy nạn dân chạy nạn trong chớp mắt nhìn thấy hương vị nước m u i m a n hắn toàn tịch giặt ra tử liền gào gào địa hướng về cầu thủ đường nối chạy bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi cái này đối với bọn hắn tới nói đã biến chìm d ậ y vào sân vận động tìm kiếm chốc lát tan b ì n h mà berni tê nhưng vào đúng lúc này rốt cục đổi một bộ ung dung vẻ mặt bởi vì tây ban nha béo Ú phát hiện đem mastrejano bài đi chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ m ũ xạ s ỉ sổ cổ sau khi nữ cá sổ thế tiến công uy hiếp dĩ nhiên giảm xuống rất nhiều nước pháp hắc đại cái ở a gờ c ả dạ phở cùng mastrejano ba người liên hợp cắn giết bên d ư ớ i lại như là rốt cục bị trong nước mới vớt ra cá mập gây sóng gió năng lực bị tiêu giảm bảy trăm tám mươi lẽ nào ở trung vệ ở ngoài sai khiến chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ sẽ là một cái lựa chọn tốt bernie tê đ â m chiêu địa đi vào cầu thủ đường nối năm hm a m i ệ n nó ngừng số ba tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì vừa bắt đầu làm lưu cá sổ các cầu thủ ở trong phòng thay đồ điên cuồng chúc mừng thời điểm lý thống phạm cũng không có nói k h u y ê n can dù sao cây búa môn ở đây trên đá bóng chịu được áp lực lớn thích hợp b u ô n g l ỏ n g một chút cũng là cho phép thế nhưng là mẹ xì n gái này tên nhóc khốn nạn từ chính mình tủ quần áo bên trong lấy ra một bình chẳng đ ị n vẻ mặt gian rào địa riêu mấy lần đem miệng bình nhắm ngay lý thống phạm chuẩn bị hết đi nắp bình thời điểm lý thống phạm hoảng rồi ngừng ngừng ngưng, một hiệp mới dẫn trước hai cái bóng các ngươi liền nhạc liền nha đều rơi mất lý thống phạm nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị địa ngăn lại mẹ xì n gây dối ý đồ ở đem nét cười của chính mình từ trên mặt hoàn toàn xua đuổi đi sau khi nín nhị nam cũng đã ở trong đầu nghĩ đến vô số mắng người hoàn mỹ cớ hắn lựa chọn một người trong đó quả thực là hồ đồ mọi người chúng ta đối mặt đối thủ là ai a vậy cũng là một đám ba cái bóng lạc hậu tình huống đều có thể ở trong vòng mười sáu phút hòa nhau đến siêu cấp manh nam a hiệp hai còn có bốn mươi phút chúng ta thiếu một người tác chiến các ngươi nếu như tiếp tục như vậy mù quáng lạc con xuống nói không chắc đến thời điểm thua liền quần lót cũng không tìm tới chính là các ngươi hừ hừ, hừ. Kỳ thực, lý vốn là chỉ lao lý là vì là là vốn vì sợ bởi ị mẹn chạm mới mắng mắng cảm mình mắng. âm en này dùng ẩn phun thành nước người, đến càng còn liền thanh dần dần lớn xì cái cây lúc giác thực có phát ai biết gà bữa b hoa sau, đạo rất lý, lên. Kỳ vì sự thực chứng minh ở li vờ bung các mánh nam trước mặt mở trạm định tên kia cái k i a đánh đ ổ i nhưng là tương đương nghiêm trọng bởi vì có huyết án làm chứng nhớ năm đó đó là một cái tiêu hồn y s ở ta bung ô đêm người mặc chiến bảo màu đỏ các mánh nam mặc dù có thể ở hiệp hai trong vòng mười sáu phút cứu van sóng to có người nói huyết án bạo phát nguyên nhân cũng không phải tên mập bernie t ở giữa sân tự móc tiền túi cho các cầu thủ mua màu xanh làm tiểu viên thuốc cùng hưng yu mà là bởi vì khi này q u ò n hồn bay phách lạc the d ẹ t các chiến sĩ chính đang phòng thay đồ bên trong v à đầu bức hai đ i ề u tiết tâm tình mình thời điểm lại nghe được đối diện phòng thay đồ bên trong có người đăng ca mà không lâu sau đó lúc đó rổ sợn nệ dị chủ lực tiền đạo s ớ m c h è n cổ mở ra trạm biển s ớ m chúc mừng thắng lợi lúc này mới gây nên cộng quân các chiến sĩ phẫn nộ ngọc lửa nhỏ trong nháy mắt tiểu vũ trụ bạo phát đến t ứ bại cảm mà hiện tại lý t h ố n g phạm rất sợ mẹn xì ăn cái này cây búa lại điếc không sợ xuống địa mở ra trạm vĩnh vạn nhất lại để đối diện những k h e r t đó các chiến sĩ lại một lần nữa ầm ầm ầm địa bùng nổ ra tiểu vũ trụ cái tiêu hiệp hai nhưng là thật sự thảm dù sao cuộc tranh tài này cũng không có fm hai n h m lẻ c h í hệ thống từ trước đẩy nghị a kết quả là tiếng mắng càng lúc càng lớn cây búa môn đầu càng ngày càng thấp bernie tê thở dài một hơi thất vọng đóng lại ly vờ buôn cửa phòng thay đồ tại sao sẽ như vậy chứ thiếu một người tình huống đều hai cái bóng dẫn trước người điên tên ghê tởm này lại còn mắng như thế hăng say có còn hay không lòng công được tây ban nha tên mập nỗ lực dợi lại cho cũ mượn đối thủ phòng thay đổi kích thích ly và bôn viên q u ỷ kế thất bại liền hắn lựa chọn cùng người điên ly tương đồng giai đoạn thế lên vẫn nộ tiểu vũ trụ đánh giết bang này vô dụng nam hiệp hai trận đấu liền muốn bắt đầu rồi hai bên cầu thủ mắt đỏ đi ra cầu thủ đường nối ta cảm giác được một luồng sát khí ngất trời đầu to đoàn huyên ca phòng trừng là gần nhất tiểu thuyết võ hiệp xem hơn nhiều trong miệng bước lên một luồng kim dung cổ long ngụy vị ly thống phạm cùng bơn y t hai vị này cũng thi đấu cấp độ tông sư cao thủ rốt cục muốn sử dụng bọn họ đòn sát thủ cường đại nhất sau t r ọ n g tài chính phở lệch dọc thổi l ê n hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi hiệp một hoàn toàn bị khắt chế vật phổ quả nhiên làm ra thay đổi b e r nhi tê dùng công thủ càng thêm cân đối tây ban nha giữa sân cầu thủ gì ở dạ thay đổi hà lan cầu thủ chạy cánh bậy bẹn bậy bẹn hiệp một duy nhất điểm sáng ở chỗ hắn bên trong vùng cấm giả ké cuối cùng dẫn đến mát c ê lô tâm thái mất cân bằng bị phát xuống ngoài ra yêu thích khoe khoang cá nhân lừa bóng kỹ thuật người hà lan không có vì là đội bóng cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì trái lại nhiều lần trở thành nựu cá sổ do thủ truyền công chỗ đột phá không chỉ có như vậy ta nghĩ ở sau trận đấu hắn phiền phức cũng sẽ không ít ban kỷ luật sẽ không đối với như vậy giả té hành vi bỏ mặc người liên ly trung thực phen sẽ sẽ đang giải thích bên trong không có cho hà lan cầu thủ chạy cánh bẫy bẹn lưu trước hà tình cảm vào lúc này hiệp hai trận đấu đã bắt đầu rồi năm phẩy sáu phút cổ động viên ly v ờ buôn vui mừng nhìn thấy ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi đội bóng ở phòng thủ phương diện có rất lớn cải thiện cái kia làm bọn họ h ã i hùng khiếp vía nước pháp hắc đại cái ở mastrejano cùng lũ cà s liên hợp phòng thủ bên dưới rốt cục thành thật rất nhiều ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn t r u mươi chín â n chính âm m u chương bốn m s i c h â n chính âm m u dùng hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ liên hợp cắt viết đứng ở bên sân lý thống phạm cũng rất nhanh sẽ nhìn thấy màn này đại gia ngươi cái này tây ban nha béo ữ quả nhiên đủ tàn nhẫn lập tức hy sinh rơi mất lao lý minh bạch bernie t sở dĩ dám làm như thế cũng là bởi vì nil cá sổ bị phạt xuống đi tới một người ở mười một đ á n mười tình huống l i v e r p o o l có đầy đủ tư bản dùng hai người tài nguyên đến đông lại nil cá sổ nhân vật nguy hiểm nhất hơn nữa tây ban nha béo ứ lựa chọn dùng liền cái phòng thủ hình tiền vệ trụ mà không phải trung vệ đến đông lại mụ xạ xỉ số cổ chỗ cao minh chính là ở cứ như vậy l i v e r p o o l hàng hậu vệ vẫn là duy trì hoàn chỉnh b ố n cái hậu vệ hoàn toàn có thể ở ở tình huống bình thường ngăn cản được michael ẩ cùng alan s m i t mọi người xung kích mà tấn công p h ư n g diện bernie t to lớn nhất r ư ợ vào nhưng là người sắt gơ rát thể lực vô hạn Công đặc giác có thể ở coi như đã mất đi, cùng Lucasfuta cũng có song như như Mastrezano tình huống, cùng gì ở dạ, Alonso 3 người gơ gì thủ tuyệt, thể mất thể the phối hợp, vậy điểm, để đã đi ở ở Liverpool lên dạ, bất i chiến giới siêu n năng đứng h thể thế sĩ lực tác chiến có c trí đầu vào vị p i ề n đạo, e luận Nino Fernando Torres. Bất l từ người nào phương diện đến xem như vậy công phòng thủ trận hình đối phó hàng phòng thủ trên thiếu một người nữ castle đã là lựa chọn tốt nhất còn có thể hay không thắng trợn vậy chỉ có thể là làm hết sức mình nghe mệnh trời bernie tin tưởng vận may của chính mình hiệp hai thi đấu tiến hành rồi mười phút điểm số cũng không còn phát sinh thay đổi bernie t được gọi là chiến thuật đại sư xác thực là có, có chút ó c tài năng hắn ở giữa sân điều chỉnh đưa đến tác dụng thể lực vô hạn nước pháp hắc đại cái m ũ xạ xỉ sổ cổ quả n h i ê n rơi vào cùng the d ẹ t hai đại kim cương lucas m a t c h e z a n o cuộc chiến đấu rất ít có thể phân ra tinh lực đi súng kích ly v à bull hàng hậu vệ mà mất đi m ũ xạ xỉ sổ cổ cái này giả lập tấn công hạt nhân hiểm hộ đã quen cặp tiền đạo trận hình ảo ẩn ở ca dạ phở cùng ạ g hai người báo giá bên dưới nhất thời có vẻ thế đơn sức mạc uy hiếp tính cũng đại, đại hạ thấp c đội n tự hồ đây. Muốn đội bóng n ghi nửa bàn trạng hơn á i Thi đ ấ nữa là đặc biệt nào đó một cầu thủ ghi bàn điều kiện như vậy hà khắc nhiệm vụ độ khó ở mất đi fm hai nghìn chín hệ thống đẩy nghị công năng cùng thích làm gì thì làm điểm tình huống thi ự c so v ớ t h u y ế t p h ụ c còn Dương muốn khăn. giảm Quý Phi giảm béo còn muốn khó béo l t t h ố n g phạm khổ rơi vào s ở trong s u y t ư t h i đấu p h ú t thứ 61. lee vợ bun dựa vào eo nhị nổ tô z một lần mạnh mẽ đột phá sạn tần sau khi s t gôn thu được một lần vùng cấm phía bên phải phạt góc cơ hội đây là bọn hắn toàn cuộc tranh tài đệ bốn cái phạt góc so với nữ cá sổ đầy đủ ít đi hai lần l o n g như lửa đốt bernie t hiện nhiên phi thường coi trọng cái này phạt góc hắn đứng ở bên sân hét to không ngừng nhắc nhở các cầu thủ tấn công bên trong trạm vị ở vận động chiến bên trong không có cách nào đột phá nữ cá sổ hàng phòng thủ đã phát hiện nhiên trở thành bernie t xem trọng nhánh có cứu mạng còn có hơn ba mươi phút thời gian thi đấu mới kết thúc nếu như vào lúc này l i v e r p o o l có thể đạt được ghi bàn như vậy đối với thi đấu cuối cùng thắng bại chính là có điểm bước ngoặt tính chất ý nghĩa mà vào lúc này vẫn sớm khổ sở suy nghĩ trợ giúp ẩn ghi bàn c h i đạo lý thống phạm rốt cục nghĩ ra một cái phi thường vô liêm sỉ biện pháp nín nhị nam khỏe miệng lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng muốn ăn đòn mỉm cười thừa dịp l i v e r p o o l đang chuẩn bị phạt góc thời điểm lý thống phạm đem trên ghế dự bị r o n a l d o gọi lên bám vào bên thai cười dâm đãng dặn dò vài câu nghe jonano trận cả mắt lên sau đó ai cũng không có chú ý tới ngoại t một lưu cao nhất chân chạy đến bóng sao phụ cận đem mủ xạ xỉ sổ cổ bắt chuyện đến bên người sắp xếp vài câu xỉ sổ cổ con mắt cũng trực rất nhanh alonso đem liver bùn phạt góc phạt ra bernie t tỉ mỉ sắp xếp lần này tấn công động tác võ thuật đạt được không sai hiệu quả bóng đá bị đá đến sau điểm cả dạp h ờ bóp lấy vị trí cao cao nhảy lên đỉnh về trung lộ tiếc đ ố i chính là trung lộ theo vào gơ rắt ở sender j o s q u a y dày bên dưới đánh đầu không có đẩy đến sức mạnh bị thân hình cao lớn nữ cá sổ tân anh hùng hờ đờ a tỉnh táo thu vào trong lòng bernie、t. tức giận ở đây một bên đập thẳng bắt đuổi, không thể bóp chết chuyện xấu s â n d e r j o mà vào lúc này nữ cá sổ đã sắp tốc khởi s ư ớ n g phản kích hờ đỡ á tay ném bóng cho đường biên david s a n t ấ n s a n t ấ n đang c h u y ể n bóng cho tiếp ứng lù cassapodonki podonki lại chuyển đến cánh trái juan ma ta dưới chân n à y mấy vòng di đều là một c ư ớ t súc bóng hầu như trước ở liệu mạng về truy l i v e r p o o l cầu thủ hậu vệ trước chim khách quân đoàn cũng đã đem bóng đá đưa đến trước sân không biết khi nào tiền đạo mụ xạ xỉ sổ cổ đã xuất hiện ở đối với l i v e r p o o l tới nói phi thường trí mạng vị trí khiến the dẹt người hâm mộ cảm thấy thoáng yên tâm chính là may là bên cạnh hắn còn có lù cassapodon dù a n m a ta ta bóng sau khi hơi ngưng lại lập tức c h u y ể n dài hướng về trung lộ chuyển ra trên không bóng tìm chính thức m ũ xạ xỉ sổ cổ cái này điểm như vậy phối hợp tại quá khứ hơn 50 phút thời gian trong hầu như vẫn luôn là n u cá sổ thường dùng động tác võ thuật cùng hiệp hai mở màn sau khi tình hình gần như lần này ở marsh i a n o cùng lũ cà sứ liên hợp q u á i dày bên dưới m ũ xạ xỉ sổ cổ muốn cùng hiệp một nửa phần sau như vậy lợi dụng thân thể ưu thế vững vàng mà đem bóng đá đứng ở dưới chân của chính mình sau đó lại tính toán sau đã không thể Phía sau theo r u y ề n đến a i đạo sức mạnh khổng lồ để đạo, đ mạnh con to lào sức nước hắc bước chân có khổng hắn Pháp chút lồ m hết t à n miễn cương bóng đá có đường cũ xin định lực, có cũ mới đem đá trả, vẫn ề cho có không Theo bảo đoạt đường đá đi. Biên An bóng bị Li Du Mata, vệ vở v lấy như vậy không tiếp thể lực toàn lực ứng phó địa liệu mạng đi chiến đấu sĩ sổ cổ dần dần cảm thấy có chút lực bất t h ò n g tâm lù cắt cùng mars chesano mang cho hắn áp lực càng lúc càng lớn hắn không biết mình như vậy còn có thể liệu bao lâu kiên trì nhất định phải kiên trì nhất định phải hoàn thành thủ lĩnh an bài chiến thuật đây là cơ hội của ta cơ hội ngàn năm một thở sĩ s cổ đem bóng đá đỉnh sau khi trở về xoay người tiếp tục chạy về phía trước mà m ù s ạ x ỉ sổ c ổ không biết chính là hắn mang cho mát chesano cùng lucas kinh ngạc cùng c h ấ n động muốn vượt xa khỏi hắn sự tưởng tượng của chính mình tiểu t ử này đến cùng là cái gì vật liệu chế tạo ra thật đáng sợ lucas nhìn m ù s ạ x ỉ sổ c ổ bóng lưng đuổi một bên ở trong lòng h ỏ i mình mà mát chesano cũng không thể so lucas tốt hơn chỗ nào coi như là chessima t h ú giờ do ba sức mạnh cũng chỉ đến như thế thượng đế cái này tiểu t ử da đen có người nói mới vẹn vẹn mười chín tuổi vừa nãy lần kia chiến đấu hai người đều là sử dụng khí lực toàn thân thậm chí là dùng phạm quy phương thức đi va sỉ số cổ mới miễn cưỡng quay g i à y đối phương cầm bóng động tác b ư ớ c bách hắn đem bóng đá một lần nữa đội lên đi ra ngoài làm như vậy cũng không phải lần đầu tiên hiệp hai trận đấu bắt đầu tới nay vì song thành giáo chủ luyện bernie tê chiến thuật nhiệm vụ c h i t để đông lại cái này liệu cá sổ tấn công hạt nhân hai người bọn họ hầu như mỗi một lần đều là dùng phạm quy phương thức đi phòng thủ sỉ số cổ mà xì xổ c ộ t nhưng như là một cái màu đen sắt thép đúc thành cây cột sắt mặc cho bọn họ sử dụng khí lực toàn thân đi va cũng vẹn vẹn có thể miễn cưỡng rung động cây này cây cột muốn làm thẳng thắn đem bóng đá từ đối phương dưới chân vào tới rất khó trong lòng tuy rằng chấn động thế nhưng lũ cắt cùng mastreza n o nhưng chút nào không dám thất lễ lại như là nhìn thấy con mồi báo săn như thế thật chặt hướng về xì xổ c ộ t chạy trốn phương hướng đổi tới nữu cá sô p h ả n kích bởi vì vừa nãy lần đó nhiều lần tốc độ dần dần chậm lại dù alma ta đem bóng đá đứng ở dưới chân không còn nỗ lực chuyền bóng mà là lợi dụng cá nhân siêu cường đột phá kỹ thuật, nhanh chóng thoát khỏi nhanh như chấp như thế đến cuối l i v e r p o o l cầu thủ hậu vệ nhanh chóng chiếu lại nếu cá sổ tấn công đội viên cũng không chút do dự mà trung lộ theo vào thi đấu đã từ phản công nhanh đã biến thành trận địa chiến đột phá đến đường biên đường biên ngang phụ cận du an mà ta không có lựa chọn hướng về bên trong vùng cấm thiết mà là đột nhiên một cái cấp tốc chụp bóng dừng lại phía sau phản nhào tới l i v e r p o o l hậu vệ đổ s ệ nạ hiển nhiên không ngờ rằng động tác này thu lại không được bước chân xét một tiếng liền từ đường biên ngang trên trượt đi ra ngoài đẹp đẽ qua người động tác đặc sắc tuyệt luân c cùng đoàn huyên ca gần như cùng lúc đó ủng hộ lên tiếng bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ ma ta có đầy đủ thời gian quan sát bên trong vùng cấm đội hữu trạm b ị thế nhưng hắn cũng không có trước tiên phát hiện tốt hơn c h u y ể n bóng con đường cùng c h u y ể n bóng điểm có điều là một tên cầu thủ chạy cánh trực giác nói cho hắn nhất định phải c h u y ể n bóng ẩm bóng đá xoay tròn từ ma ta dưới chân bay lên hướng về li v e r p o o l bên trong vùng cấm bay đi cuối cùng điểm đến là m u s a si h s o k o vẫn là chim khách quân đoàn cho tới nay tấn công hạt nhân bên trong vùng cấm nhìn thấy bóng đá bay tới m u s a si h s o k o bước chân phát lực tại chỗ nhảy lấy đà muốn đánh đầu cận thành chuyên trách phòng thủ xì s ổ cổ lucas thấy không xong lập tức ở xì s ổ cổ eo trên đẩy một hồi sau đó bước lên muốn quái giày hát đại cái đổi đầu vào lúc này lucas còn đang hối hận vừa n ã y cái kia đẩy một cái làm cho sức lực hơi nhỏ bởi vì căn cứ trước ở cùng xì s ổ cổ đối kháng bên trong thu được kinh nghiệm đến xem như vậy quái giày đối với hát đại cái căn bản không hình thành được bất cứ uy hiếp gì vạn nhất nếu như bị hắn đẩy đến cái này đánh đầu vậy coi như g â y go thế nhưng chuyện kỳ quái phát sinh a bốn một tiếng hát thảm xì xổ lại như là bị bay đến viên đạn đánh trúng phần eo của chính mình như thế phát sinh thảm tuyệt nhân luân kêu thảm thiết sau đó trên không trung nằm ngang liền ngã xuống lu cắt trong n g á y mắt liền ông bức trong tài chính tiếng còi suýt xảy ra tai nạn mà vang lên lên ba dô đen cầu vượt mười đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi đã điên rồi ba chương bốn trăm bảy mươi đã điên rồi ba gào gào gào gử gào, gào penalti này nhất định là penalti lukas đẩy ngã nhảy lấy đà tranh bóng ngủ xạ s ỉ số cổ đây là một lần hết sức rõ ràng bên trong vùng cầm phạm quy toàn bộ e m bờ ly đều nhìn thấy lukas phạm quy động tác sẽ sẽ bị kích thích ai ai ai ai đoàn u y ê n ca mang tính tiêu chí biểu trưng địa ai một cái mang tính tiêu chí biểu trưng trường âm biểu hiện của hắn muốn bị hệ xe mùn s t e r còn kích động là p e n a n t i sao hẳn là p e n a n t i lukas trên tay có một cái rõ ràng đẩy người động tác cái này bóng nếu như không phán p e n a n t i thực sự là không còn gì để nói nhìn nhìn dọc làm sao bây giờ trên sân trong tay chính dọc kiệu nước bộ vọt vào vùng cấm ngón tay chỉ về trầm phạt đền gao gao g à o là penalty h a ha ha ha quả nhiên là penalty trọng tài chính phán cho liu cá sổ một cái penalty trước đó m a s t r i a n o cùng lucas ở phòng thủ bên trong đã có rất nhiều phạm quy động tác bọn họ vì chính mình lỗ mãng phạm quy trả giá đánh đổi sẽ có một lần dơ dáng dạng hình rồi trên sân lucas trong đầu trống rỗng tại sao sẽ là như vậy không nên a hắn không phải va không ngã thiết kim cương sao ta vừa nãy chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái sao lại thế nay nhất định là giả t h ế đây là âm mưu lucas vừa phản ứng lại một điểm Liên tài vi đi tới tiểu hiệu nhìn trọng chính chính mình, một tấm hoàng sán sán tiểu nhãn hiệu trong nháy thấy tách chu thủ trước mắt một tấm mắt ra dọc cầu của đã xem u quy ấ tấm tấm t trong mắt trọng tài một thẻ Thi phút thứ hiện hắn. nha nha, chính cho phạm i vàng. ở của Lucas l v đấu phút thứ 64, r p o o l lấy bị nơi lấy cực hình, tên anti cực h thẻ vàng. Xem vừa à n g Xem v nãy tình cảnh đó động tác chậm một chút đều không có sai lucas ở nhảy lấy đà trước đẩy mụ xạ xỉ s ố c ô một cái đây là một lần chính xác phán phạt ngươi nhất định là đo ý ngươi đây là vô liêm sỉ dạp ké vô liêm sỉ vô liêm sỉ người nước pháp rốt cuộc phản ứng lại bờ ra dự tiền vệ trụ giống như điên cuồng vọt tới mù x ả xỉ sổ cổ phía trước điên loạn điên cuồng hét lên lên đội trưởng g ơ g i á t thấy thế vội vàng đem lucas lôi trở lại tại đây dạng tiếp tục nữa lucas xuống sân sẽ giống như marcelo bị thẻ đỏ trục xuất ra t r ợ mù x ả xỉ sổ cổ từ trên sân c ổ b ỏ lên mở ra hai tay nhùn n u ô i vai ta chỉ là hợp lý lợi dụng quy tắc mà thôi tại sao mỗi lần ngươi dùng phạm quy phương thức đến thương t ổ n ta ta liền nhất định phải kiên trì không n ã đây lucas duyên khẩu không nói gì muốn nói vô liêm xỉ già té không sai thi đấu bên trong quả thật có một cái cho ca y từng làm như thế thế nhưng cái kia không phải liệu cá sổ cầu thủ a lan s m i t h lạnh lùng bảo hộ ở m ũ xạ xì sổ cổ trước người s m i t h lời nói để cầu thủ của l i v e r p o o l ngoại trừ trừng trừng con n g ư ờ i ở ngoài tìm không ra cái gì ngôn ngữ đến phản bác bởi vì bọn họ trong lòng cũng rõ ràng hiện một đội hữu bậy bẹn lần kia ở bên trong vùng cấm ngã t r ư n g phó sắc sắc thực, thực mới là giả k é mà lần này lũ cắt đẩy người nhưng là toàn bộ e m bởi li sân bóng mỗi người đều nhìn thấy sự thực lần này pê nanti phát phạt đối với liverbum tới nói giống như với ngập đầu thái hương bên sân bernie t một cái cái mông đôn ngã ngồi ở trên sân cỏ thi đấu đối với l i v e r p o o l tới nói vừa có chút khởi sắc hiện tại lại gặp phải như vậy có chuyện xảy ra nếu như cái này điểm bóng ghi đi bàn ba cái bóng tranh lệch thêm vào phút bù giờ còn xuất lại không tới ba mươi phút ở điều kiện như vậy dưới muốn tỷ số x ă n bằng đây cơ hồ đã là chuyện không thể nào bernie t hiện tại hy vọng duy nhất chính là mình đệ tử đắc ý gì nạ có thể cùng đối phương cái kia tay mơ thủ môn như thế đập ra hữu cá sổ p nanti chỉ cần điểm số không biến thành ba không nhiều như vậy dư l i v e r p o o l tới nói cũng không phải là không có hy vọng tây ban nha béo ứ liền như thế ngồi sập xuống đất quay đầu thần sắc phức tạp địa liếc mắt nhìn cách đó không xa người điên ly hắn biết lần này vê nanti sự kiện tuyệt đối là người điên ly lại một lần âm mưu như. thế nhưng dùng cứng rắn thủ đoạn đội phục mủ xạ xỉ số cổ là chính hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi chính mồm dặn mát chezano cùng lucas chỉ có thể coi là nâng lên tảng đá đánh đến chân của mình người điên ly đáng sợ đối thủ hoa ha ha ha ha không sai đây chính là lao tử âm mưu khà khà ngươi có thể làm khó dễ được ta lý t h ố n g phạm dùng một loại trồn sóc trộm được ga mẹ vui sướng tâm tình n ử a mặt lên trời cưới to khi thấy m ũ xạ xỉ sổ c ổ mượn lủ cặt cái kia đ ẩ y một cái lấy có thể so với o s ca r ảnh đế biểu diễn trình độ ầm ầm ngã xuống đất thời điểm l ý thống phạm liền biết penalty đến rồi mà chế tạo penalty chính là l ý thống phạm nghĩ ra được để ẩn ghi bản hoàn thành hạt chịt biện pháp mà muốn chế tạo penalty lấy lúc đó trên sân tình huống đến xem có thiên nhiên điều kiện vậy thì là l ý v ừ b u ô n đối với m ũ xạ xỉ sổ c ổ phòng thủ phương thức từ hiệp hai vừa bắt đầu matejano cùng lucas hai cái phòng thủ hình tiền vệ trụ liền bắt đầu dùng các loại thô bạo phạm quy phương thức đến phòng thủ mụ xạ xỉ sô cô điều này hiển nhiên là b e r nghi tê ở giữa sân nghỉ ngơi lúc làm ra độ công kích bố trí bởi vì xỉ sô cô ở hiệp một biểu hiện đã nói cho tất cả mọi người hắn là một cái sức mạnh tuyệt đối hình cầu thủ hơn nữa bởi khuyết thiếu đỉnh cấp giải đấu thi đấu kinh nghiệm hát đại cái trong trận đấu hiển nhiên phi thường phúc hậu đối mặt các loại phạm quy cùng xâm phạm thời điểm cũng không có hợp lý lợi dụng quy tắc thuận thế ngã xuống đất lựa gạt thẻ đỏ và vàng mà là lợi dụng chính mình thân thể cùng sức mạnh cứng rắn chống đỡ bernie t không hổ là một vị chiến thuật đại sư hắn trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra người điên ly q u ỷ dị chiến thuật bên trong kẽ hở làm ra đ i ề u c h ì n h c u n g phòng thủ hình giữa sân đem m ũ xạ xì sổ cổ bên ngoài vùng cấm ở ngoài mà không phải trung vệ này nghiêm lại đối với cầu thủ bản thân đặc điểm kỳ chiêu ở hiệp hai ma xui quỷ khiến địa hầu như hoàn toàn hạn chế lý thống phạm giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật bao đ e m so với thi đấu một lần nữa kéo vào bế tắc thế nhưng bernie t này một diệu chiêu lại làm cho lý thống phạm nghĩ đến một cái rất vô liêm xỉ biện pháp kha kha ngươi lại g ả o hạt thợ săn làm sao đấu hơn được lão tử này còn thật hồ ly hoa ha hiệp một các người gạt chúng ta một lần vê nati hiệp hai lão tử còn ngươi một hạt đây mới gọi là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy báo ứng a báo ứng hoa ha ha ha nín nhị nam trong lòng cái k i a một luồng cảm giác thành công quả là nhanh muốn đem chính mình t ă n g nứt ly vợ bôn u góc tóc bóng thời điểm hắn vô liêm sỉ địa để dâm đãng do béo tiện thể nhắn chỉ điểm một hồi người đ à n g hoàng mù xạ x ỉ s ố cổ mà do béo nguyên văn là tiểu tử không muốn liều chết làm cầu thủ không thể quá phúc hậu thủ lĩnh để ta cho ngươi biết ở ngoài vùng cấm bị xâm phạm chết gánh có thể thế nhưng ở bên trong vùng cấm bị người mờ ám bắt nạt liền mau, mau ngã xuống đất h i ể u chưa mà sự thực chứng minh nhìn như thành thật mù xạ xỉ số cổ kỳ thực cũng là một cái to lớn thằng nhóc l a o cá bởi vì vẹn vẹn sau ba phút hắn đi học đến nội dung dùng biểu hiện của chính mình chứng minh ta tuyệt đối là trẻ nhỏ dễ dạy dùng phương thức hoàn mỹ nhất vì là new cá sổ thắng được một hạt penalty nam michael ẩn đứng ở bóng đá trước mặt chúng ta biết trước đây new cá sổ đối nội điểm thứ nhất bóng tay cũng không phải ảo ẩn thế nhưng có thể nhìn thấy vừa nãy người điên ly nhưng ở đây một bên ra hiệu để ẩn đi chủ phạt cái này penalty bởi vì chỉ cần đánh vào này hạt p e n a t y ảo ẩn sẽ trình diễn h c h í ở đá với l i v e r p o o l thời điểm trình diễn hát chịt đối với ẩn tới nói hiển nhiên có tôi ý nghĩa là biệt ở rốt cuộc không cách nào nhịn được lại một lần nữa thương tổn cổ động viên l i v e r p o o l đ ầ y trời suỵt trong tiếng áo ẩn từ từ đi vào the d ẹ t vùng cấm bóng đá liền l ặ n g lặng mà nằm ở cái kia màu trắng điểm nhỏ mặt trên áo ẩn nhẹ nhàng nhặt lên bóng đá dùng chính mình áo đấu nhẹ nhàng lau chùi biến mất mặt trên c ọ vụn c ù n g nước bùn lại như là ở xoa xoa người yêu r a thịt sau đó khẽ hôn lại ôn nhu đem bóng đá một lần nữa đặt tới châm phạt đền đối diện với hắn trận địa sẵn sẵn đón quân địch chính là gôn thần dị nạ đi tới hàn thiệu ở ba trăm linh bốn mùa giải hắn cùng hắn gặp thoáng qua không có bất kỳ gặp nhau ngày hôm nay bọn họ là kẻ địch sinh tử đối mặt dị nạ con mắt thúng thiêu đốt tức giận cùng đ ấ u t r í thế nhưng áo ẩn cũng không có đến xem dị nạ bức tiếng g ọ i vang lên áo ẩn lùi về sau bắt đầu chạy lấy đà trong quá trình này hắn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn k h u n g thành phương hướng ẩm áo ẩn lựa chọn đại lực s u ấ t g ô n trung lộ bóng đá như là một trận loại nhỏ g i xoáy dán vào mặt cỏ cuốn lên cỏ vụn một đường thông suốt địa toàn tiến vào li vờ bun k h n g thành penalty không có chút hồi hộp nào địa bị bắn vào d i n a hoàn toàn phán đoán sai lầm phương hướng hắn sớm hướng về khung thành phía bên phải di động làm phân rõ ràng bóng đá chân chính phương hướng thời điểm mất đi trọng tâm hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng đá sát chân của mình ở khoảng cách không tới hai ba cm địa phương gào thét mà qua áo ẩn áo ẩn áo ẩn áo ẩn s ố t gôn bóng vào rồi bóng vào rồi áo ẩn đã lừa gạt thủ môn d i n a dễ dàng đem bóng đá đưa vào lưới ba không nữ c a số ba không dẫn t r ư ớ c liverbul thi đấu mất đi hồi hộp đây là làm người khó có thể tin điểm số thiếu một người tác chiến nữ cá sô bị kích thích ra năng lượng khổng bọn họ đối mặt mạnh mẽ l i v e r p o o l l i ề n vào bà bóng l i v e r p o o l không có cái gì có thể oán giận ở hiệp một bọn họ từng có một lần cơ hội tuyệt hảo thế nhưng gỡ rác không nắm chắc được tựa hồ là đã sớm dự liệu được v e nanti gặp tiến vào trong nháy mắt này hoe vợ l y sân bóng trên khán đài khán giả bất luận là cổ động viên l i v e r p o o l vẫn là chim khách t ù n g đội đều không có làm ra quá to lớn phản ứng ở mặt nam khán đài đã có tính khí táo bạo cổ động viên l i v e r p o o l bắt đầu sớm rời khỏi sàng diễn mà còn lại những người trung thật nhất thể còn lựa chọn từ ghế ngồi đứng lên đến g ơ lên cao câu lạc bộ màu đỏ khăn q u ả n cổ mấy b ạ n người đồng thời dùng tối trang nghiêm thần thánh phương thức s ư ớ n g h ư ở n g diệu lờ lờ nờ vợ g ặ c tạ lợn chim khách người hâm mộ thì lại đình chỉ hoan hô dùng tinh khiết nhất tiếng vỗ tay hướng về trên sân những anh hùng trào trên khán đài cái tia minh mông vô bờ không ngừng đập động bàn tay lại như làn h u cá sổ bờ biển vĩnh viễn không thôi màu trắng sóng biển làm người hoa mắt mê mẩn sân em bờ l y vào đúng lúc này có vẻ tàn khốc như vậy rồi lại như vậy ô nu nam ở hận phạt tiến vào venanti sau khi lý thống phạm lập tức tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh đã làm nóng người đến nửa ngày jonah n o thay rơi xuống ghi b à n công thần mạch của áp ẩn người ngoài hành tinh nên đón hắn khỏi bệnh trở lại sau khi lần thứ nhất ra trận nước đức tiểu tướng khe đi ra thay đổi thể lực giảm xuống fed nando g a g ồ thi đấu tiếp tục bắt đầu không tám không chín mùa giải trận chung kết liverpool ở rất nhiều năm sau khi bị cổ động viên liverpool nhấc lên hầu như đều sẽ không hẹn mà cùng địa dùng đồng nhất cái từ để hình dung thảm án ở phút thứ sáu mươi sáu ba không lạc hậu sau khi đang tràn ngập ở toàn bộ e m bờ lee sân bóng hùng hồn bi trắng dịu lờ lờ vợt tạ lởn trong tiếng ca tuyệt cảnh bên dưới the dẹp các chiến sĩ không những không có đánh vào cứu danh dự ghi bàn trái lại bị càng đánh càng hang chim khách quân đoàn luân phiên vào bóng phút thứ bảy mươi thay thế bổ sung lên sàn nước đức tiền vệ trụ lần thứ n h ấ t xếp sau xuyên bảo liền nhận được đường biên bộ đồn k ỳ h o à n h g õ ở khoảng cách k h u n g thành ba mươi lăm mét địa phương xa đem chân nộ bắn một cái khó mà tin nổi siêu phẩm xuyên t h ủ n g d ì nạ lấy tay k h u n g thành phút thứ bảy mươi bảy toàn lực tấn công li v e r p o o l phòng thủ t r ố n g vắng bị lưu cá sổ một gã khác thay thế bổ sung cầu thủ jonano một lần đặc sắc tuyệt luân đơn kị vừa lại đối mặt bỏ không thành tấn công dị nạn thế nhưng ác mộng còn chưa kết thúc phút thứ tám mươi bảy lucas ở hậu trường phòng thủ lá gan r i a mù xạ xỉ s、sì、ổ cổ thời điểm lại một lần nữa bởi vì động tác thô bạo phản quy không chỉ đưa cho n u cá sổ một cái vòng ngoài cấm địa phía bên phải ba mươi lăm mét nơi đá phạt trực tiếp bản thân của hắn cũng vì vậy mà được tấm thứ hai thẻ vàng hai vàng biến một đỏ bị trục xuất khỏi tràng chủ đá phạt bóng chính là vốn t ỷ vương tử nước đức tiền đạo đại bác oanh môn bóng đá như là tia chớp màu trắng như thế không thể cản phá điện ở di nạ trên cánh tay thoáng biến tiến sau khi bay vào lưới khung thành gàu gừ thượng đế thi đấu hiện ra nghiên vệ một phía xu thế đang bị ẩn bắn vào penalty sau khi l i v e r p o o l thủ môn gì nạ trở nên hồn bay p h á c h lạc lần nữa phạm vào không thể tha thứ sai lầm bộ đồn k ỳ suất gôn góc độ cũng không đ i ề u thế nhưng bóng đá vẫn cứ bay vào không thành sáu không coi như là ở hai đội nhân số bình quân tình huống cái này cũng là một cái khó mà tin nổi điểm số húng chi nữu cá sổ ở phần lớn thời gian bên trong thiếu một người t ắ t chiến ta tin tưởng n à y cũng không phải hai đội thực lực chân thật thể hiện thế nhưng người điên ly q u ỷ dị chiến thuật nhưng đem b e r n i e tê đùa bỡn trong lòng bàn tay đây là chiến thuật thất bại nữu cá sổ đã đánh đ i rồi mà l e vừa buôn tinh thần thì lại xuống dốc không thanh sệ sệ cùng đoàn huyên ca vào lúc này đối xử liverbul cũng không còn xem thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu bén nhọn như vậy liverbul trở thành cuộc tranh tài này người yếu bọn họ thắng được đại đa số người đồng tình tuy rằng ở bản ý trên liverbul càng hy vọng bị đồng tình chính làn nựu cá sổ bên sân bernie tê đình chỉ trước la lên cùng tức giận mắng dường như bình luận viên nói như vậy đến vào lúc này tây ban nha danh x o á i không thừa nhận cũng không được the dẹp trong trận đấu thất bại như vậy chi thảm chủ yếu nhất trách nhiệm ở chỗ chính hán ở cùng người điên ly lần thứ ba đấu pháp bên trong hán lại một lần thua trận hết thảy vào lúc này bernie t trong t r ư ớ c mắt nhớ tới giờ giảm tim hai người sáng lập trước barcelona huấn luyện viên trưởng thiên nga đen p h ở giang dịch cắt đã từng nói lời nói cùng người điên ly sinh sống ở một thời đại là hết thể bóng đá huấn luyện viên trưởng bất hạnh mà cũng không ai biết như vậy bất hạnh đem sẽ kéo dài thời gian bao lâu vừa lúc đó trọng tài chính rốt cục thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi quan quân newcastle đây là người điên ly ở newcastle thời đại thủ quan ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen, đen, đen, đen chương bốn trăm bảy mươi mốt một trận chiến thành danh tiểu, tiểu tướng môn trận ư một t r chiến thành giành tướng môn. Trận tiểu đấu kết thúc tiếng còi vang lên trong n á y mắt lưu cá sổ trên ghế dự bị cây búa môn như là bị nhen lửa xuyên thiên hầu như thế cùng nhau tiến lên không thể chờ đợi được nữa mà h ò hét vọt tới trong sân e m vợ ly bắc khán đài nhất thời vang lên một cơn gió mạnh mưa rào bình thường hòa hoãn tiếng vô tay mà đã sớm chờ đợi ở tấm bảng quảng cáo mặt sau các ký giả càng l ạ n h ư là nghe được sung phong hào sau khi từ chiến hào bên trong nhảy lên một cái binh lính bưng lên trong tay máy quay phim vô cùng lo lắng địa nhằm phía trước đã sớm ở trong lòng xác định do phỏng vấn đối tượng đồng dạng trong nháy mắt này hùng hồn bi trắng dịu lờ lờ nờ vợ hoặc tạ lờn cái cuối cùng âm tiết ngưng hẳn thảm bại cầu thủ liverpool không có hiệp một kết thúc lúc như vậy chạy chối chết trốn vào cầu thủ đường nối mà là ở đội trưởng gớ rắt dẫn dắt đi đồng thời chậm rãi xếp thành hàng đi tới em bờ lee sân bóng mặt nam khán đài the d ẹ phan bóng đá trận doanh trước mặt chín mươi độ cúp cùng đến cùng hướng về vẫn kiên trì đến trận đấu kết thúc còn không hề rời đi liverpool người hâm mộ tạ lỗi t o à n thế g i ớ i c pháp mắt đều tìm hắc í a một bên h đại cái mủ xạ xỉ xô cổ hai người kêu bên người quay trúng quanh phóng viên nhiều nhất đương nhiên đại minh tinh người điên ly e người ở bên cạnh cũng không biết lục như phỉ thúy hem bờ ly mặc cổ ở thi đấu trước tinh khiết khiến người ta tâm thần thoải mái mà hiện tại nhưng như là bị vẩy lên một đ o à n ô tất ma đ e n ha cát loạn t u n g tùng kéo h đâu đâu cũng có người đâu đâu cũng có tiếng vỗ tay đâu đâu cũng có hoan hô đâu đâu cũng có điên cuồng bay lượn lựu cá sổ cờ xí cùng khăn quàng cổ đâu đâu cũng có điên cuồng quản quân mùi vị chủ tịch của fa công nhân viên đã bắt đầu ở trong sân bố trí trao giải đài vào lúc này ai cũng không có chú ý tới bên sân cái kia cô đơn bóng người da k é l bernie tê liền như vậy đứng bình tĩnh đang chỉ huy tịch bên cạnh lẳng mà nhìn cái kia tựa hồ là đã sớm số mệnh ăn bài tuổi trẻ đối thủ nhìn hắn lần thứ ba ở trước mắt của chính mình điên cuồng như thế chúc mừng trong lòng có mất mát có không cam l ò n g có hay không lực đương nhiên cũng có một tí k ẹ o như thế khâm phục hắn không có cùng mình các đệ tử như thế cũng cung hướng đi cổ động viên lee và bùn đi biểu thị chính mình ngày nấy mà là rất kiên quyết xoay người ẩn vào cái kia ở màn đêm bông xuống bên dưới hơi chút tối tăm cầu thủ đường nối ở em bờ l y sân bóng trong màn đêm ở đối thủ của hắn huy hoàng nhất thời khắc cái kia đã từng sáng tạo trang đi onlit trận chung kết lịch sử bên trong khó mà tin nổi nhất lịch chuyển kỳ tích bóng lưng ngay ở như vậy mờ tối càng đi càng xa cuối cùng biến mất mà biến m ở hơn mười phút sau khi hai bên huấn luyện viên cùng toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất còn muốn đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức năm ngày thứ hai điên cùng chúc mừng dòng dã một buổi tối liệu cá s ổ phan bóng đá còn ở ấm áp trong chăn vui tươi ngủ say mà nước anh thậm chí châu âu truyền thông thì lại không thể chờ đợi được nữa mà nhấc lên loanh loanh liệt liệt ở r ồ m b và dư luận b a o t á p theo tham lấy ôn bụ gì huyết án người điên ly chế tạo vì là tiêu đề chữ lớn biểu thị bọn họ đối với vừa kết thúc trận này trận chung kết lit cục chấn động đây là gần từ mười năm đó england lit cục bên trong khó mà tin nổi nhất một hồi huyết án bị tàn sát chính là đã từng anh bá chủ li mà tàn sát người nhưng là mới phát quý tộc nữu cá sổ đến từ trung quốc sân bóng một bên thượng đế đạo diễn tất cả những thứ này chúng ta không thể nào đ o á n trước ở thời gian sau này bên trong người trung quốc kia điên cuồng đến cùng sẽ kéo dài tới khi nào thế nhưng hiển nhiên đối với t ờ giờ mi ở l e t thậm chí châu âu cái khác đội bóng tới nói như vậy nữu cá sổ h i ệ n nhiên là một hồi hai nạn khổng lồ sáu không chim khách quân đoàn ở hamber lee triển khai điên cuồng ghi bản biểu diễn đây là mỗi ngày tin nhanh chọn dùng tiêu đề người london ở văn chương bên trong hai tháng tám trăm chín mùa giải tân sinh ra giải đấu dê đầu đàn nữu cá sổ ở trận chung kết đêm thể hiện rồi bọn họ điên cuồng hỏa lực sáu không điểm số càng như là một cuộc so tài hữu nghị hoặc là thi đấu biểu diễn kết cục mà càng thêm làm người khó mà tin nổi chính là như vậy điên cuồng biểu diễn lại là ở tại bọn hắn bị phạt xuống đi một người tình huống hoàn thành theo ồ sệ vợt thì lại dùng do một lần giả k é gợi ra huyết t á n trình bày nó i nhất quán thân người điên lý lập tràng hà lan cầu thủ chạy cánh bay bẹn nỗ lực dùng như vậy ác liệt phương thức vì là liverbul l ừ a g ạ t một cái quá quân mà càng thêm ác liệt chính là đang làm nhiệm vụ trọng tài chính p h è o lịp dọc nhưng như vậy dễ dàng bị lừa rồi chúng ta không cách nào suy đoán dọc tiên sinh là đó ý vẫn là bất cẩn thế nhưng sự thực chứng minh một nhánh bị lam tức giận chim khách quân đoàn là đáng sợ mặc dù là thiếu một người tác chiến sân bóng một bên thượng đế cũng có thể để cho đội bóng của hắn đạt được thắng lợi bernie t rất nỗ lực thế nhưng đây chính là thực lực trinh lệ mà người điên ly cựu nhân cũ x u â n i ệ u h ạ m tợ mới lên cấp danh ký b ở r dụ sở bạ bạ dạ, thì lại muốn nổi bật địa dùng hoàng hòa ba hai chữ thêm ba cái nhìn thấy mà giật mình màu đỏ dấu chấm than biểu thị quyết đấu thi đấu khiếp sợ ở lịch sử cổ đại trên đến từ cái kia phương đông thần bí quốc gia cổ người da vàng xâm lược bị châu âu lịch sử ra xưng là hoàng hoa ở trước hôm nay trong lịch sử như vậy thai họa tổng cộng đã xảy ra hai lần mà hiện tại người điên ly chủ đạo lần thứ ba đây là một lần thể dục thậm chí văn hóa lĩnh vực xâm lược mỗi một ngày đều có lên tới hàng ngàn hàng vạn người anh người châu âu trở thành người điên ly người hâm mộ h á n đại nôn trung quốc thương phẩm có thể dễ dàng mà đánh vào thị trường của chúng ta trở thành người tiêu thụ đệ nhất lựa chọn mà cho đến bây giờ hắn thậm chí còn là nước anh trong lịch sử nổi danh nhất đội bóng một trong nịu cá sổ tối cổ đông lớn người điên ly xâm lược ở khắp mọi nơi bạ bạ văn chương xác thực ở tiểu bên trong phạm vi gây nên một chút cực đoan kính lệ tờ dạ dân tộc chủ, chủ nghĩa người cộng hưởng sự thực chứng minh ly thống phạm s á c thực không phải ở nơi elizabeth nữ vương ảnh chân dung trăng giấy thắng được không được toàn thế giới yêu quý thế nhưng nay cũng không trở ngại toàn bộ châu âu giới bóng đá đều điên cuồng đàm luận người điên ly người điên ly cầu thủ còn có người điên ly chiến thuật w e b e r ly trận chung kết lit của cuộc chiến tạo nên vô số người tiếng tăm hà lan cầu thủ chạy cánh b ầ y bẹn một suất thành danh có điều tiếng tăm này có thể không thế nào tốt liệu cá sổ c ổ động viên ở khiển trách hắn không ít ly vờ buôn lủng đội cũng cho rằng bay bẹn hành vi để cao quỹ an phi hồ thẹn hà lan cầu thủ chạy cánh ở tám trăm linh chín mùa giải dưới giữa đoạn may mắn cảm nhận được soi gương nhị sư m i n h nộ g có thể cùng chui vào phong tương bên trong con chuột tâm tình đương nhiên này cũng còn chưa xong l i v e r p o o l câu lạc bộ ở trang web tuyên bố đối với bẫy bện phạt tân hai tuần lễ trong đội xử phạt mà nước anh đủ đều cũng ở trận đấu kết thúc sau khi ngay lập tức cũng ở chính thức trên trang web công bố điều tra kết quả đang làm nhiệm vụ trọng tài chính p h è o lịp dọc đình chỉ chấp pháp cờ giờ mi ở lit thi đấu ba vòng giai ẩ n bẫy b ệ cấm thi đấu hai trận phạt tiền năm nghìn bảng anh ngoại trừ bẫy bện ở ngoài còn có một người trẻ tuổi cũng ở ngày mùng n g hai tháng ba em bởi đi cuộc chiến bên trong một trận chiến thành danh mà vận may của hắn hiển nhiên muốn so với bẫy bẻn tốt hơn rất nhiều bởi vì hắn nên đón toàn bộ là tán dương cùng truy đuổi tên của hắn liền gọi là mụ xạ xì sổ cổ ta phải thừa nhận tại đây cái gọi là mụ xạ xì sổ cổ mười chín tuổi thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước ta không thể nào tưởng tượng được lại tồn tại một tên có thể vẹn vẹn dựa vào sức một người liền kiềm chế lại marsh jano thế giới như vậy cấp tiền vệ trụ cầu thủ người liên l y đối với cầu thủ năng lực phân tích cùng sử dụng quả thực đến mức độ khó tin lại như là ở một ngày trước như vậy để một cái tiền vệ trụ ở trên hàng tiền đạo phát huy ra khoảng t r ư ờ n g trái phải thi đấu thắng bại tác dụng loại này thần kỳ chiến thuật ta không nghĩ ra ở trên thế giới này còn có ai đã từng làm được quá đoạn văn này là trước an phiêu nhân vật huyền thoại thượng đế pháo lợi đang tiếp thu mi g i ờ l i ệ u tạm tợ phóng viên phỏng vấn lúc không kìm lòng được địa phát sinh cảm thán đồng dạng phát sinh tương tự cảm t h á n còn có rất nhiều danh nhân già danh lưu một đời quỷ đỏ giáo phụ ferguson công bố chính mình ở mụ xạ xỉ sổ cổ trên người nhìn thấy đã từng âu cha phát quốc vương cạn tổn ạ có loại kia không gì sánh kịp lực thống trị thần kỳ giáo đầu g u u h i t đ l n r nói tuy rằng vẹn vẹn nhìn hơn mười phút trận chung kết thi đấu video ta là có thể từ trên người thiếu niên này nhìn thấy ma thú giờ dô ba cái bóng có thể hắn từ đó về sau có thể trở thành một tên thế giới cấp tiền đạo mà không phải một tên bình thường tiền vệ trụ giáo sư heger đang bị phóng viên hỏi liên quan với mụ xạ xỉ sổ cổ đề tài lúc cũng cho rằng nước pháp tiểu tướng là một tên từ từ bay lên thế giới cấp ngôi sa mới trong một đêm đông đảo danh nhân nhất trí coi trọng m ũ xạ x ì sổ cổ tiềm lực cùng tương lai có điều đại đa số danh nhân đều cho rằng trải qua trận chiến này nước pháp tiểu tướng nên lo lắng trở thành một tên thống trị cấp tiền đạo mà không phải tiếp tục trở lại làm hắn lao bùn hành tiền vệ trụ man h u cá sổ trong trận ngoại trừ nước pháp h ấ p đại cái m ũ xạ x ì sổ cổ ở ngoài còn có một tên t r ư ớ c không có tiếng t â m gì tiểu tướng cũng thu được che ngợp bầu trời t á n g dương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tây ban nha 18 t u ổ i thủ môn david hách tên y cũng liên tiếp leo lên các phương tiện truyền thông lớn cùng tiết mục tv đưa tin bên trong ở trận chung kết bên trong đối mặt bị một đời sân bóng nghệ thuật đại sư jidan k a tụng là gần mười năm châu âu toàn diện nhất giữa sân gơ giáp e n a t i cái tiêu tiêu hồn bổ một cái để cái này vừa thành niên n h ữ cửa nhỏ đèm trong một đêm t ê n khắp thiên hạ nói đến hờ đờ á còn tốt hơn hảo cảm tạ gơ giáp không có ly vờ bun ô hồn khối này vàng dòng chế tạo đá đập chân nói không chắc tiểu tử coi như là đập ra mười 10 cái một trăm vênati cũng không đạt tới ngày hôm nay như vậy hiệu quả bởi vì hờ đờ á đặc sắc biểu hiện còn phát sinh rất nhiều thú vị cố sự có người nói ngày đó trận chung kết còn chưa kết thúc cách xa ở tây ban nha mazit cũng đã có vô số atletico mazit c đội bộ câu lạc bộ chính thức trang web phát sinh mánh liệt nhất kháng nghị ba joe đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba joe đen ba joe đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba joe đen ba joe đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba joe đen chương bốn trăm bảy mươi hai kinh khủng nhất ma quỷ lịch thi đấu chương 472, kinh khủng nhất ma quỷ lịch thi đấu. đấu cùng nhật đám cổ động viên a t l e t i c o majit cho rằng ở vừa kết thúc mùa đông kỳ chuyển nhượng lấy giá rẻ đem hờ đờ a bán trao tay đến nước anh hành vi quả thực là atletiko majit trong lịch sử tối quyết định ngu xuân bởi vì câu lạc bộ quản lý từ ngu xuân chúng ta mất đi một cái có thể bảo vệ đội bóng 20 năm siêu cấp một vị atletico majit cổ động viên ở trên lưới như vậy căm phẫn sụp sôi địa nhẫn lại mà vào lúc này rất nhiều fan bóng đá cùng truyền t h ô n g rốt cục nhớ tới ở hờ đờ á chuyển nhượng thời gian hắn ân sư atletico majit u 1 8 đội thanh niên thủ môn huấn luyện viên h n t r ộ m mẹ s ỉ ạt theo như lời nói đứa bé này như là chó sói bình tĩnh hắn tử không hoảng loạn hơn nữa phi thường tự tin sự thực chứng minh cái này gọi là h n t r ộ m mẹ s ỉ ạt không danh môn đem huấn luyện viên xem người ánh mắt lại là như vậy gác như vậy tinh chuẩn tiện thể h n trô messi ạ cũng thành danh có người nói ở truyền thông nhảy ra đoạn chuyện cũ này sau khi không tới mấy ngày thì có vài nhà nhà giàu câu lạc bộ hướng về vị này tên đều i chưa biết thủ môn huấn luyện viên phát sinh mời mà cuối cùng ạn c h â messi ạt lấy gấp ba lương tuần chuyển đầu atletico từ địch gã là cổ d i o mazit đây là nói sau tạm thời không nhắc tới có một câu nói nói như vậy người thường xem cho vui trong nghề trông cửa đạo liên quan với sân em bờ l -Li y cúp liên đoàn quyết chiến phổ thông phan bóng đá cùng giải trí các truyền thông quan tâm là cuộc tranh tài này hí kịch tính kết quả là thi đấu bên trong hiện ra đến ngôi sao mới là người điên ly ở ẩn ghi bản sau khi ở sân e m bờ ly trên cái kia hấp dẫn nhãn cầu điên cuồng lao xuống t r ư ở n g là b e r n i e tê mạnh miệng sau khi thất bại lúng túng mà càng nhiều chuyên nghiệp truyền thông bóng đá các chuyên gia cùng các danh soái thì lại càng thêm quan tâm chính là trong trận đấu m a r c e l o bị phạt xuống đi sau khi người điên ly lấy lần đó không thể tưởng tượng nổi chiến thuật điều chỉnh sớm trận đấu kết thúc trước liền có vô số người nhớ tới loại này không thể tưởng tượng nổi điên cuồng chiến thuật cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện ở châu âu bóng đá trên sàn thi đấu đủ từ lúc ba năm trước ở sáu t mùa giải la liga trên sàn thi đấu Diêu ma thế ờ người i đại Điên ly, liền quái i đã từng dùng qua như Ly, vậy qua h kỳ c nhưng t u điều ậ vật, t một chỉ có điều vào lúc cổ cái khác cái, nhân xỉ đó, đóng đại vai vào là n g mũ xạ sổ vật, hát ờ i b c h n i người c Còm n t An Nhi. Lại như Lại hổi phân châu sắc lang như thế, rất vật thân một thuật trần trong. Thế nhiều chuyên nhân chản phấn khởi chiến vạch đến cấp dân này bên nhưng, n gia quái đẩy g địa vào kỳ ư đ i ê n ly chỉ có hai lần biểu diễn để lộ ra có trợ giúp tin tức nhưng ít đến mức đáng thương bất luận bọn họ cố gắng thế nào có thể từ người điên ly hai lần thực chiến biểu diễn sử dụng bên trong thu được hữu dụng kết luận chỉ có một chút vậy thì là muốn trong trận đấu phục chế như vậy quỷ dị chiến thuật liền phải có đủ một tên thân thể cường tráng tốc độ thật nhanh cướp đoạn năng lực xuất sắc cầu thủ lấy tên này cầu thủ làm trụ cột mới có phục chế thành công độ khả thi ngoài ra mặc cho bọn họ nhiều lần nghiên cứu cũng nhìn không ra đến cái khác bất kỳ chỗ đặc biệt mà những người mang trong lòng k h ô n g tin nỗ lực đem này một chiến thuật quái dị trông n h o vẽ hổ địa chuyển tới trên thực tế huấn luyện viên môn hầu như cũng không có một hàng nơi khác gặp thất bại đa kích coi như có người vắt hết tóc một trăm phần trăm địa phục chế người điên ly ở hai lần đó biểu diễn bên trong tất cả sắp xếp thu hoạch đến hiệu quả cùng người điên ly so ra vẫn là kém quá xa còn lâu mới có được thực chiến mở rộng ý nghĩa tất cả tựa hô cùng nguyên rùa ngón giữa như thế trở thành lại một cái bao phủ ở người điên trên người bí ẩn châu âu r ơ i bóng đá đối với này một quỷ dị chiến thuật nghiên cứu đến cuối cùng lấy nước đức kỷ cỡ tạp chí một mảnh văn t r ư ờ n g vì chuyện này nắp quan kết luận cuối cùng người điên ly chiến thuật khó có thể phục chế thành công mấu chốt nhất nguyên nhân cũng không phải là một ít chúng ta không biết nguyên nhân mà ở chỗ rất nhiều huấn luyện viên trưởng cũng không có người điên ly loại kia so sánh thi đấu tình thế rõ ràng thấy rõ loại kia thời khắc mấu chốt không chút nào gặp do dự quyết đoán hơn nữa ngoài ra thực hiện trận chiến này thuật còn cần có phi thường hà khắc khách quan điều kiện nói cách khác trận chiến này thuật tuy rằng hiệu quả thần kỳ thế nhưng ở tám chín mười phần trăm tình huống đều không thể trong trận đấu thực hiện ta nghĩ điều này cũng làm cho chính là ở đâu thời gian ba năm tới nay lấy người điên ly năng lực cũng chỉ dám với ở đây sao hại trận thi đấu bên trong sử dụng loại này chiến thuật nguyên nhân vì lẽ đó cuối cùng chúng ta nhất trí cho rằng từ trên căn bản tới nói trận chiến này thuật cũng không có phổ biến tính cùng có thể mở rộng tính đối với nghiên cứu của nó có thể tìm tới dấu chấm tròn bởi vì đây là không có một chút nào ý nghĩa sự tình người đức đặc hưu nghiêm cẩn cùng chăm chú truyền thống để kỳ c ỡ làm ra suy luận bị hầu như toàn bộ giới bóng đá thừa nhận những người nỗ lực đem người điên ly q u ỷ dị chiến thuật phục chế đến trên thực tế huấn luyện viên môn cũng không thể không dứt bỏ rồi ý nghĩ trong lòng hiện thực bức bách toàn châu âu không phải không thừa nhận kỳ tích như thế này ngoại trừ người điên ly loại này trời sinh bóng đá huấn luyện viên trưởng ai cũng không cách nào làm được nam nựu cá sổ cấp đoạt lít cụm tin tức sở dĩ gây nên như vậy rộng khắp quan tâm hay là ở một mức độ rất lớn tới nói bản thân nguyên nhân cũng không ở chỗ quán quân sản sinh mà ở chỗ thi đấu bên trong phát sinh những người tràn ngập h í kịch tính tất cả sự kiện ngoài ra khác một đại mạnh lưới chính là cúp liên đoàn quán quân chính là người điên ly dạy học nựu cá sổ tới nay để nhất quan mà cùng lúc đó nó lại mang ý nghĩa có thể ở không tám không chín mùa giải kết thúc sau đó châu âu đại lục sẽ sinh ra một cái chưa từng có ai sáu quan vương thế nhưng ý lân lít cụm sức ảnh hưởng dù sao không tính là quá cao đừng nói ở âu âu ba đại lục coi như là ở nước anh trong nước cúp liên đoàn cũng không bị đông đảo tờ giờ mi ở lit xem trọng đối với nhà giàu tới nói vẹn vẹn là một khối bọt thì tiếc ăn thì không ngon vô b ổ vì lẽ đó ở ngoại hạng anh các hạng cúp đấu võ ngày càng gây cấn tột độ châu âu sân bóng nhà giàu trong lúc đó tranh cướp tiến vào then chốt giai đoạn n ư u cá sổ cấp đoạt lit cúp có nhiệt độ ở ngăn ngắn mấy ngày chu rất nhanh sẽ bị các truyền thông làm nhạt lại đi mà n i u cá sổ người cũng không có mê mội với thắng lợi trong hương p h ấ n quá lâu bởi vì rất nhanh càng căng thẳng hơn càng thêm kịch liệt càng thêm có tầm quan trọng thi đấu đã không thể chờ đợi được nữa mà phả vào mặt ngày mùng ngày sáu tháng ba nước anh c Niuca chấn sân bóng tọa sô SCTG, t bác chiến e mặt hột tranh như tài vừa. Cuộc tranh tài này lần bị coi như là có một lần trong một chiến, Điên Geo đá nổi tiếng siêu cấp minh tinh. Mặt khác đáng nhắc tới chính là hội của chủ xoáy rủ ạ tầy j a m u s từ lúc la liga thời điểm rồi cùng người điên ly không hợp nhau bao nhiêu cũng được cho là người điên ly lao van ra lao khổ chủ cuộc tranh tài này bên trong lý thống phạm đối với chim khách quân đoàn đội hình ra sân tiến hành rồi điệu chương trình khỏi bệnh trở lại ngoại tình tên mập z o n a nô rực rỡ hà o quang ở thi đấu đệ sáu cùng phút bù giờ phút thứ ba cấp vào một bóng nước đức tiểu tướng s à mỹ khe đi ra liên tục trận thứ hai thi đấu đạt được ghi bàn hốt v ừ a phước diện luca mồ di ở thi đấu phút thứ hai mươi đánh vào một hạt đặc sắc đá phạt trực tiếp nữ cá sổ cuối cùng ở sân nhà ba một đánh bại hốt v ừ a thăng cấp cúp f t vòng thứ sáu ở đánh bại tốt ten hem hốt cua sau khi nữu cá sô đem đối mặt càng to lớn hơn thử thách dựa theo lịch thi đấu sắp xếp ở r o palis vòng nọ cột vòng thứ hai đ ê m ở ngày 10 tháng 3 khai hỏa hiệp 1, cản xị họ bỏ lì sau khi rốt c ụ ộ c bật khởi mạnh mẽ cg a nhà giàu j u ven t u s đem đến thăm sân bóng sgtgm đối với n ư u cá sô tới nói trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu chính là thăng cấp con đường tối c ạ n trở lớn cái này cũng chưa tính tối khảo nghiệm nghiêm trọng ở chiến s o n g j u ven t u sau s khi ngoại hạng anh bên trong chim khách quân đoàn đem phải tao nộ một đời giáo phụ ferguson quỷ đỏ mu mà tiếp đó nhưng là thần kỳ hữu sơ hít đinh t h o bờ lu chelsea lại tiếp sau đó thì lại, lại là du ven tú như vậy lịch thi đấu quả theo ự c chính lịch tục còn chưa chiến cũng cường cường chạm thế giới kinh khủng nhất thi thông, phía h trên luận truyền vẫn là fan bóng đá, đều đang đợi này liên trận đốn bắn đến, Nam. là là là lựa mà Bất t ra giới đợi đấu. mở quỷ đều đá, đã và khí trời chuyển biến tốt ở n ư u cá sổ tu dưỡng q u a n g thời gian này lý anh thân thể khôi phục tốt vô cùng có vương thanh hòa cái này ngôn ngữ chuyên gia ở bên người hai vị lao nhân cũng không cần c h ỉ n h thiên mông ở nhà có thể cùng vương thanh hòa mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo phố tâm tình rõ ràng muốn so với lúc trước ở rio majit lúc khoan khoái rất nhiều sắp là con dâu nghe lời ngoan ngoan và lạc quan rộng rãi cảm hóa bọn họ vương thanh hòa tự hồ mãi mãi đều vậy như vậy lý giải lý thống phạm vì có nhiều thời gian hơn mười hai vị lão nhân nàng vẫn kéo dài cô em vít t o gì à mời phản chính là tiến quân giới giải trí cũng chỉ là vương thanh hòa ở nhàn cực t h ẻ nhạt thời điểm mới b ư ớ c lên quỷ dị ý nghĩ đối với nàng mà nói thành danh cùng tiền tài cũng đã bởi vì lý thống phạm tồn tại mà dễ dàng nắm giữ h u ố n h ổ những thứ đồ này cũng không phải hắn xem trọng ngoài ra ngoại trừ là một cái hiền nội trợ quyết định người điên ly phía sau còn lại chính là mỗi ngày thật vui vẻ địa hầu ở người thân bên người sinh hoạt lý thống phạm ở đội bóng h u n luyện nhàn dư thời gian c ũ n g sẽ tận lúc ự c c nhín h t thời i g a đó nữ tiếp hai vị nhân đi ra ngoài ư cá Anh h sổ các ngôi h sao n bóng đá bên người giấu cũng vẫn phát sinh thú vị cố sự ngoại tinh tên mập jona nôn đếm trải nhẹ thể trọng mang đến vui sướng vẫn luôn kiên trì ở y dì a đ ằ n g v â n nơi đó tiến hành châm cứu giảm béo đoạn thời gian gần đây hắn thể trọng thậm chí đã giảm xuống đến 77 kg đây cơ hồ là hắn năm nay tới nay nhẹ nhất thể trọng dẫn tới một đám nước anh rất nhiều truyền thông ở nơi nào kinh ngạc thốt lên người ngoài hành tinh biến thon thả 18 t u ổ i tây ban nha thiếu niên h ờ đỡ á tự em b ở l đi một trận chiến sau khi hưởng thụ đến thành danh vui sướng cùng k h ổ não ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm bảy mươi ba, trương, ba, đen, ba, trương, ba đen, trên thế giới sang trọng nhất hàng tiền đạo tổ hợp chương bốn trên thế giới sang trọng nhất hàng tiền đạo tổ hợp thiếu niên hở đờ á hưởng thụ đến thành danh vui sướng cùng một tiền ở d ị t bồn u trụ sở huấn luyện chu vi mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc đến đây tìm hắn ký tên cổ động viên càng ngày càng nhiều mà nước anh các bạ bạ dạ gì cũng đem quan tâm ánh mắt đầu đến trên người hắn tiểu tử một lần sau khi huấn luyện kết thúc lục bình đến gần mỹ n ữ gặp phải từ chối cứu sự lại a bị s u n nịu tạ tợ tóm gọn chẳng trận đưa tin nước đức tiền vệ trụ s ả n mỹ khe đi ra bởi vì liên tục hai vòng đấu đặc sắc g i bàn tìm đến rồi rất nhiều ông ngưỡng mỹ nhãn cg inter milan cùng la liga zio mazit đều thông qua báo chí đối với hắn biểu thị hứng thú đương nhiên đau cũng vui sướng trong đám người thiếu không được hắp đại cái m ũ xạ xỉ sô cô nước pháp hắp đại cái rơi vào khổ não bên trong ở đông đảo huyền thoại tiền bối đối với hắn ngày mùng ngày hai tháng ba thi đấu bên trong ở tiền đạo vị trí biểu hiện xuất sắc phát sinh tán dương sau khi hắn mê bị vắng đầu hoàn toàn không biết mình ở sau này nghề nghiệp cuộc đời bên trong là nên tiếp tục làm một tên tiền vệ trụ vẫn là chuyển chức trở thành một tên ma thú như vậy trung phong ngay hôm đó m ũ xạ xỉ sô cô nhận được một cái đến từ italy càng dương điện thoại h a h a mụ xạ biểu hiện của ngươi thực sự là quá khó có thể tin chúc mừng ngươi ta nghĩ n g ư ờ i đem sẽ trở thành phía trên thế giới này vĩ đại nhất trước cầu thủ ngày xưa đội hữu mã mã đủ xà cổ âm thanh từ trong điện thoại chuyển ra ở xà cổ đoạn tuyệt với nữu cá số trước bởi vì đều là người da đen hơn nữa là tiếng pháp loại ngôn ngữ tuổi tác không kém nhiều xà cổ cùng xì s ổ cổ là đối nội người bạn thân thiết nhất sau đó tuy rằng xà cổ cùng nữu cá sổ mỗi người đi một ngả thế nhưng hai người ở trong đấy lòng vẫn là duy trì đoạn này hồn nhiên hữu nghị bởi vậy n g h e được xà cổ chúc mừng mụ xạ xì s ổ cổ còn là vô cùng hưng phấn hắn dù sao vẫn là một cái không tới hai mươi tuổi tiểu hải tử vì lẽ đó cùng rất nhiều người chưa thành niên như thế mụ xạ yêu thích đem thành tựu của chính mình cùng bên người thân mật nhất bằng hữu chia sẻ trong điện thoại mụ xạ xị xô cổ hướng về bằng hữu giảng giải chính mình k h ổ não mã mã đủ ta hiện tại rất mâu thuẫn ta không biết mình là nên tiếp tục ở phía sau e o vị trí phát triển vẫn là c h u y ể n hình đi làm một tên tiền đạo gần nhất có rất nhiều người hướng về ta đưa ra kiến nghị ta đều biết nên tốt như thế nào đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi hỏi mụ xạ người kia là làm sao nói với ngươi mụ xạ xị xô cổ s ứ n g sở h ắ n đột nhiên rõ ràng xả cổ trong lời nói người kia là ai tuy rằng thủ lĩnh đã từng bởi vì xà cổ phản bội mà tức giận quan hệ của hai người vì vậy mà vỡ tan không cách nào bù đắp thế nhưng làm bạn tốt m ù xạ xì xô cô lại biết kỳ thực ở xà cổ trong lòng đã t ừ n g phi thường phi thường sùng b á i cùng cảm kích đem hắn mang tới nước anh để hắn trở thành đỉnh cấp ngôi sao mới người đi li hơn nữa coi như hiện tại hai người đã trở m ặ thành t t h cấp s a cô ở đi tới italy sau khi ít nhiều gì cũng là có chút hối hận thế nhưng quật cường tính cách để xà cổ đều là lựa chọn dùng cứng rắn nhất phương thức đi ở thủ lĩnh trước mặt chứng minh chính mình mà phương thức này rồi lại là thủ lĩnh tôi không thể chịu được s a cộ v ấ n đ ề hiển nhiên nhắc nhở mụ s ạ xì sổ c ổ đúng đấy ta tại sao không đi nghe một chút thủ lĩnh ý kiến đây chỉ có thủ lĩnh mới hẳn là vấn đề này tối quyền vì trả lời người mụ s ạ xì sổ c ổ trong chớp mắt có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác kỳ thực cứ việc cái này mùa giải ở n u cá sổ ra trận cơ hội rất ít thế nhưng nước pháp h áp đại cái trong lòng đối với lý thống phạm sùng bái cùng tín nhiệm cũng không thể so trên thế giới điên cuồng nhất thùng cơm thiếu rủ cho một phần sáu ngày mười tháng ba nữ cá sổ si ti lại một lần nữa hấp dẫn toàn bộ c h âu âu dưới bóng đá ánh mắt cja truyền thống nhà giàu j u ven t u s các ngôi sao bóng đá ở tại bọn hắn chủ xoáy genny ở dì xuất linh dưới đi tới sân bóng s c t g tàn khốc europa lít vòng nọ c ộ t vòng thứ hai chống trận đánh hưởng sân bóng s c t g lại một lần nữa g i ấ y lên quần quận lang yên hai bên đội viên đã xếp thành hàng ra trận không nghi ngờ chút nào cuộc tranh tài này uefa c ộ t vòng thứ hai vòng nọ c ộ t tiêu điểm chiến một trong cja hai cường ac milan cùng j u ven t u s đều bởi vì cạn x ì họ có lì sự kiện ảnh hưởng mà bị ép chinh chiến uefa cụt nguyên bản rất nhiều người đều dự đoán này hai con sụp đổ phượng hoàng gặp gỡ sư trận chung kết thế nhưng bây giờ nhìn lại liệu cá sô quật khởi để này một suy đoán rất khó thực hiện muốn muốn tiến quân trận chung kết là phu nhân trước hết quá người điên ly cửa hải này bình luận viên sệ sệ chậm rãi mà nói vừa lúc đó tây ban nha tịch trọng tài chính g ôn ra lê gạ ký ạ mở rộng hai tay thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi s c tê m trong nháy mắt này liền rơi vào cuồng bạo bên trong đầu tiên mở bóng chính là đội khách du ven tú j e n i ở sân khách sắp xếp ra tương đối bảo thủ bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt phòng thủ phản kích trận hình trên hàng hậu vệ gợi dị vệ dạ lai rổ tờ t ạ bên trong chia e n lini cùng mẹt lệ kéo nạc xếp hàng ngang thủ môn vị trí là có đệ nhất thế giới gôn thần danh sưng italy gôn thần bị phông từ thợ hàn genny di đại gia an bài chiến thuật là có thể rất dễ dàng nhìn ra du ven tú là ôm thế hòa tâm thái đến nữ cá sổ đối mặt điên cùng người d e l h chỉ cần ở sân khách không có thua quá thảm như vậy hiệp hai trở lại sân nhà bọn họ vẫn có rất lớn thăng cấp cơ hội man h u cá sổ phương diện lý thông phạm cũng làm chiến thuật điều chỉnh hắn v ứ t bỏ nhất quán tới nay bốn mươi một nghìn hai trăm mười hai mà là ngoài dự đoán mọi người đ i ệ u bày ra bốn trăm bốn mươi hai cân đối trận hình người ngoài hành tinh jonan đâu cùng đầu đạn hạt nhân xâm c h è n cổ hàng tiền đạo hợp tác xa hoa khiến người ta hoa mắt mê mẩn giữa sân phương diện a dờ a savin s n g m ì khe đ i ra manh nam a lan sở mít cùng cánh thiên sứ juan ma ta ở trung lộ lấy bình hành trạm vị trên hàng hậu vệ đã phạt xuất sắc gaz b l l e sở ti vần taylor sender j o s cùng david sạn t ấ n xếp hàng ngang thủ môn là bị b e r n i tê khinh bị song sôi người nước pháp hugo l o d i c có thể thấy đối mặt giỏi về phòng thủ phản kích c g a đội bóng đặc biệt du ven tú loại này sự dẻo dai mười phần chậm nhiệt hình đội bóng lao lý cũng không d á m quá mức hung hăng dù sao trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu đối với liệu cá sổ tới nói cũng không tính là có lợi hơn nữa lao lý còn nhất định phải phòng bị cái kia đánh như gió fm hai nghìn l i chín hệ thống lại phát bút sao biến thái hệ thống nhiệm vụ bởi vì dựa theo trước quy luật đến xem gặp phải đội mạnh phát động hệ thống nhiệm vụ sát xuất lớn vô cùng cuộc tranh tài này là m người ta chú ý nhất chính là n u cá sổ hàng tiền đạo tân hợp tác jonano hợp tác sập tràn cộ như vậy hàng tiền đạo bố trí nếu như đặt ở năm năm trước hai người này tên đặt ở cùng một chỗ vậy tuyệt đối là toàn bộ thế giới giới bóng đá mậu ảo nhất cấp tổ hợp mà hiện tại tuy rằng hai cái người cũng đã gia nhập sân bóng không bị tiết đãi ba mươi sau bộ tộc thế nhưng bọn họ sức ảnh hưởng cũng không có bị suy yếu bao nhiêu đặc biệt jonano năm gần đây một lần nữa quật khởi cùng sập tràn cộ ở tối gần một tháng bên trong hung hàng trở về để p a n bóng đá kích động lệ nóng d a n h trọng tại đây cái chín mươi phút bên trong bất luận là ở s vẫn là ở t r ư ớ c máy truyền hình vô số người đều ở nhìn chằm chằm không chớp mắt chờ đợi chờ đợi hai vị này thế giới cấp tiền đạo liên thủ vì bọn họ kính dân ra từng viên một hoa mắt mê mẩn ghi bàn thi đấu bên trong mỗi khi lựu cá sổ đến bóng sau khi phát khởi thế công vang vọng s c t g m giờ bờ đều sẽ trong nháy mắt nhảy lên tới một cái khủng bố độ cao các cổ động viên không còn đi x ư ớ n g đội ca mà là điên loạn la lên r o na đầu cùng tên sâm chenco bầu không khí là như vậy của nhiệt như vậy cảm động toàn bộ s g t g đã biến thành một cái điên cuồng tiệc đứng nơi mà này xếp hàng nhân vật chính chính là trên sân bóng chạy vội cái kia hai người đàn ông liền người điên li. c ũ thợ hàn genny thể cướp đi ơ di đại gia bảo thủ chiến thuật cho nữ cá sổ mang đến rất lớn có nhiễu tuy rằng ở du ven tú đội hình ra sân bên trong tiền vệ trụ vị trí đứng chỉ có mùa hẻm mẹ xỉ sổ cổ cùng ở sân hai người thế nhưng trên thực tế xê rẽ nẹt tỉ cùng mạ chỉ xì ổ hai người cũng là tiền vệ trụ xuất thân trong trận đấu thường thường lùi lại đến bản mới một hiệp tham dự phòng thủ cứ như vậy lão phu nhân trận hình liền sẽ biến thành bốn phòng thủ giữa sân tường đồng v á c sắt trận hình lưu cá sổ trước sân bất luận là thông qua mặt đất thẩm thấu vẫn là dơ lên cao mạnh mẽ tấn công đều rất khó cho cái đám này phòng thủ những cao thủ chế tạo ra uy hiếp ngược lại là du ven tú lợi dụng phản kích cơ hội y dựa vào bọn họ trọng lượng hình trung phong mô di liều ra mấy lần không sai đánh đầu cận thành cơ hội mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc trên sân điểm số vẫn duy trì ở không, không. giữa sân 15 phút điều chỉnh trong quá trình hai bên đều không có tiến hành thay đổi người cũng không có thay đổi đội bóng chiến thuật thi đấu vẫn ở sốt u ruột c h ậ m chậm tiết tấu bên trong tiến hành có điều s c tây dêm tiếng hoan hô nhưng không có dừng chút nào t r ễ bởi vì các cổ động viên biết tân hàng tiền đạo tổ hợp cần rèn luyện cũng có thể thấy bất luận là jonano vẫn là sầm chen cổ có thể là chịu đến thi đấu hiện trường cùng n h i ệ t bầu không khí ảnh hưởng đều đã được đều phi thường ra s ứ c lười biếng do béo thậm chí có còn mấy lần đều chạy gặp bản mới một hiệp tham dự phòng thủ thi đấu ngay ở như vậy cùng nhật bầu không khí bên trong từng giọt nhỏ trôi qua trong nháy mắt thời gian đã đến toàn cuộc tranh tài phút thứ bảy mươi lăm vào lúc này lã vọng công cần genny ớ di đại gia rốt cuộc bắt đầu làm ra thay đổi người điều chỉnh cộng hòa d h é p người s ắ t nẹt mặc giáp trụ lên sân khấu hắn thay đổi chính là thể lực tiêu hao nghiêm trọng cả mộ rẻ nệ s、si. ỉ italy cao t r u n g phong ạ quỷ tạ thay đổi ạ m ù a di genny ớ di làm ra thay đổi người điều chỉnh có điều xem ra hắn cũng không có một chút nào muốn muốn thắng được thi đấu ý nghĩ n ẹ t ở phòng thủ phương diện muốn so với cả mộ rẻ nệ s、si、ỉ càng thêm xuất sắc mà ạ quỷ tạ cùng ạ mua di cũng chỉ có điều là đối âm điều chỉnh xem ra du ven tú muốn từ thủ trận này thế hòa ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 474 siêu cấp hàng tiền đạo đệ nhất phong giải bài thi chương 474 siêu cấp hàng tiền đạo đệ nhất phong giải bài thi l e ngươi xem chúng ta có phải là nên tiến hành thay đổi người điều chỉnh trợ lý huấn luyện viên a lan s Giờ không biết lúc nào lén lén lút lút tiến tới góc mặt một bên, hết nhìn đồng tới nhìn tây, một bên nhỏ giọng nói rằng t ê n mập cùng hắn rẽ vẫn là không điện báo a nếu không trước tiên đổi cái kế tiếp người đến để mắc cổ đi tới đá một đá ba không đ ổ i không đ ổ i lý thống phạm nghiến răng nghiến lợi điệu từ chối sợ chú ý ta liền không tin ngày hôm nay còn liền thật tiến vào không được bóng j e n n y ơ t i lão già đáng chết này cùng ta chơi thùng sát trận lao tử ngày hôm nay nhất định phải đưa người một cái tát hô đến chế t ư ờ n g khu đều khu không tới khà khà người ngoài hành tinh thêm đầu đạn hạt nhân như vậy m n g ảo cấp hàng tiền đạo hợp tác nếu như liền một cái bóng đều tiến vào không được cái kia chuyện cười nhưng làm mở lớn hơn nín nhị nam cảm giác mình có thể không ném nổi người như vậy mắt thấy thời gian còn lại không nhiều lý thống phạm bước nhanh đi tới bên sân liên tục ra g ấ u tay nữu cá sổ thế tiến công lập tức trở nên thẳng thắn thoải mái quân phút thứ bảy mươi bảy dù an ma ta đường biên chuyển vào trong sập c h è n cổ ở trước điểm hất đầu sau sượn bóng đá theo hắn mái tóc màu vàng nóng trong nháy mắt liền lẹn đến sau điểm trống giống nơi dù ven tú trung vệ chịa hn lì nhỉ cùng đệ nhất thế giới thủ môn vi phong cũng không nghĩ tới đầu đạn hạt nhân sẽ như vậy xử lý bóng trong nháy mắt này đều bị sập trèn cổ xảo chi lại xảo chuyển bóng đều cho lắp bỏ vào lúc này cơ hội như vậy Coi như ở phía sau điểm trống r ỗ n g nơi ngồi sổn một con sẽ không đá bóng nỗ thỏ đều có thể dễ dàng đem bóng đá đưa vào khung thành đáng tiếc làm đầu đạn hạt nhân hợp tác ngoại t ì n h tên mập ronaldo hiển nhiên không có đoán đến sập c h è n cổ dĩ nhiên có thể ở ở tình huống kia đem bóng đá đưa tới vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không có theo sau mà là kéo dài ở chấm phạt đ ế n phụ cận chuẩn bị tìm kiếm cơ hội lần thứ hai ghi bàn khoảng cách gần như vậy làm sao nhưng sát kiên m à qua phút thứ tám mươi bốn ronaldo nhận được c ạ xạ vịn ở đường biên một cất xuyên thấu tính t à nhất lợi dụng tốc độ bày ra du ven tú hậu vệ cánh vờ dị g ậ ra sau đó cấp tốc biến hướng hướng về bên trong vùng cấm thiết đối mặt du ven tú hai tên trung vệ vây chặt jonan đâu cũng không có lựa chọn c h u y ể n bóng mà là đột nhiên lần thứ hai chuyển hướng ra bên ngoài nhẹ nhàng lôi cả bóng bắt đầu hướng về đường biên ngang phủ cận mặt đợi được hấp dẫn đầy đủ cầu thủ hậu vệ sự chú ý sau khi trong nháy mắt dùng một lần khó mà tin nội mũi chân xoa chuyển đem bóng đá từ đám người bên trong đưa ra ngoài đây là một cước đặc sắc tuyệt luân quá đỉnh chuyển bóng không chỉ lừa dối du ven tú các hậu vệ càng làm cho đệ nhất thế giới gôn thần bi phông không thể làm gì bóng đá cao cao đệ bay qua vi phông hợp lực này lên cũng không có ch lại là cái hở coi như là một con sinh ra không lâu âu sở c h ơ i l i a mâu cho túi chỉ cần tại chỗ nhẹ nhàng nhảy một cái cũng có thể đem bóng đá đưa vào môn đi cơ hội ngàn năm một thở thế nhưng lần này lãng phí cơ hội người đội thành sông t r è n cô đầu đạn hạt nhân hiển nhiên cho rằng jonano sẽ ở đường biên ngang dùng đạo tam giác cắt cỏ tức h chuyển vào trong đem bóng đá đưa đến vùng cấm sau chết vì lẽ đó lần này hắn cũng kéo dài tới chấm phạt đền phụ cận chờ đợi jonano chuyển bóng đây cơ hội a a quá đáng tiếc rồi j o nan đâu cùng sập t r ẻ n cổ có thể sáng tạo ra lượng lớn ghi bản cơ hội thế nhưng mỗi một lần hợp tác đều sẽ hiểu lầm ý của hắn xem ra bọn họ còn cần càng nhiều thi đấu rèn luyện mới có thể tìm tới lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm có điều ta nghĩ vào lúc này người điên l i n h nên thay đổi người h ậ n có thể là một cái lựa chọn tốt sệ sẽ đang giải thích chỗ ngồi kích động vỗ bản hô to tiếp hận liệu cá sổ các cổ động viên vào lúc này cũng biến thành căng thẳng bắt đầu nôn nóng thế nhưng bọn họ tựa hồ cũng càng thêm đồng ý nhìn thấy j o nan đâu cùng sập t r ẻ n cổ trong lúc đó cọ sát ra đốn lựa thông qua phối hợp ghi bản vì lẽ đó mỗi lần làm hai đại si bất luận là đột phá thành công hay là thất bại s c t xem tiếng hoan hô xưa nay sẽ không có đ ỉ n h chỉ quá phút thứ 86 thời điểm thay đổi người đến nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người người điên ly cũng không nhúc n i c k r o n a đâu cùng sập chèn cổ mà là thay đổi thể lực nghiêm trọng giảm xuống hạ giờ hạ sa vỉn đội cờ l n vương tử Bồ đ ồ n kỳ argentina tiền vệ trụ fernando gạ gỗ thay đổi nước đức tiểu tướng khe đi ra lý thống phạm ý đồ h i ệ n nhiên là phải tăng cường tấn công hy vọng Bồ đ ồ n kỳ r ồ i dào thể lực cùng gạ gỗ ở trung lộ linh khí chọn khe có thể vì là đội bóng sáng tạo ra cơ hội đón lấy thi đấu chứng minh lần này thay đổi người lại là một lần vì là nín nhị nam ngỏ đủ trang mười ba tiền vốn trường thi điều chỉnh ở phút bù giờ phút thứ ba dù a n m a ta từ đường biên mở ra phạt góc sập c h ẻ n cổ trung lộ đầu truy công m ô n bị vi phông s o n g quyền đánh ra chia e n l i n h ì thuận thế hướng về ở ngoài vùng cấm giải vây thế nhưng ở bên người jona nâu cái giày bên dưới cũng không có đá được quá xa bóng đá rơi xuống vùng cấm ở ngoài phép n a n d o gạ gỗ dưới chân vào lúc này argentina tiền vệ trụ rốt cục thể hiện ra hãy làm dễ đô đô hay thế bức người linh khí cũng không có lựa chọn ngay lập tức ra bóng mà là ở cầm bóng hấp dẫn đến du ven tú cầu thủ từ bên trong vùng cấm hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài bức cấp sau khi lúc này mới đột nhiên một cước bí mật tính cực cường đệm đ ầ y nhẹ nhét bóng bóng đã như là nghịch ngợm nhỏ con vui mừng gọi từ gợ dị gậy dạ cùng t r ị a ẻn lì nì trung gian thoáng qua ngay lập tức một đạo hát bóng người màu trắng từ phía sau toàn như gió xuyên bảo thuận thế trực tiếp lên chân gõ cửa đối mặt khoảng cách gần như vậy xuất gôn dù cho bi phông được gọi là đệ nhất thế giới gôn thần cũng không thể ra x ư c gà gô còn có cơ hội chuyền bóng 5.、Dã、man mắt mặt mệnh một mà nhanh ra A, nhất xuất gôn, bóng thường phân như gôn, Juventus thần hộ mệnh bi phong không bàn lần khó mà tin nổi khó hộ thể Ghi khó ghi xuất tốc biệt. xuất tuyệt sát, kỳ ghi tuyệt sát Juventus. G, bi bộ bàn đá độ Đối Đây độn sát sức. kỳ rồi, vậy O, là 1, 0, L7. ở đội bóng cần nhất thời điểm mùa giải này đã trở thành liệu cá sổ ổn định đạt được điểm bốn tỷ vương tử thể hiện rồi giá trị của chính mình ở tròm sao hóng ánh chim khách quân đoàn bốn tỷ vương tử cũng không thể so bất luận người nào thua kém、5. một không chiến thắng j u ven t u s để nêu cá sổ ở uefa cụt vòng thứ hai vòng nọ cụt thăng cấp trên đường đứng ở tiên cơ thế nhưng như vậy ưu thế cũng không phải hết sức rõ ràng kéo nhất kéo đội bóng ở sân bóng sgtg park đem người điên ly làm cho rất chật vật ở chín hơn mười phút thời gian thi đấu bên trong dị vãng trong trận đấu đều là lấy cuồng phong q u y ể n lá dụng khí thế quét ngang đối thủ chim khách quân đoàn lần này đối mặt italy thức phòng thủ cũng không có chiếm được quá to lớn tiến nghi mà ở lúc trước bị f a n bóng đá cùng truyền thông mang nhiều kỳ vọng người ngoài hành tinh đầu đạn hạt nhân siêu cấp mộng ảo cấp hàng tiền đạo tổ hợp cũng không có thể hiện ra cùng tiếng t â m tương xứng ghi bàn năng lực thậm chí còn không bằng hai người ở từng binh sĩ lúc tác chiến bày ra uy hiếp nựu cá sổ mậu ảo cấp hàng tiền đạo chỉ là một chuyện cười ba người điên lý phong tuyến cải tạo thất bại chim khách khó có thể thoát khỏi ẩn ý lại chứng ronaldo sập c h è n cổ linh ghi bàn truyền thông đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu đối với chim khách quân đoàn mới nhất hàng tiền đạo bắt đầu đại dội nước lã khởi điểm cũng chỉ là từ ronaldo cùng sập c h è n cổ kỹ thuật đặc điểm đến phân tích hai vị siêu sao khó có thể ở trên sân bóng cùng tồn tại ai biết sau đó ở một ít người có dụng tâm khác gây xích mích dưới sự tình phát triển đến một cái kỳ Zonando, Zonando loại trẻn bóng phương thức. Hợp tác với là một loại thống ta ghét thức. tác một căm cổ Hợp sập đá với là không ổ sập siêu phong trẻn thế nói vậy, trần tuyến tổ thuẫn, như nói cổ vạch chim khách hào hoa phong tuyến tổ hợp khó hai đại、CEO、sao khó có thể cùng mâu thể tồn biết là cái nào một nhà truyền thông trước tiên tuân ra z o n a l d o cùng sập chẹn cổ trong lúc đó mâu thuẫn nhất thời bị chuyển ra sinh động mà các truyền thông ở so với chiếu một cái đá với du ven tú bên trong người ngoài hành tinh cùng đầu đạn hạt nhân trong lúc đó cái kia mấy lần rõ ràng phối hợp sai lầm sau khi từ chuyên nghiệp nhất góc độ cấp độ sâu phân tích sự tình nguyên nhân ở che ngập bầu trời đưa tin bên l i ớ i liền lý thống phạm nhìn báo chí sau đó đều suýt chút nữa cho rằng hai đại cây bứa trong lúc đó thật sự có cái gì giết vợ đoạt con mâu thuẫn cái này cũng chưa hết bởi chim khách quân đoàn hàng tiền đạo cờ xí tính nhân vật michael apple ở đá với j u ven tu trọng yếu như vậy thi đấu bên trong đều không có được một phút ra trận cơ hội vì lẽ đó lại có truyền thông lời thề son sắt địa đứng ra suy đoán đi ngang qua thời gian hai năm hợp tác sau khi thiểm điện sát tay cùng sân bóng trở nên thượng đế trong lúc đó tuần trăng mật kỳ đã kết thúc tướng soái bất hòa lưu cá sổ nội loạn liên tiếp hàng tiền đạo cạnh tranh gây cấn độ, độ tàn khốc hiện Thực một đời ế n ẩn ảo l giáo phụ ferguson đại gia đối với lý thống phạm tiến vào tình hình biểu thị mười hai vạn phân đồng tình hắn nói mỗi một tri đội bóng đều sẽ xuất hiện cao trào cùng cơn sóng nhỏ ta tin tưởng người điên ly có thể xử lý tốt lần này nội loạn Phòng theo a ta Ta y duy yêu gây đổi đến đối đội đỉnh phổi với người kiến tiếp loại vui ngươi cái ngươi cái cần thích cầu chính trực cốt những thuẫn nghị bóng bên trong loại bỏ. Lý thống kỷ luật là Lý l mâu thật sắt trì, thủ, từ sở vẻ. phạm à, bỏ. n c ngày thi đấu k ỳ ngày qua ngày tới gần đại chiến bầu không khí càng ngày càng dày đặc nữ cá sổ city phố lớn ngõ nhỏ trong không khí đều có chứa nồng đậm khói thuốc súng mùi vị ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g bốn trăm bảy mươi lăm người điên ly vành mắt đen t r ư ờ n g bốn trăm bảy mươi lăm người điên ly vành mắt đen vào lúc này ferguson đại gia lại đứng ra nói chuyện áo ấn là một cái phi thường xuất sắc xạ thủ hắn là nước anh trong lịch sử vĩ đại cầu thủ trong hàng ngũ một thành viên nếu như hắn muốn rời khỏi nữu cá sổ như vậy mở h u sẽ là sướng nhất nên hắn câu lạc bộ đem du ni cùng ẩn như vậy tam sư quân đoàn hợp tác phục ch này xem như là trắng trận đào lao lý chủ nghĩa xã hội góp tưởng mu hiện tại ở tờ rơ mi ở lít bảng tổng sắp trên lạc hậu mưu cá sô năm phân nếu như có thể ở ngày 14 tháng 3 a âu c a phót chiến thắng như vậy hai đội điểm t r ê n lệch sẽ thu nhỏ lại đến hai điểm hơn nữa chim khách quân đoàn muốn ở sau đó thi đấu bên trong liên tục đối mặt chelsea du ven tú arsenal như vậy đội mạnh tuy rằng người điên ly tựa hồ là không thể chiến thắng thế nhưng tóm lại vẫn có hy vọng như ferguson như vậy nhân vật k ê u hùng là tuyệt đối sẽ không nhân làm đối thủ mạnh mẽ mà từ bỏ truy đuổi hy vọng bây giờ nhìn lên nữ cá sô tựa hồ là thật sự bạo phát khó có thể ước chế nội loạn bởi vì từ khi truyền thông đưa tin tới nay bất luận là người điên l i vẫn là người trong cuộc z o n a n o các loại đều không có chủ động đứng ra đáp lại quá hy vọng đang ở trước mắt liền t h r ký sơn đại gia tâm lý chiến thuật chưa từng có đ ỉ n h chỉ quá hầu như mỗi một ngày đều có thể ở qua báo chí nhìn thấy sờ cốt len cụ ông phát biểu liên quan với nữ cá sô cái nhìn tựa hồ lao ra t ử trong một đêm từ quỷ đỏ huấn luyện viên hóa thân trở thành điên cuồng nhất chim khách thủ đội nữ cá sô có thể chiến thắng nội loạn người điên l i n ê n lấy cứng rắn thủ đoạn jonano đang ghen tị sập trèn cổ ô cha phát hoan nghê ngạo ẩn có thể lưu cá sổ về thủ đến phòng thay đổi mâu thuẫn ảnh hưởng người đ i ê n liên nên thay đổi đội bóng chiến thuật mãi cho đến ngày mùng ngày bốn tháng ba làm lưu cá sổ đoàn người đã đi tới manchester thi đấu lâm bắt đầu trước ba cái nhiều giờ lúc trước buổi họp báo tin tức mặt trên ferguson vẫn cứ không quên biểu thị một hồi đối với người đ i ê n l i n l thân thiết ta nghĩ hắn mấy ngày nay nhất định rất khổ cực nếu như ta gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ mỗi ngày buổi tối đều mất ngủ hy vọng ly đã tìm tới thi đấu tiếp t ấ u bởi vì ngày hôm nay thi đấu đối với hắn mà nói sẽ là cuộc đời huấn luyện viên tới nay khó khăn nhất một hồi Đối m sầu dung điệu nói một câu. Phi thường cảm người điên ly này t một t phát nói là nữ cá sổ chính thức lần thứ nhất liên quan mới fc tây giêm phòng thay đổi mâu thuẫn sự kiện làm ra đáp lại trước tất cả tranh luận vào đúng lúc này rốt cục tan thành m â y khói xem ra cái gọi là mâu thuẫn cũng không phải là truyền thông giới lập đi ra nhìn lại một chút người điên ly vẻ mặt buồn thiệu thậm chí còn mang theo vành mắt đen các ký giả lúc này mới ý thức được có thể lần này nữ cá sô thật sự gặp phải phiền toai lớn bốn là manchester hoàng hôn bắt đầu hướng về bình địa diện bên d ư ớ i nghiêng như là một khối thiêu đỏ tròn khối thép như thế mặt trời công công chỉ có thể thu cạch cạch địa lộ ra nửa tấm mặt thời điểm tờ rơ mi ở lít đệ ba mươi tiêu điểm chiến âu tra p h á t cuộc chiến rốt cục đến mở ra chiến mạc Bức! bắt bóng, chính còi chủ trước Trọng tài thổi trận tiếng trước tiên ti lên nhà đội hẹp đấu đầu M.U mở bóng. Tiểu thịt Nát đem bóng ngày mười bốn tháng ba mặt trời cuối cùng một tia sáng huy rốt cục biến mất ở, ở âu cha phát đỉnh đồng trên trận ních s â n vận động nhìn hắn trên vang lên sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay ở mở ấu ghế của huấn luyện viên trên ferguson đại gia hoan hoan hỉ hỉ địa nhai kẹo cao su hắn ở nhai mười mấy lần sau khi lấy sạch dương dương tự đắp địa liếc mắt nhìn xa xa đối thủ buổi họp báo tin tức trên chuyện đã xảy ra hắn đã đều biết ferguson không nghĩ tới nữ cá sô ở nước anh truyền thông cùng tâm lý của chính mình chiến thế tiến công bên dưới lại thật sự phát sinh mâu thuẫn nhìn phía xa người điên ly nhưng vẫn là vẻ mặt b một hiệu cái kia hai cái đen tủi lùi vành mắt đen quải ở trên mặt lại như là trung quốc quốc bảo gấu trúc như thế thơ cái sân trong chớp mắt cảm thấy ở cùng người điên ly giao chiến bên trong thắng lợi chưa bao giờ cách mình như thế gần đồng thời cảm thấy lo lắng còn có người điên ly trung thực phân xê xê thi đấu đã bắt đầu rồi người điên ly ngày hôm nay từ bỏ j o na đ â u cùng sập chèn cổ hàng tiền đạo tổ hợp t h i ể m điện sát tay mà cổ ẩn xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong có người dự đoán vì hòa hoán j o na đ â u cùng sập chèn cổ mâu thuẫn động viên n o ẩn người điên ly nhất định sẽ làm như vậy bây giờ nhìn lại bọn họ đúng Áo ẩn liên thủ v ớ xa xa、so、sáu sau năm phút ferguson chỉ cảm thấy cả người jetjun từ âu cha phót trần nhà mặt trên chiếu xuống đến màu trắng ánh đèn là như vậy trói mắt thậm chí để hắn liền con mắt đều khó mà mở trong nháy mắt này sờ cốt len cụ ông không nhịn được ố ngục một tiếng cổ họng lún nuốt ngụm nước miếng trong miệng nhai khối thứ tám kẹo cao su liền như thế trong lúc vô tình bị hắn hết đến trong bụng đi trên sân thiểm điện sát tay mặt cổ ẩn chính đang bày ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác xem một chiếc viên mãn hoàn thành rồi o à n h tạc nhiệm vụ to lớn v u a r ộ i bom như thế mở hai tay ra bay lượn nhà hát của những giấc mơ ở ẩn đưa tay bảy mươi nghìn nhiều ở trước đây không lâu còn tự tin tràn đầy chờ mong một hồi có thể ghi vào bóng đá sử sách truyền kỳ giống như thắng lợi quỷ đỏ môn giờ khác này chỉ có thể dùng không hẹn mà cùng chỗ mắt ngoác mồn vẻ mặt bất lực mà nhìn đối thủ ở địa bàn của bọn họ trên làm cản chúc mừng sân âu cha phát đỉnh to lớn điện từ bảng điểm mặt trên, ba. không điểm số là như vậy trói mắt mỗi một cái ghi b ả n mặt sau đều chỉ có cùng một cái tên chín phút michael hào ẩn mười tám phút michael hào ẩn sáu mươi lăm phút michael hào ẩn ba một em m bảy cái đầu ở mánh nam tập hợp sân cỏ xanh trên chỉ có thể dùng một lần cái từ để hình dung vậy thì là nhỏ gầy thế nhưng chính là cái này nhỏ gầy bóng người nhưng là buổi tối hôm nay tối vĩ đại cần nhất tất cả mọi người đi ngưỡng mộ tồn tại michael hào ẩn ở tối nay nhà hát của những giấc mơ trình diễn xứng với cái này sân khấu ngậu ả o bình thường biểu diễn ở âu traford trình diễn h á t chín là toàn thế giới vạn vạn ngàn ngàn bóng đá vận động viên suốt đời mơ ước theo đuổi mà hôm nay ở âu traford ảo ẩn bóng lưng trở thành bọn họ chỉ có thể truy đuổi mục tiêu ngày hôm nay tốt nhất đội bóng cùng tốt nhất cầu thủ ở đây hiến diễn ở đây trên ghi bàn chúc mừng sau khi kết thúc lý thống phạm dùng sập c h ẻ n cổ thay đổi ghi bàn công thần âu traford khán giả đứng lên vỗ tay quỷ đỏ môn từ chỗ ngồi đứng lên vì là ẩn vỗ tay mặc dù là kẻ địch thế nhưng hiển nhiên ảo ẩn đặc sắc biểu diễn chinh phục tất cả mọi người ảo ẩn bị thay ra sân toàn bộ â t r a f o r vì là thiểm điện sát tay biểu di một lần phản kích bên trong đường dài buôn tập một lần l ự c ép đội tuyển quốc gia đội h u g h i oferdina n d đánh đầu cận thành một lần hiếm thấy bên ngoài vùng cấm ở ngoài xuất xa áo ẩn trong trận đấu mỗi một hạt ghi bàn đều đặc sắc khiến người ta run dậy Xệ c ệ hầu như là ở dùng tiếng rung hét lên l i ê n cổ động viên manchester unite d đều đang vì ẩn vỗ tay ở newcastle trong trận t hưởng thụ quá như vậy đãi nộ g còn có người ngoài hành tinh ronaldo ronaldo ở năm đó đại biểu rio mazit cham đi onlith t i đấu bên trong cũng từng trình diễn quá hát t r ị t cũng từng, từng chiếm được cổ động viên manchester unite tiếng vô tay ferguson trong lòng tràn ngập chấn động cùng nghị hoặc tại sao lại như vậy một nhánh rơi vào phòng thay đ ồ mâu thuẫn đội bóng làm sao có khả năng bùng nổ ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ đây tuyệt đối không nên a ở trước sáu mươi phút thời gian trong sân nhà tác chiến m u dĩ nhiên không hề hoài tay lực lượng bất luận là từ k h ô n g chế bóng sút gôn uy hiếp bóng phạt góc vẫn là phạm quy số lần phương diện hết thể kỹ thuật thống kê bên trong m u hầu như toàn bộ đều nằm ở như thế vào lúc này ferguson đột nhiên phát hiện cái tiêu chết tiệt người điên lý chính ở cách đó không xa hướng về chính mình máy mắt mà nhìn thấy ferguson nhìn sang lý thống phạm cười hì hì từ alan giờ trong tay tiếp nhận một bình nước suối sau đó đổ ra nước đứng ở nơi đó giặt sạch một cái mặt trong n g y mắt ferguson trợn mắt n mất mồm bởi vì hắn phát hiện người điên ly hốc mắt từ bên trong cái kia đen thủi lùi vành mắt đen bị nước thanh tẩy sau khi dĩ nhiên cấp tốc biến mất không thấy hình bóng chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì sir cottlen đại gia cảm thấy đến trái tim của chính mình sắp nổ tung mà nhìn thơ cái sân như là gặp ma trận to hai mắt vẻ mặt lý thống phạm cùng a lan sợ đối diện một chút hai cái tiện nhân đồng thời hai tay chống n ạ n h vô liêm sỉ đ ị a lãng cười lên cười vai như là co giật như thế trên dưới t r ê n cái liên tục ha ha ha ha ha ha a lan ngươi quá vô liêm sỉ như thế dâm tiện chủ ý đều nghĩ ra được kha kha thế nào chủ ý tuyệt diệu a đã lừa gạt tất cả mọi người sợ nháy mắt theo lý thống phạm kẻ này đ ầ y mặt đều là dâm tiện sợ dương Dương tự đắc địa nói tiếp ta đã sớm nói dùng lao bà n g ư ờ i mỹ phẩm làm một cái vành mắt đen như thế khói hung trang tuyệt đối có thể đã lừa gạt thơ hữu sơn ha ha hắn yêu thích chơi tâm lý chiến chúng ta liền tương kế tự kế ta nghĩ hắn nhìn thấy ngươi vành mắt đen sau khi nhất định cho rằng ngươi sắp sầu đến đã phát điên h a ha ha ha ta đều bị ngươi mang có chút vô liêm s ỉ một cái nào đó vô liêm s ỉ nín nhịn nam vô liêm s ỉ điệu nói này này chuyện c ư ờ i này mở có chút lớn hơn ta xem thơ cái sân tay ô ngực có thể đừng phạm bệnh tim cái gì alan sợ thờ ơ biễm môi đừng lo lắng lão ra t ử trong trái tim lắp đặt người hạch động lực lên b ắ c khí năng lực chịu đựng cứng cỏi lắm lý thông phạm vừa nghĩ cũng vậy giờ vẫn liền đối với ferguson không quá cảm bạo p h ỏ n g chừng là trời sinh bắt tự tương khắc ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn trăm bảy mươi sáu đầu đạn hạt nhân một lần nữa đi chinh phục chương 476, đầu đạn hạt nhân một lần nữa đi chinh phục nhớ năm đó ferguson đã từng nhiều lần lượt yêu là cao quý tờ r ờ mi ở lít vua phá lưới s i ờ gia nhập liên minh mu ai biết g ờ cuối cùng tuy rằng làm lại khoa tờ rơ mi ở lít quán quân bờ lạch bờ chuyển nhượng thế nhưng cuối cùng vẫn là gia nhập liên minh quê hương đội bóng giữa hai người phòng t r ư ở n g từ vào lúc này liền sản sinh mâu thuẫn mà sau bởi vì nữ cá sổ cùng mở h u trong lúc đó giải đấu quán quân tranh đạo chiến càng là tân thiêm không ít tân đoán tình cựu bốn thay đổi người sau khi nữ cá sổ như là muốn tìm bất mãn lạng nữ như thế vẫn không có đình chỉ bọn họ tấn công cùng đòi l ấ y chim khách quân đoàn vào hôm nay thi đấu bên trong bày ra một loại không hiểu ra sao điên cuồng khí thế mỗi một cái cầu thủ cũng giống như là bị khiêu khích đã phát điên bỏ được như thế nhìn thấy cầu thủ manchester u n i tị tan mặc màu đỏ đội phục tùng trước mắt trải qua thời điểm sẽ phun mạch khí liều mạng địa nhỏ tới thi đấu tiến hành cho đến bây giờ Ferguson tín nhiệm nhất dòng chính đ ã i rèn phân chơi đã ở một lần chiến đấu trung h ò a sẽ nở rột đ ụ n g vào nhau bị cáo cứu thương mang tới xuống mà bờ ra d i ữ tiểu tướng rafael cũng ở một lần cùng bộ đồn kỳ đối với chân bên trong ngã xuống đất sao chuột rút không nớt thi đấu phút thứ 68, m u bất đắc dị đã tiến hành rồi hai cái được bách tính thay đổi người ở hơn bị thay ra sân sau khi hết thẻ quỷ đỏ người hâm mộ đưa một cái khí nghĩ thầm cái này đã giết đỏ cả mắt vóc dáng thấp rốt cục biến mất rồi ai biết tân đổi đến người u cờ d i n a sông trẹn cổ cũng không phải kẻ tầm thường đầu đạn hạt nhân ở mới vừa lên chẳng sau khi c ư ớ thứ nhất sút bóng liền nổ ra một cái siêu phẩm nếu không là hà lan lão gôn thần van đơ s a tiên thiên ưu thế mạnh mẽ thân cao cánh tay dài ra sức nâng lên một chút hiện tại điểm số đã biến thành bốn không trên sân cầu thủ của manchester u n i t e d hiện tại mắt ba hy vọng hy vọng thật sự như truyền thông từng nói r o n a n đâu cùng s ầ m chẹn cổ trong lúc đó mâu thuẫn là thật sự nếu như vậy nói không chắc còn có thể lợi dụng điểm này làm làm văn tốt xấu đánh vào cứu danh dự một bóng cho tới thắng lợi ở còn sót lại không tới ba mươi phút bên trong muốn ở điên cùng như thế nựu cá sổ trên người đâm bốn cái lỗ thủng độ khó to lớn so với để bin là đèn đại gia cùng bút thúc thúc ngồi cùng một chỗ uống trà còn muốn khó khăn thời gian từ từ trôi qua thi đấu cũng mang theo một cái ở lúc trước cũng không ai dám tưởng tượng điểm số từng giọt nhỏ tới điểm kết thúc thắng bại đã là chuyện chắc như đ i n h đ ó n g cột hiện tại duy nhất hồi hộp chính là ở thẳng bại mu có thể hay không ở trọng tài chính kết thúc tiếng còi vang lên trước đánh vào cứu danh dự một bóng đối với ferguson cùng âu cha phót các cổ động viên tới nói ghi bàn dù cho vẹn vẹn là một hạt ghi bàn cũng đầy đủ mang cho bọn họ cuối cùng một tia an ủi mu chính đang nhắc lên cuộc tranh tài này bên trong điên cùng nhất phản kích phút thứ bảy mươi chín a bẹt bạ tổ g c h argentina tiền đạo cát lót tơ vê bên phải đường hành gõ tiểu thịt nát juni ở trung lộ viễn trình phát pháo bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo đường thẳng đường đáng tiếc cuối cùng sát sả ngang bay về phía khán đài có thể juni ở sau trận đấu gặp thu được vô số lý bồi biên lai、like, quan sát mở ưu thi đấu lúc ngồi ở bóng phía sau cửa thực sự là quá nguy hiểm s c sẽ không quên trêu đùa tiểu thị nát phút thứ tám mươi hai thời điểm thẹn quá thành giận phơ cái sân làm ra một lần cuối cùng thay đổi người số mười chín tiểu tướng mạ trẻ đã thay đổi gây lỗi lầm trung vệ g i o u e r d i na chuẩn bị tiến hành lần gắng sức cuối cùng số mười tám phất điệp mạ trẻ đã đây là một tên khá là tên xa lạ nha tư liệu biểu hiện mạ trẻ đã chỉ là một tên dự bị đội cầu thủ năm nay chỉ có mười bảy tuổi phơ cái sân dùng m u trên ghế dự bị duy nhất một tên tiền đạo cầu thủ thay đổi một tên hậu vệ hiện tại mờ ở đây trên đã có bốn tên tiền đạo juni bépato tơ pê mạ trẻ、Đà. đem hy vọng ký thác ở một tên chỉ có mười bảy tuổi tiểu tướng trên người lẽ nào p h r cái sân hiệp sĩ đã bị ba không tranh lệch to lớn đã kích bị hồ đồ rồi sao tiếp sóng màn ảnh đạo qua bên sân p h r cái sân sắc mặt nghiêm túc địa đứng ở bên sân trong miệng vẫn ngai kẹo cao su đã sớm biến mất không còn t â m hơi chăm c h ú n h u chung một chỗ lông mày nói cho mọi người giáo phụ thời khắc này tức giận phi thường mà một bên khác người điên ly đang nhìn đến mở ưu số mười tám lên sân khấu sau khi nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn t â m hơi tựa hồ là đang suy tư điều gì thấy cảnh này sẽ sệ tựa hồ cũng nghĩ đến chỗi gì thi đấu đã tiến hành đến phút thứ tám mươi tám nữ cá sổ ở mu hung hăng phản kích bên trong lại được một lần phản kích cơ hội sender j o n s cắt bóng sau khi hậu trường truyền dài chuyển xa để trước sân alan s m i t h được cơ hội vị này trước cầu thủ manchester u n i tiện nghiêng người chặn lại rồi h ệ ra bất cướp đem bóng đá phân cho đường biên sâm c h è n cô cơ hội trước sân ba đ á n ba nhận được bóng đá sâm c h è n cô ngay lập tức khởi động dọc theo đường biên nỗ lực ở trước mặt của hắn là vùng đất bằng thẳng mu ở vừa nay tấn công bên trong tập trung vào quá nhiều binh lực vào lúc này bọn họ vì thế trả giá đánh đổi chống vắng hàng hậu vệ quả thực để đầu đạn hạt nhân như là tiến vào chính mình hậu hoa viên như thế un dung tự tại trung lộ theo vào là người ngoài hành tinh ronaldo ghi bàn gần trong các t ứ c nếu như ronaldo cùng sập t r ẻ n cổ có thể thông qua phối hợp đem đủ bóng ghi bàn như vậy lúc trước tất cả liên quan với hai người không hợp đồn đại sẽ triệt để tan thành m â y khói mà như vậy một hạt ghi bàn đối với hai vị siêu sao tới nói cũng là có ý nghĩa to lớn s c sẽ bị kích thích chạy như bay đến nhanh muốn đi vào mu vùng t ấ m thời điểm sập t r ẻ n cổ rốt cuộc gặp gỡ cái thứ nhất cầu thủ hậu vệ trung vệ vải điệp như là một ngọn núi như thế trận ở hắn phía trước đối mặt cái này từng ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu nhiều lần đoạn dưới chính mình bóng đá cùng giam giữ trụ sút gôn cơ hội người c ba s ậ m c h à n cổ cũng không có hạ thấp tốc độ mà là làm ráng muốn đến cuối lại đột nhiên chân trái chuyển vào trong động tác này là đột nhiên như vậy cho tới chuyển xong bóng sau khi s ậ m c h à n cổ mình đã không nhịn được ngã t r ồ n g võ ở trên sân cỏ bóng đá tách ra xoay sở không kịp để phòng v ạ i đi hướng về jonaldo hàng phòng thủ lần đi cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội jonaldo jonaldo o n ai d o a nha nha quá đáng tiếc quá đáng tiếc người ngoài hành tinh chạy chỗ thoáng có chút trước khi t h ì tuy rằng hắn đúng lúc điều chỉnh thế nhưng miễn cưỡng sút gôn vẫn không có cho van đơ xa tạo thành quá to lớn uy hiếp hà lan thủ môn hiểm chi lại hiểm địa đem bóng đá ôm vào trong lòng thực sự là quá đáng tiếc đây là sấp c h ẻ n cổ cùng jonah nô hai đại siêu cấp tiền đạo trong lúc đó cọ sát ra lần thứ nhất đốn l ử a nguyên bản hẳn là một hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn còn kém một tí tẹo như thế điểm điểm điểm điểm a bình luận viên sệ sệ còn đang không ngừng mà tiếp hận vừa nay lưu cá sổ lần kia phản kích vào lúc này trên sân thế cuộc trong nháy mắt đột nhiên thay đổi bất ngờ van der sa nhanh chóng mở ra truyền giải bóng trước sân số m ư m ạ trẻ đã ở cùng khe đi ra tranh đoạt bên trong tê thả một tiếng ngã xuống đất trọng tài chính tội k h i phán khe đi ra phạm q u m ở ưu được một cái khoảng cách bên ngoài vùng cấm 4 5 m p h ụ cận gián tiếp đá phạt cơ hội đứng ở bóng đá trước mặt chính là một đời giữa sân đại sư tào sở cô l bốn m ư m khoảng cách manchester united bên trong người đầu tiên nhận chức ý bóng cao thủ xê rộ n ặ n ở sọt o dù cho quỷ thần khó lường đồng thời áp dụng cùng viễn trình đ á n h tạc khoảng cách như vậy cũng hít khói bồ đào nha siêu sao không cam lòng địa đứng ở bên trong vùng cấm cuộc tranh tài này ở lúc trước bị truyền thông tuyên dương trở thành cánh thiên sứ juan mata cùng hắn trong lúc đó một lần trực tiếp quyết đấu cho đến bây giờ mata đã hàng tiền đạo một lần kiến tạo mà hắn nhưng không có một chút nào biểu hiện điều này làm cho lòng háo thắng cường C. e z o n a n o không thể nào tiếp thu được một năm trước hiện nay r i i bóng đá có thể cùng hắn cạnh tranh chỉ có barcelona messi một người mà hiện tại ở người điên l y bồi dưỡng ra làm âu cha phất k h i đem juan mata nhưng đột nhiên xuất hiện trở thành lại một cái có thể cùng hắn so sánh hơn thua cầu thủ trẻ để cờ g i t t ano zonano cảm giác được nguy cơ hiện tại ta nhất định phải ghi bàn mới có thể ở cá nhân số liệu so sánh phương diện chiến thắng cái kia tây ban nha vóc dán g thấp ở trọng tài chính thổi còi ra hiệu s ở côn lờ có thể phạt bóng trong n y mắt xe z i o r n a n o nắm chặt nắm đấm bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng c u n g thẳng đến lưu cá sổ tiểu vùng cấm biên giới phụ cận s ở côn lờ thể hiện rồi hắn giữa sân đại sư công lực như vậy chuyền bóng để hugo lọ dịp phi thường khó chịu nhìn không xa cũng không dám bỏ khung thành tấn công bên trong vùng cấm loạn tung lên một cái bóng người màu đỏ từ xếp sau x u y bảo cao, cao nhảy lên cờ Xe x ck ê u lên sợ hãi nhảy lên người chính là sezonando người bồ đảo nha lấy nhanh như hổ đói vỗ mồi không sợ tư thái nhảy lấy đà cường tráng thân thể để phần eo của hắn đều sắp muốn với tới cái khắc cầu thủ đỉnh đầu chu vi không ai có thể cùng hắn hướng về chống lại bóng đá không có chút hồi hộp nào điệu đánh đến trên đầu của hắn thế nhưng khả năng là bởi vì nhảy quá cao không dễ dàng cho nắm góc độ nguyên nhân bóng đá cũng không có dựa theo sezonando chờ mong nhanh như vậy tốc điệu bay về phía không thành mà là thoáng biến hướng sau khi hướng về đường biên ngang đi vòng quanh xe zona n o thân thể đã hướng phía d ư ớ i lạc mạnh mẽ trệ không năng lực còn để hắn có thể trong nháy mắt quay đầu nhìn thấy bóng đá phi hành con đường to lớn thất vọng trong nháy mắt nhét đầy hắn toàn thân vừa lúc đó đột nhiên xảy ra d ị biến một cái đầu to lớn khó mà tin nổi đột nhiên xuất hiện ở bóng đá phi hành con đường trên trên không trung như vậy ngừng lại một chút、Bạch. bóng đá vào lưới nhẹ vang lên thanh như là tự nhiên truyền vào đến cầu thủ manchester united trong thai này bóng mất tiến vào rồi ba sệ sẽ vốn là muốn nói một câu sai lầm rồi ai biết một cái n ộ tự vẫn không có t ử trong miệng l o e ra đến bóng đá lại đột nhiên chuyển hướng tiến vào lưới khung thành hắn nuốt mắt nhìn một chút trước mắt video xác thực tiến vào là ai số mười tám cầu thủ là mạ trẻ đạ đúng là mạ trẻ đạ thơ cứ sân đổi lên sân khấu thời gian cũng không lâu italy tiểu tướng mạ trẻ đạ hắn quỷ mị như thế xuất hiện ở trí mạng nhất vị trí đem bóng đá đưa đến lưới khung thành bên trong mạ trẻ đạ tên đầy đủ phát điệp mạ trẻ đạ mười bảy tuổi italy tiểu tướng bảy trăm tám mùa giải từ đội bóng của seji a l i chuyển ngượng đến mu trước không có bất kỳ đỉnh cấp giải đấu thi đấu kinh nghiệm Mạ một mới trẻ trận chiến thành đã chiến danh, hắn ưu ờ i ly đội bóng n g tú h h nhiều à là n đây rất siêu chạy t c h i ý thức cùng nắm cơ hội năng lực tuy rằng thua trận thi đấu thế nhưng m u thu hoạch một tên siêu cấp ngôi sao mới cái này bóng v ừ a vào âu cha phót nhơ tới sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay đến quá đúng lúc nếu như quỷ đỏ thật sự ở sân nhà bị người điên ly thế đầu chọc chuyện này quả là khó có thể cọ rửa xỉ đ ụ trên sân tiểu tướng mạ t r ẻ đạ cũng không có bởi vì đánh vào cá nhân ở ngoại hạng anh bàn thắng đầu tiên mà hưng phấn cũng không có bởi vì công phá người điên ly đội bóng khung thành mà đắc ý vênh báo ở từ chối nào lên chúc mừng đội hưu sau khi mạ t r ẻ đạ từ lưới khung thành bên trong kiếm đi ra bóng đá ôm lấy đến một đường chạy đến trong sân bóng vòng cẩn thận mà đem bóng đá dọn xong chờ đợi nữ cá sổ m ở bóng hào hào rào tiếng vô tay càng thêm kịch liệt quả thực chính là từ viễn cổ v ọ t tới hồng thủy o cha phát bảy mươi nghìn vạn cổ động viên manchester united trong nháy mắt này liền yêu cái này mười bảy tuổi tiểu tướng ở trên người hắn các cổ động viên nhìn thấy câu lạc bộ cho tới nay vì đó kiêu ngạo cùng tự hào quỷ đỏ tinh thần thi đấu còn sót lại cuối cùng ba phút ghi bản sau khi mu ở trong c h ư ớ c mắt sĩ khí tăng mạnh như là ăn g a o chân vị đại lực thủy thủ như thế từng cái từng cái phồng lên phát đạt bằng hai con cơ hướng về nữu cá sổ k h ô n g thành triển khai mưa to gió lớn như thế công kích hugo lò d ị c h trong nháy mắt trở thành người bận rộn nhất mười giây bên trong có chín giây tiếp sóng màn ảnh bên trong bóng người xuất hiện đều là hắn vào lúc này đến phiên nữu cá sổ các cổ động viên hãi hùng khiếp vía tuy rằng còn có hai cái bóng dẫn trước ưu thế thế nhưng nếu như thật sự bị mu san bằng cái gì vậy coi như quá mất mặt ngài còn đừng không coi là việc to tát năm đó bundesliga nhà giàu bern munich chính là như thế bị quỷ đỏ cho đùa chơi chết ở bóng đêm càng ngày càng sâu âu traford màu đỏ trong chớp mắt trở nên như vậy sao động thế nhưng bức bức bức ở mờ u người ghét nhất thời điểm trọng tài chính tiếng còi hai ngắn một trường cuối cùng vẫn là hướng lên thời gian hình ảnh ngắt quãng điểm số hình ảnh ngắt quãng một ba đây chính là quỷ đỏ ở sân nhà đạt được thành tích bọn họ ở có hy vọng nhất thời điểm bị người điên ly đội bóng song mà ở thi đấu tiếng còi hướng về trong dây lát này ở đây trên u k r a i n e đầu đạn hạt nhân xâm chèn cổ ngầm đầu lên hướng về london phương hướng phóng tầm mắt tới c u ộ c kế tiếp thi đấu ta hàng một lần nữa về tới chỗ nào sở k e m p h o t b e d g i t chờ ta ngày 19 tháng 3, sở k e m p h o t b e d g i t chelsea đó là hắn rẽ xâm chèn cổ xa đoạn địa phương mà hiện tại sau năm ngày hắn đem lại một lần nữa về tới đó về tới chỗ nào đi một lần nữa chinh phục ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10, 10, 10, 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm bảy mươi tám sơ kemford bờ rít những người xa xôi chuyện cũ chương 478, trăm mươi t á sơ kemford bờ rít những người xa xôi chuyện cũ người liên ly lại như là một cái không gì không làm được lửa khói sư mỗi một trận thi đấu chính là hắn thần kỳ lóa mắt lửa khói biểu diễn sân khấu ở ngày 14 tháng 3 a âu traford thiểm điện sát tay m ặ t cổ ẩn phóng r a mỹ lệ nhất đồ án mà đột nhiên xuất hiện mưu tiểu thần đồng phất điệp mạ chạy đạ nhưng là bị hắn lửa khói biểu diễn bên trong một lần nho nhỏ bất ngờ hắn trợ g i ú p đối thủ thiêu đốt một lần một lần sán lạ ngọc lửa đây là mỗi vòng tờ giờ mi ở lit sau khi kết thúc bbc đài truyền hình chuyên đề tiết mục tv cảm xúc manh liệt thảm cỏ xanh đối với ngày 14 tháng 3, a t r a p h r t cuộc chiến làm ra lời bình ở lúc trước không ai từng nghĩ tới nguyên vốn đã rơi vào nội l o ạ n bên trong chỉ lát nữa là phải sụp đổ chim khách quân đoàn dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy chiến đấu ở 90 phút bên trong lại như là từ n ệ u cá sổ hải cảng đổ bộ cụ như gió không chút lưu tình địa bao phủ â t r a f o r t mưu chủ x o á i ferguson ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên h trầm ặ t chỉ dùng một câu năn ngắn năm giây ta so sánh thi đấu rất thất vọng liền kết thúc lẽ ra dài đến mười l mà tin tức các truyền thông vào lúc này nhớ tới đến nhưng là lúc trước ferguson một lần lại một lần tâm lý chiến thuật cùng với người điên ly xuất hiện ở tịch lúc trước buổi họp báo tin tức lúc cái tiên nồng đậm vành mắt đen ở ngày mười tháng ba đến ngày mười bốn trong lúc đó ferguson chăm chỉ không ngừng địa ở tin tức qua báo chí đàm luận liên quan với n u cá sổ nội loạn sự kiện không ngừng vì là tuổi trẻ non nớt người điên ly chi chiêu mà n u cá sổ chính thức thì lại vẫn duy trì hiếm thấy im tiếng hầu như toàn bộ nước anh đều cho rằng lần này đang l túc trí ferguson rốt cục nắm lấy người điên ly nhược điểm mỗi người đều đang đợi nhìn thấy một đời giáo phụ chém giết sân bóng một bóng một bên th sự thực vừa vặn ngược lại một đời quỷ đỏ giáo phụ lao mã mất n g trước hoan hoan hỉ hỉ đ ị a nhảy vào người điên ly đào sông hố còn ở cao giọng nói c ả m tạng lý t h ố n g phạm ở thi đấu phút thứ sáu mươi lăm dùng nước suối thanh tẩy đi khói h u n g trang một màn bị một ít mắt sắc phóng viên nhìn vững vàng sau trận đấu thi đấu video cũng chứng thực điểm này liên tưởng đến lúc trước người điên ly vẻ mặt buồn thiệu dáng vẻ cùng rửa đi khói h u n g trang sau khi dương dương tự đắc vẻ mặt tất cả mọi người lúc này mới chợi h i ể u ra bị người điên ly biểu diễn che đại người không chỉ là phơ hữu sơn liền toàn bộ nước anh đều bị hắn cho chơi oscar tân ảnh đến người điên、ly. đây là manchester địa phương truyền thông căm phẫn sụp sôi địa đánh ra đến tin tức tiêu đề mở h u câu lạc bộ tin tức quan quát mắng người điên ly quả thực chính là đang tiến hành một hồi trò khơi hài đây là một loại khinh nhuần bóng đá văn hóa hành vi để thượng đế nói cho ngươi chiến thắng đối thủ muốn từ có hơn liền bắt đầu chuẩn bị đây là n u cá sổ truyền thông sử dụng nhiều nhất tin tức tiêu đề ở người hâm mộ xem ra ly thống phạm ở lần này tâm lý chiến thuật bên trong đặc sắc biểu diễn thậm chí muốn so với trong trận đấu dựng thẳng lên cái kia đại danh đình đình nguyên r ủ ngỏ giữa còn muốn cho bọn họ cảm giác được kinh hỉ mấy chục năm đối thủ cũ ferguson trộm ga không xong bị ăn mất nắm gạo tâm lý chiến thuật trở thành nựu cá sổ người cho c ư ờ i lúc trà dư tự hậu mà thượng đế ly thống phạm ở đây bên trong cùng ngoài sân đặc sắc biểu diễn càng là rất nhiều chim khách quân đoàn người hâm mộ nói chuyện say sưa hài lòng đề tài đang ở bệnh viện tiếp thu kiêng r ư ợ u trị liệu trước nước anh siêu sao huyền thoại gatos càng là vào lần này người điên l y trò đùa dai sau khi không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài cái tiêu tiểu hôn đ ã làm được thực sự là quá tuyệt ta cảm thấy chúng ta chính là một loại người h a ha ha ha khói hung trang quá có sáng tạo chuyện này quả thật là một lần thiên tài thức biểu diễn các cổ động viên suy nghĩ một chút năm đó gaspers đã từng từ trọng tài trong túi móc ra thẻ đỏ sau khi hướng về trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ kinh điển một màn suy nghĩ một chút nữa ngày hôm qua tiêu điểm chiến bên trong người điên ly cái kia lừa dối khói h u n g trang cảm thấy người điên ly cũng thật là cùng cái này nước anh trong lịch sử khả ái nhất cũng đáng hận nhất tên m ậ p có chút xem đều là hai cái thú vị k h ô n g nạn nam ở chiến thắng mu ở sau khi lưu cá sổ hướng về thắng lợi con đường lại trước tiến lên một bước 3 cấp 12 điểm, 15 phần. Ở mùa trải n qua h u cha fort chiến dịch cái gọi là chim khách quân đoàn phòng thay đổi mâu thuẫn không còn có người nhắc lên liền ngay cả chuyện tốt nhất phóng viên cũng xem phải hiểu liền ferguson đều ăn một người cầm thiệt thòi thúng chi bọn họ quá khứ đã qua truyền thông cùng phan bóng đã đưa mắt chuyển đến ngày 18 t h á n g 3 theo bờ lu chassi sân nhà sở kem phớt bờ giết đại sân bóng bởi vì người đ i ê n l y chim khách quân đoàn liền muốn đi chinh phục nơi đó trận chiến này các truyền thông tìm ra mánh lưới muốn xa xa so với â cha phớt cuộc chiến càng nhiều mà trong này khiến người chú ý nhất tự nhiên là đầu đạn hạt nhân sông chẹn cổ chuyển ngượng sau khi vương giả lại tới Ở vào niên đại đó tên sập trèn cổ đủ khiến mỗi một cái nghe được bốn chữ này hậu vệ kinh hồn bạc vĩa dù cho là ở năm giải đấu lớn bên trong để ngừa bảo vệ sừng xe gia đầu đạn hạt nhân đến mức không gì không đánh được đánh đầu thăng đó mà ở nhìn chằm chằm siêu cấp siêu sao vầng sáng gia nhập liên minh chelsea sau khi đã từng huy hoàng ở từng giây từng phút bên trong không thể giữ lại địa cách hắn mà đi dù cho là ở lần đầu đại biểu the bở lu xuất chiến siêu cúp anh trên liền đánh vào bàn thắng đầu tiên thế nhưng tất cả chuyện tiếp theo lại như là trận đó siêu cúp anh cuối cùng kết quả như thế chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thất bại ở cái đầu tiên mùa giải nửa đường còn chưa kết thúc nước anh các truyền thông đã không thể chờ đợi được nữa mà đem tờ giờ mi ở lịch sử to lớn nhất hàng l ợ m danh hiệu áp đặt đến tên sâm trẹn cổ tiến lên vào lúc đó hắn đã từng dùng các loại biện pháp nỗ lực tìm về tình trạng của chính mình. dù cho là lấy ba mươi tuổi cao tuổi đi theo theo một cái không có tiếng t â m gì chạy cự ly ngắn vận động viên đi học tập làm sao để cho mình chạy trốn càng nhanh hơn huấn luyện viên trưởng mu di n o đối với hắn không ngờ các đồng đội cũng cho rằng hắn là trong phòng thay đồ gian tế là ông chủ áp ra mô vít hai mắt là phá hoại phòng thay đồ bầu không khí bom đội trưởng ke di khiển trách hắn các đồng đội bài xích hắn ngày xưa siêu cấp siêu sao hoảng sợ không chịu nổi một ngày dĩ nhiên chán nạn dường như chó mất chủ dạy n g ư ờ i làm sao chịu nổi ở sợ tem phất bờ rít đã không có hắn đứt đặt chân tình huống s ợ chẹn cô lại như là một cái gây lỗi lầm hài tử như thế ở mưa xa gió rét bên trong bất đắc di chuyển đầu đã từng thành danh nơi san sizo nguyên bản sập c h è n cổ còn hy vọng có thể ở ngày xưa huy hoàng nơi tìm về thất lạc tất cả thế nhưng từng mang cho hắn vô thượng quang v i n h mảnh này vinh quang nơi khi hắn lần thứ hai sau khi trở về mang cho hắn cũng chỉ có chê cười cùng lạnh lẽo băng ghế ngày xưa xưng hình cứ gọi đệ bạn tốt gạt tủ sổ ịn dạ phỉ môn c h ơ chén cho hắn ở mi lan tối thời khắc nguy nan phản bội m ắ t lạnh đối mặt trên khán đài các cổ động viên dùng không ngừng nghỉ suỵ thanh tới đối xử ngày xưa anh hùng thuộc về sập trẻn cổ se i a lại một cái rộng rộng rãi long tr coi như toàn thế giới đều cho rằng cái này u k r a i n e đầu đạn hạt nhân sắp d ị sắt ở lịch sử bên trong góc thời điểm bị europa đại lục lãng quên thời điểm sập trèn cổ ở chính mình x a đ o ạ nơi n nước anh nhưng dùng liên tục năm cuộc tranh tài liên tiếp ghi bản tuyên bố chính mình vương giả trở về khi này một loại sập trèn cổ xuất hiện ở đã từng bị được lệnh nhạt địa phương sẽ phát sinh ra sao thú vị cố sự là vừa ra vương tử báo thù ký vẫn là nạ t ồ n m o ổng lần thứ hai tọa tờ l ụ ở thi đấu mở trước truyền thông đối với cùng sập trận cổ lại về s ở k e m phất bờ giết đưa tin che ngợp bầu trời mà đối mặt phóng viên phỏng vấn màn ảnh chelsea các siêu sao biểu đạt cái nhìn của chính mình đội trưởng john k e g i e ăn r ẹ sập trận cổ là một tên ưu tú cầu thủ thế nhưng hắn cũng không thích hợp chelsea hắn ở newcastle biểu hiện rất tốt thế nhưng đừng nghĩ từ s ở k e m phất bờ giết mang đi thắng lợi rất hiển nhiên thép bờ lưu đội trưởng đối với vị này ngày xưa siêu sao đội hữu cũng không hề quan tâm năm đó tuân ra sập trận cổ là ông chủ phòng thay đồ lỗ thai là đội bóng đoàn kết kẻ phá hoại loại này tin tức chính là ke z i đội phó phờ răng làm á t so với ke z i liền có vẻ phúc hậu rất nhiều a ạ n dẹ ở s c tê e m tìm về trạng thái ta l à n à y cảm thấy cao hứng chúc mừng hắn cá tính thẳng thắn ma thú giờ dô ba tuy rằng lúc trước một lần cùng sập c h è n cổ là trực tiếp nhất hàng tiền đạo đối thủ cạnh tranh thế nhưng bờ biển ngà ma thú đối mặt phóng viên ông nói nhưng biểu hiện ra đầy đủ thiện ý ta đã sớm biết hắn là một cái rất tuyệt gia hỏa rất cao hứng hắn rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân đội bóng ta rất chờ mong có thể trong trận đấu cùng hắn giao chiến một cái khác đối với cùng sập trẹn cổ không người bị cảm là nước pháp tiền đạo nico latta no hôn thế ma vương đối với truyền thông bắt hắn cùng sập c h è n cổ so với cảm thấy rất xem thường ta ở chelsea đạt được thành công mà sập c h è n cổ đây ha ha ngoại trừ sập c h è n cổ trở về mánh lưới ở ngoài sờ camford bờ rít cuộc chiến điểm sáng còn có rất nhiều t ỷ như vừa chuyển nhượng chelsea đông âu dò nỉ dụ gì dở cổ đối mặt chủ cũ t ỷ như bị người điên ly từ ớ d u trận chung kết vòng đá ra đi gu hữu hit đinh báo thủ t ỷ như người điên ly cùng chelsea ông chủ áp ra mô vít trong lúc đó ta không ngừng lý còn loạn quan hệ t ỷ như duy trì mùa giải bất bại sờ camford b t đến cùng có thể hay không ở người điên ly ma trường dưới bảo trì chí lại chính mình ghi chép tất cả những th Cơ hồ ũ ngày ở tỏ the trong rõ chim khách bờ lù l cùng đó sau khi huấn luyện kết thúc nước pháp áp đại cái mụ xạ xỉ sổ cổ vang lên lý thống phạm văn phòng môn vào lúc này trời đã tối rồi mù xạ x ỉ xổ cổ cẩn thận từng ly từng tí một mà đi ở tia sáng tối tăm trong lối đi các đồng đội vào lúc này cũng đã đi xe rời đi dịch b u ồ n trụ sở huấn luyện trợ lý huấn luyện viên a lan s i ờ cũng rời đi toàn bộ tòa nhà văn phòng bên trong chỉ có huấn luyện viên trưởng lý thống phạm gặp dựa theo thông lệ lưu lại là mỗi m ngày sau khi huấn luyện kết thúc số liệu thu dọn công tác ánh đèn tối tăm quá đạo bên trong có vẻ yên tĩnh như thế ầm ầm ấm, tiếng bước chân ở trong lối đi nghĩ ra đến lại như là mù xạ xì x cổ nhịp tim đập của chính mình xác thực vào lúc này xì x cổ có chút căng thẳng mù xạ xì x cổ l ạ như vậy sùng bái chính mình huấn luyện viên. cứ việc chính hắn cũng có thể thấy ở năm ngoái mùa hè kỳ chuyển ngượng gia nhập liên minh đội bóng có cầu thủ trẻ bên trong mình tuyệt đối không phải thiên phú xuất sắc nhất một cái cũng không phải đội bóng quật khởi bên trong cần nhất một cái bởi vì ở phía sau e o vị trí đội bóng có kinh nghiệm phong phú m à cây lẹo có sơm đã thành danh p h é t nan đô gà gỗ có tác phong ngoan cường nước đức thiếu niên sà m mỉ khe đi ra ở phía sau e o vị trí chính hắn nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái bất cứ lúc nào chuẩn bị thay thế bổ sung lên sân khấu đệ tứ thay thế bổ sung thế nhưng mụ xạ xị sô cổ cũng không hối hận gia nhập liên minh nữu cá sô cùng châu âu đại lục rất nhiều cầu thủ trẻ như thế. có thể ở người điên ly dưới trướng đá bóng quả thực là trước đây hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình coi như là vẫn ở đây làm thay thế bổ sung vậy cũng là một loại vui sướng từng có lúc hắn đã từng ước ao cùng đấu kỵ quá bạn tốt ma mạ đủ s ạ c cổ. bởi vì s ạ c cổ như vậy dễ như ăn cháo địa sống người điên ly yêu thích như vậy dễ như ăn cháo địa thu được bên trong đội bóng vị trí chủ lực như vậy dễ như ăn cháo địa trở thành sgt gem con cưng những này đều là hắn mụ s ạ xị sổ c ổ đang nằm mơ thời điểm đều muốn có được cứ việc tự hồ là thu được tất cả thế nhưng cuối cùng mã mã đủ x ả cổ dùng một loại mũ x ả xỉ sổ cổ xưa nay cũng không nghĩ tới quá phương thức rời đi s c tê g i ê vào lúc đó ở gia nhập liên minh liệu cá sổ thời gian nửa năm bên trong đó là xỉ sổ cổ lần thứ nhất nhìn thấy thủ lĩnh ở đội viên trước mặt biểu hiện tức giận như thế bạn tốt x ả cổ rời đi kiên định hơn mũ x ả xỉ sổ cổ ở lại s c tê g i ê quyết tâm hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể ở trận chung kết lit cục trung thượng diễn thành nhân bản sân bóng đồng thoại một trận chiến thành danh thiên hạ biết chen trúc mà đến tán dương để hắn lạc mất phương hướng rồi đi làm một cái dở dô ba như vậy siêu cấp trung phóng vẫn là trở thành một mạ kệ lập cường lực tiền vệ nay một loại hầu như gặp quyết định chính mình nghề nghiệp cuộc đời vấn đề ở hắn dùng khó mà tin nổi nhất phương thức quật khởi thành danh sau khi bị đặt tại m ù xạ xỉ sổ cổ trước mặt ở trận chung kết lit c ụ p sau khi lý t h ố n g phạm ở bình thường trong khi huấn luyện vẫn dựa theo tiền vệ trụ phương thức huấn luyện tới yêu cầu m ù xạ xỉ sổ cổ xỉ、sì、sổ cổ muốn có thể đây chính là thủ lĩnh giúp mình làm ra lựa chọn thế nhưng hắn vẫn là quyết định chính mồm hỏi một chút cái kia hắn sùng b á n người vì lẽ đó thừa dịp này mụ xạ xỉ s cổ quyết định lấy dũng khí tự mình tới hỏi hỏi h ắ n tin tưởng ở chính mình tối mê hoặc thời điểm thủ lĩnh nhất định sẽ đưa ra giải thích hợp lý nhất cùng ầm ầm ầm làm tiếng go cửa vang lên thời điểm mụ xạ x ị s ổ cổ cảm giác mình tâm đều từ cổ họng bên trong nhảy ra ngoài mời đến x ị s ổ cổ đẩy cửa đi vào lý t h ố n g phạm chính đang thu dọn ngày hôm nay ở trong khi huấn luyện quan chắc đến một chút cầu thủ số liệu những ngày số liệu đều là lao lý yêu cầu mỗi một cái huấn luyện nhân viên thành viên ở trong quá trình huấn luyện quan chắc đi ra lao lý mỗi ngày đều gặp đối với những ngày số liệu tiến hành thu dọn đồng thời cung f m 2 0 0 9 h ệ thống tiến hành đối chiếu vựa nhưng đã hướng ngoại giới thời g a số liệu dạy học gia châu lao lý quyết định đem này một quen thuộc kiên trì cho đến bây giờ lý thống phạm tổng kết ra các loại số liệu xác thực có thể thành lập một cái khổng lồ cầu thủ kho số liệu trong này không chỉ bao quát chim khách quân đoàn chính mình cầu thủ còn có rất nhiều nổi danh thế giới cầu thủ tư liệu l a m ngầm đầu nhìn thấy mụ xạ xỉ sổ c ổ do dự đi tới lý thống phạm nở nụ cười nghĩ thầm k h á lắm rốt cục đến, đến rồi ta còn tưởng rằng ngươi gặp nhẫn tới khi nào nghi mấy ngày nay xỉ sổ c ổ ở trong khi huấn luyện biểu hiện ở có chút mất tập trung trợ lý huấn luyện viên a lan sợ đã sớm phát hiện điểm này từng hướng về lý thống phạm đề cập tới chuyện này lao lý không trí có thể hay không bởi vì lý thống phạm đã sớm biết tiểu tử trong lòng đảng suy nghĩ gì ha ha này không phải chúng ta cúp liên đoàn anh hùng sao mau vào trước tiên cho ta một cái ký tên đi lý thống phạm quyết định đậu đậu tên tiểu tử này đừng xem s ị sổ cổ thân cao tiếp cận một m c h cường t r ắ n g như là một con c h â u hoang trên sân bóng tác phong cũng phi thường hung hãn thế nhưng một hồi chẳng liền ngại ngùng như là một cái không biết làm sao tiểu h ả i tử là đ i ệ n hình song trọng tính cách bị lý thống phạm vừa nói như thế mặt bá lập tức liền đỏ nếu không là trời sinh một tấm đại m ặ t đen phòng chừng cũng có thể đi xuống quát hồng nhan l i ề u ta đoán ngươi là muốn hỏi Đến cùng l à cùng n h ữ n g phạm y thả n nói tay xuống bên có trong t bút đem đã thu dọn tốt tư liệu phóng tới trong ngăn kéo nụ cười biến mất đội nghiêm túc vẻ mặt hỏi sì sô cô nước pháp hắc đại cái gật đầu lý t h ố n g phạm chỉ chỉ sofa nói rằng ngồi vấn đề này rất khó nói thật ta cũng không biết lựa chọn người nào được musa sì sô cô có chút giật mình tại đây cái mười chín tuổi thiếu niên hình ảnh bên trong đơn giản như vậy vấn đề hẳn là sẽ không làm khó không gì không làm được thủ lĩnh thế nhưng không nghĩ tới chính mình được đ á án lại là một cái không biết ở mỗi một vị trí trên ngươi đều có vô hạn trưởng thành khả năng có thể ở tiền đạo vị trí ngươi có thể trở thành một chấn động thế giới cầu thủ có thể ngươi gặp mất đi hiện tại nắm giữ tất cả mỗi một cái muốn trở thành siêu sao người đều phải đối với mình phụ trách có thể quyết định tất cả những thứ này chỉ có một người vậy thì là chính ngươi lý t h ố n g phạm đang nói dối c ă nói cứ hệ thống cơ cổ lực lục, cá nước, FM2009 mũ tiềm diễm màu xanh lục, như cá gập nước, mà màu hệ thống hiện, phía hiện xanh như hiện thì liệu trí tiền trí tươi, gập sở sổ sau ở ở dữ là lại là biểu biểu biểu b xạ xỉ đạo eo vị vì vị vì đỏ tay toàn thở. n ó cách khác nếu như m ũ xạ xỉ sổ cổ lựa chọn làm một tên tiền vệ trụ như vậy hắn rất có thể trở thành một tên thế giới cấp cầu thủ mà nếu như lựa chọn làm một tên tiền đạo như vậy dựa vào hắn thân thể điều kiện có thể chỉ có thể đi bên trong siêu h ô n không lý tưởng có điều lý thống pháp biết nếu như mình mở miệng để xỉ sổ cổ đàng hoàng làm tiền vệ trụ dựa vào hát đại cái đối với mình s ù bái tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị thế nhưng hắc đại cái ở giải đấu bị trận chung kết thi đấu bên trong ở tiền đạo vị trí biểu hiện chính là như vậy sặc sỡ l o a mắt cứ việc cái k i a toàn bộ là bởi vì giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật nguyên nhân đ á n g tiếc hắn mình lại không biết nếu như hôm nay chính mình dựa vào huấn luyện viên trưởng quân h uy lợi dụng hắc đại cái đối với mình sùng bái như vậy có thể ở rất nhiều năm sau khi một ngày nào đó s ì xô cô gặp bởi vì không có thử nghiệm trở thành một tên tiền đạo mà cảm thấy hối hận vì lẽ đó lý thông phạm càng muốn để mụ xạ xì xô cô chính mình tuyển chọn ở sau này một tuần thời gian bên trong ta sẽ để ngươi đi thử nghiệm tiền đạo dạy bảo khóa trình huấn luyện ngươi cần dùng trái tim của chính mình đi cảm thụ đến cùng chính ngươi thích hợp tiền đạo vẫn là tiền vệ trụ ngày thứ hai dịp bùn trụ sở huấn luyện lưu cá sô đội chủ lực tây búa môn đều nhìn thấy như vậy mới mẹ một màn nguyên bản cùng mạ kệ là c h ở giữa sân cầu thủ huấn luyện trung mù xạ xỉ sô cổ bị phân phối đến nào ẩn chờ tiền đạo một tổ khi thế ngất trời triển khai huấn luyện nhìn mù xạ xỉ sô cổ ở hờn nhiệt tình dưới sự giúp đỡ có chút câu n ệ cùng mới là địa triển khai huấn luyện tây búa môn đều hiểu ý nợ nụ cười nếu như nước pháp hắc đại cái có thể trở thành một tên ưu tú tiền đạo tất cả mọi người đều sẽ chúc phúc hắ bởi ở dựa theo lịch thi đấu sắp xếp ở sau đó đội bóng muốn xa phó sở k e m phớt bờ rít khiêu chiến chelsea vì lẽ đó đội bóng chiến thuật huấn luyện dựa theo chelsea đặc điểm tiến hành rồi điều chỉnh bây giờ chelsea có thể không so sánh với một lần lúc giao thủ có lạ gì thời đại the blue ở người hà lan h i t đ i n g dẫn dắt đi chelsea đã hoàn toàn khôi phục muzino thời đại loại kia ngoài ta còn ai thô bạo ở gần nhất giải đấu người trung gian năm tám tháng liên tiếp trạng thái tốt khó mà tin nổi bởi vậy lưu cá sồ trên dưới không có một người dám thất lễ Cùng đội bóng cụ thể huấn luyện đều là do trợ lý huấn luyện viên a lan giờ đến phụ trách lý thống phạm thì lại đứng ở bên sân tỉ mỉ mà quan sát mỗi một cái cầu thủ ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra trạng thái dựa theo fm hai n h r ă m l i h ệ thống nhắc nhở tiến hành một mình nhắc nhở cùng chỉ điểm vừa lúc đó ai nha a bốn một tiếng hét thảm từ trên sân chuyển đến cây búa môn đều dừng lại huấn luyện lý thống phạm nghe tiếng nhìn tới phát hiện tiền đạo tổ sân bãi trên ảo ẩn đã ngã trên mặt đất mà mù xạ xỉ s cổ ở không biết làm sao địa đứng ở một bên xảy ra chuyện gì lý thống phạm chạy tới thời điểm đội y đã đến ảo ẩn bên n g các cầu thủ cũng vây quanh Michael vừa nãy d ạ y ta lừa bóng hơn người sau khi rút gôn phương thức hắn đóng vai phòng thủ nhân viên ta cùng hắn đụng vào nhau không cẩn thận đụng tới đầu gối của hắn mù xạ xì xổ cổ đức quang điệp nói rõ ràng chuyện đã xảy ra ngươi lai、like, làm đội trưởng Michael ẩn nhìn thấy xì xổ cổ ở tiền đạo trong khi huấn luyện biểu hiện ngốc không biết làm sao cho nên mới lại đây tự mình chỉ điểm hắn không nghĩ tới ở làm l à mẫu m trong quá trình cùng xì xổ cổ đụng vào nhau xì xổ cổ lòng b à n chân không cẩn thận d ẫ m đến nào ẩn đầu gối nhìn n o ẩn trên đầu gối hai cái đấm máu đại thương k h u xì xổ đã bị dọa đến không biết làm sao hắn rõ ràng biết mình phạm vào cỡ nào không thể tha thứ sai lầm. Đội t r ư ở nếu g bóng bóng trong uy vọng không trưởng Thống cùng gần càng bóng ẩn tính nhân bên huấn luyện viên trưởng lý Thống Phạm, hầu như cùng trợ lý huấn luyện viên Alan Giờ gần như, hơn nữa, n là Lý lý là lưới. đội đội đội cờ sĩ vật, thua trợ hy Phạm, hầu vua ở kém phá như ẩn vì vậy mà thời gian dài thương thiếu ở mùa giải này giải đấu cùng cái khắc chiến tuyến thi đấu đã tiến hành đến thời điểm mấu chốt như thế hắn này trong lúc vô tình một ước cho đội bóng mang đến tổn thất quả thực là không thể đo đếm thời khắc này mụ xạ xị xổ cố lại như là một cái gây lỗi lầm hại tử c bốn i trăm tám mươi mù xạ xì xô cổ khủng bố hạ chịt chị. đội ý nụ rèn đại thể kiểm tra một chút ẩn vết thương lại để cho ẩn hoạt động một chút chân then chốt mọi người thấy ẩn hút vào hơi lạnh nhịn đau dáng vẻ ngay lập tức sẽ biết chuyện xấu lấy ẩn cứng cỏi tính cách đều lộ ra như thế vẻ mặt thống khổ vậy này thương khẳng định nhẹ không được h t vẻ mặt trầm trọng địa xoay người đối với lý thống phạm lắc đầu một cái tầng ngoài vết thương l à việc nhỏ thế nhưng va chạm rất khả năng là thường tổn được đầu gối của hắn dây chẳng lạc quan nhất phòng t r ư ừ n g ít nhất phải nghỉ ngơi thời gian một tháng hơn nữa ta kiến nghị nhất định phải lập tức đi làm kiểm tra có lẽ sẽ tình huống gặp càng thêm nghiêm trọng hấp một đám cây b ú a đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh nghỉ ngơi thời gian một tháng hiện tại đã là tháng ba hạ tuần nếu như đợi được bốn tháng hạ tuần cái kia hoa cúc vàng đều héo từng cái từng cái chừng mắt con ngươi nhìn hạ t u n ở nhìn đứng ở một bên túi đầu rơi lệ nhận sai người đàng hoàng ngụ xạ xỉ xô cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. ừ n đều đứng ở chỗ này làm gì đều c ú p đi tiếp tục đi cho lão tử huấn luyện lý thống phạm chính c a o mày muốn nói đ i ể m gì vừa nhìn cây búa môn vẻ mặt vung lên chân ở cách mình gần nhất m a r c e l o cùng jonan đầu cái mông trên một người thường m ộ t cước p h â n phật lập tức cây búa môn t à n tác như chim mông ồ ngươi tại sao còn chưa đi lý thống phạm dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn trước đứng n g ư ơ i ra bất động mụ xạ xì số cổ đi lên lại đá m ộ t cước lẽ nào ngươi dĩ nhiên nghĩ đến lợi dụng cơ hội này ở trong khi huấn luyện thủ đoạn giàn trá ta cho ngươi biết đừng hỏng nhanh cho lão tử đi huấn luyện ta mụ xạ xỉ xổ cỗ vốn còn muốn nói chút gì xin lỗi nói mình là không cẩn thận cái gì thế nhưng làm thủ lĩnh chân đá đến cái mông trên thời điểm vốn là muốn tốt mấy lời lại như là bị kinh sợ chim sẻ như thế cấp tốc biến mất không thấy hình bóng vì lẽ đó mụ xạ xỉ xổ cỗ bưng cái mông của chính mình chạy chối chết ở công nhân viên dưới sự giúp đỡ áo ẩn rất nhanh bị đưa tới căn cứ bệnh viện phụ cận tiến hành cặn kẽ nhất kiểm tra lý thống phạm cũng thả tay xuống đầu công tác theo đi tới bất luận là ẩn đối với n ệ u cá sô tầm quan trọng vẫn là là một người bằng hữu đối với ẩn cảm tình cũng làm cho lao lý không cách nào tiếp tục đứng ở sân huấn luyện một bên đi bị động chờ đợi cái kia một t ấ m thương thế g i ấ y thông báo hơn nữa để lao lý nghi hoặc chính là lần này ẩn bị thương cũng không có chuyện gì trước tiên ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong xuất hiện ở trong bệnh viện ảo ẩn cụ thể thương thế ở sau một tiếng có kết luận cuối cùng thiểm điện sát tay đầu gối mặt ngoài hai đạo vết máu chỉ cần mười ngày khoảng trừng thời gian là có thể khỏi hẳn sẽ không lưu lại cái gì gì chứng về sau thế nhưng xác thực cùng đội y nụ d ẹ n phán đoán như vậy bất nhất sự tính vẫn là phát sinh ẩ đầu gối dây chở cùng mù xạ xỉ sổ cổ trong đụng chạm chịu đến vặn thương đầu gối dây chẳng thương thế hầu như là lúc trước vẫn q u ấ y nhiều ẩn vết thương cũ rồi ở 2006 n ă m nước đức ất cột bên trong đội tuyển anh số 10 ngã xuống trong nháy mắt đó toàn thế giới có vô số ẩn mê tâm cũng ở trong nháy mắt đó rơi trên mặt đất rơi nát tan lần đó ở không bóng t r ạ m thái bị thương hầu như t r ô n vùi ẩn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời thậm chí ở cái kia sau khi áo ẩn ở nữ cá sổ đều đã không lên thi đấu mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là đầu gối dây chẳng thương thế ngày hôm nay này bất thiên bất ỉ va chạm để ẩn lao thương tái phát dựa theo bệnh viện chuyên gia cuối cùng nhận định, coi như là ở sau đó trị liệu bên trong khôi phục tình huống tốt hơn áo ẩn muốn một lần nữa trên cuộc tranh tài c h ỉ ít còn cần thời gian hai tháng xa xa muốn so với đội y nụ d ẹ n d ự liệu nghiêm trọng nhiều lắm ở phòng bệnh bên trong động viên tâm tình hạ ẩn sau khi l ý thống phạm lại vội vàng trở lại dịch b ồ n trụ sở huấn luyện áo ẩn thương thiếu để lao lý đi ngược chiều bắt đầu cân nhắc thay đổi đá với chessi đội hình ra sân cùng chiến Thuật tới như lao lý khu phá đầu cũng không nghĩ tới chính sau đầu video, coi Lao đó, cũng Lý là tây ban nha cánh thiên sứ du an ma ta ở một lần trong đội đối kháng trong khi huấn luyện cùng đội h ư u chạm vào nhau dẫn đến cánh tay nhẹ nhàng xương n ư ớ c lần này coi như là không đi bệnh viện thần ý ỉa ý ỉa đằng vân rất có trách nhiệm điện nói cho lao lý ma ta cần đỉnh chiến thời gian một tháng mà tôi khiến lý thống phạm tan vỡ chính là và thương du an ma ta không phải người khác chính là lần trước gây chuyện tài xế mụ xạ xị xô cổ đồng chí nhìn hát to con lại một lần nữa đứng ở trước mặt mình như là trấn kinh thọ như thế lý thống phạm ý m vung lên chân lão lý lại một lần nữa tự nhận xui xẻo mà đem vừa định há mồm ra xin lỗi xỉ s ổ cổ đá chạy chuyện như vậy cũng chính là phát sinh ở newcastle nếu là thay đổi cái khác bất luận cái nào đội bóng xem ẩn cùng ma ta như vậy cầu thủ chủ lực ở trong khi huấn luyện như vậy bị thương phòng chừng coi như sẽ không ra tay đánh nhau chí ít cũng là một lần phòng thay đổi mâu thuẫn nảy sinh nín nhị nam chính đang vì mình thống trị đội bóng có cách trong đội bầu không khí vui vẻ ấm áp mà vô liêm xỉ địa tự hào thời điểm trên sân huấn luyện lại một lần nữa truyền đến têu thảm thiết ta đình ngươi cái phổi a không thể nào lý thống phạm ngây người như phong địa nhìn thấy trên sân huấn luyện vừa nằm xuống một người là italy anh chàng đẹp trai david sạn t ầ n ôm bắp đ u ổ i ngã vào một bên mà ở sạn t ầ n bên người so với lý thống phạm càng thêm ngây người như phóng là người quen cũ mụ xạ xì xô cô toàn bộ dịch bổn trụ sở huấn luyện tràn ngập một loại kỳ quái bầu không khí tuy rằng các đồng đội biết cái này thành thật hàm hậu nước pháp hắc đại cái tuyệt đối không phải cố ý thế nhưng tiểu tử này ngày hôm nay lực sát thương cũng quá mạnh mẽ chứ quả thực là thần cản giết thần phật chặn giết phật địch ta không phân hủy tiên diện địa a mờ gờ lý thống phạm nhìn sạn tấn lại một lần nữa được khiênh cáng cứu thương trong lòng truyền hình trực tiếp ông giết người ta phải đem hàng này đưa đến chelsea trong trận giành nói không chắc còn có thể giúp ta phế bỏ đại họa tâm phúc giờ j o bani bởi mù xạ xỉ xổ c ổ t r ạ n g thái thực sự là quá mức đáng sợ sau đó huấn luyện đội h ư u cùng huấn luyện viên trưởng lý thống phạm còn không hề nói gì hắn mình đã không dám sẽ cùng đội bóng huấn luyện chung chủ động yêu cầu đến phòng gian nhỏ bên trong đơn dạy bảo lý thống phạm suy nghĩ một chút cũng đáp ứng rồi hôm nay việc này quá huyền vẫn là cẩn thận mới là tốt nam liệu cá sô một ngày trong khi huấn luyện liên tục tổn hại ba viên đại tướng sự tỉnh rất nhanh sẽ bị không lọt chỗ nào các truyền thông tuyên dương đi ra đến cuối cùng nữ cá sổ câu lạc bộ chính thức trang ép cũng công bố ba người thương thế hào ẩn đầu gối dây chẳng xe rách trọng thương đình chiến hai tháng cơ bản cáo biệt mùa giải này duan ma ta cánh tay nhẹ nhàng xương nước đình chiến mười ngày david san tần cơ đuổi thịt heo rút đình chiến nửa tháng ba người này không một liệt ở ngoài đều là chim khách quân đoàn cầu thủ chủ lực thiểm điện sát tay h ẩn cùng cánh thiên sứ du a n ma ta tự không cần phải nói italy anh chàng đẹp trai s a n tần hầu như là n u cá sô ở hậu vệ cánh phải vị trí cho tới nay duy nhất chính tuyển hầu như dự họp mùa giải này chim khách binh đoàn chín mươi chín phần trăm thi đấu mà ba người bị thương ly kỳ trải qua càng bị một ít thần thông quảng đại truyền thông đ à o lên trắng trợn đưa tin tương lai phong bá liền thương ba người thân thể cường hãn có thể thấy được chút ít tối ly kỳ ha chị nữ cá sô tao ngộ tổn thất nặng nề trước khi đại chiến ly kỳ tai nạn nữ cá sô chết vào tự sát chelsea cần nhất cảm tạng người người mình sát thủ xì、sì、sô cổ mắt thấy đội bóng cơ mật bị tiết lộ ly thống phạm vốn là đã bị tức hỏa mạo văn trượng chuẩn bị triệu mở một lần toàn thể hội nghị tiến hành bắt lấy nội gian chỉnh phong vận động ai biết vào lúc này sự t ì n h phát sinh hy kịch tính biến hóa ta nghĩ này nhất định là người điên ly có một lần hoa chiêu lần trước khói hun trang sự kiện còn rõ ràng trước mắt có thể ở sở kem phớt b ơ giết trận đấu bắt đầu sau khi n g ư ờ i gặp vui mừng nhìn thấy ẩn mọi người xuất hiện ở thủ phát danh sách lớn bên trong chuyên gia a lời thề x o sát một chút cũng không sai ta dám khẳng định này nhất định người điên ly lập đi ra cố sự bị mù xạ xỉ s ổ cô một người trọng thương ba tên chủ lực như thế khôi hài lý do chỉ có người điên ly mới nghĩ ra được chuyên gia b làm thực xuất phát triển khai lý tính phân tích hai vị chuyên gia như thế một vùng đầu rất nhiều hiểu rõ người điên ly tính cách cùng quen thuộc cổ động viên cùng truyền thông cũng dồn dập biểu thị bỗng nhiên tỉnh ngộ đúng đây đúng đấy như thế vô căn cứ lý do chúng ta làm sao sẽ tin tưởng đây hóa ra là như vậy a ta nói mà ly nhất định là tại cùng chúng ta đùa dỡn nói như vậy chúng ta đến thời điểm nhất định có thể nhìn thấy ẩn ghi bản cùng biểu diễn Dọa ta chết rồi. lý thông phạm nhìn bay múa giận như dữ ta muốn đi lộ ra ánh sáng tất cả đều là ngươi sai khi ta Alan sử d ở trên mặt khinh bị gần như sắp muốn tràn ra tới ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng sao Lauli lúc liền London, luyện lúc là luyện làm lẽ lớn Ha đang sau nhanh xưa nay đang tranh ta gian nan. Đúng, ta danh Niu huấn buổi huấn suy cuộc xuất đấu truyền giờ đi tiến bại khi, tin cái viên, người biết cái tải đối với nói hiện thi hỏi Hoc tháng hành thích hướng họp phân Hắn nghĩ không hắn nghĩ chúng nghĩ hắn sách định thế nào gần nhất bị thông báo đoạn. trong. đạo nào Cá trước trước tức có có 14, ngày đến sân đến này Đúng, bên Đang gần gì gì, mà 19 rất một rất rất 3, Sổ sẽ sẽ sẽ ở ở 7 bị bị ý x chelsea lâm thời chủ xoáy gu u, u hit đinh trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý từ hắn trả lời không khó nhìn ra người hà lan tựa hồ cũng cho rằng cái gọi là chủ lực thương thiếu tin tức vẹn vẹn là người điên ly chơi vừa ra không ra hồn quỷ kế mà thôi mà hắn là sẽ không cho người điên ly quỷ kế thực hiện được cơ hội ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen đội y nụ rèn đại thể kiểm tra một chút ẩn vết thương lại để cho ẩn hoạt động một chút chân then chốt mọi người thấy ẩn hút vào hơi lạnh nhịn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 t ừng cái từng cái chừng mắt con ngươi từng trừng nhìn ẩn, nhìn mắt ảo ở đều ứ n bên túi đầu rơi nhận sai, người đàng hoàng, xạ Soko, cũng không biết nên nói g gì ở một túi biết rơi sai, cái phải. đầu đ lệ cho mụ xạ xì xô cô, Ừm. đứng ở chỗ này làm gì đều c ú p đi tiếp tục đi cho l á o tử huấn luyện lý thống phạm chính cao mày muốn nói điều gì vừa nhìn cây búa môn vẻ mặt vung lên chân ở cách mình gần nhất mát xê lô cùng r o na đầu cái mông trên một người thường m ộ t cước p h â n phật lập tức cây búa môn t à n tác như chim mông ồ ngươi tại sao còn chưa đi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 tây ban nha cánh thiên sứ du an ma ta ở một lần trong đội đối kháng trong khi huấn luyện cùng đội h ư u chạm vào nhau dẫn đến cánh tay nhẹ nhàng xương n ứ c lần này coi như là không đi bệnh viện thần ý ỉa ý l a đằng vân rất có trách nhiệm đ ị a nói cho lao lý ma ta cần đỉnh chiến thời gian một tháng mà tối khiến lý thống phạm tan vỡ chính là và thương du an ma ta không phải người khác chính là lần trước gây chuyện tài xế mụ xạ x ì x ổ cổ đồng chí nhìn hát to con lại một lần nữa đứng ở trước mặt mình như là c h ấ n kinh thỏ như thế lý thống phạm cũng không biết nên nói cái gì cho phải duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là tiểu tử này tuyệt đối không phải cố ý muốn trách cứ cũng trách cứ không đứng lên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 Ta phải h đem à n g này đưa đến cá h sô s i nói trong trận doanh, do h k một, một ngày trong khi huấn luyện liên tục tổn hại ba viên đại tướng sự tình rất nhanh sẽ bị không lọt chỗ nào các truyền thông tuyên dương đi ra đến cuối cùng n u cá sổ câu lạc bộ chính thức trang web cũng công bố ba người thương thế h ảo ẩn đầu gối dây chẳng xe rách trọng thương đình chiến hai tháng cơ bản cáo biệt mùa giải này du an ma ta cánh tay nhẹ nhàng xương nước đình chiến m ộ ư ơ i ngày david san tần cơ đ u ổ i thịt h é o rút đình chiến nửa tháng ba người này không một liệt ở ngoài đều là chim khách quân đoàn cầu thủ chủ lực thiểm điện sát tay ẩn cùng cánh thiên sứ du an ma ta tự không cần phải nói italy anh chàng đẹp trai san tần hầu như là nữu cá sổ ở hậu vệ cánh phải vị trí cho tới nay duy nhất chính tuyển hầu như dự họp mùa giải này chim khách binh đoàn 99% t h i đấu mà ba người bị thương ly kỳ trải qua càng bị một ít thần thông quảng đại truyền thông đ à o lên trắng trợn đưa tin tương lai phong b á liền thương ba người thân thể cường hãn có thể thấy được chút ít tối ly kỳ h c h i n ư u cá sổ tao nộ tổn thất nặng nề trước khi đại chiến ly kỳ tai nạn n ư u cá sổ chết vào tự sát chelsea cần nhất cảm tạ người người mình sát thủ sĩ sô cổ mắt thấy đội bóng cơ mật bị tiết lộ ly thống phạm vốn là đã bị tức hỏa mạo và trượng chuẩn bị triệu mở một lần toàn thể hội nghị tiến hành bắt lấy nội gian trình phong vận động ai biết vào lúc này sự tính phát sinh hy kịch tính biến h Ta nhất nghĩ này định người điên là ly chuyên ó một lần o a i lần đầu hun trang kiện, còn ràng trận người mừng nhìn trước, trước mắt, thể tem phót giết bắt rõ có khói khi, vui đấu sau gặp sự sở ở bờ ấ ẩn người hiện danh mọi xuất thủ phát sách ở lớn b t r o n gia Chuyên g a lời thề s o ă n s á t một chút cũng không sai ta dám khẳng định này nhất định người điên ly lập đi ra cố sự bị mù xạ xỉ xổ cô một người trọng thương bà tên chủ lực như thế khôi hài lý do chỉ có người điên ly mới nghĩ ra được chuyên gia b làm thực xuất phát triển khai lý tính phân tích hai vị chuyên gia như thế một vùng đầu rất nhiều hiểu rõ người điên ly tính cách cùng quen thuộc cổ động viên cùng truyền thông cũng dồn dập biểu thị bỗng nhiên tỉnh ngộ đúng đ â y đúng đấy như thế vô căn cứ lý do chúng ta làm sao sẽ tin tưởng đây hóa ra là như vậy a ta nói mà ly nhất định là tại cùng chúng ta đùa giỡn nói như vậy chúng ta đến thời điểm nhất định có thể nhìn thấy ẩn ghi bàn cùng biểu diễn dọa chết ta rồi lý t h ố n g phạm nhìn bay múa đầy trời như vậy ngôn luận dùng ánh mắt vô tội nhìn một chút bên người trợ lý huấn luyện viên alan xơ vô hạn oan đức mà hỏi alan lẽ nào ta liền như thế không đáng tín nhiệm sao phải biết lần trước khói hun trang ý đồ xấu kỳ thực là người nghĩ ra được Alan s dở đầy mặt viết đều là khinh bị hiện tại đã không phải tín dụng của ngươi vấn đề mà là bởi vì nhân phẩm của ngươi quá kém đã làm new cá sổ câu lạc bộ mất hết tết n thống、phạm、giận dữ, ta muốn đi lộ ra ánh sáng tất cả, đều là ngươi tuổi. Cút! ta tất đều đi sai i Lý lộ là phạm h dữ, ra cả, k n a Ha ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng. Alan cho sử dở tuổi r ê n khinh bị gần như mặt m bị sắp ố Hốc n tràn ra tới, ngươi cho rằng, sẽ có người tin tưởng sao. ngày 19 tháng 3, Newcastle tới, trước ra hành sao. giờ cho có Ha Lao sẽ Ly 14, 19 3, huấn luyện hắn là một cái rất có ý nghĩ huấn luyện viên người xưa nay sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì làm cái gì cuộc tranh tài này đối với chúng ta mà nói rất gian nan à, đúng ta nghĩ hắn có lẽ sẽ xuất hiện ở thi đấu danh sách lớn bên trong đang bị hỏi đạo định thế nào gần nhất bị truyền thông xào đến nôn náo h mủ xạ xỉ số c ô đặc thù hát chít h ờ i điểm chelsea lâm thời chủ x o á i gu hu hit đinh trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý từ hắn trả lời không khó nhìn ra người hà lan t ự hồ cũng cho rằng cái gọi là chủ lực thương thiếu tin tức vẹn vẹn là người điên ly chơi vừa ra không ra hồn quỷ kế mà thôi mà hắn là sẽ không cho người điên ly quỷ kế thực hiện được cơ hội ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm tám mươi mốt jon te di đặc thù thăm hỏi chương bốn trăm tám mươi mốt jon h p e di đặc thù thăm hỏi ngày 19 tháng 3, a buổi chiều 15, 15. s ă m m i l e m phớt bờ giết đại sân bóng bên trong đột nhiên bùng nổ ra che kín bầu trời tiếng vỗ tay cùng hoan hô chelsea các cầu thủ chính đang từng cái chậm rãi đi ra ở hiện trường bình luận viên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt dẫn dắt đi mỗi một cái the bờ lưu chiến sĩ đều chiếm được trên khán đài 6 0 u m ư nghìn nhiều điên cuồng cổ động viên chassi hoang lên trong n g á y mắt này từ nghiêng trên khán đài chút xuống to lớn tiếng gầm lại như là đ ô n g dưng quắt lên một trận 18 cấp đại gió xoáy thổi trên sân bóng tu bổ quá đệm đệm có xanh soạt soạt địa nắm sấp xuống e o cùng cầu thủ của chassi s o ra trong cùng một lúc từ cầu thủ trong lối đi đi ra nịu cá sổ cầu thủ thì lại chỉ thắng được một mảnh yếu đ ớt suy thanh đường xa mà đến hơn 3 a nghìn tên nịu cá sổ phan bóng đá tuy rằng đem hết toàn lực phản kháng tạo thế sao thế nhưng ở người đông thế mạnh đối thủ trước mặt bọn họ lại như là sợ tỏm đêm tiểu thuyền tam bản hầu như là trong nháy mắt liền rơi vào đại dương màu xanh lam trong biển rộng không có nhắc lên dù cho một chút bỏ sóng nhỏ ngày hôm nay chelsea cùng hai bên ở trận t r ư ớ c giao chiến bên trong s o r a thay đổi có thể nói to lớn trải qua đầu mùa giải s có lạc khi chết đại đê mê sau khi ở ông chủ áp ra mô vít năm lần bảy lượt mời bên dưới thường có kỳ tích huấn luyện viên danh sưng nga đội tuyển quốc gia chủ xoái hít đinh nhận nhiệm vụ lúc lâm uy kiêm nhiệm đội bóng lâm thời chủ xoái đi tới sở kem phất bờ g i sau khi thần kỳ giáo đầu không phụ sự mong đợi của mọi người lại một lần nữa thể hiện rồi hắn chỗ c a minh rất nhanh sẽ tướng quân tâm tan giã the b ở lưu trình hợp trở thành bền chắc như thép ở trong ngắn hạn bùng nổ ra không kém mu di nhô thời đại khủng bố năng lượng vào lúc này chelsea thông qua liên tiếp thắng liên tiếp cùng h i t t i n g cao minh điều quân cổ tay đã đem sĩ khí tích lũy đến cao độ khó mà tin nổi coi như là đối mặt sân bóng một bên thượng đế người đ i d n l y bọn họ cũng tin chắc thắng lợi cuối cùng người nhất định chính là mình ngày hôm nay sở k e m p h r t bờ dích buộc phát ra khí thế cùng năng lượng có thể nói trên thế giới kinh khủng nhất ma quỷ sân nhà làm lý thống phạm từ cầu thủ trong đường nối đi ra trong nháy mắt cũng cảm giác được một điểm không giống cái kia bức người còn bạo khí thế lúc này l chelsea viên đã ở đây kể trên đội bắt đầu cùng hữu cá sổ cây bữa môn tiến hành lúc trước nắm tay sập trẻn cộ nhìn trước mắt này một tấm khuôn mặt quen thuộc nghĩ đến tại quá khứ sắp tới thời gian ba năm bên trong bọn họ mang đến cho mình trợ giúp cười nạo khuất đục lạnh lùng vào đúng lúc này trong lòng hắn cảm khái và ngàn h n t rẻ hoan nên trở về lam á t phất thai ở hướng về sập c h ẹ n cổ cười nói cảm t ạ n từng cái từng cái đi xuống nắm tay đến phiên chelsea trường j o h n kezi thời điểm vị này được gọi là sở tem phất bờ zit trụ cột nước anh siêu sao giống như lam á t cũng đưa l ô thai lại đây có điều kezi biểu đạt ra đến ý tứ nhưng cùng lam á t hoàn toàn ngược lại không nghĩ tới giống như ngươi vậy lao ra hỏa lại có có thể được đá đ ỉ n h cấp giải đấu cơ hội kha kha có điều ngươi yên tâm ngày hôm nay ta sẽ không cho ngươi bất kỳ ghi bàn cơ hội sập trẹn cổ đối với này không có một chút nào bất ngờ bởi vì từ khi ba năm trước khi hắn bước vào s ở tem phất bờ d i t phòng thay đ ồ một khắc đó bắt đầu liền cùng jon k e di kết làm không thể điều hòa mâu thuẫn bởi vì làm ông chủ áp g a movit k h ô n năm lần bảy lượt điểm gia nhập liên minh cầu thủ sập c h è n cổ cùng áp g a movit trong lúc đó quan hệ thân mật cùng đ ỉ n h cấp lương t u ầ n đã nghiêm trọng uy hiếp đến k e di ở s ở tem phất bờ d i t lão đại ca địa vị mà k e di tựa hồ cũng không phải một cái phẩm đức cao thượng lòng dạng rộng rãi người mà ở cái kia sau khi năm tháng bên trong đến từ k e di áp lực cùng làm khó dễ để ở bóng trên sân biểu hiện không tốt sập trèn cổ ở sân bóng bên dưới tình cảnh cũng càng ngày càng khó k h ă n không tám không chín mùa giải đầu m s ậ m c h è n cổ sở dĩ lựa chọn thuê đi ac milan cùng với nói là hắn chủ động cầu biến chẳng bằng nói là bị te j i bước ra sở tem phất bờ dip ngày hôm nay một lần nữa đi tới sở tem phất bờ dip nếu như nói s ậ m c h è n cổ muốn n h ấ t đánh bại đứng ở chỗ này người nào vậy thì không phải jon te j i không còn gì khác giờ khác này đối mặt te j i khiêu khích s ậ m c h è n cổ chỉ là khẽ m ỉ m cười cũng không có châm biếm lại bởi vì ở trong lời nói đầu đạn hạt nhân xưa nay đều không đúng sắc bén cái k i a một cái Gau gừ, sự thực chứng minh. chúng ta lại một lần bị người điên ly cho chơi Michael Apple. Dù Alma ta cùng David Santấn đều chưa từng xuất hiện ở new cá sổ đội hình ra sân ở trong, lẽ nào bọn họ đúng là bị thương. l à m hai bên thủ phát mười một người chân chính ra biên trình diện trên, hiện trường bình luận viên quay về m ỹ t rổ p h ổ n tiếng thốt kinh ngạc chuyển khắp toàn bộ sở c e m p h r t bờ z í t l e t h ố n g phạm suýt chút nữa bị tức sai lệ miệng. Mở lờ gờ b ờ giờ cái gì gọi là lại bị ta chơi l á o tử vừa bắt đầu liền nói ba cái cây búa bị thương các người một mực không tin, nói ta đang đuổi trò gian. chuyện bây giờ phát sinh rồi lại oán đến lao tử trên đầu, ta đỉnh ngươi cái phổi a. Ở Chelsea chỉ huy ghế trước. thần kỳ giáo đầu hít đinh s ắ t mặt cũng rất khó coi hắn ở lúc trước buổi họp báo tin tức mấy trăm tên phóng viên phía trước lời thề son sắt địa khẳng định người điên ly đang đùa hoa chiêu kết quả đây hiện tại bị trần chuồng địa đánh cái mông nhỏ đừng nói là thủ phát mười một người bên trong chính là trên ghế dự bị cũng không nhìn thấy ẩn ba người c á i bóng hít đinh ánh mắt phức tạp nhìn một chút xa xa nghiến răng nghiến lợi lý thống phạm nghĩ thầm hư hư thật thật thật thật giả giả người điên ly chiến thuật thủ đoạn quả nhiên đã đạt đến quỷ thần khó lường hoàn cảnh lý thống phạm ta bức ở sờ kem phốt bờ rít lên tới hàng ngàn hàng vạn điên cùng g i ọ bi hét lên trong tiếng trọng tài chính hát hốt hẹp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trước tiên mở bóng chính là đội khách liêu cá sô ở vừa nay đoán quăng tiền su bên trong j o h n pezzy thu được thắng lợi hắn lựa chọn chọn một bên quyền chelsea thu được sân bóng ngã về tây diện k h u n g thành nhân vì là vào lúc này mặt trời còn cao cao địa treo ở nửa ngày một bên sân bóng phía đông k h u n g thành đón ánh sáng chói mắt tuyến gặp đối với thủ môn cùng hậu vệ cầu thủ phán đoán bóng thời điểm tạo thành không thể coi thường cái g i à e z z vì là mình có thể ở vừa bắt đầu liền đạt được như vậy thắng lợi cảm thấy dương dương tự gắt mà vào lúc này liêu cá sô đã lợi dụng mở màn bóng quy ạ giờ ạ xạ vịn ở cánh trái thể hiện rồi chính mình sắc bén tức pháp liên tục hai lần biến hướng quá rơi mất dâu có lệ sau khi ở khe bờ lưu hậu vệ cánh phải bỏ xín trọa tới phòng thủ chức tà chuyển vào trung lộ trung lộ tiếp ứng chính là đầu đạn hạt nhân sập chèn cô quay lưng khung thành sập chèn cô đem bóng đá ngừng ồn sau khi còn chưa kịp xoay người đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ phía sau chuyển đến chân trái chống đỡ chân h ữ n g cổ chân bên trong chuyển đến một từng trận đau nhức sập chèn cô như là bị bữa lớn chém tới mầm cây nhỏ như thế không có chút hồi hộp nào địa ngã trên mặt đất g i ọ n k e z i ở tại chỗ một mặt vô tội d ơ lên hai tay của chính mình hắn giả ké ta căn bản cũng không có đụng tới hắn vù ố vù ố u ao ngong sơ kem fortbell z vang lên một mảnh tre ngập bầu trời tiếng huyên áo k e z i lần này phạm quy thuộc về phi thường ác liệt sau lưng soạt bóng phạm quy tuy rằng phạm quy địa điểm cũng không ở vùng cấm bên trong cũng không phải tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ thế nhưng như vậy ác liệt phạm quy cho một tấm thẻ vàng không hề quá đáng ai biết trọng tài chính hà bọt vẹn vẹn là đem p e z i gọi qua một bên vừa nói vừa c ư i địa nhỏ giọng cảnh cáo một phen một chút ra bài ý tứ đều không có kháng nghị ta kháng nghị lý t h ố n g phạm một cái quan quá trọng tài thứ tư chỉ và o ở đây trên đang tiếp thụ đội trị liệu liệu sầm chèn cổ nội trận lôi đ ỉ n h như thế nghiêm trọng phạm quy thậm chí ngay cả một tấm thẻ vàng đều không có cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sân nhà thiếu ta muốn hướng về đủ tổng khởi tố lao lý không thể không gấp sầm chèn cổ tiêu tốn hơn ba mươi cái điểm số nhân phẩm là lao lý phần sau mùa giải trong kế hoạch giữ lấy tác dụng trọng yếu cầu thủ nếu như thật sự bị te di cho báo hỏng chuyện này quả là chính là không thể chịu đựng chi tổn thất trọng tài thứ tư ta sẽ ở thi đấu sau hướng về ban kỷ luật tỉ mỉ báo cáo lý thông phạm hiện tại đây nhanh、đi. để hắn ra thẻ vàng ngươi đi nhắc nhở một chút cái k i a chết tiệt ngu ngốc trọng tài chính trọng tài thứ tư ta sẽ ở thi đấu sau hướng về ban kỷ luật tỉ mỉ báo cáo lý thống phạm ta nam cái này lễ ra mắt cũng không tệ lắm phải không sập c h è n cô ở tiếp thu đội y đơn giản trị liệu sau khi chính đang khập k h á n địa hướng về bên sân đi keji như không có chuyện gì xảy ra mà chủ động đi tới phụ đến bên thai lặng lẽ nói rằng ngươi xem cũng không chỉ ta một người dùng phương thức này đến hoan nghê ngươi john keji ngón tay chỉ về trên khán đài một tâm cự bức quảng cáo đó là một đám cấp tiến cổ động viên chelsea ở trên khán đài đánh tới một tấm trào phúng s ậ m chèn cổ quảng cáo một cái ghi bàn bằng hai trăm bốn mươi lăm vạn bản g anh ngươi chính là cái này sân bóng to lớn nhất hàng lậm mãi mãi đều vậy ở tiêu họa bên trong s ậ m chèn cổ phim hoạt hình hình tượng bị xấu đã hóa thành một cái mọc r a đuôi tham lam ác ma hai tay bên trong nâng tiền mặt đang cởi nhạo đầu đạn hạt nhân chỉ có thể vì tiền mới đá bóng còn có cái kia cái kia khuyết đại thật dài dựng thẳng lên đỏ như máu sắc lắng thai đoá nhưng là đang cởi nhạo đầu đạn hạt nhân ở sờ k e m phốt b rít trong lúc lại như là ông chủ áp ra mô vít lỗ thai như thế phá hoại phòng thay đồ đoàn kết sập chèn cổ sập ch lại nhìn một chút cười trên sự đau khổ của người khác keji không nói gì ở đội y nâng đỡ đi tới bên sân tiếp thu tiến một bước trị liệu ha ta nghĩ ngươi còn có thể tới đúng hay không ha ha keji ở phía sau khuyết đại địa nợ nụ cười n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra đến thật giống là the bờ lưu đội trưởng đảng vì vừa n ã y lần kia phạm quy tiến hành xin lỗi bốn sau ba phút tiếp thu xong đơn giản trị liệu s â m chèn cổ ở sờ tem phất bờ d í t x u y trong tiếng giơ cánh tay lên hướng về trọng tài chính ra hiệu chính mình có thể lên sân khấu tại quá khứ thời gian ba năm bên trong sập chèn cổ chưa từng có được đến nơi này hoang、nên. sở k e m phớt bờ rít con cưng có rất nhiều coi như là bây giờ công nhận vô dụng đ a u p h ở dậy dạ cũng một lần từng chiếm được nơi này hoan hô cùng tiếng vô tay bước chân đạp ở trên sân cỏ cổ, cổ chân vẫn là chuyển đến từng trận nỗi khổ riêng sợ m c h è n cổ không có do dự chút nào ngày hôm nay cuộc tranh tài này coi như là bị đá gậy cổ chân đầu đạn hạt nhân cũng phải ở đây tiến tới hành song thi đ ấ u sáu sau mười phút người liên ly li từ trên một hồi đá với quỷ đỏ mu là ngoài dự đoán mọi người bốn trăm bốn mươi hai trận hình một lần nữa trở lại chim khách quân đoàn am hiểu nhất 41212, t r ê n hàng tiền đạo xuất hiện chính là đầu đạn hạt nhân s â m c h ẹ n cổ cùng argentina chung phong cờ zen bộ tiền vệ trụ fernando gago hai cái cầu thủ chạy cánh bộ đồn đổ kỳ cùng a savin trước eo ra vie và sợ thế thân alan smith mencien sanders o s e s ti vần taylor cùng marcelo thủ môn hugo lozit a p p l s a n d e r cùng ma ta thiếu trận đối với new c a s t l e thực lực ảnh hưởng to lớn người điên ly cũng không có lạ k ỳ binh đối mặt trạng thái liên tục tăng lên chelsea ta cho rằng bọn họ bản cuộc tranh tài cơ hội cũng không lớn h i đ i n h cũng được gọi là kỳ tích huấn luyện viên ta xem trọng hắn ngày hôm nay kết thúc người điên ly thần thoại giải thích bản cuộc tranh tài tv bình luận viên là đến từ bbc đài truyền hình l e h ắ c michael donald người điên ly trung thực phen sệ sệ có người nói là cấp tính đau ruột thừa phát tác đưa đến bên trong bệnh viện bị chém đi tới michael donald tuân theo nhất quán xem người điên ly không hợp mắt giải thích phong cách cơ sĩ rõ ràng địa đứng ở chelsea một bên vào lúc này thi đấu đã tiến hành rồi hơn 10 phút tại đây 10 phút thời gian trong sân nhà tác chiến chelsea chiếm cứ nhẹ nhàng ưu thế đang điên cuồng phan bóng đá tiếng reo hò bên trong theo bờ lũ các tướng sĩ sĩ khí như hồng trước sân song sát ma thú dở dô ba cùng hôn thê ma vương ạ bẹn thẻ đã thu được nhiều lần s u ấ t g ô n trái lại nữu cá sô cờ r ẹ n cổ cũng không phải loại kia có thể chính mình sáng tạo cơ hội tiền đạo mà sập c h ẹ n c ổ ở mới vừa mở màn lần đó bị xâm phạm bên trong bị thương tổn tuy rằng trải qua đội y khẩn cấp trị liệu thế nhưng hành động rõ ràng chịu đến ảnh hưởng người hà lan hít đinh đứng ở bên sân sắp mặt nghiêm túc đối mặt người điên ly đối thủ như vậy trên sân hiện ở đây sao yếu ớt cái kia một chút ư thế cũng không thể để hắn yên tâm hắn còn ở tỉ mỉ mà quan sát nữ Hy vào ọ n bên trong tìm tới người điên g từ tìm tới b ly n tranh tài ý đồ công kích. Mà ly thống phạm tương tự đứng ở bên sân, ai cũng cuộc kích. tải phạm không ai ý đồ Mà à ly tự ở cách nào từ trên nét mặt thấy được cái này. thần kỳ người Trung không này người đến cùng đang suy nghĩ kỳ gì. suy được cái Quốc Vào lúc này trên sân đột nhiên phát sinh bất ngờ một màn ở một lần xúc bóng sau khi đầu đạn hạt nhân sập chèn cô đột nhiên sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất tay ô vị trí chính là bị te di đá trúng bàn chân kia mắt cá chân sập chèn cổ ngã trên mặt đất xem ra thi đấu vừa mới bắt đầu lần kia đối kháng xác thực để hắn bị thương không nhẹ ta cho rằng có thể người điên ly vào lúc này nên cân nhắc thay đổi người đây đối với new cá sổ tới nói cũng không phải một tin tức tốt bbc đài truyền hình bình luận viên m ặ t cờ d o nan c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác đ ị a kiến nghị trên sân ạ giờ ạ xạ vì đem bóng đá nhắc tới biên giới ở ngoài trọng tài chính hạ b ộ hẹp thổi còi tạm dừng thi đấu new cá sổ đội y lại một lần nữa vọt vào trong sân đang tiến hành đơn giản sau khi kiểm tra căng cứu thương ra t r ợ d g ơ lên sầm c h ẻ n cổ trình diện một bên tiếp thu tiến một bước kiểm tra trị liệu trên ghế dự bị người ngoài hành tinh ronaldo đã bắt đầu tiến hành làm n ó người ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba j o đen chương 482. t h ơ ma lại thấy thơ ma chương 482, t h ơ ma lại thấy thơ ma s ô n c h r è n cô ở vô đối kháng trạng thái ngã xuống đất không nổi bị cán cứu thương mang ra ngoài sân jonano đã ở đây một bên tiến hành làm nóng người người điên ly bị bức ép không thể không tiến hành thay đổi người này không thể nghi ngờ đem q u ấ y dậy liệu cá sô lúc trước các bài đối với chessie tới nói đây tuyệt đối xem như là một tin tức tốt sông t r n cô bị cán cứu thương mang ra chàng sau khi thi đấu tiếp tục tiến hành lưu cá sổ ở trong thời gian ngắn bên trong mười đ á n mười một bên sân đội y david nụ r ẹ n ở đơn giản kiểm tra trần đoán bệnh sau khi lắc đầu nói rằng tình huống không tốt lắm nếu như tiếp tục đ á thi đấu có lẽ sẽ tăng thêm thương thế tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng ta kiến nghị là thay đổi người lý thống phạm vẫn không nói gì nằm trên đất sập trẹn cổ đã cố lên không được ta phải tiếp tục thi đấu ta cần đứng đ á xong cuộc tranh tài này david người giúp ta đánh đóng kín c h â m đi đội y david nụ rèn không có trực tiếp trả lời sập trẹn cổ mà lan ngẩng đầu nhìn một bên lý thống phạm dưới tình huống như vậy nếu như đánh đóng kín trâm đánh g cuộc t r a n tải này sẽ không có vấn sẽ có đóng ề đề nhưng vấn đ là, kín trâm là, là, là một loại độ nguy hiểm rất lớn lựa chọn sậm t h ẹ n cổ đối với đội bóng tầm quan trọng làm cho đội y nụ rẽ phải đến huấn luyện viên trưởng tán thành mới có thể lựa chọn sử dụng cầu thủ bản thân ý kiến trái lại là thứ hai là một tên kinh nghiệm phong phú cầu thủ sợ chèn cổ đương nhiên cũng biết này mấu chốt trong đó hắn vốn là muốn bật thốt lên thỉnh cầu lý thống phạm để hắn tiếp tục thi đấu thế nhưng suy nghĩ một chút đội bóng bên trong chủ lực tiền đạo m i c h a e ẩn đã thương thiếu hai tháng nếu như mình chỉ lo chính mình nhất thời thoải mái mà hy sinh đội bóng lợi ích như vậy sau cuộc tranh tài n u cá sổ cũng chỉ còn xuất lại hai cái có thể dùng tiền đạo đến thời điểm huấn luyện viên trưởng có lẽ sẽ thương thấu suy nghĩ muốn ở sờ kem h o t b ê kép khiêu khích sau đó còn có rất nhiều cơ hội lần này coi như song y sập c h è n c ô ở trong lòng suy nghĩ một chút đang muốn từ bỏ chính mình kiên trì thi đấu yêu cầu thế nhưng vừa lúc đó hắn nghe được huấn luyện viên trưởng lý thống phạm nói rằng có thể còn có một loại biện pháp có thể để cho ngươi kiên trì đá xong thi đấu câu nói này lại như là từ trên trời giáng xuống tự nhiên sập c h è n c ô còn muốn truy hỏi là biện pháp gì liền nhìn thấy đội bóng một cái khác đội y trung quốc y sư y y ở đảng vân không biết từ nơi nào lấy ra hai cái thật g i ả i tinh tế kim t r â m một mặt không có ý tốt n ụ cười đi tới trâm đ â m thuật sập trèn cổ trong đầu trong nháy mắt liền nhảy ra cái từ ngữ này Ngoại giới đồn đại người điên ly bên người giới đại ly có m ộ từ người là đẳng vân thần、bí、phương đông ý sư. hán kim cụ có sức mạnh thần kỳ, có thể ở trị liệu cầu thủ thương bệnh phương diện sản sinh khó mà tin nổi tác dụng, là người điên ly đắc lực nhất phụ tá đắc lực một trong. gọi sư, kim liệu là làm là ly lực lực mà châm một y dìa đắc đắc thể trị thủ tác tá t khó phụ cầu bí sức kỳ, cụ có có ở khi gia nhập liên minh newcastle sau khi sợ c h ẻ n cô mặc dù nhiều thứ nhìn thấy y d y ở đảng vân thế nhưng này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy y d ở đảng vân triển khai triển khai châm đâm thuật hơn nữa triển khai đối tượng lại là chính hán người đều là đối với những thứ không biết có hoặc nhiều hoặc ít hoặc sợ diện nói với truyền bên trong cụ có sức mạnh thần bí châm đâm thuật s ậ m c h ẹ n cổ trong lòng cũng là có một chút điểm bại xích thế nhưng nghĩ đến cuộc tranh tài này đối với chính hắn tầm quan trọng cùng với trong khoảng thời gian này bất chi bất giác đối với huấn luyện viên trưởng người điên l y sản sinh tín n h i ệ m cảm để hắn vẫn là kiên định địa tiếp nhận rồi ý ỉa đằng vân trị liệu nhìn cái kia hai cái thật dài màu vàng tế châm từ mắt cá chân chính mình bên trong đâm vào đi s ậ m c h ẹ n cổ kinh ngạc phát hiện cũng không như trong tưởng tượng loại kia bị kim đâm như thế cảm giác thống khổ thay vào đó chính là một loại tê dại thoải mái cảm ngay lập tức rất nhanh kim trâm bị rút ra sập trèn cô dựa theo ý ý ý đằng vân yêu cầu chuyển động mấy lần mắt cá chân càng thêm kinh ngạc phát hiện nguyên bản hơi hơi động đậy liền đau đến không muốn sống mắt cá chân ở đối phương mấy dây bên trong dùng kim đâm như thế mấy lần loại kia cảm giác đau đớn lại trong dây lát đó biến mất không còn tăm tích đứng lên đến dầm chân một cái sập trèn cô phát hiện lần này trị liệu hiệu quả xa xa muốn so với đóng kín châm được rồi rất nhiều nói với ý ý ý đằng vân thanh cảm tạ lập tức đứng ở bên sân giơ cánh tay lên ra hiệu trọng tài chính chính mình trị liệu xong xuôi có thể lên sân khấu tiếp tục thi đấu bốn sập t è n cô một lần nữa trở lại thi đấu bên trong, xem vừa nay hắn đến cùng lúc thống khổ dáng vẻ thương thế nhất định không nhẹ xem ra là đánh đóng kín c h â m thế nhưng chúng ta phải biết xem hắn như vậy đã vượt qua ba mươi tuổi cầu thủ đánh đóng kín nhằm vào thân thể thương tổn vô cùng lớn khẳng định là người điên ly vì thắng được cuộc tranh tài này mạnh mẽ bức bách sập c h ẻ n cổ đánh đóng kín c h â m hắn thực sự là quá ích kỷ ở lee hack michael d o n a l d nghiêm trọng người điên ly là một cái vạn ác chuyên chế người sơ tempot mơ dít vang lên một trận suy thanh sập c h è n cổ mang thương lên sân khấu một màn tuy rằng cảm động thế nhưng như vậy đầu đạn hạt nhân hiện tại đã không thuộc về chelsea mà chelsea thời đại sập c h è n cổ chưa từng có như thế để bọn họ cảm động quá w o w lại đến rồi thương thế nào làm sập c h è n cổ trở lại chính mình tiền đạo vị trí dốt kezi bám d a i như địa địa đ rán lại đây phòng thủ được hắn khiêu khích nói nên không nhẹ à ta nghĩ ngươi c h ờ một lúc còn có thể xuống nói ở không bóng trạng thái kezi thừa dịp trọng tài chính không chú ý đột nhiên thi ừ p í a sau dùng sức dùng mà đẩy một đẩy h ồ sập chèn cổ đấu ầ u chuẩn đạn đột hạt nhân đột nhiên không ngã ngoài. phía Khi h trước t kịp chuẩn bị, về phía trước ngã ra y sập s chèn cổ chân lực phải, nhiên khiến ở đột nhiên địa a khi, cũng không biểu hiện ra có cái gì không khỏe kín hiện ghe nhữ nhữ Lẽ nào thật sự đánh biểu cái Thi cũng có dáng nào đóng Nam. gì đấu, ra vẻ, mẩy. châm? Lẽ sự ở s ờ tem phớt bờ giết che kín bầu trời hoan hô suy thanh đan sen bên trong tiến hành sập chèn cổ trở lại trên sân sau khi nữ cá sổ ở nhân số trên thế yếu rốt cục biến mất thi đấu thiên bình dần dần mà trở lại thi đấu lúc mới bắt đầu hậu sốt ruột trạng thái một lần nữa trở lại trên sân đầu đạn hạt nhân biểu hiện phi thường sinh động liên tiếp vì là một người k h á c tiền đạo cờ rẽ bộ sáng tạo ra mấy lần không sai đạt được cơ hội vào lúc này hiệp một thi đấu đã tiến hành đến phút thứ hai mươi vẫn đứng ở đây một bên the bờ lưu lâm thời chủ xoáy h í t đ i n h ở tỉ mỉ nhìn kỹ hơn hai mươi phút sau khi có thể là rốt cục cảm thấy đã cơ bản thăm dò rõ ràng n i u cá sổ ở bản cuộc tranh tài bên trong chiến thuật ý đồ rốt cục vào lúc này đối với chiến thuật của chelsea làm ra thay đổi tấn công theo h í t t i n g lớn tiếng kêu gào làm ra chỉ thị chelsea trong nháy mắt này đột nhiên thay đổi thi đấu tiết tấu c h u y ể n tiếp bóng trở nên càng nhanh hơn bóng đá càng nhiều bị khoảng cách xa chuyển bóng chuyển về phía trước sân ác liệt sắc khí phả và o mặt hít đinh thời đại the bờ lưu công kích hệ thống là phi thường có đặc điểm mỗi một lần ở đội bóng phát khởi thế công thời điểm đều sẽ có một tên hậu vệ cánh cắm vào đến trước sân the bờ lưu hai cái hậu vệ cánh a s h l e y có lệ cùng bọ xin trọa đều là thuộc về tấn công hình hậu vệ cánh phối hợp theo bờ lưu cầu thủ chạy cánh râu có lệ cùng mã lũ ạ khiến cho bọn họ mỗi một lần tấn công đều có thể ở cục bộ khu vực hành trình lấy nhiều đánh thiếu ưu thế cục diện loại này trong chớp mắt gia tốc cùng mạnh mẽ tấn công ỉ lại với thebờ lu có hai cái năng lực bổ sung thế giới cấp trung vệ the j i cùng c ặ t văn hồ thường thường có thể ở thi đấu sốt ruột thời khắc mấu chốt đạt được kỳ diệu khiến cho bọn họ công tiên chiến đòn sát thủ lần này new c a sổ liền bị đánh một trở tay không kịp thebờ lu trong nháy mắt phát lực rất nhanh sẽ p h á tan new car sổ cánh phải phòng thủ bộ đồn kỷ cùng mencien trước sau phòng thủ bị mã lụ a ạ cùng a s h l e y có lệ liên tục hai lần gặp trở ngại thức phối hợp xe rách không có đợi được trung lộ phép năm đô gà gỗ bọc lóc đúng chỗ Ashley bóng, bóng, đỡ đỡ đầu, đầu bóng đá mang theo cấp tốc xoay tròn trên không trung vận hành ra một đạo tiểu đường vòng cung thẳng đến hướng về không thành hưu trên chết gốc chết sơ kem phớt bờ rít tiếng gầm trong nháy mắt liền nhảy lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi ghi bàn chelsea cần ghi bàn thế nhưng a s h l e y có lệ chuyền bóng giờ dô ba đánh đầu suốt gôn đẹp đẽ đẹp đẽ gào g ử n ả y bóng lại bị hugo lò dịt nào h đi ra quá khó mà tin nổi quá khó mà tin nổi như vậy suốt gôn lại bóng không có t i ế n bảo người nước pháp lò dịt lại như là một con to lớn con nện hắn ở trên cửa kết làm một tấm vô hình mạng giờ dô ba suốt gôn lại như là xui xẹo bấm đêm bị hắn dễ dàng bắt được bbc đài truyền hình bình luận viên mặt cờ donan nhìn thấy trên sân đặc sắc một màn nghề nghiệp quán tính để hắn trong nháy mắt này không kìm lòng được địa hô hô lên s ợ bãi đợp màn tỷ dụ bật thốt lên thế nhưng rất nhanh là một người kiên định li hắc hắn lập tức liền cảm thấy đến biểu hiện của chính mình cho li hắc mất mặt michael d o n a l d là một cái biết sai liền sửa con oan hắn quyết định cải chính chelsea đánh ra đặc sắc thế tiến công khiến người ta sáng mắt lên lần này suốt gôn cho thấy thee bờ lu đã nắm giữ thi đấu chủ động n u cá sổ ở mất đi tam đại chủ lực sau khi thực lực đại được suy yếu người liên ly ở đây một bên sắc mặt rất khó nhìn thời khắc này ngồi ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu n u cá sổ các cổ động viên vô hạn địa nhớ n u n g cái tia nằm ở trên bản mổ bị chém anh gian xệ, xệ. bên sân lý thống phạm sắc mặt xác t h không tốt không tốt nguyên nhân cũng không phải là bởi vì giờ dô ba vừa nãy lần đó suốt gôn suýt chút nữa công phán h ệ u cá sổ không thành mà là bởi vì ở suốt gôn trước chim khách quân đoàn hai cái trung vệ bên trong chỉ có sở ti vần tay lơ sông lên phía trước đối với ma thu tiến hành q cái dây mà một cái khác ở gần nhất thể hiện xuất sắc tân đ i n h sen rột, dĩ nhiên ngay đầu tiên theo bản năng mà lựa chọn tránh lui lý thống phạm biết đây là tại sao thế nhưng rất khó tiếp thu thơ ma lại thấy thơ ma ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm tám mươi ba đến từ chính người điên ly phục chế chương bốn trăm tám mươi ba đến từ chính người điên ly phục chế nếu như nói sập c h à n c ổ khổ chủ là toàn bộ chelsea như vậy sender jose khổ chủ chỉ có một người vậy thì là ma thú giờ j o e ba bởi vì ngay ở thụy sĩ trung vệ còn trẻ thành danh đang đắc ý thời điểm chính là giờ j o e ba ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong dùng liên tục ba lần dã man nhất chính diện mạnh mẽ đột phá ăn sống phá hủy trạng thái đỉnh cao bên trong sender jose vốn cho là chính mình vô địch thiên hạ lòng tự tin sender jose x a đoạ bắt đầu từ đó nguyên bản lý thống phạm cho rằng ở trải qua lưu cá sổ trong khoảng thời gian này liên tục cùng du ven tú mu chờ các nhà giàu có siêu cấp các tiền đạo đối kháng bị fmmm sửa chữa sau khi sender j o s đã khắc phục tâm m a thế nhưng bây giờ nhìn lại sự t ì n h xa xa còn chưa kết thúc tâm bệnh vẫn cần tâm dược ý gì chỉ có người t h ắ t nút mới cởi nút được xem ra muốn chân chính để sender j o s một lần nữa c u ộ khởi mấu chốt nhất hay là muốn ở giờ jose ba trên người làm văn bốn thay đổi chiến thuật sau khi chelsea ở lần thứ nhất tập kích sau khi thành công ở trong thời gian ngắn bên trong khởi xướng liên tiếp thế tiến công ở giữa sơn thần đèn lam h t chỉ huy bên dưới theo bờ lũ ở hai cái đường biên trong lúc đó không ngừng chuyển đổi tấn công trọng tâm để lưu cá sổ cầu thủ hậu vệ qua lại với hai bên trái phải mệt mỏi loại này truyền thống đường biên truyền vào trong chiến thuật bởi vì ma thú giờ dô ba tồn tại mà có vẻ uy lực mười phần lại thêm chi lam hắt cùng hẹ xỉ ẻn mọi người đều là xếp sau xuyên vào suốt xa cao thủ bỏ qua bởi vậy ở thời điểm tiến công giờ dô ba ngoại trừ trực tiếp công môn ở ngoài còn có càng nhiều lựa chọn để the o bờ lưu tấn công động tác võ thuật phong phú rất nhiều muốn chung kết chelsea trận chiến này thuật có một loại đơn giản nhất biện pháp vậy thì là đông lại giờ dô ba thế nhưng ở xe e n d r r s hồn bay phách lạc bên dưới muốn dùng biện pháp như thế đến khắt chế người hà lan hít đinh chiến thuật ý đồ đối với hiện tại nữ cá sô rồi lại vừa vặn là tối không đáng tin phương thức muốn dựa vào tay lơ một người để hoàn thành nhiệm vụ này hơi hơi có một chút khó khăn vào lúc này lý t h ố n g phạm làm ra một cái trọng yếu quyết định một mực để có sợ hai trong lòng xe e n d r r s đi phòng thủ dợ dô ba mà để tay lơ ở một bên bất cứ lúc nào hiệp trợ phòng thủ cùng lúc đó nữ cá sô ở tấn công phương diện tập trung vào càng to lớn hơn minh lực mà công kích phương hướng cũng là đường biên lao tử chính là muốn làm cho cả giải đấu đều biết Coi như là ít đi du an mata n e u c á sổ đường biên cũng không thể so bất kỳ một nhánh đội bóng kém ngươi không phải muốn cùng ta liệu đường biên sao kha kha cái kia ta liền chơi tàn nhẫn một điểm quyết định chú ý lý thống phạm không chậm trễ chút nào địa hướng về trên sân cây bữa môn làm ra chiến thuật thay đổi mà rất nhanh bao quát h i t đinh ở bên trong sợ p e m p h o t bờ g i ế t tất cả mọi người đều nhìn thấy điên cuồng một màn n e u c á sổ ở đây trên hoàn toàn phục chế h i t đinh chiến thuật chelsea trước sân trung lộ đứng lực lượng hình trung phong ma thú giờ dô ba mà new c a sổ trước sân đứng nhưng là cơ hội hình trung phong hơn man nết cờ rẹp bộ theo l đi bờ lu cùng chim khách quân đoàn vào lúc này lại như là hai cái chính đang quyết đấu kỵ sĩ khởi kịch cợm trên người khôi giáp bắt đầu đem hết thể thể lực cùng tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong đi ai trong tay lợi kiếm trước tiên đâm chúng đối thủ trái tim ai liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng người l i ê n ly cũng bắt đầu yêu thích học tập người khác sao nhớ tới không tám năm ơ dô trận chung kết vòng bên trong tây ban nha trí t ẩ u ạ dạ gỗ ngẹt từng bởi vì mô phỏng theo người l i ê n ly chiến thuật mà chịu đủ trào phúng không nghĩ tới hôm nay bị mô phỏng theo đối tượng cũng bắt đầu mô phỏng theo người khác ha ha chuyện này thực sự là thái thái thú vị sau khi nhìn mấy phút đồng hồ michael donan bắt đầu cười nạo bên sân hà lan danh xoái h i t đinh hiển nhiên muốn so với michael donan mặt hàng này xem càng xa hơn ha ha lee chelsea không phải nga mà liu cá sổ cũng không phải nước anh hiện ở lực lượng trong tay của ta đã một chút cũng không kém gì ngươi mà ngươi lại muốn muốn so với ta l i ề u ai kiếm càng thêm sắc bén vậy thì xem một chút đi hít đinh trong lòng tràn ngập tự tin dưới cái nhìn của hắn cuối cùng giải quyết vấn đề kiếm chính là hai đội trung p h o n g người hà lan đối với ma thú giờ dô ba tràn ngập tự tin mà argentina xạ thủ cờ dẹp bộ tuy rằng hít đinh cũng từng thừa nhận cờ dẹp bộ là một tên phi thường ưu tú trung p h o n g thế nhưng cùng giờ dô ba so ra trên lệch Vẫn trọng thân kháng là là lít quá xa đặc biệt là ở chú trọng thân thể đối chú biệt Giờ Mi thể Tờ ở ở sức n bóng, đá bóng phong cách quyết định, hai người sự tranh lệ, càng bị vô hạn phong bị đa hai cách lệch, quyết to. sự s vô mạnh chi kiếm giờ dô ba nhất định có thể đánh bại linh xào chi kiếm cờ r p bộ hít đinh đối với này tin tưởng không nghi ngờ mà đón lấy trên sân tình thế phát triển cũng chứng thực hít đinh cái nhìn ở cùng xe nợ dô đối kháng bên trong giờ dô ba chiếm cứ rõ ràng thượng phong ở đại đa số chuyền bóng trước mặt đều có thể liều sao đến sút gôn cơ hội mà cùng này tuyệt nhiên ngược lại chính là ở cùng k e r r cắt vãn h ổ đối kháng bên trong đối mặt các đồng đội chuyền bóng Cờ dẹp bộ nhưng chỉ, chỉ có h ỉ c thể miễn cưỡng tiếp ứng đến điểm thứ nhất m u ố n xuất gôn quá khó phục chế hít đinh chiến thuật new cá sổ cũng không có đạt được quá to lớn ưu thế người liên ly là ở chơi với lửa có ngày chết cháy chiến thuật của hắn thay đổi để new cá sổ ném mất chính mình đặc sắc thi đấu đang hướng chelsea con đường cùng tiết tấu đi tới l e h ắ c michael donald tận dụng mọi thứ địa phát sinh trào phúng bên sân lý thống phạm đối với trên sân cục diện một chút cũng không lo lắng s á c thực kiếm s ắ c bén đem quyết định cuối cùng thắng bại ai kiếm trong tay lợi hại nhất ai chính là cười đến cuối cùng người kị sĩ đó thế nhưng khà khà ai q u y định thi a n h k ế m này, l đấu phút thứ ba mươi sáu vẫn chiếm cứ thi đấu ưu thế chassi lại một lần nữa phát động đường biên thế tiến công nhưng vẫn là asli có lệ cùng mã lụa phối hợp nhưng vẫn là kinh điển hình hai quá một nhanh chóng đẩy mạnh để do thủ chuyển công nựu cá sổ trong nháy mắt liền nằm ở bị động bên trong mã lụa giữ bóng nhanh chóng đẩy mạnh tuy rằng ở chuyển nhượng chelsea trước ly ông đội chủ tịch từng công khai biểu thị quá vị này nước pháp cầu thủ chạy cánh đã là một cái đi xuống dốc cầu thủ hơn nữa ở gia nhập liên minh chelsea sau khi mạ l ũ a cũng không có biểu hiện ra năm đó bị bầu thành lít một cầu thủ xuất sắc nhất trình độ một lần cùng năm đó sập c h è n cộ như vậy chịu đủ truyền thông cùng f a n bóng đá nghi vấn thế nhưng ở hít đinh dạy học sau đó lại đột nhiên bùng nổ ra năng lượng khổng lồ gần nhất mấy vòng giải đấu bên trong mạ l ũ a biểu hiện ra siêu nhất lưu trình độ cầu thủ chạy cánh số liệu vào lúc này đối mặt mẹn xì n về truy phòng thủ m ạ lụ hạ dưới bàn chân mấy lần bấm xuyên hoa như thế kéo bóng d â m bóng lắc bỏ góc độ trực tiếp lên chân chuyển vào trong đây cơ hồ là chessi tại quá khứ trong hơn 10 phút trong thời gian tấn công điện hình ảnh thu nhỏ chuyền vào trong chuyển vào trong không ngừng nghỉ chuyển vào trong bóng đá để n thứ bay vào nịu cá sổ v ù n g cấm hướng về đã sớm chờ đợi ở nơi nào mà thú dở dô ba đen tủi lùi đầu vọt tới đây là một lần chất lượng rất tốt chuyển vào trong hơn nữa dở dô, dô ba chỉ cần nhẹ nhàng hất đầu là có thể ngay đầu tiên hình thành x u t k ô n sở ti vần tay lơ khoảng cách khá xa muốn muốn can thiệp đã không kịp chỉ có sender j o s bên sân lý thống phạm vào đúng lúc này thật chặt tập trung to con sender j o s ở trải qua trước mười phút thời gian trong đối kháng vào lúc này sender j o s nên đã đến v ứ c bỏ trong lòng tâm m a thời điểm chính là lần này chứng minh ngươi cơ hội của chính mình fediped không để cho ta thất vọng ẩm một lần tiếng vang lanh lảnh vang lên bóng đá phi hành phương hướng là là không thành lý thống phạm ở đây một bên thở dài một tiếng sender o s ở trong nháy mắt đó xác thực lựa chọn tiến lên bất cướp thế nhưng đối mặt giờ dô ba thời điểm lòng tự tin thiếu nghiêm trọng để hắn bức cướp xem ra càng như là ở ứng phó việc xấu mềm yếu vô lực sông tới cũng không có cho ma tú h tạo thành quá to lớn bấy nhiêu người bờ biển nga hoàn thành rồi xuất gôn bóng đá tốc độ rất nhanh giờ dô ba lấy góc độ cũng rất đ i ê u sir c a m f o r t boggit đã không thể chờ đợi được nữa mà vang lên kinh ngạc thốt lên cùng tiếng vô tay thế nhưng sir p i đ e r m ạ n hugo lò rít lại một lần nữa ngăn cản đến từ ma tú h xuất gôn nước pháp gôn thần dùng một lần triển khai nhảy lên trên không trung như là một cái vọt lên kiếm n ư ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc nằm đánh trúng bóng đ á một giây sau bóng đá từ mã lụa đỉnh đầu bay qua đi tới còn đang ra sức về truy m ẹ n s i e n dưới chân phản công bắt đầu từ đó m ẹ n s i e n liền một giây đồng hồ đều không có để bóng đá ở dưới chân của chính mình dừng lại trực tiếp truyền dài rời đi bóng đá chuẩn xác địa tìm tới giữa sân vô đô kỳ vào lúc này sợ kem phớt bờ rít ở giờ joe ba sút gôn thời điểm vang lên tiếng hoan hô còn chưa kết thúc bộ đồn kỳ lựa chọn là đột phá ở trước mắt h ắ n phòng thủ đội viên là joe có lệ vị này bị trở thành nước anh kỹ thuật xuất sắc nhất đầu to anh chàng đẹp trai ở tấn công bên trong tài hoa không thể nghi ngờ thế nhưng phòng thủ mạ chính tông hậu vệ cánh xuất thân bỏ xỉn trọa năng lực phòng ngự muốn so với dâu có lệ xuất sắc vô số lần hắn đang chuẩn bị dùng một lần đẹp đe soạt bóng đoạn dưới người đ ấ bóng thế nhưng bộ đồn kỳ không có cho hắn bất cứ cơ hội nào ẩm cùng chessy ở lưu cá sổ đường biên từng làm rất nhiều thứ động tác như thế vốn thị vương tự thẳng thắn chuyển vào trong chuyền bóng đối tượng là bên trong vùng cấm cờ dẹp bộ nhưng vẫn là tương đồng chiến thuật thế nhưng c ù n g mới v ừ a mới khác n h chính a u là, c h e e l s a bên t r o n g v ù n g cấm, các b ạ n hồ đ ã thật chặt á n sắt vào cờ rẹo ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba dô đen chương bốn trăm tám mươi bốn đã không phải năm đó sập c h n cổ t r ư ờ n g 484, đã không phải năm đó sập c h n cổ cờ rẽ cổ tổ không có nhảy lấy đà bởi vì ở các b ạ n h ồ thiếp thân nhìn chăm chú đề phòng nhảy lấy đà tiếp bóng lời nói trái lại càng dễ dàng mất đi trọng tâm khống chế bóng sẽ trở nên càng thêm gian nan may là chính là ở newcastle bởi một cái thường thường ra các loại không hiểu ra sao chủ ý tiến hành huấn luyện huấn luyện viên người điên ly tồn tại vì lẽ đó cầu thủ trong lúc đó thành lập hiệu ngầm phải nhanh chóng cùng dễ dàng rất nhiều mà ở đã qua ba mươi phút thời gian trong ở đường biên chuyền bóng bộ đồ đồn k ý đi ngang qua mấy lần thử nghiệm sau khi đã sớm biết cờ rẽ bộ cần muốn cái gì dạng chuyền bóng vì lẽ đó bốn tỷ vương tử này chân chuyền bóng vừa vặn không cần argentina trung phong nhảy lấy đà là có thể bắt được bóng cờ rẽ bộ xuất sắc trạm vị cùng dự đoán để hắn ở đặt chân mặt đất điều kiện dưới rất tốt mà đem bồ đào nha trung vệ cặt vạn hồ tre ở phía sau sau đó hắng lập tức ra bóng đây là một lần đơn giản đến cực điểm hoành bát xem ra càng như là một lần chuyền bóng sai lầm bởi vì bóng đá như là rùa đen ở bọ như thế chậm rãi lăn tựa hồ chỉ cần cắt vạn hồ quay người lại hoặc là cách đó không xa jon h k e j i hướng về trước bước hai bước là có thể không có chút hồi hộp nào mà đem bóng đá đá xảy ra nguy hiểm khu vực thế nhưng sơ kem phớt bờ giết người đông thế mạnh sáu mươi nghìn nhiều trước một khắc còn đang hoan hô cổ động viên chelsea nhưng trong nháy mắt này như là nhìn thấy trên toàn thế giới tối chuyện kinh khủng như thế phát sinh không thể ngăn chặn khủng hoàng g i t đạo trên sân bóng cắt vạn hồ cùng jon teji hai vị này thế giới cấp trung vệ cũng không thể cho bọn họ mang đến chút nào cảm giác an toàn tất cả những thứ này chỉ là bởi vì một người xuất hiện ăn rẽ sập chèn cô ưu cờ g i i na đầu đạn hạt nhân lại như là trường bản pha trên bạch mã ngân thương lôi kéo khắp nơi đánh đầu t h ắ n g đó không gì cả nổi thường thắng tướng quân triệu tử long như thế từ trong loạn quân t h ú c ngựa d ế t ra lấy xét đánh tư thế hướng về bóng đá chạy như bay đến đợi được mọi người phát hiện cờ d ẹ ẽ cổ c h u y ể n bóng ý đồ thời gian thời gian tựa hồ đã không kịp bên trong vùng cấm khoảng cách khung thành vẫn chưa tới hai mươi mét chỉ cần đá trúng bóng đá lấy sập chèn cô bày ra đại lực suốt gôn tư thế chelsea thủ môn xếp muốn cứu thua thành công trước tiên đến về nghỉ một hồi chính mình ngày hôm nay g ắ c cổng thời điểm có hay không xem hoàng lịch tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc chelsea cần phải có người đứng ra ngăn cơn s ó n g giữ john p e r r y cho rằng chính mình chính là cái này muôn người chú ý anh hùng hắn trong nháy mắt bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh bàn chân giấm đất vung lên một tảng lớn cỏ vụn cả người vẹo địa lập tức d á n vào mặt cỏ soạt bóng lại đây muốn ở trước mặt ta s u ấ t gôn trước đây ở trong khi huấn luyện không được hiện tại trong trận đấu cũng đừng hỏng từ khi ba năm trước cái tiêm một tấm cạnh tranh vừa bắt đầu k e ở, là ở làm i n c ra động tác đồng thời keji tận lực banh trực đùi phải của chính mình ở không lấy ra lòng bàn chân đinh dày điều kiện tiên quyết hắn muốn phải tận lực dám ở sập tràn cổ suốt câu trước đem chân của mình đưa đến bóng đá trước bên trong vùng cấm không thể dùng nguy hiểm s o ạ c bóng động tác thế nhưng như vậy ngăn cản phương thức cũng sẽ không bị phán lấy thực hình kezi muốn dùng loại này ở trước đây thi đấu bên trong người để hắn vô số lần trở thành đội bóng anh hùng phương thức đến ngăn cản được sập chèn cổ suốt gôn con đường mười cm bảy cm ba cm linh điểm lẻ một giây sau khi kezi trong lòng mừng như điên bởi vì hắn rõ ràng địa nhìn thấy chân của mình đã đưa đến bóng đá trước niêm phong lại hầu như chín mươi chín phần trăm suốt gôn con đường thế nhưng kezi tưởng tượng chân cùng bóng đá va chạm cũng không có phát sinh tiếp đó rõ ràng tất cả hắn kezi trong mắt lộ ra kinh hãi gần chết hoảng loạn bởi vì sập chèn cổ cái kia bỗng nhiên b ã lên cũng toàn lực rút ra chân phải ở c h ạ m được bóng đá trong nháy mắt đột nhiên khó mà tin nổi nhẹ nhàng một trận sau đó do b ă n biến thành chọn bóng đá cũng không có tác dụng kịch liệt nhất phương thức bay trốn mà ra trái lại nghịch ngậm túi nhỏ thử như thế từ kezi nằm ngang trên đ u ổ i mới nhẹ nhàng nhảy tới sập chèn cổ tùy theo b ư ớ c lên mắt thấy đối thủ liền muốn từ trên người chính mình nhảy qua đi được đơn đao sút u gôn cơ hội kezi nhanh chí đang muốn nhấc chân nhẹ nhàng s ư ợ t một hồi sập chèn cổ chân q u ấ y dày đối phương cân bằng để cho thủ môn x í sáng tạo ra cứu thua cơ hội thế nhưng ngay ở hắn chân đem nhấc chứa nhấc trong n h á mắt kezi kinh ngạc phát hiện sập chèn cổ chân nhưng chủ động tìm tới cửa. Đây là... Hắn trọng ạ tài p n a l chính đ tiếng còi trong nháy mắt liền văng lên khoảng cách nơi khởi nguồn điện vẫn chưa tới sáu mét hồ hẹp căn bản không cần lo lắng nữa hoặc là cố vấn trợ lý trọng tài trực tiếp chạy hướng về bên ngoài vùng cấm ngón tay chỉ hướng về phương hướng chính là châm phạt đền sấp chẹn câu ngã trồng võ ở vùng cấm bên trong là già tại sao để chúng ta nhìn trọng tài chính làm sao phán nha nha penalty lại đúng là penalty thi đấu xoay chuyển tình thế sân nhà tác chiến chelsea nguyên vốn đã không chế lại thi đấu thế nhưng nựu cá sổ nhưng may mắn đ ị a thắng được một hạt penalty michael donald đối với trên sân phát sinh tất cả xem rõ rõ ràng ràng nhưng chính là bởi vì thấy rõ mới để hắn cực kỳ phiên m u ộ n nựu cá sổ này một hạt penalty chiếm được hoàn toàn phù hợp quy tắc sập trẻn c ủ ở, ở ở tình huống kia ngã t r ọ n g v õ tuyệt đối không tính là giả k h é michael donald tuy rằng luôn luôn ham muốn đang giải thích lĩnh vực vừa qua n ư ớ anh đệ nhất miệng cc thế nhưng hắn nhưng không có sẻ loại kia g i khí không dám lại thi đấu giải thích bên trong trắng t r ậ địa bẹ cong sự thực bao che mình thích đội bóng cùng cầu thủ bốn trên sân cầu thủ của chessie dồn dập vây nhốt trọng tài chính nỗ lực nói rõ này cũng không phải một lần nghiêm trọng đến bị phán b ê n a n t i động tác thế nhưng vừa phát sinh một màn thực sự là quá mức rõ ràng là ở không có một chút nào may mắn có thể nói trọng tài chính hà nội hẹp coi như là muốn e m sân nhà tiếu tiến hành tới cùng trợ giúp chessie từ chối một hai nhưng cũng sợ sệt ở vệ tinh trực tiếp bên dưới khó thoát xa xôi lời nói chỉ có thể sắc mặt nghiêm nghị ra hiệu cầu thủ chessie đông âu lưu lại trong đầu c h ố n g r i ố n g lại hối vừa g i ậ n dôn kez bị hà hốt hẹp gọi vào một bên dựa theo trên sân bóng quy tắc tới nói như vậy phạm quy coi như là trực tiếp đưa ra một tấm thẻ đỏ đều không quá đáng kez vội vã cười làm lành giải thích chính mình cũng không phải cố ý thế nhưng để chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc chính là hà hốt hẹp cũng không có đào bài ý tứ chỉ là sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo hắn vài câu sau đó đi ra trong nháy mắt s i r kenford bờ giết đại sân bóng tất cả xôn xao đáng cổ động viên chelsea mang tính lựa chọn địa duy trì vắng lặng như vậy phán phạt đối với bọn hắn tới nói đã xem như là tránh được một kiếp náo động chính là không tới ba nghìn t bọn họ điên cuồng phát sinh suy thanh trọng tài chính ở trước ba mươi trong phút biểu hiện đã chứng minh hắn đứng ở đối thủ m ộ t bên newcastle các cổ động viên cũng sẽ không vì là tên đầu chọc này trọng tài có bất kỳ khẩu giới lưu t ì n h thế nhưng rất nhanh càng to lớn hơn suy thanh liền h ư ư n g lên newcastle phan bóng đá sử dụng làm tình khí lực phát sinh suy thanh lại như là dòng suối nhỏ dốc rách tiếng gặp phải b i ể n rộng sóng d ữ sóng to trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng cổ động viên chelsea cũng gia nhập suy thanh hàng ngũ bởi vì ở trên sân bóng n e w c a s t đã chuẩn bị bắt đầu chủ đá penalty tất cả mọi người đều lui ra vùng cấm ở màu tiếng r ắ n bóng đá cùng thủ môn g đá thủ ư ư ờ i t r ớ c mắt, chính là sáng tạo、này. hạt chính sáng này n là p e a t i Ukraine đầu đạn hạt nhân sông chèn cổ. Cổ động hạt văng i liều sinh lại thời ê n mạng thanh, như bọn từng gian n Chelsea phát họ khứ là suy quá mà ở m b ê t r o n đối với, người mình sông chèn cổ, từng lên à ngày càng m hôm muốn như nay, bọn họ muốn dùng họ h vậy, t m đ i ê cùng nổ tung sập u y thanh mất địch sông chèn để, kẻ bị sợ m t dọa chèn cô hướng về chậm rãi lùi về sau không giống năm đó ở trang đi onlit trận chung kết bên trong công phá bi p h o n g k h u n g thành lúc như vậy sát khí bước người cũng không giống đối mặt y sở ta bùn đem đối mặt đủ hệ lúc loẹ loẹ nhấp nháy thời khắc này ánh mắt của hắn bình tĩnh x ế p ở sập trẻn cổ đối diện ở c h e l s e a k h u n g thành tuyến trên làm ra một cái khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ động tác hắn u ố n éo cái mông từ trái sang phải lại từ phải đến trái tiến hành rồi mấy tổ cấp tốc di động cộng hoặc r á c vượn tay dài ở mô phòng theo năm đó lee vừa buôn thủ môn đủ hệ động tác đây là một loại hết sức rõ ràng tâm lý chiến thuật thông minh x í c rõ ràng năm đó cái kia vừa đứng sợ chèn, chèn cổ vẫn nhìn xích động tác dù cho đối thủ làm ra cái tia một tổ để hắn suốt đời khó quên động tác đầu đạn hạt nhân ánh mắt cũng có chút tránh né cuối cùng liếc mắt nhìn không thành vị trí sau đó túi đầu nhìn bóng đá sợ chèn cổ bắt đầu chạy lấy đà bước chân từ chấm đến nhanh cuối cùng đã biến thành chạy trốn sẽ đang cố gắng phán đoán đối thủ s u ấ t gôn phương hướng cuối cùng hắn đánh về phía k h u n g thành phía bên phải bởi vì hắn phát hiện sập c h ẹ n cổ ở một lần cuối cùng xem bóng môn thời điểm ánh mắt cuối cùng xẹt qua nơi đó cũng nhẹ nhàng dừng lại máy mắt thế nhưng ẩm bóng đá hóa thành một đạo thẳng tắp tia chớp màu trắng trực tiếp từ trung lộ bay qua xông vào khung thành nếu ngươi dám làm đủ hệ gác cổng động tác thì nên biết năm đó ta cái k i a m ộ t cất xuất gôn chính là bắn về phía khung thành trung lộ sập trèn cổ ở bắn song môn sau khi đứng bình tĩnh ở trên điểm đá phạt trên mặt không có một chút nào hưng phấn đối với xếp loại này ế t chính mình vết sẹo cách làm hắn cũng không cảm thấy tức giận chỉ là hắn muốn nói cho xếp người không phải năm đó đủ b ế t mà ta cũng đã không phải năm đó cái kia sập trèn cổ ở sập trèn cổ bóng lưng sau khi là huyên náo sở tem phất bờ d í p ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bốn trăm tám mươi năm đấu truyền tinh di đếm chương bốn trăm tám mươi năm đấu truyền tinh di đếm liệu cá sổ các cầu thủ đua lên. cờ r ẹ m cổ cao cao nhảy lên bỏ đến sập c h è n cổ trên lưng tất cả mọi người đều đang chuẩn bị chúc mừng ghi bàn liền ngay cả cầu thủ chelsea cũng chuẩn bị trở về lùi tới giữa sân một lần nữa mở bóng thế nhưng với lúc đó đột nhiên trọng tài chính hàm một p nhảy ra ngoài đầu chọc tên béo trong miệng màu bạc cái còi liên tục gợi lên ngón tay một lần nữa chỉ về c h ấ m phạt đền gào gào gào gào gào chuyện gì thế này trọng tài chính ngón tay một lần nữa chỉ về c h ấ m phạt đền trùng đá penalty web ra hiệu trùng đá penalty xảy ra chuyện gì nhìn động tác chậm có người ở sập trèn cổ phạt bóng trước liền vọt vào bên trong vùng cấm. là hạ xạ viên sao hắn sớm vọt vào vùng cấm trên khán đài cổ động viên chessi phát sinh một trận hoan hô mặc dù nặng đá p e n n t i có thể mang ý nghĩa chính mình khung thành rất có thể lại bị công phá một lần thế nhưng có thể sếp có thể bày ra kỳ tích đem p vn t i đập ra đến đây ngắn ngủi rối loạn sau khi bên trong vùng cấm sợ chẹn cô lại một lần nữa đứng ở p vn t i trước mặt lần này đám cổ động viên chessi vẫn không có miệng d ư ớ i lưu t ì n h to lớn suy thanh lại như là đem toàn bộ sân bóng sờ tem phớt bờ r í phóng tới một chiếc chính đang cất cánh cự máy bay lớn cơ giới bụng diện to lớn tiếng gầm cùng phong thanh thổi đến người trương mắt không mở có rất nhiều cầu thủ đang đối mặt tình huống như thế thời điểm tâm lý đều sẽ ít nhiều gì chịu ảnh hưởng lần thứ hai phạt bóng phạt tiến vào sát xuất gặp giảm mạnh vì lẽ đó trong nháy mắt này thiên thiên vạn vạn hai mắt quang đều đầu đến xâm chẹn cổ trên người bức bá ở trọng tài chính tiếng còi vang lên trong nháy mắt đầu đạn hạt nhân xâm chẹn cổ liền hoàn thành rồi chạy lấy đà cùng sút u gôn một loạt động tác bóng đá lần thứ hai bị từ trung lộ bắn vào lưới không thành mà x í c thì lại lần thứ hai đánh về phía k h u n g thành phía bên phải bắn xong môn xâm chẹn cổ thậm chí đều không có lại đi xem bóng trên đường biên ngang đối thủ mà là xoay người mỉm cười nhằm phía hoan h sập c h ẹ n cổ để cho sở k e m fort bờ rít cùng các đối thủ một cái mạnh mẽ bóng lưng thời khắc này là ba từ năm đó đầu đạn hạt nhân lần thứ nhất thể hiện ra mạnh mẽ như vậy lòng tự tin cho tới nguyên bản nên vang lên suy thanh nguyên bản nên dựng thẳng lên ngọn n n giữa đều đang không có ngay lập tức xuất hiện ở sở k e m fort bờ rít trên khán đài bốn sự thực chứng minh ta chân muốn so với ngươi miệng lợi hại một điểm mà ngươi chân còn không bằng ngươi miệng mình sập c h ẹ n cổ lần thứ nhất thể hiện ra h ắ n ở trong lời nói s ắ p bén làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi dốt ke di lại một lần nữa ép sắt đến bên cạnh mình mờ ám không ngừng quay dày thời điểm s ậ m chèn cô cũng không còn đối với vị này chính mình kẻ thù làm ra bất kỳ cái gì thoái nhượng hắn biểu hiện ra chính mình nôn từ sắc bén một mặt kỳ thực vừa nãy bên trong vùng cấm lần đó ngã t r ư n g v h ó ta chính là cô ý s ậ m chèn cô phụ đến k e di bên t hai nhẹ nhàng nói rằng k e di xứng sở trên mặt hiện ra tức giận tiếp theo đột nhiên lại đổi giận thành vui đáng tiếc tuy rằng tiến vào một hạt bóng thế nhưng trọng tài chính cũng không có cho ta bài liền thẻ vàng đều không có đừng có gấp chẳng mấy chốc sẽ có s ậ m chèn cô xoay người chạy đi lưu cá sổ hí kịch tính địa đạt được một không dẫn trước sau khi thi đấu một lần nữa trở lại the o bờ lù quỹ đạo bên trong ma tú h dở dô ba lại như là một cái không tha thứ hộ bị cưỡng chế vững vàng mà cắm d ễ ở mưu a chết mà vùng cấm bên trong mặc cho senn dở t ô cố gắng như thế nào tựa hồ cũng khó có thể l â y động vị này châu phi lưu nước hoa trạm vị lý thống phạm cố ý yêu cầu senn dở t ô đi nhìn chăm chú phòng thủ dở dô ba để lưu cá sổ hàng phòng thủ xem ra đều là lảo đà lảo đảo may mà tiểu s ụ c màn sợ ti vần tay lơ ở một bên đúng lúc bóc lót mới có thể mỗi lần đều chuyển nguy thành an mà một bên khác ở cắt vạn h ồ r ũ càng mãnh liệt q u ấ y dày c h i hạ thân thể đối kháng năng lực cũng không tăng trưởng cờ r ẹ n t ổ ở vừa mới lần đó tia chớp sau khi vẫn duy trì thua nhiều tháng ít lung túng jongez h không ngừng trợ giúp cắt vạn h ồ bóc lót thế nhưng hắn đem càng nhiều tinh lực đều vùi đầu vào s ô n g trẹn cổ trên người này cũng không phải là bởi vì hắn phát hiện lưu cá sổ tấn công hạt nhân là đầu đạn hạt nhân mà là bởi vì hắn muốn tìm cơ hội đem vừa nãy lần k i a sỉ n h ụ c báo lại cho s ô n g trẹn cổ có thể liền chính hắn đều không có phát hiện là một người thế giới cấp trung vệ hắn đã không cảm thấy phạm vào rất nhiều đỉnh cấp trung vệ đúng ra không nên phạm sai lầm có thể bất luận là cỡ nào kiên hơn nữa hitting thật sâu rõ ràng ở trước mắt hai đội chiến thuật hệ thống bên dưới bất luận chính mình như thế nào thay đổi đội bóng chiến thuật đều không có tác dụng bởi vì người điên ly phục chế chiến thuật của chelsea hai đội bóng chiến thuật giống như lúc chính mình đối với lưu c a sô bất kỳ hạn chế biến hóa đều sẽ bị phục chế ngược lại biến thành vì là người điên ly hạn chế chelsea thủ đoạn cùng chí tàu a dạ gỗ nghẹt ở euro trong lúc dùng đội tuyển tây ban nha mô phỏng theo người điên ly chiến thuật không giống nhau người điên ly là triệt triệt để để phục chế đây chính là phục chế chỗ đáng sợ cũng là người điên ly chỗ đáng sợ mà một bên khác lý thông phạm trên mặt biểu hiện nhưng vẫn không có ở bên quá thậm chí ở trọng tài chính hà bột đối với nguyên bản nên phạt lấy thẻ đỏ rôn ke di vẹn vẹn dành cho đầu lưới cảnh cáo ở yêu cầu s ầ m c h è n cổ lần thứ hai đá p nan t thời điểm lý thống phạm biểu cảm trên gương mặt đều vẫn không có thay đổi quá bởi vì ở mở màn sau khi te j i lần kia nghiêm trọng phạm quy lao l ý đang kháng nghị cũng không có hiệu quả gì sau khi lao lý hồi tưởng trận đấu bắt đầu trước fm 2 0 0 9 h ệ thống đẩy nghĩ tình hình phát hiện mình căn bản cũng không có cần phải đi đối với trọng tài chính tạo áp lực vừa đến không có hiệu quả gì hạng h ậ h ẹ p hiển nhiên đã sớm kiên quyết chính mình sân nhà thiếu lập trường thứ hai thi đấu kết cục đã sớm nhất định không có cần thiết đi phí cái kia khí lực lý thống phạm nghĩ đến một cái một chuyện vô cùng thú vị phát sinh ở rất nhiều t h i ê n trước ngày hôm đó trạm vạng ở thắng được cúp liên đoàn trận chung kết sau khi lý thống phạm mở ra hầm m ở gỗ bục vận hành fm 2 0 0 9 h ệ thống lao lý bức thiết địa m u ố n biết đến cùng đang hoàn thành chim khách quân đoàn chi báo thủ cùng b e r n i e tế khinh bị hai người này chồng chất hệ thống nhiệm vụ sau khi đến cùng fm 2 0 0 9 h ệ thống gặp đưa ra ra sao thần bí khai thưởng c ơ lắc tiến vào hệ thống sau khi liên tiếp leng keng leng keng âm thanh gợi ý của hệ thống bên trong trong nháy mắt liền nhảy ra đếm không hết hết h ố n g nhắc nhở ông như là vải rách bủ đính như thế trong nháy mắt liền che kín toàn bộ hầm mỡ gỗ bục màn hình Lý t h ố nhìn g p ạ m di đ h thấy danh từ này lao lý lập mã đã nghĩ đến kim dung lao ra từ thiên long bắt bộ bên trong năm mộ dung mộ dung phục giữ nhà tuyệt ký đấu chuyện tinh di có thể mang bất cứ đối thủ nào thủ đoạn mạnh nhất chuyển hóa thành vì là tuyệt ký của chính mình lẽ nào Lao、lý o l mở ra hệ thống cơ s điểm, điểm phạm xem tới đây đã nhạc không được năm thu được sát xuất quả nhiên chứng minh đấu c h u y ể n tinh di đếm trình độ hiếm hoi nếu hy hữu như vậy có công năng nên càng thêm hy hữu mới đúng không lý thống phạm tiếp theo nhìn xuống đấu c h u y ể n tinh di đếm cơ bản nhất công năng chính là đem cuộc so tài thứ nhất bên trong đối thủ sản sinh ghi bàn bông dưng chuyển đến cuộc kế tiếp thi đấu bên trong trở thành tờ lẽ ở đội bóng ghi bàn hạn chế ở chỗ bản đếm ở thu được sau khi bốn cuộc tranh tài bên trong nhất định phải sử dụng song thất và n g không một khi vượt qua bốn trận buổi diễn thi đấu không có tiêu hao đếm đem tự động biến mất đáng nhắc tới chính là đấu chuyển tinh di đếm không thu vào bóng bao nhiêu hạn chế chỉ được buổi diễn hạn chế sử dụng sau khi nếu như cuộc so tài thứ nhất bên trong đối thủ không có ghi bàn này điểm mấy đem tự động mất đi hiệu lực mà thi đấu bên trong đối thủ sản sinh hết thể ghi bàn đều sẽ bị chuyển đến cuộc kế tiếp ngoan văn long đất đông b í đao xào hành tây lý thống phạm liếc mắt châu sừng sốt u nửa ngày n à y con mẹ nó cũng quá châu b ò quả nhiên là mộ dung phục cái kia đê tiện vô liêm sỉ công phu đấu chuyển tinh gì như thế à đem cuộc so t ả i thứ nhất bên trong đối thủ ghi bản xóa bỏ cũng chuyển đến cuộc kế tiếp thành vì chính mình ghi bản công năng như vậy rất quá biến thái mgg bao giờ lao tử lúc này thật sự phát ra Nam. -f lý thống phạm ở trong lòng vụn S.F.M.F.B.G. phạm Lý ở mà hiện tại bởi ở cuộc tranh tài này bên trong sử dụng đấu chuyển tinh di đ ế m giờ dô ba nguyên bản nên tồn tại này hai hạt ghi bản đã bị chuyển đến cuộc kế tiếp cũng chính là n u cá sổ sân khách khiêu chiến j u ven tú u uefa cuộc thi đấu chi trong đó rồi lý thống phạm đứng ở bên sân hy vọng chelsea ghi bản càng nhiều càng tốt như vậy cuộc kế tiếp thi đấu bên trong j u ven t u s nhưng là thảm vào lúc này trên sân thi đấu đã tiến hành đến địa 43 phút cùng trước rất nhiều thứ như thế chelsea để nở thứ thế tiến công cuối cùng do bọn họ trùng phong ma thú dở dô ba tìm tới cái cuối cùng giấu ngắc â u thế nhưng bị mắc cờ donan xưng là s ở đêm giờ dô ba bắn tới bóng đá ôm vào trong lòng sau khi hắn đột nhiên phát hiện trước sân một lần hết sức rõ ràng trống rỗng trực tiếp tại chỗ chạy bộ như là vức môn ném đĩa như thế ở vùng cấm tuyến biên giới đem bóng đá cao cao điện ném ra ngoài ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đ e ba dô đen c vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối c r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen